Chứng、926. Hôn một n mở n Chứng Hôn g ra. rộng độn chi môn mở triển không ngừng đánh vào hôn chi môn. Ấm. Ấm. Ấm. con h i môn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một c tiếp lấy một con hỗn độn tinh thú đục vào hỗn độn chi môn bên trên ở trong quá trình này không ít hỗn độn tinh thú trực tiếp vỡ thành thịt nát nhưng mà những thứ này bị va thành thịt nát hỗn độn tinh thú tựa hồ là bất tử g â n l i ê n trở thành rồi thịt nát sau đó bọn họ tựa hồ còn có thể ngoạ ngoại thân thể lần nữa tổ hợp đến cùng nhau biến thành mới hỗn độn tinh thú một con tiếp lấy một con hỗn độn tinh thú người trước gục ngã người sau tiến lên đụng và o hỗn độn chi môn bên trên hỗn độn chi môn run không ngừng chấn động kịch liệt loại cường độ này đánh vào tuyệt đối là trước đó chưa từng có p h o n g ngự thật là ư ơ n g hạnh la hầu t ử nhìn tròng trọc hỗn độn chi môn trong miệng nhì non lẩm bẩm vì xông phá hỗn độn chi môn p h o n g ngự la hầu cũng coi là mất nhiều sức lực nếu là còn giống như trước như vậy chỉ có âm thiên tử một người thi triển phong ấn mà nói sợ rằng bây giờ hỗn độn chi môn đã bị trọc thủng bây giờ thiên địa bên kia là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai người đồng loạt ra tay phong ấn hỗn độn chi môn vì vậy lúc này mới gắt gao phong ấn lại rồi hỗn độn chi môn không để cho hỗn độn tinh thú giết ra tới la hầu nhiều lần thử không có kết quả vẫn đang làm không công dưới tình huống này lớn lên ở la hầu khoảng đó trên bả vai ma tôn cùng phật đà không nghi ngờ chút nào phải thật tốt d ễ cận một phen la hầu đã kích hắn tự tin la hầu a la hầu người rốt cuộc có được hay không a người còn nói hầu nói tả muốn tấn công thiên địa hư không quy khư tâm giới kết quả bây giờ liền môn cũng không vào được ta phải nói la hầu ngươi chính là ở lại hỗn độn chính giữa khi ngươi rụt đầu ô quy được ngươi nói, ngươi khi đó theo tinh thần không gian tăng b ỡ cùng nhau hồn phi yên diệt cũng là được không phải là muốn mạnh mẽ dây r ù a dây r ù a lâu như vậy ngươi lại có chính bởi vì đánh người không đánh mặt m a n g chửi người không đạy khuyết điểm ma tôn cùng phật đà hai người một hát quát một tiếng lời nói giống như lưỡi dao sắc bén một dạng thẳng hướng la hầu ống thở bên trong trọn một đao này tiếp lấy một đao đâm thẳng la hầu ống thở cái này làm cho la hầu làm sao có thể đủ chịu được ông xòm im miệng hai người các ngươi la hầu giận dữ hét liên quan tới la hầu để cho ma tôn cùng phật đà im miệng chuyện này ma tôn cùng phật đà trong đầu nghĩ ngươi để cho chúng ta y miệng chúng ta liền y miệng chúng ta đây được mất mặt cỡ nào hả kết quả là ma tôn cùng phật đà chẳng những không có y miệng ngược lại thì lại bắt đầu một vòng mới công kích ngươi xem hắn vừa vội rồi hắn nóng nảy nói rõ hai chúng ta nói đúng à? lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau nội tâm của hắn đã thừa nhận hắn chính là một vô dụng đồ rắp r ư ỡ i phật đà cùng ma tôn này một vòng mới công kích để cho sắc mặt của la hầu tái xanh âm chầm như muốn nhỏ nước bất quá la hầu cũng coi là mới biết phật đà cùng bây giờ ma tôn là cái gì cũng không làm được chỉ có thể động động miệng lưỡi ở trong lời nói tới đả kích hắn công kích hắn chỉ cần hắn không để ý phật đà cùng ma tôn như vậy ma tôn cùng phật đà ngôn ngữ đả kích liền đối hắn không có bất kỳ lực sát thương nào hai người các ngươi đừng nghĩ ảnh hưởng ta ta ở trong hỗn độn đợi vô số năm cũng không kém này nhất thời bán hội thiêu hao chiến ta hao tổn nữa ta có là kiên nhẫn la hầu cắn răng nghiến lợi nói giờ phút này la hầu biểu tình mặc dù có chút phẫn nộ nhưng là có thể nhìn ra hắn như c ũ thập phần lý trí phật đà cùng ma tôn cũng biết rõ hai người bọn họ sợ là dao động không được la hầu đạo tâm rồi La hầu đạo tâm tuyệt đối là thập phần kiên định hắn một lòng muốn siêu thoát đạo tâm là dù ai cũng không cách nào phai mở hắn vì siêu thoát có thể hy sinh quy khư ba n g h n ma thần giống vậy cũng có thể hy sinh chính mình hết thảy có thể nói la hầu đối với triều đình chấp nghiệm đã có nhiều chút bệnh h o à c rồi la hầu khoảng đó trên b ả vai ma tôn cùng phật đà bất đắc dĩ liếc nhau một cái sau đó liền không nói thêm gì nữa rồi hai người bọn họ biết rõ lại nói cái gì cũng không có cùng với ở trong lời nói lãng phí thời gian chẳng suy nghĩ một chút khác biện pháp nhìn một chút tiếp đó có hay không cho la hầu thêm phiền t o á i cơ hội hỗn độn chính giữa la hầu như c ũ không ngừng điều khiển hỗn độn tinh thú không ngừng đánh vào hỗn độn chi môn la hầu thập phần có kiên nhẫn một cái đụng này liền ước chừng đụng ba năm không sai chính là ba năm thiên địa chính giữa liên tục trải qua ba năm đủ loại cực đoan khí trời cũng may lâm liên bọn họ đã trước đó bố trí đủ nhiều trận pháp những thứ này trận pháp cũng có thể trình độ nhất định phù hộ ở thiên địa vạn tộc la hầu thao túng hỗn độn tinh thú liên tục đụng hỗn độn chi môn ba năm cũng không phải là hưởng phí thời gian hỗn độn chi môn bên trên dày đặc hiện đầy mạng n ệ n như thế đường vân nhìn ra phiến này hỗn độn chi môn khoảng cách hoàn toàn bệ t a n cảnh đã không xa Cũng may lúc à âm thiên, thiên t thi này hỗn độ chi, chi, gương. Gương Ông. Ông. Ông. chi môn bên trên bắt đầu phát ra một loại đặc thù nào đó cộng hưởng âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái hai người đồng lòng nói phía này hỗn độ chi môn thật giống như muốn đạt đến đ cực hạng cho dù chúng ta tiếp tục làm phong ấn cũng chống đỡ không được bao lâu phong ấn dù sao cũng là thêm tại hỗn độn chi môn bên trên hỗn độn chi môn muốn bể nát như vậy mạnh hơn nữa phong ấn cũng là vô dụng tiếp tục làm phong ấn có thể chống bao lâu là bao lâu lâm viên nói với la hầu không nhịn được hỗn độn tinh thú thì sẽ từ hỗn độn chi môn bên trong g i ế t ra tới hỗn độn tinh thú một khi g i ế t ra đến liền sẽ dính dấp đến lâm viên bọn họ tinh lực la hầu còn không có bị bước ra một khi tinh lực bị dính dấp bọn họ sẽ rơi vào hạ phong lâm viên bọn họ muốn tiếp tục trì hoán đi xuống không để cho hỗn độn chi môn bệ t ă n cảnh k hỗn ô n g để cho h độn t chi môn tự ra Nhưng tự la hầu tay đối với hỗn độn chi môn la hầu là hiểu rõ nhất hắn tự nhiên biết rõ hỗn độn chi môn đạt đến đến cực hạn hỗn độn chi môn sắp bể tan cảnh một khi bể tan cảnh sau đó hỗn độn chi môn sẽ không có thể đóng cửa điều này có nghĩa là hỗn độn cùng trong thiên địa lối đi mở ra từ nay về sau thiên địa quyết hư hư không tâm giới phải thêm một cái hỗn độn biến thành tứ giới rồi ngay tại lúc này la hầu một tiếng k h a hô đưa ra chỉ một cái hướng tràn đầy vết nứt giống như mạng nghẹn như thế hỗn độn chi môn đ i ể m tới ngay tại la hầu ngón tay chạm được tràn đầy vết nứt giống như mạng nghẹn như thế hỗn độn chi một lúc là m người ta khó có thể tưởng tượng tựa hồ lại đang la hầu nằm trong dự liệu một màn xuất hiện b u ồ n trước hết chương c h í t r h ư ơ i bảy tổng công bắt đầu trận chiến cuối cùng chương 927, t ổ n g công bắt đầu trận chiến cuối cùng 202-408-26. l a hầu ngón tay tham d ò vào đến hồn độn cửa chính giữa một giây kế tiếp liền đập được la hầu trên đầu ngón tay t o á t ra bàng bạc lực lượng ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên hiện đầy dày đặc vết n ư ớ c giống như mạng n ệ n như thế hỗn độn chi môn hoàn toàn nổ tung hỗn độn chi môn nổ tung vô số mảnh vụn một cái thật lớn lô đen thay thế hỗn độn chi môn vị trí cái này đen nhánh lô đen đó là liền thông thiên địa cùng hỗn độn lối đi thứ này về sau hai r ồ i lẫn nhau liên thông ngay tại hỗn độn chi môn nổ lên trong nháy mắt lâm n g uyên âm thiên tử uy khư thiên đế sinh đôi tỉ mỗi hoa đô trong lòng là cả kinh tới trận đại chiến này lập tức phải tới ở hỗn độn chi môn hoàn toàn nổ tung trong n h y mắt liền có nghĩa là trận đại chiến này đã chính thức bắt đầu trước đừng để ý la hầu sẽ sẽ không đích thân xuất thủ chỉ cần có hỗn độn tinh thú tiến vào thiên địa chính giữa thì đồng nghĩa với là vang dội một thương này hỗn độn chi môn t a n vỡ nối liền trời đất cùng hỗn độn không thể đóng cửa lối đi xuất hiện cái này thì có nghĩa là bất kể ai đánh chức vang này phát súng đầu tiên trận chiến này đều phải muốn phân ra cái thắng bại hỗn độn chi môn bể t a n cảnh có nghĩa là thiên địa cùng hỗn độn giữa lại cũng không có h ò a hoát vùng la hầu tự nhìn tròng chọc phá vỡ h ỗ n độn chi môn hắn lúc này hướng sở hữu hỗn độn tinh thú hạ mệnh lệnh nghe ta hiệu lệnh hướng giết cho ta vào thiên địa hướng hướng hướng la hầu chỉ là để cho những thứ này hỗn độn tinh thú hướng chính mình cũng không có vận động la hầu cho mình xác định vị trí chính là không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải làm đến một tiếng hót lên làm kinh người ông ông ông hỗn độn chi môn bể tan thành sau đó cướp lấy xuất hiện lô đen trong hát động phát ra trận trận ông minh sau đó xuất hiện còn có đủ loại dị thường năng lượng ba động rất nhanh mọi người liền cũng biết rõ này dị thường năng lượng ba động nguyên nhân đó là hỗn độn tinh thú vô số hỗn độn tinh thú đây là một cái khó có thể tưởng tượng cùng dự liệu số lượng phô thiên cái địa che khuất bầu trời thậm chí lâm liên vác hết bóc cũng không biết rõ lấy cái gì từ ngữ để hình dung hỗn độn tinh thú nhiều lần trước xâm phạm đến thiên địa hỗn độn tinh thú cùng lần này hỗn độn tinh thú so sánh chính là cựu nhũ nhất m a u không đáng nhắc tới theo con thứ nhất hỗn độn tinh thú xuất hiện càng ngày càng nhiều hỗn độn tinh thú từ trong hát động bỏ ra mười đầu trăm con ngàn con vạn con một trăm ngàn đầu ngàn vạn đầu thậm chí còn là trăm tỷ tỷ đầu đến k h n g hết căn bản đến k h n g hết rất nhiều quá nhiều làm là thiên địa tri chủ lâm viên sắc mặt có chút khó coi lộ ra cười khổ biểu tình theo từ trong h ắ p động c h u i ra hỗn độn tinh thú càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng ngoại trừ hỗn độn tinh thú thứ gì cũng không thấy được lâm viên nhìn vòng quanh bốn phía cả người cũng cưng ở nơi đó nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu bây giờ duy nhất tin tức tốt chính là lâm viên bọn họ trước đó bày ra đủ nhiều t r ậ n pháp những thứ này t r ậ n pháp có thể trở thành lâm viên bọn họ đáng tin chỗ dựa bằng vào những thứ này t r ậ n pháp lâm viên bọn họ cũng coi là có cùng lượng lớn hỗn độn tinh thú đánh một trận tư bản nếu không có trước thời hạn bảy nhiều như vậy trận pháp mà nói lâm yên bọn họ chỉ sợ là khó mà ngăn cản thậm chí toàn bộ thiên địa cũng có thể bị đánh phế lâm yên nhìn về phía sinh đôi tỷ m ộ i hoa hướng n n g nói không sai biệt lắm ta cảm thấy được không sai biệt l ắ m muốn hành động lại như vậy trễ này nữa thiên địa đều phải xanh bạo sinh đôi tỷ m ộ i hoa hai mắt nhìn nhau một cái hai người thi t r i ể n bị pháp hung hăng đánh nhau lần nữa hóa thành đầu người thân rắn nữ ma thần rắn vẻ nhằm vào la hầu xâm phạm bọn họ lao sớm liền đã làm xong dự án dưới mắt tình huống bọn họ cũng đã suy diễn quá rất nhiều lần t r ư ớ căn lấy hốn độn tinh thú tổng công làm là lâm là Đây nguyên bọn họ suy hốn tinh thú chính mình hội họ chính hầu khả độn tổng công động. cũng bọn diễn n xét, tìm giữa, cơ có mà rõ g dùng phương nhất h t ứ cứ tấn trước công. nhiều lần diễn, nên, bọn cho Bởi vì trước đó đã làm quá nhiều lần suy diễn, cho nên, bọn họ n g đối, cũng chuyện ũ n Căn g là vào đều đâu đấy. cứ c an bài trước ông thiên tử uy khư thiên đế đây đều là chủ yếu nhân viên chiến đấu lâm nguyên dương cảnh chính là phụ trách tiếp ứng nhân viên chiến đấu về phần đầu người thân rắn nữ ma thần chính là phụ trách chẳng khống cái gọi là chẳng khống chính là phụ trách thao túng sở hữu trận pháp những thứ này trận pháp đại đa số cũng đầu người thân rắn nữ ma thần cung cấp đến từ quy khư ba n g h n ma thần t r ậ n pháp lúc trước quy khư cùng hỗn độn giữa trận kia kinh thiên đại chiến những thứ này t r ậ n pháp đều là đưa đến mấu chốt tác dụng đầu người thân rắn nữ ma thần là hiểu rõ nhất những thứ này t r ậ n pháp nàng tới làm cái này chẳng khống dĩ nhiên là thích hợp nhất theo đầu người thân rắn nữ ma thần bắt đầu thao túng từng cái t r ậ n pháp chỉ thấy lan tràn ở thiên địa che khuất bầu trời hỗn độn tinh thú bắt đầu m ả n g lớn m ả n g lớn biến mất những thứ này hỗn độn tinh thú biến mất tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa để cho người ta khó hiểu những thứ này hỗn độn tinh thú đi nơi nào chẳng lẽ là bốc hơi khỏi thế gian rồi hay sao dĩ nhiên không phải những thứ này hỗn độn tinh thú dĩ nhiên không phải nhân gian bốc hơi mà là bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần chuyển tới hư không cùng quy khư chính giữa những thứ này trận pháp có thể liên thông tam giới những thứ này hỗn độn tinh thú bất kể xuất hiện ở vậy một giới đều có thể bị truyền t ố n g đến những thế giới khác chính giữa những thứ này truyền t ố n g trận pháp chính là dùng để chia sẻ hỏa lực mới bắt đầu truyền t ố n g địa điểm là quy khư quy khư có quy khư thần bảng có bất tử quy khư thần tướng có thể nói quy khư là không sợ nhất tiêu hao đầu người thân g i n nữ ma thần trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện hỗn độn tinh thú truyền t ố n g một nửa khoảng đó đến quý khư ngay sau đó lại truyền t ố n g một ít đến giữa hư không bây giờ hư không đã bị âm thiên tử lợi dụng âm t à o địa phủ chiếm đoạt tương đối giữa hư không mặc dù cũng có âm t à o địa phủ nhưng là từ toàn thể sức chiến đấu mà nói còn chưa như quý khư truyền t ố n g số lớn hỗn độn tinh thú đến quý khư cùng hư không sau đó thiên địa bên này áp lực giảm mạnh rồi dương cảnh nữ mày một cái hướng lâm viên hỏi lời như vậy la hầu sẽ xuất hiện sao lâm viên lắc đầu một cái nhẹ giọng trả lời không biết rõ nhưng ta biết rõ chỉ cần chúng ta có thể giết sạch những thứ này h ỗ n độn tinh thú la hầu liền nhất định sẽ xuất hiện khi đó nếu như hắn vẫn chưa xuất hiện hắn liền phải thua không thể nghi ngờ khí vận vật này không chỉ ở thiên địa vạn tộc trên người mặc dù hỗn độn tinh thú cổ quái nhưng là trên người bọn họ cũng có số mệnh tồn tại từng cái trên người hỗn độn tinh thú cũng lưng đeo một bộ phận t r ù n g tộc khí v ậ n làm hỗn độn tinh thú tử vong sau đó n à y một bộ phận khí v ậ n liền tiêu tán làm hỗn độn tinh thú tử vong số lượng đủ nhiều thời điểm bọn họ khí vận sẽ suy bại la hầu bị hỗn độn tinh thú xưng là phụ thần tự nhiên cũng sẽ phải chịu hỗn độn tinh thú nhất tộc khí vận cắn trả làm hỗn độn tinh thú nhất tộc diệt vong thời điểm. không có khí vận t h ê m v à o la hầu coi như mạnh hơn nữa cũng là chắc chắn phải chết ngay tại lâm n g u y ê n cùng dương cảnh s ì xào bàn tán thời điểm đầu người thân rắn nữ ma thần đã thao túng lên trận pháp săn giết hỗn độn tình thú rồi b u ồ n t r ư ớ g hết chương chín trăm hai mươi tám đại trận lên chương chín trăm hai mươi tám đại trận lên hai trăm linh hai bốn trăm linh tám hai mươi bảy xa xa xa quỷ dị âm thanh vang lên chỉ thấy lấy đầu người thân rắn nữ ma thần làm trung tâm trong vòng ngàn dặm bên trong tản ra quỷ dị hương quang những thứ này quỷ dị hương quang là do một lạp lạp tản ra diêm dúa lẳng lơ quang mang hồng sắc cắt m i ệ vô số c á c mịn không ngừng l a n lộn tựa như cùng là sa mạc chính giữa nhắc lên quỷ dị bao cát một trận này tên là hồng sa trận hồng sa trận có thể không bình thường đó là đụng thì phải chết dính thì phải mất một khi tiếp xúc được những thứ này hồng sa coi như là vẹn vẹn bị cọ phá một chút ra chốc lát bên trong sẽ hóa thành mở ra m ũ đầu người thân rắn nữ ma thần hồng sa trận không bình thường la hầu những thứ này hỗn độn tinh thú cũng không bình thường hỗn độn tinh thú lực phòng ngự cũng đặc biệt mạnh chỉ có bị hồng sa dính vị trí mới có thể hóa thành n g muốn để cho một con hỗn độn tinh thú hoàn toàn hóa thành n g thường thường cần thành thiên thượng vạn hồng sa đem hôn đ ộ n tinh thú hoàn toàn bọc lại trong đó hôn đ ộ n chính giữa hôn đ ộ n tinh thú bây giờ là dốc toàn bộ r a cứ việc đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã đem số lớn hôn đ ộ n tinh thú chuyển đến bi khư cùng giữa hư không lúc này thiên địa chính giữa như c ũ có số lượng to lớn đại hôn đ ộ n tinh thú chỉ dựa vào một cái hồng xa trận thì không cách nào ngăn trở số lượng như thế b ằ n g đại hôn đ ộ n tinh thú cũng may lâm viên bọn họ cũng làm đủ chuẩn bị bây giờ thiên đ ị a chính giữa cũng cũng không chỉ có một cái hồng xa trận mà là g à y đặc trải rộng trận pháp hồng sa trận chỉ có thể bao phủ trong phạm vi ngàn dặm đầu người thân rắn nữ ma thần khởi động hồng sa trận sau đó hồng sa trận vận chuyển liền có thể tự bản thân rào sát giam ở trong đó hỗn độn tình thú ngay sau đó đầu người thân rắn nữ ma thần khởi động trận thứ hai này trận thứ hai là liệt diễm trận liệt diễm trận nghe tên liền có thể biết rõ đây là lấy hỏa là chủ trận pháp liệt diễm trận chính giữa có rảnh rỗi trung hỏa thạch trung hỏa tam ngội chân hỏa tổng cộng ba loại ngọn lửa ba loại ngọn lửa đều xuất hiện cũng có thể giải quyết mất không ít hỗn độn tinh thú ở hồng s a trận cùng liệt diễm trận cũng khởi động sau đó đầu người thân rắn nữ ma thần tiếp tục khởi động còn lại trận pháp phong hướng trận hàn băng trận hóa huyết trận chán nản t r ợ một tòa tiếp lấy một tòa trận pháp ứng tiếng khởi động tiến vào trong thiên địa hỗn độn tinh thú bị những thứ này trận pháp cản lại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cũng không có xuất thủ thậm chí lâm n g u y ê n cùng dương cảnh cũng không có xuất thủ chỉ bằng đầu người thân rắn nữ ma thần cùng trước đó bố trí xong trận pháp cũng đã ngăn cản xâm phạm thiên địa hỗn độn tinh thú nhìn như vậy đến tựa hồ có hơi quá đơn giản lâm viên nhìn về phía âm thiên tử cùng quy khư thiên đế mở miệng hỏi g i quy khư cùng hư không bên kia tình huống như thế nào lâm viên trong đầu nghĩ bọn họ bên này áp lực không lớn có phải hay không là quy khư cùng hư không áp lực lớn hơn rồi hư không bên kia cũng còn khá chịu đ ư ợ c được âm thiên tử xuất t r ư ớ c trả lời ngay sau đó quy khư thiên đế cũng mở miệng trả lời quy khư bên kia cũng giống vậy không có áp lực gì thiên địa hư không quy khư tam giới áp lực cũng không lớn la hầu động tinh c h ỉ n h thật lớn nhưng là cũng không có cho bọn hắn tạo thành tổn thất gì nhìn trước mắt đến hình như là tiếng sống đại hạt mưa tiểu trong lúc nhất thời lâm viên có chút mê mang lúc này hắn thậm chí phân không rõ ràng la hầu chủ công phương hướng là nơi nào từ tình huống trước mắt đến xem thiên địa quy khương hư không thật giống như đều là đánh nghi binh không có chủ công a có cái gì không đúng có cái gì không đúng a t h ậ p p h â n lại một trăm phân có cái gì không đúng lâm viên thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía đầu người thân rắn nữ ma thần nói này chính là la hầu phát động trận chiến cuối cùng sao tại sao ta cảm giác cái này cường độ quá thấp a nay trận chiến cuối cùng cho lâm viên cảm giác tiếng sấm quá mức hạt mưa tiểu cường đ i ệ hóa nếu như này chính là trận chiến cuối cùng mà nói la hầu đều nhiều hơn nhiều hơn động bởi vì lợi như vậy hắn thua không nghi ngờ ngươi đừng có gấp ba ngươi chơi đánh bài trước r a quả bóng à d ư ơ n g cảnh tức giận nói đầu người thân rắn nữ ma thần cũng lên tiếng nói la hầu khẳng định còn có hậu thủ bây giờ chẳng qua chỉ là hắn dò xét mà thôi nay sóng dò xét có lẽ là nói dối có lẽ là dò xét chúng ta yếu kém điểm tóm lại chúng ta liền nhớ một chút k i a chính là lấy bất biến ứng và biến binh đến tướng chắn nước đến đất chặn nay đợt thứ nhất dò xét bây giờ chúng ta là ứng phó được rồi chờ hắn đợt thứ hai vào công tới chúng ta lại gặp chiêu phá chiêu hắn ra một chiêu chúng ta hủy đi một chiêu chờ hắn chiêu xuất xong rồi tự nhiên cũng sẽ tự mình hiện thân đánh một trận hao tổn ữ a đối chúng ta là có lợi hôn đ ộ n tinh thú t ử càng nhiều hắn khí v ậ n càng yếu mang xuống thiên mệnh cũng sẽ không tại hắn rồi đầu người thân rắn nữ ma thần là hiểu rõ nhất la hầu n g h e xong đầu người thân rắn nữ ma thần mà nói lâm n g u yên bọn họ hơi an tâm một chút lâm n g u yên dương cảnh âm thiên tử quy khư thiên đế cùng với khởi động trận pháp sau đó không có chuyện gì rồi đầu người thân rắn nữ ma thần giờ phút này bọn họ cũng ở yên lạc chờ c h đương nhiên c h đánh phát động này trận chiến cuối cùng trước la hầu vẫn đủ vui vẻ suy nghĩ chính mình sắp đánh bại lâm uyên đoạt được tam giới lập tức siêu thoát trong lòng la hầu hết sức kích động nhưng là bây giờ la hầu liền không vui la hầu tấn công áp lực cùng không vui nguồn cũng không phải là đến từ lâm uyên mà cận la hầu. Mặc dù biết rõ, bọn họ nhưng là bọn họ át chủ bài chính là một cái con cóc ghẻ nằm ở trên bàn chân không cắn người kẻ đáng ghét hai người bọn họ cũng làm la hầu cho chán ghét hư rồi liền này liền này nhìn thật ngữ bức ngươi liền này kiểu cũ thủ đoạn a ngươi thật đúng là ngân thương cái đèn cầy đầu súng ngươi trông khá được mà không dùng được cả n g ư ơ i có được hay không n g ư ơ i không được để cho ta tới ta dùng di b ở chỉ huy cũng so với n g ư ơ i còn mạnh hơn nhiều như vậy hỗn độn tinh thú giết ra hỗn độn chi môn cái gì cũng không có tác dụng ngươi thật là cái phế vật ta bên hai gom sòm âm thanh để cho la hầu thập phần không kiên nhẫn la hầu hận không được đem khoảng đó trên bả vai này hai cái đầu cho thu hạ tới đương nhiên la hầu cũng biết rõ thu hạ này hai cái đầu cũng vô dụng ba người bọn hắn hồn phách đã c u ố n quýt lấy nhau rồi coi như là hắn nắm chặt xuống này hai cái đầu rất nhanh này hai cái đầu sẽ còn dài ra lại hơn nữa dài ra mới đầu quá trình sẽ còn tiêu hao la hầu lực lượng la hầu chắc chắn sẽ không làm loại này vô dụng chuyện ngốc đ i ế c muốn phải trừ hết ma tôn cùng vật đà căn nguyên không coi ở đây t h ị t xương mà ở linh hồn linh hồn dây dưa giải quyết vấn đề không hết làm gì đều vô dụng bốn chương hết chương chín trăm hai mươi chín dựng dục cấp một chương chín trăm hai mươi chín dựng dục cấp một hai trăm linh hai bốn trăm linh tám hai mươi bảy hai thằng ngu thật cho là ta liền những thứ này thủ đoạn trận chiến này ta tất thắng đối đãi với ta siêu thoát lúc đó là các ngươi hồn phi phách tán này la hầu trong mày giận không kèm được nói la hầu lúc này cũng là vô năng cùng nộ mà thôi Hắn bây giờ đối với mắt ô nhìn thấy i giai đoạn thứ nhất dò xét đã tiến hành không sai biệt lắm hỏa hầu không sai biệt lắm giai đoạn thứ hai tấn công mới bắt đầu có chút ý tứ la hầu nị nó nói t h i ê những địa. La ầ đầu u quy nguyên, quy thời thiên trường thiên tử, khư thiên đế, đầu người thân chú khư, khư không chiến cảnh, khư người gian dương địa, rắn n lúc, ý đế, lâm âm ma t h ầ bọn họ, n c ũ ở đây thứ ờ trường. i gian thiên chiến không Những địa, chú khư, khư h ý Tốt t quy yếu. này hỗn độn tinh thú sức chiến đấu so với chúng ta lần trước tiến vào la hầu tinh thần không gian thời điểm yếu hơn rất nhiều đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã phát hiện một ít đầu mối theo lý thuyết ban đầu la hầu tinh thần trong không gian hỗn độn tinh thú chính là chỗ này nhiều chút hỗn độn tinh thú tinh thần hứng tụ bây giờ lâm viên bọn họ đối mặt là có thật thể hỗn độn tinh thú trước ở la hầu tinh thần không gian đối mặt là tinh thần thể hỗn độn tinh thú nhưng là bất kể là thật thể hỗn độn tinh thú hay lại là tinh thần thể hỗn độn tinh thú bọn họ lực lượng hẳn là xứng đôi coi như tình huống trước mắt đến xem trước ở la hầu tinh thần trong không gian thấy hỗn độn tinh thú cùng hiện tại hỗn độn tinh thú lực lượng hoàn toàn thất không xứng v ớ i giống như đây là hai nhóm khác nhau hỗn độn tinh thú như thế bây giờ hỗn độn tinh thú toàn thể mà nói cũng so với ở la hầu tinh thần không gian chính giữa gặp qua những hỗn độn tinh thú đó yếu hơn rất nhiều nghe được đầu người thân rắn nữ quy khư thiên đế lớn mật bắt đầu suy đoán chẳng lẽ có hai nhóm hỗn độn tinh thú nay thất lạ yếu còn có một thất mạnh bị la hầu giấu đi chẳng lẽ la hầu làn sóng tiếp theo tấn công là những thứ kia cường hỗn độn tinh thú n g h e xong quy khư thiên đế suy đoán sau đó lâm viên lắc đầu một cái nói coi như là chúng ta lần trước ở la hầu tinh thần trong không gian thấy hỗn độn tinh thú cũng chỉ là cấp hai hỗn độn tinh thú ở trận chiến này chính giữa cấp hai hỗn độn tinh thú rất khó ảnh hưởng đại cục có lẽ la hầu còn có còn lại âm chiêu âm thiên tử gật đầu một cái đồng ý lâm viên mà nói nói trở đi hắn tổng hội ra chiêu chờ hắn ra chiêu chúng ta tiếp chiêu là được cùng với ở chỗ này đoán bậy bạn cho mình làm tinh thần áp lực chẳng thản nhiên chờ đợi nhìn một chút hắn la hầu rốt cuộc có cái gì thủ đoạn thực ra lâm viên bọn họ suy nghĩ nhiều hỗn độn không gian bên trong hỗn độn tinh thú đã là dốc toàn bộ r a cũng nói đúng là hiện xuất hiện ở t h i ê n địa hư không q uy khư chung hỗn độn tinh thú chính là ban đầu bọn họ ở la hầu tinh thần không gian thấy chỉ bất quá ban đầu những hỗn độn tinh thú đó chung cường đại những thứ kia đều bị la hầu nuốt trừng lấy tạo nên chính mình thị xưng rồi còn lại những thứ này chính là tương đối mà nói thực lực tương đối kém rồi lâm viên bọn họ không biết rõ hỗn độn chính giữa xảy ra chuyện gì cũng liền lầm tưởng đây là đổi một nhóm hỗn độn tình thú mọi người không nghĩ nhiều nữa mà là tiếp tục chờ đợi chờ la hầu ra chiêu vành vành vành hỗn độn chính giữa liên tiếp vang cường mà có lực vành vành âm thanh loại thanh âm này có chút giống là tim đập thanh âm la hầu khoảng đó trên bả vai ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái song phương ngay trong ánh mắt đều lộ ra một loại vẻ kinh dị loại này cường mà có lực thanh âm chứ còn không có bây giờ đột nhiên xuất hiện chuyện g a khác thường nhất định có yêu không nghi ngờ chút nào cái này không đúng tinh thần sức lực ca như thế nào đây phát hiện không được bình thường chứ lúc này la hầu chủ động hướng ma tôn cùng phật đà hỏi h ừ ngươi có thể có cái gì thủ đoạn h ừ chút tài mọn mà thôi ma tôn cùng phật đà hai người một trước một sau nói ngoài miệng mặc dù nói như vậy trên thực tế đây bất quá là ma tôn cùng phật đà mạnh miệng mà thôi nghe được tia cường mà có lực tiếng tim đập sau đó ma tôn cùng phật đà đã có nhiều chút bất an trong lòng rồi ha ha ha thấy ma tôn cùng phật đà trên mặt lộ ra lo lắng không an thân sắc la hầu không nhịn được đắc ý cười to hai cái này tạp thoái chỉ là mạnh miệng mà thôi chỉ có thể dễ cợt chính mình mà thôi mà hắn la hầu chính là lạnh nhạt là một m cọc đại sự hai cái d ư ớ nhũi cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn la hầu khinh miệt đối ma tôn cùng phật đ ã n ó i sau một khắc liền thấy la hầu đột nhiên răng hai cánh tay n g ử a mặt lên trời hô lớn ta thật là lớn nhi xuất thế đi theo la hầu r ấ t tiếng nói chỉ thấy hỗn đ ộ n một tả một hữu hở ra hai cái cửa tử một tả một hữu hai cái cửa tử chính giữa mỗi người cũng đưa ra một đôi tay xuất cơ hồ là đồng thời này hai cặp tay cùng nhau dùng sức đem lướt ra khe hở sẽ ra la hầu kêu là ta thật là lớn chẳng lẽ la hầu còn sinh con rồi lúc này theo bị xé nước kẽ hở càng ngày càng lớn hai cô cường đại năng lượng khí tức từ trong khe tiết lộ ra ngoài cấp một không sai này chính là cấp một khí tức cường giả la hầu trong miệng thật là lớn nhi là hai cái cấp một thực lực mạnh người tám phần mười là cấp một hỗn độn tinh thú hai cái hai cái cấp một hỗn độn tinh thú ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái với nhau dùng ánh mắt trao đổi không đợi ma tôn cùng phật đà tiếp tục suy đoán đi xuống câu trả lời cũng đã hiểu chỉ thấy hai cái tia kẽ hở bị xé càng ngày càng lớn làm kẽ hở đến trình độ nhất định sau đó hai cái núi nhỏ cùng kích cỡ đầu đi ra ngay sau đó là thân thể hai chân thứ hai cái trong khe bỏ ra ngoài không phải hỗn độn tinh thú mà là hai cái đại sơn như thế người khổng lồ hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ đều là cấp một thực lực la hầu t a công nhân mlgm la hầu người tờ m khi thấy hai cái này đại to bằng núi người khổng lồ bộ dáng thời điểm ma tôn cùng phật đ ã không nhịn được tức miệng mắng to bởi vì hai cái này đại sơn cùng kích cỡ người khổng lồ cùng hai người bọn họ g i i giống nhau như lúc không kém chút nào đây rõ ràng chính là dựa theo bọn họ bộ dáng phóng đại sau đó gắp tạo ra la hầu kêu hai cái này người khổng lồ thật là lớn nhi cái này tỏ rõ là chiếm hai người bọn họ giá rẻ m u ố n khi bọn hắn cha la hầu cũng thủ d ạ i a mấy ngày nay ma tôn cùng phật đà hai cái người lắm đ i ề u cả ngày dế la hầu dùng ngôn ngữ đả kích la hầu la hầu này là cố ý vi chi làm ra hai cái này cùng ma tôn phật đà g i ả i giống nhau như lúc người khổng lồ để cho bọn họ gọi mình cha tới chán ghét ma tôn phật đà bùn trước hết chương chín trăm ba mươi la hầu chúng ta và được rồi chương chín trăm ba mươi la hầu chúng ta và được rồi hai trăm linh hai bốn trăm linh tám hai mươi tám nhìn ma tôn cùng phật đà lên cơn giận dữ dáng vẻ trong lòng la hầu vô cùng sảng khoái hắn bị ma tôn cùng phật đà chán ghét đã mấy ngày rốt cuộc có thể ngược lại chán ghét một chút ma tôn cùng phật đà rồi trong lòng dĩ nhiên là vô cùng cao hứng mấy người bọn hắn át chủ bài chính là một cái lẫn nhau chán ghét đối phương thật là lớn nhi tới ma tôn hướng hai cái đại sơn như thế người khổng l ồ chào hỏi rồi sau đó liền thấy hai cái này đại sơn như thế người khổng l ồ từng bước một hướng la hầu đi tới la hầu ta là cha ngươi la hầu ta là ngươi đại bá ma tôn cùng phật đà không nhịn được đối la hầu tức miệng mắng to bất quá từ hai cái đại sơn như thế người khổng lồ hướng la hầu đi tới động tác nhìn rõ ràng có thể nhìn ra hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ bọn họ chỉ số q cũng không cao nào chỉ là không cao đơn giản là chỉ số q thấp kém hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ đem chỉ số q không thể so với ba tuổi tiểu hài cao bao nhiêu thậm chí tùy tiện từ ven đường tìm một con kim a o cũng so với cái này lưỡng đại sơn như thế người khổng lồ cao hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ là la hầu chi nhiều hơn thu hỗn độn năng lượng tạo ra tới đem dựng dục chương trình thực ra cùng dựng dục hỗn độn tinh thú chương trình là như thế chỉ bất quá này hai ngọn núi lớn như thế người khổng lồ cùng hỗn độn tinh thú bộ dáng không giống nhau mà thôi nếu như nói hỗn độn tinh thú là dây chuyển sản xuất bên trên đại lượng chế tạo ra công nghiệp chế phẩm mà nói như vậy hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ chính là thuần thủ công chế tạo bản lì mì t ị t đặc biệt sản phẩm la hầu nếu như như cũng dựng dục hỗn độn, độn năng lượng dưới tình huống đồng dạng là có thể tạo ra cấp một hỗn độn tinh thú nhưng là hạ tại sao không có dựng dục đơn giản hơn hỗn độn tinh thú mà là lựa chọn lao tâm phí sức đi dựng dục hai cái đại sơn như vậy người khổng lồ à? bởi vì hai cái này như núi lớn người khổng lồ là la hầu trọng yếu tiền đ ặ c cuộc đây là la hầu dùng để thuyết phục phật đà cùng ma tôn cùng hắn đứng ở cùng trên một chiến tuyến trọng yếu tiền đ ặ c cuộc trải qua chi trước ba phen mấy bận sau khi giao thủ la hầu cũng biết rõ lâm n g uyên âm thiên tử quy khư thiên đế đầu người thân r ắ n nữ ma thần những người này liên thủ sau đó không dễ đối phó như vậy nếu lâm uyên bọn họ cũng có thể có nhiều như vậy người g ú t giúp đỡ lẫn nhau như vậy hắn la hầu cũng có thể tìm người rút mà bây giờ la hầu có thể tìm được người rút cũng chỉ có ma tôn cùng phật đà mặc dù nói trước la hầu mấy lần cùng ma tôn phật đà đàm phán muốn liên thủ với bọn họ cũng bị cự tuyệt mới đầu bị cự tuyệt thời điểm la hầu cũng từng thẹn quá thành giận hận phật đà cùng ma tôn tận xương nhưng là tinh tế suy nghĩ sau đó la hầu cũng cảm thấy ma tôn cùng phật đà cự tuyệt mình cũng là có thể thông cảm được muốn kết thành liên minh như vậy thì phải lấy trước ra bản thân thành ý la hầu cảm thấy chính mình trước cầm thành ý còn chưa đủ chỉ cần mình xuất ra đủ thành ý ma tôn cùng phật đà là không có khả năng cự tuyệt mình hai cái này đại sơn kích cỡ tương đương người khổng lồ chính là la hầu thành ý dùng hai cái này thật là lớn nhi chán ghét la hầu cùng ma tôn sau đó tiếp đó chính là chính thức đàm phán ma tôn phật đà chúng ta hòa hảo chứ la hầu đột nhiên lạnh nhạt nói ma tôn phật đà la hầu đột nhiên này gian muốn hòa hảo mà nói để cho ma tôn cùng phật đà vẻ mặt một bước câu tiêu ca từ thế nào hát tới sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm mọi người đều biết rất lâu không có liên lạc bằng hữu một khi phát vệ trạng không phải vay tiền chính là cho tịch tịch chém một đao muốn không chính là hài tử nhà trẻ bỏ phiếu La hắn ầ u t r đã thành thói quen bị ma tôn cùng phật đà mắng miễn dịch từ ba người dùng chung một cổ thân thể tới nay ma tôn cùng phật đà không ít mắng hắn bây giờ hắn đã bị ma tôn phật đà mắng miễn dịch theo la hầu ma tôn cùng phật đà đối với hắn nhục mạng giống như là đang hỏi hắn chào ngươi ăn chưa loại lời nói nếu là la hầu muốn muốn đàm phán như vậy hắn thì phải xuất ra thái độ chỉ thấy la hầu không buồn cũng không n ộ nói ta là nghiêm túc ta là thật muốn cùng các ngươi hòa hảo lần này ta là có thành ý la hầu vẽ mặt chân thành nhìn về phía ma tôn cùng phật đà đối với lần này ma tôn cùng phật đà rõ ràng biểu lộ ra khinh thường ừ nhất là ma tôn lạnh dên một tiếng khinh thường nói thành ý ngươi có một chó má thành ý phật đà cũng là dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía la hầu nghi ngờ hỏi la hầu ngươi không chuyên tâm đi cùng lâm viên bọn họ đấu pháp ngược lại thì cùng hai người chúng ta cựu dây dưa nhìn dán g dấp trận chiến này ngươi là thật không có ý định thắng a nghe được phật đả lời nói này trong lòng la hầu không khỏi cười lạnh d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hai người các ngươi biết cái gì a la hầu không có lại tiếp tục vòng vo chỉ hai cái đại sơn như thế người khổng lồ nói thẳng vào vấn đề nói ngươi cho rằng là ta chi nhiều hơn thu hỗn đ ộ lực lượng tạo ra hai cái này người khổng lồ chỉ là vì làm nhục hai người các ngươi đơn giản như vậy hai người các ngươi nếu là nghĩ như vậy liền đem ta la hầu muốn quá nông cạn hai cái này người khổng、lồ. Cùng với nói là ta dựa theo các ngươi bộ dáng tạo ra đến chẳng nói ta là đặc biệt là hai người các ngươi chuẩn bị tất cả mọi người là độc lập m ộ n phách cần gì phải ba cái chen trúc ở một cụ thị xương chính giữa vì thế ta đặc biệt chi nhiều hơn thu hôn đ ộ lực lượng cho các ngươi tạo ra hai cái cấp một thị xương cái này hai cái người khổng lồ thị xương lực lượng tuy mạnh nhưng là linh hồn nhưng là cực độ yếu kém các ngươi chỉ cần hơi xuất thủ là có thể phai mở hai cái này thị xương chung linh hồn sau đó cự chiếm tức xảo chỉ cần các ngươi hai cái toàn lực phối hợp ta không hề kháng cự chúng ta ba người liên thủ là có thể giải trừ chúng ta linh hồn dây dựa trạng thái Chúng sau khi trừ người, người nói xong con mắt của la hầu có chút neo lại trong mắt lõe lên một tia sợ quang lúc này la hầu khỏe mắt không ngừng liếc nhìn ma tôn cùng phật đà hắn đang quan sát ma tôn cùng phật đà biểu tình không thể không nói la hầu mở ra điều kiện rất động lòng người k i u hư vô phiêu m i ệ u siêu thoát không nói vẹn vẹn là hai cái kia người khổng lồ thân thể kia chính là cực kỳ mê người tiền đặc cuộc hai cái kia người khổng lồ trên người năng lượng khí tức cũng đều là cấp một hai cái cấp một cường giả thị xương chỉ cần ma tôn cùng phật đà có thể cựu chiếm tức xảo không bao lâu bọn họ là có thể khôi phục lại gần như thời kỳ toàn thị n h thực lực b ồ n c h ư ớ g hết chương chín trăm ba mươi mốt lần nữa cự tuyệt liên thủ chương chín trăm ba mươi mốt lần nữa cự tuyệt liên thủ hai trăm linh hai bốn trăm linh tám hai mươi tám ma tôn nhìn một chút phật đà phật đà nhìn một chút ma tôn ma tôn dò xét tính hướng phật đà truyền đ ô nói ngươi cảm thấy chuyện này làm được hả có thể làm đi cái cây nhi phật đà tức giận nói hắn la hầu cho thị xương n g ư ơ i dám dùng sao ai dám cam đoan la hầu không có ở này hai cổ thị xương chính giữa tay máy tay chân ngược lại ta là không tin được hắn la hầu phật đà không tin được la hầu kêu ma tôn thì càng không tin được la hầu rồi muốn biết rõ ma tôn nhưng là so với phật đà phải hiểu la hầu hắn không phải khả năng ở nơi này hai cổ thị xương chính giữa tay máy tay chân rồi mà là nhất định sẽ ở nơi này hai cổ thị xương chung tay máy tay chân rồi ta chỉ là đang nghĩ chúng ta có khả năng hay không phá giải hết h ắ n ở đó hai cổ thị xương chung t ấ y máy tay chân đem kia hai cổ thị xương chiếm làm của mình la hầu nói ra chính mình ý tưởng chân thật luận chỉ số iq cùng lý trí rõ ràng trình độ phật đà khẳng định đều là tại phía xa ma tôn trên nghe được ma tôn lần suy nghĩ này sau đó phật đà có lý có chứng cơ phân tích nói la hầu thực lực nhất định là tại phía xa hai người chúng ta trên điều này có nghĩa là hắn thủ đoạn chúng ta rất khó phá giải đã như vậy chúng ta cần gì phải bưng tha bây giờ chiếm cứ quyền chủ động mà là một cái hư vô phiêu miệu có khả năng đi mạo hiểm h nói tới chỗ này phật đà lại nói với ma tôn ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm k i a chính là đối thủ của ngươi càng muốn cho ngươi làm gì ngươi lại càng không đi làm vậy đúng rồi hắn muốn cùng chúng ta tách ra chúng ta lại càng phát muốn cùng hắn quân q u y ế t lấy nhau một kinh lạc vạn vật sinh la hầu nếu là thật bị lâm viên bọn họ đánh bại đây mới thực sự là phế chúng ta cùng la hầu cả nhà so sánh hai cổ cấp một thị xương k i a chính là tam dưa hai táo rồi cùng phật đà cái này lao gian cự hoạt đ a m g hưu túc chi so với ma tôn hay lại là kém chút ý tứ đối mặt này hai cổ cấp một thị ư ơ n g ma tôn hay lại là động tâm ma phật đà chính là một lòng muốn ăn la hầu cả nhà la hầu một khi bị lâm viên bọn họ đánh bại như vậy la hầu di trạch cũng đều là phật đà cùng ma tôn ma tôn trong đầu nghĩ còn phải là phật đà a nghĩ đến phật đà ban đầu cũng là tính như vậy tính toán hắn trong lòng ma tôn có chút không đắc ý rồi nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ phật đà tính như vậy tính toán la hầu ma tôn tâm lý lại đắc ý rồi la hầu thấy ma tôn cùng phật đà một mực ở ánh mắt trao đổi liền biết rõ hai người bọn họ nhất định là ở bí mật truyền âm âm thầm trao đổi lại sau khi đợi một hồi còn không có thấy ma tôn cùng phật đà tỏ thái độ kia la hầu không thể làm gì khác hơn là mở lời hỏi rồi hai người các ngươi rốt cuộc là này hai cổ thị xương hai người các ngươi là m u ố n hay là không m u ố n rốt cuộc có nguyện ý hay không liên thủ với ta đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng các ngươi có thể cần phải nắm chắc rồi la hầu cho ma tôn cùng phật đà phát ra thông điệp cuối cùng này hai cổ thị xương chính giữa la hầu đương nhiên là lưu lại thủ đoạn chỉ cần ma tôn cùng phật đà thần hồn tiến vào bên trong cứu chiếm thước x à o sau đó như vậy la hầu là có thể thao túng bọn họ để cho bọn họ chân chính biến thành chính mình thật là lớn nhi hơn nữa hai cái này đại sơn như thế người khổng lồ chỉ số q u thật sự là quá thấp rất khó phát huy ra chính mình sức chiến đấu như là ma tôn cùng phật đà có thể cựu chiếm thức xào chứng cứ này hai cổ thị xương mà nói cũng có thể để cao thật lớn này hai cổ thị xương sức chiến đấu la hầu ý định này đối với hắn tự mình tiến tới nói có thể nói là một hòn đá hai con chim hơn nữa lấy la hầu đối ma tôn giải hắn cảm thấy ma tôn chú trọng hơn lợi ích trước mắt thiếu cái nhìn đại cục hẳn là sẽ mắc l ử a la hầu thua thiệt liền thua thiệt tại hắn đối với phật đà không là rất biết nào ngờ phật đà ở chí mưu phương diện này so với ma tôn còn khó đối phó không chỉ gấp m ư ơ i lần la hầu thông điệp cuối cùng phát sau khi đi ra ngoài ma tôn nhìn về phía phật đà ánh mắt của ma tôn trung ẩ n chứa rất ý tứ rõ ràng kia chính là để cho phật đà thay thế hai người bọn họ tỏ thái độ đi la hầu a la hầu ngươi cũng đừng hy vọng h ả o huyền hai chúng ta thì sẽ không cùng người thông đồng làm vậy trong miệng ngươi siêu thoát chúng ta không quan tâm chúng ta giàu gì là sống với hư không hư không là chúng ta nghĩ ra nếu để cho ngươi siêu thoát sẽ hủy diệt nhà chúng ta chúng ta có thể đồng ý không ngươi sẽ chết tâm đi chúng ta tuyệt đối không thể nào cùng ngươi hợp tác phật đà mà nói có thể nói là như linh chém sắt phật đà cùng ma tôn đối siêu thoát không có gì khái niệm bọn họ và la hầu mục tiêu khác nhau hai người bọn họ là trong hư không bốn đại tiên tiên sinh linh bọn họ không thể nào ngồi nhìn để cho la hầu hủy diệt hư không đây cũng không phải là cái gì đại nghĩa mà là bởi vì bọn họ đem hư không cho rằng rồi chính mình tư sản thậm chí bọn họ vẫn còn ở mơ ư ớ c thiên địa lâm liên ban đầu tại sao cùng ma tôn phật đà chấp ghép ngươi chết ta sống không cũng là bởi vì ma tôn phật đà bọn họ mưu đ ổ thiên địa sao la hầu vì siêu thoát muốn hủy diệt thiên địa hư không uy hư ma tôn phật đà muốn đoạt lại hư không thậm chí còn đoạt đến thiên、địa. q u y cơ thay thế lâm viên chấp trưởng tâm giới ma tôn phật đà cùng la hầu quan điểm là hoàn toàn ngược lại căn bản không khả năng hợp tác lại bị c ự tuyệt lại lại bị c ự tuyệt la hầu lấy ra mình có thể xuất gia lớn nhất thành ý nhưng là vẫn bị ma tôn cùng phật đà c ự tuyệt lúc này trong lòng la hầu vô cùng cam t ứ c theo la hầu ma tôn cùng phật đà đây là chó cắn lữ đồng tân không biết nhân tâm tốt chính mình một đến hai hai đến ba cho hai người bọn hắn cái con đường sống bọn họ là không một chút nào quý trọng a nếu không thể đồng ý kia cũng không cần phải nói nữa mặc dù nói hai cái này như núi lớn người khổng lồ không có ma tôn cùng phật đà hồn phách tiến vào bên trong sức chiến đấu sẽ so với bình thường cấp một yếu một ít nhưng là cũng miễn cưỡng có thể sử dụng rồi được tốt r ấ ậ ta hai người các ngươi thật đúng là trong hầm cầu đá vừa thối vừa cứng hy vọng thấy ta siêu thoát lúc hai người các ngươi không nên hối hận la hầu tức cắn răng nghiến lợi đàm phán chưa thành công người r ú t không có tìm được bất đắc dĩ la hầu chỉ có thể đan đạ i độc đấu tiếp tục phát động chính mình đợt thứ hai công kích la hầu đợt thứ nhất là do xét tính công kích hắn đợt thứ nhất do xét tính công kích lựa chọn mục tiêu là thiên đ i ệ bất quá đợt thứ nhất dò xét tính thế công để cho đầu người t h ầ n rắn nữ ma thần dùng truyền thống t r ậ n pháp đem hồn độn tinh thú gánh vác cho hư không cùng quy khư tam giới chung nhau chia sẻ đợt thứ nhất dò xét tính công kích điều này đưa đến la hầu đợt thứ nhất dò xét tính thế công cũng không có đi đến muốn hiệu quả tam giới chung nhau chia sẻ lần đầu tiên thế công để cho bọn họ không có dò xét ra trong tam giới bất kỳ nhất giới lai lịch la hầu sơ cầm một cái lầm bầm lầu bầu lầm bầm thiên địa chính giữa đều là t r ậ n pháp lại công thiên địa có lẽ còn có còn lại ly kỳ cổ quái trật pháp đường lối theo ta xem lần này ta xong rồi sai công quy h ư được quy h ư thần bảng lần này ta muốn hủy d i ệ t quy khư thần bảng hủy d i ệ t toàn bộ quy khư để cho năm đó quy khư đặng kia đoạn ta siêu thoát đường chứng ruột nhìn một chút này chính là giá bốn u trước hết chương chín trăm ba mươi hai quy khư tình hình chiến đấu chương chín trăm ba mươi hai quy khư tình hình chiến đấu hai trăm linh hai bốn trăm linh tám hai mươi chín thiên địa quy khư hư không tam giới la hậu đối quy khư hận ý nhất là thâm hậu cứ việc ban đầu là la hậu trước hy sinh quy khư quy khư ba n g h n ma thần lúc này mới chặt đứt hắn hướng tới con đường nhưng là la hậu vẫn như c ũ là ghi hận quy khư ba n g h n ma thần hận phòng cùng phòng hận quy khư ba n g h n ma thần tự nhiên cũng liền hận tới rồi quý khư bây giờ có cơ hội la hầu liền muốn phải đem quý khư hoàn toàn hủy d i ệ t trước hủy d i ệ t quý khư la hầu quyết định chú ý sau đó lúc này hướng hai cái đại sơn như vậy người khổng lồ hạ mệnh lệnh nghe được la hầu truyền đạt hủy d i ệ t quý khư mệnh lệnh sau đó ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng không khỏi r u n lên la hầu đầu tiên là thả sở hữu hỗn độn tinh thú tập kích thiên địa bởi vì ma tôn cùng phật đà cũng không biết rõ lâm viên đã trước thời hạn bố trí song ứng đối trợ pháp hơn nữa thành công đem la hầu thả ra hỗn độn trợ pháp hơn nữa thành công đem la hầu thả ra hỗn độn đ ộ từ ma tôn cùng phật đà thị giác đến xem bây giờ lâm viên bọn họ phần lớn tinh lực cũng đều là ở thiên địa chính giữa lúc này la hầu đột nhiên loại bỏ hai cái cấp một cường giả tập kích quy khư rất có thể đánh lâm viên bọn họ một trở tay không kịp nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem ma tôn cùng phật đà hai người bọn họ cũng đã làm cuốn cuồng bọn họ coi như là ở gấp cũng là không thể làm gì không có nổi chút tác dụng nào bây giờ la hầu ma tôn phật đà ba người nhất thể ma tôn cùng phật đà căn bản không làm được đi vòng la hầu đi cho lâm viên truyền bất cứ tin tức gì la hầu người này sắm rền gió u ấ n Hắn t lúc này quy khư đang ở trải qua một trận cực kỳ đại chiến thăng thiết trận đại chiến này ở quy khư trong lịch sử có thể xưng là từ trước tới nay thứ nhì đại chiến thăng thiết tại sao không phải quy khư đệ nhất đại chiến thăng thiết đây hoặc có lẽ là quy khư đệ nhất đại chiến thảm thiết là cái gì quy khư từ trước tới nay đệ nhất đại chiến thảm thiết là cái gì đây là không nghi ngờ chút nào vậy tất nhiên là năm đó quy khư cùng hôn độn trận kia thế kỷ đại chiến trang đại chiến kia chứng ba cấp một cường giả tham chiến không dám nói là hậu vô lai giả nhưng là nhất định là tiền vô cổ nhân trận đại chiến này đánh quy khư yên lặng vô nhiều năm tháng cũng tương tự đánh nát la hầu siêu thoát chi mộng quy khư lần chiến đấu này độ chấn động có thể kém xa năm đó cuộc chiến đấu kia độ chấn động nhân thú thân rắn nư ma thần lợi dụng trận pháp hướng quy khư trùng chuyển rời hỗn độn tinh thú nhưng thật ra là so với hư không nhiều bất quá quy khư có quy khư thần bảng ở toàn thể sức chiến đấu cũng mạnh hơn hư không bên trên rất nhiều quy khư thần bảng không hủy quy khư thần tướng bất tử bất diệt tạm thời liền tình huống trước mắt đến xem quy khư tình hình chiến đấu cũng không vô cùng sốt ruột ở quy khư thần tướng cường lực vây công bên d ư ớ i hỗn độn tinh thú vẹn vẹn chỉ là xâm phạm đến quy khư ngàn bên trong phòng đó liền bị chặt lại quy khư thần tướng bất kể là sức chiến đấu hay lại là bảo vệ ra viên lực ý chí t u hỗn độ tinh thú không chịu đổi các nghi lệ gia tăng tinh lực đem đám này xấu xí xúc sinh đổi ra ra viên hỗn độ n tinh thú liên tục bại lui quy khư thần tướng khí thế dâng cao quy khư thần tướng vung cánh tay hô to với nhau giữa lẫn nhau bơm hơi khích lệ khí thế vật này này kéo dài quy khư thần tướng khí thế càng phát ra dâng cao lan lộn động tinh thú tinh thần lại càng phát thấp dưới tình huống này kia hỗn độn tinh thú thì càng thêm không chịu đổi thắng chắc từ thế cục trước mắt đến xem quy khư thiên tướng nhất phương nhất định là thắng chắc mắt nhìn thấy hoàn toàn tiêu d i ệ t hỗn độn tinh thú hy vọng đang ở trước mắt lúc này dị biến mọc lan tràn Xoẹt. Xoẹt. hai tiếng trói thai làm người ta sợ h ã i thanh â m nhớ tới quy khư bầu trời trong lúc bất c h ợ t bị xé ra lưỡng đạo kẽ hở ngay sau đó hai cái bàn tay từ trong khe đưa ra ngoài lôi kẽ hở hai bên dùng sức kéo một cái xoẹt, xoẹt. ngay sau đó lưỡng đạo văng hơn càng trói t a i càng khiến người ta giận cả tóc gãy âm thanh văng lên trên bầu trời kẽ hở nước a lớn hơn giống như lưỡng đạo thiên n g u y ê n sau một khắc hai cái núi nhỏ đại đầu nhỏ từ giống như thiên n g u y ê n như vậy t r ò n g khe chui ra đầu tiên là đầu ngay sau đó cổ là nửa người trên nửa người dưới nay quen thuộc ra sân phương thức không nghi ngờ chút nào hai cái này quy khư khách không mời mà đến chính là la hầu hai cái thật là lớn nhi la hầu hai cái này thật là lớn nhi mặc dù chỉ số ở quy bên dưới nhưng là thật cấp một cừng giả hai người bọn họ ra sân thời điểm hai cổ khí thế m ê n h mông bao phủ toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời bất kể là hỗn độn tinh thú hay lại là quy khư thiên tướng đều bị này hai cổ cường rộng rãi hơi thở trứng bây giờ quy khư chính giữa ngoại trừ la hầu hai cái này thật là lớn nhi bên ngoài ở cũng không tìm được còn lại cấp một cường giả không cần biết là những hỗn độn tinh thú đó cũng tốt hay lại là quy khư thiên tướng cũng được ngay trong bọn họ người mạnh nhất cũng chính là cấp hai la hầu hai cái này thật là lớn nhi nhưng là đường đường cấp một cường giả ở quy khư thiên đế không hồi trước khi tới hai người bọn họ đúng là có thể chấn áp hết thể tồn tại Thủy diệt Thủy diệt quy thần Thủy diệt Thủy diệt quy thần Thủy khư. khư khư. khư khư. Thủ quy quy quy quy quy diệt bảng. bảng. ở trên trời v a n g vọng phía dưới bất kể là hỗn độn tinh thú hay lại là quy khư thần tướng đều nghe rõ rõ ràng r ằ n g đây chính là la hầu hai cái kia thật là lớn nhi thanh âm hai người bọn họ ở không ngừng lặp lại đến hai câu này la hầu hai cái này thật là lớn nhi thực lực mặc dù mạnh nhưng là chỉ số q u y quá thấp bọn họ trong miệng một mực tái diễn hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thần bảng hai câu này đó là bởi vì đây là la hầu cho hai người bọn h ắ n cái phân phối nhiệm vụ nhiệm vụ này hai người bọn họ được một mực tái diễn nếu là không lặp lại mà nói hai người bọn họ liền quên mất thấy hai cái cấp một cường giả xuất hiện lại trong miệng một mực tái diễn hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thần bảng mà nói cho dù hôn đồn tinh thú chỉ số ở quy cũng không cao bọn họ cũng biết rõ hai cái này cấp một cường giả là tới giúp bọn hắn muốn biết rõ vốn là hôn đồn tinh thú đã là liên tục bại lui sắp hoàn toàn bị đổi ra quy khư thậm chí có bị quy khư thần tướng tiêu diệt hết nguy hiểm nhưng bây giờ hai cái này cấp một cường giả vừa xuất hiện đối với hôn đồn tinh thú mà nói thế cục trực tiếp lịch chuyển ở quy khư thiên đế không đến dưới tình huống những thứ này quy khư thiên tướng căn bản không đ ủ hai cái này cấp một cường giả đánh thậm chí, coi như quy khư thiên đế trở lại lấy một t r ò n hai cũng là hạ phòng bốn chương hết chương 933. t i ế p viện quy khư chương 933, t i ế p viện quy khư 2 0 2 4 0 8 2 l i m ộ t nhà hoan h ỷ một nhà buồn thấy hai cái này cấp một cường giả hạ xuống quy khư sau đó hôn độn tinh thú nhất phương vạn phần cao hứng mừng rỡ khôn kể xiết quy khư thiên tướng bên này coi như không vui rất nhiều quy khư thiên tướng cũng sắc mặt của là tái xanh giống như vỏ trứng cấp một cường giả hay lại là hai cái bọn họ đánh như thế nào cầm đầu đánh mặc dù nói những thứ này quy khư thiên tướng chỉ cần quy khư thần bảng không hủy bọn họ chính là bất tử bất diệt mặc dù không chết được nhưng là chết q u a trình bọn họ là muốn thừa nhận chết đang bị quy khư thần bảng sống lại loại này chết đi sống lại cảm giác mới là nhất hành hạ người mấu chốt nhất là quy khư thần bảng bây giờ quy khư thiên đế không có ở đây toàn bộ quy khư chính giữa mạnh nhất cũng chính là cấp hai đối mặt hai cái cấp một cường giả bọn họ khả năng căn bản là không phòng giữ được quy khư thần bảng vừa mới hai cái này cấp một cường giả có thể lẩm bẩm đâu rồi muốn hủy diệt quy khư thần bảng vạn nhất quy khư thiên tướng không có phòng thủ quy khư thần bảng quy khư thần bảng bị hai cái này cấp một cường giả phá hủy như vậy những thứ này quy khư thiên tướng nhưng ngay khi cũng phục không sống được cá đang suy nghĩ la hầu hai cái này thật là lớn nhi đã hướng cản đường quy khư thiên tướng phát động tấn công Ấm, ẩm ẩm ẩm la hầu hai cái thật là lớn nhi bọn họ động thủ phương thức thập phần đơn giản hoặc là không nên nói bọn họ là xuất thủ bởi vì bọn họ động là chân la hầu hai cái thật là lớn nhi bước ra chân hướng quy khư thiên tướng đặt lên giống như là người dẫm đạc còn tiến như thế nói thật quy khư thiên tướng đối mặt la hầu hai cái thật là lớn nhi vẫn thật là cùng con kiến thật là đối m ặ t người, không n khác h ẩm ẩm ẩm la hầu hai cái thật là lớn nhi một cước tiếp lấy một cước bức giả đem vô số quy khư thiên tướng dẫm đạp thành bụi bẩm đối mặt cấp một cường giả công kích một dưới bậm xác thực chỉ có thể chờ lợi chết lúc này duy nhất tin tức tốt chính là quy khư thần bảng còn không có bị hủy quy khư thiên tướng bị dẫm đạp thành bụi bậm sau đó có thể nhanh chóng ở quy khư thần bảng loại sống lại sau đó lần nữa gia nhập chiến trường nhưng là không còn sức đánh trả chút nào dưới tình huống ngươi chính là ở có thể sống lại cũng là ở làm chuyện vô ích cả ngươi sống lại một lần nhân ra giết ngươi một lần ngươi sống lại một lần nhân ra giết ngươi một lần ngoại trừ trải qua nhiều một lần tử vong nhiều gặp một lần tội bên ngoài tựa hồ thật không có ý nghĩa quá lớn từ tình huống trước mắt đến xem quy khư thần bảng sớm muộn không đánh nổi một khi quy khư thần bảng bị hủy những thứ này quy khư thiên tướng ngay tại cũng phục không sống được á nhanh đi nhanh mời quy khư thiên đế đi nhanh mời quy khư thiên đế đi nhanh mời quy khư thiên đế quy khư thiên tướng môn rồi g i ế t hô to dưới mắt loại này thế cục ngoại trừ mời quy khư thiên đế xuất thủ đã không có những biện pháp khác quy khư thiên tướng mời quy khư thiên đế phương thức chính là ở trong lòng cùng nhau mặc niệm quy khư thiên đế tên theo của bọn hắn cùng nhau mặc niệm quy khư thiên đế tên quy khư thiên đế tự có cảm ứng quy khư thiên đế giang uy mau trở về quy khư thiên đế giang uy mau trở về quy khư thiên đế giang uy mau trở về nam theo quy khư thiên tướng từng tiếng hô to xa ở trong thiên địa quy khư trong lòng thiên đế có cảm ứng thiên địa lâm n g uyên quy khư thiên đế ông thiên tử đầu người thân r ắ n nữ ma thần đám người cũng hàng cùng nhau chỉ thấy quy khư thiên đế trong lúc bất trợt n h ư mày xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì quy khư có tình huống phát sinh lâm n g uyên ông thiên tử đầu người thân r ắ n nữ ma thần t r ă m miệng một lời hỏi quy khư thiên đế nhìn về phía mọi người trầm giọng nói đến hai cái cấp một cứng giả quy khư tới hai cái cấp một cứng giả lâm uyên âm thiên tử đầu người thân g i n nữ ma thần nghe được quy khư thiên đế lời nói này sau đó mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đầu vo ve có cái gì không đúng a la hầu ở nơi nào tìm đến cấp một cường giả dương cảnh không hiểu hỏi một bên âm thiên tử mở miệng nói đến bây giờ việc cần kiếp trước mắt không phải cân nhắc la hầu từ nơi nào tìm đến cấp một cường giả mà là giải quyết như thế nào âm thiên tử lời vừa ra khỏi miệng mọi người đều lâm vào yên lặng quy khư tới hai cái cấp một cường giả nhưng là hai cái này cấp một cường giả lại không phải la hầu như vậy thứ nhất bọn họ liền lâm vào lưỡng năn nơi chỉ sợ là kế điệu hổ lý sơn a chúng ta một khi đi quy khư vạn nhất la hầu xuất thủ thiên địa liền không giữ được lâm viên tình thế khó xử lâm viên vừa dứt lời đầu người thân gián nữ ma thần cũng nói ra chính mình nhận xét thiên địa hư không quy khư tam giới nhất thể thiên địa muốn sở hữu quy khư cũng phải sở hữu tóm lại là không thể khi quy khư không để ý đầu người thân gián nữ ma thần sau khi nói xong mọi người đồng loạt đưa mắt chuyển tới trên người hắn ý này cũng rất rõ r à n g rồi kia chính là đang nói ngươi đừng cứ gọi nhận xét ngươi ngược lại là nói giải quyết vấn đề biện pháp a giải quyết vấn đề biện pháp đầu người thân g á n nữ ma thần thật là có quy khư thiên đế ngươi và âm thiên tử hai cái đi quy thư nhanh chóng giải quyết hết hai cái kia cấp một cường giả nhớ nhanh đi mau trở về thiên địa có ta cùng lâm viên ở coi như la hầu tới công vấn đề cũng không lớn tới với hư không mất tất cả so sánh la hầu chắc không đi trở về đầu người thân r ắ n nữ ma thần mở miệng nói đến lâm viên là thiên địa c h i chủ lâm viên có người vương giáp người vương kiếm khi lấy được thiên địa c h i lực thêm vào hạ ở thiên địa địa phương t á c chiến dưới tình huống thực lực không kém chút nào cấp một cường giả thậm chí còn phải thắng được một nước ở c ộ n thêm còn có một người thủ xà thần nữ ma thần tương trợ hai người bọn họ liên thủ Coi như la hầu tới công trong thời gian ngắn cũng chống đỡ được tới với hư không lấy đầu người thân r ắ n nữ ma thần đối la hầu hiểu hắn sẽ không đi bởi vì không cần thiết bất kể làm cái gì sự tình tóm lại muốn có một hợp lý lý do la hầu công kích quy khư đó là bởi vì hắn hận quy khư ba ngàn ma thần liên đối cũng hận quy khư cho nên hắn muốn hủy diệt quy khư la hầu công kích thiên địa đó là bởi vì thiên địa là lâm viên đại bản doanh thiên địa vừa mất lâm viên nguyên khí tổn thương nặng nề thua không nghi ngờ công kích hư không mà nói lâm viên bị tổn thất cùng la hầu bỏ ra là hoàn toàn không được tỷ lệ đầu người thân rắn nữ ma thần sau khi nói xong quy khư thiên đế cùng âm thiên tử lúc này gật đầu đáp ứng nói được chúng ta lập tức đi trước quy khư thiên đế cùng âm thiên tử đáp ứng sau đó tấn nhanh rời đi đi quy khư tiếp viện quy khư thiên địa cùng âm thiên tử hai cái đi sau đó lâm viên hướng đầu người thân rắn nữ ma thần hỏi hai người chúng ta bây giờ làm gì đầu người thân rắn nữ ma thần nhìn lâm viên một lời trả lời không hề làm gì yên lặng theo dõi k ỳ biến lúc này muốn p ả i đối phó la hầu thì phải tĩnh tâm xuống lấy bất biến ứng và biến chương chín trăm ba mươi bốn kế điệu hồ ly sơn cùng thời gian thi chạy c h ư ơ n g 934, kế điệu hồ lý sơn cùng thời gian thi chạy 2 0 i trăm l i n l ú c này quy khư đã loạn tung tung vẹo lấy la hầu hai cái thật là lớn nhi vì chủ công hồn độn tinh thú từ cạnh tiếp ứng quy khư trung quy khư thần tướng chật vật ngăn cản lúc này đã là không chống đỡ được rồi những kẻ xâm l ớ n này đã đi sâu vào quy khư sâu bên trong quy khư thần tướng có chút đã chết vài chục lần lần nữa sống lại sau đó vẫn ở chỗ cố gắng sức ngăn cản xâm phạm không ngăn cản không được a coi như là đánh bạc đánh mạng đi cũng phải ngăn cản, ngăn cản. chết còn có thể lợi dụng quy khư thần bảng sống lại ước chừng phải không ngăn được vậy làm phiền có thể to lắm theo những kẻ xâm lấn này không ngừng đi sâu vào bọn họ khoảng cách quy khư thần bảng cũng càng ngày càng gần nếu để cho bọn họ tiếp tục đẩy tới đi xuống liền thật đẩy tới quy khư thần bảng bên cạnh rồi một khi quy khư thần bảng bị hủy diệt bọn họ coi như lại cũng không có sống lại cơ hội nhưng mà theo thời gian đưa đ ẩ y quy khư các thần tướng sợ nhất một màn hay lại là xuất hiện la hầu hai cái thật là lớn nhi đã giết tới rồi quy khư thần bảng bên cạnh quy khư thần bảng tản ra kim quang trôi lơ lửng ở nơi đó la hầu hai cái thật là lớn nhi đã có thể rõ rõ ràng ràng thấy được t hủy d i ệ t quy khư t hủy d i ệ t quy khư thần bảng t hủy d i ệ t quy khư t hủy d i ệ t quy khư thần bảng t hủy d i ệ t quy khư t hủy d i ệ t quy khư thần bảng la hầu hai cái thật là lớn nhi nhìn tản ra kim quan quy khư thần bảng trong miệng nỉ non âm thanh nặng hơn trừ vào trong miệng nỉ non âm thanh càng vang dội bên ngoài la hầu hai cái thật là lớn nhi cặp mắt cũng chừng tròn xoe t r ự c câu câu nhìn chằm chằm quy khư thần bảng không nghi ngờ chút nào nay thuộc về là kích động từ khóa tự động phong tỏa mục tiêu phong tỏa mục tiêu sau đó la hầu hai cái thật là lớn nhi giữa hai bên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó ư, đồng loạt hướng quy khư thần bảng vùng quyền đập tới theo đến hai người bọn họ vùng quyền dâng trào năng lượng ở hai người bọn họ trên nắm tay ngưng tụ thời gian ngắn ngủi chỉ thấy hai cái hữu hắc quyền cương ngưng tụ thành hình hướng quy khư thần bảng đập tới lúc này quy khư thiên đế không coi ở đây quy khư thần bảng vô người thủ hộ la hầu hai cái thật là lớn nhi đây chính là hai cái cấp một c ử ờ n g i ả dưới tình huống này hai cái này quả đấm đập ở quy khư thần trên bảng kia quy khư thần bảng sẽ bị hư hại a hư rồi không được xong rồi thế vậy đông đảo quy khư trong lòng thần tướng đều là một trận kinh hoàng không nhịn được mở miệng nói x o n g con b ê lần này là hoàn toàn trúng độc rồi trừ phi quy khư thiên đế đích thân tới nếu không căn bản không người có thể ngăn cản này hai quyền không thể để cho bọn họ hư hại quy khư thần bảng chúng ta lấy cái chết chống đỡ lúc này một cái quy khư thần tướng chủ động đứng trên l ệ c đến bắt đầu tổ chức mọi người ngăn cản quy khư thần tướng tính kỷ luật đây là không thể nghi ngờ khi có người chủ động đứng ra chọn đại lương thời điểm còn lại quy khư thần tướng cũng không có lôi bước mà là dối rít đứng dậy quy khư thần tướng tốc độ rất nhanh ở hai cái này quyền cương còn không có chạm tới quy khư thần bảng thời điểm bọn họ đã kết xuất một cái phòng ngự trận chắn quy khư thần bảng trước mặt tình huống bây giờ chính là muốn phá mà nói cũng là trận pháp trước phá mặc dù nói quy khư các thần tướng tạo thành trận pháp rất khó ngăn cản hai cái cấp một cường giả xuất thủ nhưng là quy khư các thần tướng tạo thành trận pháp có thể tan mất một phần lực lượng quy khư thần bảng cũng liền thiếu chịu được một phần lực lượng có lẽ cũng là bởi vì quy khư các thần tướng tạo thành trận pháp chia sẻ một phần lực lượng có thể bảo đảm quy khư thần bảng không hủy giữ được quy khư thần bảng quyền cương nói quy khư các thần tướng hồn nhiên không sợ bọn họ cùng kêu lên ngâm sướng lên tới sống có gì vui chết có gì khổ ở từng tiếng ngâm sướng chính giữa l ư ỡ n g đạo quyền cương hay lại là rơi vào trên trận pháp ẩm ẩm l ư ỡ n g đạo quyền cương cơ hồ là đồng thời rơi vào quy khư thần tướng tạo thành trong trận pháp nhưng mà lực lượng khác xa thực sự quá lớn một giới bậc tất cả con kiến h ồ i những lời này có thể không phải chỉ là nói xuông mà là thật ở quyền cương tiếp xúc được trận pháp trong nháy mắt toàn bộ trận pháp trực tiếp bị phá hủy sau đó là trận pháp phía sau vô số quy khư thần tướng ở quyền cương lực lượng chuyển đến quy khư trên người thần tướng sau đó một tên tiếp theo một tên quy khư thần tướng bắt đầu mất đi hóa thành bụi bậm trong nháy mắt sở hữu quy khư thần tướng đều biến mất giống như chưa từng tồn tại tin tức tốt quy khư thần bảng vẫn còn quy khư thần tướng còn có thể sống lại tin tức xấu quyền cương lực lượng vẹn vẹn bị trừ khử rồi một phần nhỏ còn thừa lại lực lượng như cũ có thể hủy diệt quy khư thần bảng tin tức xấu quyền cương lực lượng sắp chuyển đến quy khư thần trên bảng quy khư thần tướng không có sống lại cơ hội tin tức tốt quy khư thiên đế cùng âm thiên tử đến thật lớn mật dám hủy ta quy khư thần bảng quy khư thiên đ i ệ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp sử dụng một thanh tử sắt truy hình thái pháp bảo nay truy hình thái pháp bảo bên trên tản da sáng quắc lôi quang sau đó, h ù n g hăng đụng vào một đạo quyền cường trên ở quy khư thiên đế xuất thủ đồng thời âm thiên tử cũng xuất thủ hắn tiếp nhận ngoài ra một quả quyền cương n à y lưỡng đạo nghiền ép sở hữu quy khư thiên tướng quyền cường ở âm thiên tử cùng quy khư thiên đế trong tay đơn giản là không chịu nổi một kích này chính là cấp một chỗ cường đại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chặn lại lưỡng đạo quyền cương bảo vệ quy khư thần bảng thừa dịp này vừa mới mất đi quy khư thiên tướng môn cũng r ồ i g i í t từ quy khư thần trong bảng sống lại thấy âm thiên tử cùng quy khư sau khi thiên đế trở về quy khư thiên tướng môn cũng không khỏi thợ phào nhẹ nhóm hủy diện quy khư hủy diện quy khư th hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thần bảng ai ngăn cản g i t hay hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thần bảng ai ngăn cản dễ hay la hầu hai cái thật là lớn nhi như cũng lập đi lập lại những lời này bất quá lại tăng thêm một câu lời kịch hai anh em này từ xảy ra chuyện đến bây giờ tổng cộng lời kịch không cao hơn ba câu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bị la hầu hai cái thật là lớn nhi hấp dẫn ánh mắt chỉ chốc lát sau âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái trăng miệm một lời nói đánh nhanh thắng nhanh âm thiên tử cùng quy khư thiên đế lúc tới sau khi đầu người thân g i n nữ ma thần liền dặn dò bọ hai người không khư, kế thời gian, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hai phạm thể hổ nên gian, muốn này cường Sơn. giả trễ một rất lãi là cái điệu xâm quy cấp có Lý vì vậy âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai người phải phải giải quyết nhanh một chút xử rớt hai cái này cấp một cường giả sau đó lại trở lại thiên địa bây giờ song phương chính là đang cùng thời gian thi chạy người sáng suốt đều có thể nhìn ra n à y chính là điệu hồ lý sơn nhưng là kế sách này có thể thành công hay không hay lại là vấn đề thời gian nếu như quy khư thiên đế cùng âm thiên tử tốc độ đủ nhanh ở la hầu giải quyết hết lâm viên cùng đầu người thân rắn nữ ma thần trước trở về tham dự vây công la hầu như vậy la hầu cái này kế điệu hồ ly sơn chính là thành công nhưng là nếu như âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bị la hầu hai cái thật l à lớn nhi kéo lại sẽ cho la hầu từng cái đánh tan g cơ hội đến thời điểm rất có thể là lâm n g u y ê n cùng đầu người thân g i ắ n nữ ma thần trước được giải quyết sau đó âm thiên tử cùng quy khư thiên đế sau được giải quyết bổn c h ư n g hết chương 935, la hầu tới chương 935, la hầu tới 202-408-30. song phương đều tại cùng thời gian thi chạy ai có thể thắng thì nhìn ai tốc độ nhanh hơn âm thiên tử cùng quy khư thiên đế không chút do dự nào t r ự c tiếp đối la hầu hai cái thật là lớn nhi xuất thủ xuất thủ trước nhất là âm thiên tử một người đối phó một cái đánh nhanh thắng nhanh âm thiên tử dẫn đầu mở miệng trước nói âm thiên tử vừa ra tay chính là sát chiêu tuyệt chiêu không khả năng sẽ cho đối phương mảy may lật bản cơ hội âm thiên tử trực tiếp xuất thủ đem la hầu hai cái thật là lớn nhi chung một người trong đó phủi đi đến chính mình vòng chiến chính giữa rồi sau đó âm thiên tử không ngừng kết tấn theo âm thiên tử kết tấn lục đạo luân hồi bản trên không trung n n g tụ mười mấy lục đạo luân hồi bản bị âm thiên tử ngưng tụ ra sau đó một tia ý thức hướng la hầu thật là lớn nhi Đập tới. Và ảnh. lục đạo luân hồi bàn nện ở la hầu thật là lớn nhi trên người một cái lương thương đưa hắn đập ngã xuống đất la hầu thật là lớn nhi dùng rằng muốn bỏ dậy lại bị một cái khác lục đạo luân hồi bàn đập ngã một tên tiếp theo một tên lục đạo luân hồi bàn đập ở trên trán la hầu thật là lớn nhi từ đầu đến cuối không bỏ dậy nổi mỗi lần vừa muốn bỏ dậy thời điểm lại bị đập ngã xuống đất đang bị dùng giống vậy biện pháp đập ngược lại không biết được bao nhiêu thứ hai sau cho dù la hầu thật là lớn nhi nao nhân chỉ có to bằng hạt lạc bây giờ hắn cũng học thông minh chỉ thấy la hầu thật là lớn nhi dứt khoát thẳng hai tay tiếp ô m đầu nằm trên đất không động đậy rồi hắn trong đầu nghĩ ngươi đập đúng không ta tùy ngươi thế nào đập dứt khoát ta liền nằm bất động chờ ngươi đập xong sau ta lại bỏ dậy âm thiên tử bên này vững vàng chiếm cứ thơ phòng đang nhìn quy khư thiên đế bên kia hắn cũng chiếm cứ thơ phòng muốn biết rõ này quy khư nhưng là quy khư thiên đế sân nhà tại chính mình sân nhà tác chiến có sức chiến đấu thêm vào dưới tình huống c ù n g quy khư thiên đế chiến đấu cái kia la hầu thật là lớn nhi càng bị tội quy khư thiên đế bên kia sử dụng ước chừng mấy chục món pháp bảo võ lực pháp thuật âm thiên tử bên này đối thủ tương đương với một ngụ bị bay gạch、chục. quy khư thiên đế bên kia đối thủ là đang ở chịu đựng đau trẻ phủ chém truy đập quất trừ cái này liên tiếp võ lực công kích ngoại còn có pháp thuật công kích đây cái gì tra tấn bằng điện phạt thiêu sống thủy phạt mọi người đều biết chỉ số ở quy thấp đồ chơi thường thường tương đối vấp đánh la hầu hai cái này thật là lớn nhi chính là thuộc về chỉ số ở quy thấp kém lại ra giày thịt béo tồn tại có lẽ la hầu thiết kế này hai đồ chơi trước chính là cái này mục đích chính là muốn dùng hai cái này thật là lớn nhi tới kéo âm thiên tử cùng quy khư thiên đế la hầu hai cái này thật là lớn nhi r a dày thịt béo âm thiên tử cùng quy khư thiên đế mặc dù vững vàng chiếm thượng phòng nhưng là muốn đem hai người bọn họ chém chết nhất thời bán hội cũng không làm được không cách nào nhanh chóng giải quyết hết chiến đấu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liền bị kéo ở quy khư lúc này một mực nút trong bóng tối thao túng hết thầy la hầu cũng nên hành động ha ha ha ha ha quy khư chính giữa la hầu một mực đang âm thầm quan sát đến toàn bộ chiến trường khi nhìn đến âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bị chính mình hai cái thật là lớn nhi kéo sau đó la hầu không nhịn được n ử a mặt lên trời thét dài liên tính hướng trước mắt đến xem hắn chiến thuật mục đích đã đạt được rồi âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bị hắn hai cái thật là lớn nhi kéo lại mất đi hai cái này cấp một cường giả sau đó chỉ dựa vào lâm viên cùng đầu người thân rắn nữ ma thần căn bản không thể nào là đối thủ của hắn la hầu đây chính là cấp một chính giữa trí cường giả ban đầu quy khư ba n g à n ma thần chính giữa la hầu chính là người đầu tiên coi như là năm đó đầu người thân rắn nữ ma thần cũng không bằng la hầu chỉ có thể khuất phục hắn bên dưới miễn cưỡng cùng hắn chống lại ở trong mắt la hầu cấp một cường giả chẳng qua chỉ là miễn cưỡng có cùng hắn là địch tư cách mà thôi sinh đôi tỉ m ộ i hợp thể sau đó thay đổi người lớn thủ thân rắn nữ ma thần có cấp một thực lực có thể coi như là la hầu đối thủ lâm viên làm là thiên địa c h i chủ được thiên địa thêm vào sau đó cũng có cấp một thực lực cũng có thể coi như là la hầu đối thủ về phần dương cảnh la hầu chưa bao giờ đem dương cảnh trở thành đối thủ mình trong mắt hắn dương cảnh một mực chính là con kiến hôi la hầu một phen tàn phá cười to sau đó hướng khoảng đó trên bả vai ma tôn cùng phật đ ã nói nhìn thấy không không có hai người các ngươi trợ rút ta hai cái thật là lớn nhi như cũ kéo lại quy khứ thiên đế cùng âm thiên tử bây giờ chỉ cần ta đi giết rồi lâm viên cùng cái kia kỹ nữ liền đại c u ộ c đã định đến thời điểm coi như ta hai cái kia thật là lớn nhi bị giết chết âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cũng không khả năng là đối thủ của ta ta trước hết giết lâm viên cùng cái kia kỹ nữ lại giết âm thiên tử cùng quy khư thiên đế mục đích của ta liền đã thành nói tới chỗ này la hầu hướng ma tôn cùng phật đà c h ấ t hỏi hối hận sao hối hận sao liền coi như các ngươi hối hận cũng đã muộn nhìn thấy bây giờ tình huống ma tôn cùng trong lòng phật đà lẩm bẩm hồ đồ hồ đồ a tại sao lại bị điệu hồ lý sơn cơ chứ ở ma tôn cùng phật đà xem ra lúc này nên bông u tha hư không cùng bi khư chỉ sở hữu thiên địa hiện dưới tình huống này cái gì đều m u ố n liền nhất định cái gì cũng không gánh nổi đáng tiếc ca ma tôn cùng phật đà cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thẻ các thứ này ma tôn cùng mặc dù phật đà cũng cảm thấy lâm viên là bại cục đã định nhưng là lúc này bọn họ khẳng định không thể để cho la hầu như ý kết quả là ma tôn mạnh miệng nói la hầu ngươi chớ đắc ý quá sớm lâm viên tiểu tử kia có thể không dễ dàng đối phó như thế thiên đ i ệ nhưng là nhân ra địa bàn ngươi tùy tiện tiến vào khắc có đi không trở lại phật đà cũng dễu c ầ nói nửa trận mở chẳng b ệ n h này nhìn là đại kỵ bất quá la hầu có thể không để ý hai người bọn họ rồi vọt thẳng vào thiên địa ngay tại la hầu thử xông vào thiên địa trong nháy mắt lâm nguyên làm là thiên địa c h i chủ liền sinh ra cảm ứng thiên địa lâm nguyên ngướng mày một cái hướng một bên đầu người thân r ắ n nữ ma thần nói la hầu tới làm sao bây giờ có muốn hay không kêu quy khư thiên đế cùng âm thiên tử trở lại quy khư thiên đế cùng âm thiên tử còn chưa có trở lại lúc này la hầu tới lâm nguyên cùng đầu người thân r ắ n nữ ma thần tuyệt đối là không ngăn được hắn đầu người thân rắn nữ ma thần suy nghĩ chốc lát trầm ngâm nói hai người bọn họ sẽ không lãng phí thời gian nếu như giải quyết hết mục tiêu sẽ trước tiên trở lại nếu bây giờ không trở lại nhất định là bị kéo lại lúc này coi như gọi bọn hắn trở lại bọn họ cũng chưa chắc có thể thoát thân hiện đang gọi bọn hắn chẳng qua chỉ là phí công cho bọn hắn g i à tăng áp lực thôi kéo dài một chút ngươi trước giấu đến chỗ tối ta tới kéo dài một chút trước kéo có thể kéo bao lâu kéo bao lâu thật sự kéo không nổi nữa còn muốn những biện pháp khác này chính là đầu người thân rắn nữ ma thần biện pháp cũng là trước mắt mà nói biện pháp duy nhất mọi người đều biết nhân vật phản diện chết tại nói nhiều la hầu là nhân vật phản diện đây là không thể nghi ngờ nếu như lời nói của hắn nói nhiều bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần ký thắt tâm nhãn đi xuống chờ đến âm thiên tử cùng la hầu trở lại hắn nhất định phải chết Buồn chưng h ế trọng chưng Mạnh nhất trận pháp. Chương 936. t yếu như vậy thời gian lâm viên cũng không kịp làm nhiều do dự nếu đầu người thân r ắ n nữ ma thần để cho hắn giấu trước như vậy hắn cũng chỉ có thể giấu trước thử một chút lâm viên chân trước mới vừa giấu chân sau la hầu liền đi tới t h i ế niệm chính bởi vì cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt đầu người thân rắn nữ ma thần cùng la hầu gặp mặt sau đó không khí này trong nháy mắt liền khẩn trương trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh phảng phất cũng giảm xuống mấy phần la hầu xuất hiện hắn biến thành bình thường nhân thể hình toàn thân áo đen lại có tam cái đầu trung gian cái đó bình thường đại đầu nhỏ chính đầu người thân rắn nữ ma thần quen thuộc la hầu tả h ư u hai bên đầu nhỏ là là ma tôn cùng phật đà thấy một màn như vậy dẫu đang âm thầm quan sát lâm liên cũng không khỏi trong lòng cả kinh chơ một chút ma tôn cùng phật đà ma tôn cùng phật đà không thể không rồi không bây giờ hai người bọn họ không những không có ngược lại thì vẫn cùng la hầu hợp làm một thể rồi hả thật là chuyện lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều lâm viên không biết rõ bọn họ sau khi đi tinh thần trong không gian sẽ ra chuyện gì vì vậy hắn thế nào cũng muốn không biết rõ ma tôn cùng phật đà rốt cuộc là thế nào hòa thành từng cái thể mãi mãi cái chân cái này thật đúng là l ạ kỳ quái lâm viên n ú p trong bóng tối hùng hùng hổ hổ nói đối với la hầu ma tôn phật đà ba người hợp làm một thể dùng chung một cổ thân thể sự tình đầu người thân rắn nữ ma thần cũng rất tò mò hơn nữa nay cũng đúng lúc có thể trở thành hà này la hầu câu trả lời này vẫn thật là để cho đầu người thân rắn nữ ma thần không lời t h ố n g đỡ nói như vậy đúng là không tính là đã lâu không gặp ở la hầu tinh thần bên trong không gian bọn họ thần hồn gặp nhau cùng thị xương gặp nhau nhưng thật ra là như thế khái niệm đầu người thân rắn nữ ma thần trước hết nghĩ vừa nhưng cái đề tài này ta chỉ hoan không được thời gian ghê gớm ta đổi đề tài là được kết quả là đầu người thân r ắ n nữ ma thần lại mở miệng hỏi la hầu ba người các ngươi thế nào dùng chung một cổ thân thể rồi hả đầu người thân r ắ n nữ ma thần không đề cập tới cái vấn đề này cũng còn khá nàng nhắc tới cái vấn đề này la hầu thì càng thêm giận rồi còn ba người bọn hắn dùng như thế nào một cụ thị xương rồi hả kia không chính là ngươi cùng lâm viên này đối cậu nam nữ đem ta tinh thần không gian làm hỏng lúc này mới hại ta lân lạc tới trình độ như vậy sao nay đều là các ngươi này đối cậu nam nữ làm chuyện tốt ngươi còn có mặt mũi hỏi ta có thể rơi vào như vậy giống đất có thể tất cả đều là bái ngươi ban tặng a năm đó là như vậy bây giờ cũng là như vậy không giết ngươi thật rất khó tiêu m ố i hận trong lòng của ta a la hầu cắn răng nghiến lợi nói lúc này la hầu bộ mặt bắp thị thậm t chí cũng đang không ngừng có gáp và mẹo từ la hầu bộ mặt biểu tình biến hóa có thể nhìn ra hắn thật là rất muốn giết đầu người thân r ắ n nữ ma thần a đầu người thân r ắ n nữ ma thần còn muốn lúc nói chuyện la hầu trực tiếp lên tiếng cắt đứt nàng ngươi là muốn kéo dài thời gian chứ ta biết do ngươi mục đích ngươi nghĩ đợi âm thiên tử cùng q u khư thiên đế giải quyết hết ta hai cái kia thật là lớn nhi sau đó lại tới giúp các ngươi hai cái nếu như ngươi là ý định này vậy ngươi liền đừng có nằm ngộ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết ta nhất định sẽ ở hai người bọn họ giải quyết hết ta hai cái thật là lớn nhi chức đem hai người các ngươi giải quyết hết được rồi không muốn thử lại đồ kéo dài thời gian ta cũng sẽ không cho các ngươi thêm bất kỳ thời gian la hầu mà nói như linh chém sắt la hầu không cho bọn hắn bất kỳ thời gian đây là thật không một chút biện pháp a sau khi nói xong la hầu liền ra tay với bọn họ rồi ẩm la hầu chỉ là nhẹ nhàng ngót tay vô cùng vô tận màu đen t ơ n phong liền từ bốn phương tám hướng thổi đi qua thậm chí ngay cả bốn phía gian đều bị này màu đen cương phong thổi phá cương phong giải tán trước sau tụ tụ tập thành một cái hạ mảnh nhỏ bên trên to bão hướng đầu người thân r ắ n nữ ma thần cuốn đi lâm viên đây ngay tại báo hướng đầu người thân r ắ n nữ ma thần bay tới thời điểm la hầu phát ra nghi vấn đối mặt la hầu gọi ra bão đầu người thân r ắ n nữ ma thần ở kết tấn thi triển trận pháp đầu người thân r ắ n nữ ma thần một bên kết tấn một bên thi triển trận pháp nói đối thủ của ngươi là ta đánh trước bại ta suy nghĩ thêm lâm viên kia quan k ô n g muộn đầu người thân g i n nữ ma thần trong đầu nghĩ ngươi tờ mở chính là chơi đùa hát thần mà nói n g ộ không cũng phải đóng một cái đóng một cái sông chứ sao hổ tiên phong kia quan còn không co qua đây liền muốn muốn đánh dương tiễn rồi hả hừ la hầu lạnh dên một tiếng đối đầu người thân rắn nữ ma thần nói đã như vậy ta liền trước hết giết ngươi lại giết lâm viên nếu là hắn làm rụt đầu ô quy không dám ra đến ta liền từng bước từng bước đem một giới này người toàn bộ s á t quang buộc hắn đi ra ta liền không tin tưởng thân là thiên địa c h i chủ hắn có thể đủ trơ mắt nhìn ta tàn sát lục thiên địa lâm viên nút trong bóng tối nghe la hầu uy hiếp trong đầu nghĩ ngươi mới là rụt đầu ô quy cả nhà ngươi đều là rụt đầu ô quy lao tử giấu không phải là bởi vì lão tử sợ ngươi mà là chiến thuật chiến thuật ngươi hiểu không dễ n h u i trong trước mắt công phu la hầu gọi đến bão đã tới đầu người thân rắn nữ ma thần phụ cận có thể cảm nhận được trong báo tản ra cực kỳ bàng bạc năng lượng ba động loại năng lượng này chấn động cho dù đầu người thân rắn nữ ma thần tà dương trong đó cũng là không chết cũng bị thương mắt nhìn thấy này màu đen bao đã đến phụ cận đầu người thân rắn nữ ma thần còn không có phản ứng chút nào sao không dĩ nhiên không phải nàng đương nhiên là có phản ứng ở nơi này quyết định sinh tử nguy cấp đầu người thân rắn nữ ma thần đột nhiên hát lên rồi cá quyết nàng cá quyết là như vậy hát không phải là đồng không phải là sắt cũng không phải thép từng ở tu di sơn hạ giấu không cần âm dương điên đ ả o luyện khởi không có nước hỏa tôi luyện phong mang chu t i ê n lợi lục tiên vong hãm tiên khắp nơi lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa vô cùng d i ệ u đại la thần tiên huyết n h ụ n thường ca quyết hát s o n g sau chỉ thấy đầu người thân rắn hướng trước người nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy bốn đạo kiếm khí phóng lên cao chỉ thấy đông phương chu tiên kiếm phát ra sâm kiếm khí màu trắng bệnh tây phương lục tiên kiếm tản mát ra vô cùng vô tận kiếm khí màu xanh lam nam phương hãm tiên kiếm chính là che khuất bầu trời kiếm khí màu đỏ bắc phương tuyệt tiên kiếm đó là ánh sáng màu xanh lan tràn ba nghìn dặm dưới mắt đây là một t ò a trận pháp nay cũng đầu người thân rắn nữ ma thần nắm giữ mạnh nhất một t ò a trận pháp đầu người thân rắn nữ ma thần đối mặt la hầu cũng không dám lơ là vừa ra tay chính là kiệt chiếu có thể hay không sát la hầu thì nhìn tòa này trận pháp lập tức xác định rồi tòa này trận pháp vừa ra coi như là la hầu cũng phải run run đông nam tây bắc bốn vương tạm hướng mỗi người treo một thanh bảo kiếm này bốn trôi bảo kiếm chính là tòa này chu tiên kiếm trận tâm trận bùn trước hết chương chín trăm ba mươi bảy giết chết la hầu thật là lớn nhi giết chết la hầu thật là lớn như hai trăm linh hai bốn trăm linh tám ba mươi mốt đầu người thân rắn nữ ma thần cái này chu tiên kiếm trận đây chính là đặc biệt lợi hại một giới bậc tiến vào chu tiên kiếm trận hơi chút bị kiếm khí cọ như vậy một chút trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phát tán liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại ném một cái ném cấp một cường giả tiến vào chu tiên kiếm trận cũng phải cẩn thận nếu không theo thời điểm có thể bỏ mạng la hầu đầu người thân rắn nữ ma thần loại này cấp một chính giữa trí cường giả khi tiến vào đến chu tiên kiếm trận sau đó ngược lại là có sức tự vệ nhưng là có sức tự vệ không có nghĩa là có thể phá trận a muốn phá này chu tiên kiếm tr thực ra cũng rất đơn giản chỉ cần đồng thời đem treo ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bốn thanh bảo kiếm đem xuống là đủ rồi đồng thời tháo xuống bốn thanh bảo kiếm chuyện này vừa nói dễ dàng làm có thể khó khăn hai kiếm phải là la hầu đầu người thân rắn nữ ma thần loại này cấp một chính giữa trí cường giả mới có thể làm đến phổ thông cấp một cao thủ chỉ có thể miễn cưỡng tới gần nơi này bốn thanh kiếm như muốn hai xuống kia chính là nói với vận đồng thời tháo xuống bốn thanh kiếm điều này có nghĩa là cần phải đồng thời bốn cái la hầu đầu người thân rắn nữ ma thần loại này cấp một chính giữa trí cường giả mới được bốn cái bây giờ Bị vây ở chu tiên kiếm trận b xem ra ngươi năm đó từ nơi này quy khư lấy được không ít chỗ ta la hầu nhìn chung quanh đánh giá chu tiên kiếm trận cũng không có khẩn trương thái quá tự hồ la hầu cũng không có đem điều này chu tiên kiếm trận coi vào đâu thấy la hầu bình tĩnh như thế đầu người thân rắn nữ ma thần ngược lại ngược lại là có chút khẩn trương trái tim của nàng nghĩ la hầu bình tĩnh như thế có phải hay không là có biện pháp phá nàng chu tiên kiếm trận à? đầu người thân rắn nữ ma thần có chu tiên kiếm trận đòn sát thủ này như vậy la hầu không đúng cũng cất giấu cái gì lợi hại hơn đòn sát thủ đây muốn biết rõ ở ban đầu quy khư ba n g h n ma thần chính giữa la hầu nhưng là phải so với đầu người thân rắn nữ ma thần cường nghĩ tới đây đầu người thân rắn nữ ma thần cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao t ư ơ n g người yếu cùng cường giả lúc chiến đấu nếu là không xuất thủ trước mà nói như vậy rất có thể cũng chưa có cơ hội xuất thủ rồi ông ông ông theo đầu người thân g i n g nữ ma thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy chu tiên kiếm trận chính giữa treo ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bốn trôi bảo kiếm phát ra một loại đặc thù nào đó cộng hưởng tần số thấp cộng hưởng âm thanh đem kiếm khí tạo thành từng nhánh tiểu kiếm những thứ này tiểu kiếm cũng chia làm xanh trắng hồng lam bốn loại màu sắc bốn loại màu sắc tiểu kiếm che khuất bầu trời một dạng hướng la hầu bay đi la hầu nếu là bị những thứ này tiểu kiếm chạm đến mà nói trong khoảnh khắc cũng sẽ bị những thứ này tiểu kiếm lăng trì đối diện với mấy cái này che khuất bầu trời tiểu kiếm la hầu m ặ t không đổi s ắ c nhẹ nhàng nói chút t à i mọn sao dám mua đúa trước cửa l ố ban la hầu đứng ở nơi đó cũng không núp đ í c h nhìn giống như hắn chẳng hề làm gì cả nhưng là che khuất bầu trời do kiếm khí tạo thành tiểu kiếm đang đến gần hắn ba m bên trong thời điểm tuy nhiên cũng sẽ hóa thành hư vô la hầu quả nhiên lợi hại a ngay cả là bị k ẹ t chu tiên kiếm trận chính giữa đầu người thân r ắ n nữ ma thần như c ũ khó mà thương hắn phân hảo thậm chí ngay cả la hầu dùng cái gì thủ đoạn ngay ạ i đầu người thân r ắ n nữ ma thần đợt thứ nhất tấn công nàng cũng không có nhìn biết rõ ngay tại đầu người thân r ắ n nữ ma thần đại chiến la hầu thời điểm quy khư chính giữa quy khư thiên đế cùng âm thiên tử hai người cũng đang đối la hầu hai cái thật là lớn nhi mở ra chiến đấu la hầu nói không sai âm thiên tử cùng quy khư thiên đế muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn hai cái thật là lớn nhi không thể nghi ngờ là ở nói v ớ vận hắn hai cái này tốt thật là lớn nhi mặc dù không dám nói cùng âm thiên tử quy khư thiên đế đánh có tới có lui nhưng là, nhưng là thật vắc đánh a âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ nhất là quy khư thiên đế hắn sử dụng mấy chục cái pháp bảo mạnh mẽ đem la hầu thật là lớn nhi cũng đánh trọng thương rồi không biết sao la hầu hai cái thật là lớn nhi như cũng xin nghe la hầu mệnh lệnh kéo chặt lấy âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thiên bảng ai ngăn cản dễ hay hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thiên bảng ai ngăn cản dễ hay hủy diệt quy khư hủy diệt quy khư thiên bảng ai ngăn cản dễ hay la hầu hai cái thật là lớn nhi bị đánh vết thương chằm c h ị vô cùng thê thảm ngay cả là d ư i tình h u n à y trong miệm còn lẩm bẩm la hầu cho nhiệm vụ bọn họ đây âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái hai người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ không có cách nào a lần này là gặp phải hai cái tử tuổi t r ỏ ngu n g ngốc rồi bị hai cái này ngu ngốc dây dưa tới bây giờ là thật có chút phiền phức rồi t hư rồi chúng ta bị kéo ở quá lâu la hầu đã đi thiên địa rất lâu rồi cũng không biết rõ lâm liên cùng đầu người thân rắn nữ ma thần có thể hay không chịu nổi âm thiên tử sắc mặt âm trầm hướng quy khư thiên đế truyền âm nói lúc này không chỉ âm thiên tử cuống cuồng quy khư thiên đế cũng rất gấp thiên địa tầm quan trọng nhất định là lớn hơn quy khư mặc dù quy khư thiên đế là quy khư tri chủ thời khắc mấu chốt hắn cũng vui lòng bỏ qua quy khư đi có, có c quy khư thiên đế ị a là b nhìn nói với âm thiên tử kế trước mắt chỉ có một biện pháp kia chính là ta kéo hai người bọn họ n g ư ờ i đi tiếp viện lưu một người kéo la hầu hai cái thật là lớn nhi một người khác trở lại thiên địa tiếp viện lâm viên cùng đầu người thân rắn nữ ma thần đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất cũng tốt chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy âm thiên tử gật đầu kêu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế sau khi thương lượng thì tùy hành động quy khư thiên đế sử dụng càng nhiều pháp bảo tạo thành một đạo pháp bảo trường h ạ này do vô số pháp bảo tổ thành pháp bảo trường h ạ đem la hầu hai cái thật là lớn nhi ngăn cách trong đó rồi sau đó quy khư thiên đế hướng âm thiên tử hô đi mau thấy quy khư thiên đế đem la hầu hai cái thật là lớn nhi ngăn lại sau đó âm thiên tử không nói hai câu liền muốn trở lại thiên địa tiếp viện âm thiên tử cùng quy khư thiên đế kế hoạch rất tốt nhưng là la hầu hai cái thật là lớn nhi không đồng ý không thể đi không thể đi ai đều không thể đi chỉ thấy la hầu hai cái thật là lớn nhi trong miệng lẩm bẩm sau đó một cái đem một người khác sách đứng lên sau đó vâng giống như quạt say gió một dạng một cái đem một người khác trực tiếp luyện rồi đi ra ngoài bị ném ra cái kia trực tiếp xô ra rồi quy khư thiên địa pháp bảo trường hà ngay cả là bị pháp bảo trường hà trung pháp bảo đánh thương tích khắp người hắn vẫn là gắt gao bắt được âm thiên tử cẳng chân không để cho âm thiên tử rời đi b u ồ n chương hết chương chín trăm ba mươi tám hóa hoàng tuyền làm kiếm chương chín trăm ba mươi tám hóa hoàng tuyền làm kiếm hai nghìn hai mươi bốn n h ì n chín t m ộ t âm thiên tử muốn đi la hầu hai cái thật là lớn nhi hà có thể dễ dàng như vậy để cho hắn đi mắt nhìn thấy âm thiên tử liền muốn bước ra quy khư rồi lại cứng rắn sinh bị la hầu thật là lớn nhi cho lôi trở về la hầu thật là lớn nhi trong đầu nghĩ muốn đi ngươi trở lại đi ngươi la hầu hai cái thật là lớn nhi chỉ số ở quy thấp xác thực không giả nhưng là chỉ số ở quy thấp cũng có chỉ số ở quy thấp chỗ tốt chỉ số ở quy thấp liền có nghĩa là bọn họ có thể không sợ sinh tử chính cống chấp hành la hầu mệnh lệnh cái này không la hầu thật là lớn nhi bây giờ chính là liệu mạng trọng thương thân thể dẫu có chết cũng phải đem âm thiên tử cho quấn lấy âm thiên tử mắt nhìn thấy cũng đã đi rồi lại cứng rắn sinh bị lôi trở lại lúc này âm thiên tử cũng là thật tức giận chỉ thấy con mắt của âm thiên tử k h ẽ h í p một cái khỏe mắt trung tiết lộ ra tràn đầy s â m s â m s á c ý lúc này âm thiên tử trong mắt s á c ý đều nhanh muốn thực chất hóa rồi nếu như nói ánh mắt có thể giết người mà nói la hầu hai cái này thật là lớn nhi đã bị âm thiên tử thiên đao và quả không thể đi ai đều không thể đi hủy diện quy khư hủy diện quy khư thần bảng người nào cản trở dễ hay tử đều phải chết tất cả đều phải chết la hầu hai cái này chỉ số ở quy thấp kém hai cái thật là lớn nhi trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm người thật đúng là đừng nói hai anh em này lại cho mình thêm thai từ âm thiên tử quy khư thiên đế cùng la hầu hai cái thật là lớn nhi hai hai g i ả n g co la hầu hai cái thật là lớn nhi trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm âm thiên tử quy khư thiên đế hai người hai mắt nhìn nhau một cái âm thiên tử bí mật truyền â m nói nếu không để cho chúng ta đi như vậy cũng chỉ có thể trước cạn xuống hai người bọn họ rồi về phần thiên địa bên kia tình huống chỉ nghe theo mệnh trời la hầu cái này hai cái thật là lớn nhi dù sao cũng là cấp một cứng giả đều là cấp một cường giả âm thiên tử cùng quy khư thiên đế coi như là thắng được bọn họ rất nhiều muốn muốn đối phó cũng không dễ dàng như vậy dưới mắt loại tình huống này l à hầu hai cái thật là lớn nhi rõ ràng là coi như l i ề u tính mạng cũng không khả năng để cho âm thiên tử đi không để cho đi vậy cũng chỉ có thể đánh trước đem hai người bọn họ giết chết dĩ nhiên là có khả năng mở nếu không gần đó là lần nữa rời đi mà nói cũng đại khái s u ấ t lại bị cưỡng ép ngăn lại nếu là như vậy chỉ sợ đến thời điểm lãng phí một cách vô í c h thời gian còn chưa đi xuống Trước hợp lực giết chết bọn họ, ta được lực chắc chống đỡ không được bao lâu. Quy khư thiên đế cũng cho hợp họ, nghĩ họ không khư thiên lâu. đế bọn bọn bao đỡ Quy â m thiên tử chuyển â m trả tới lời. Liên quan tới chuyện này, â m thiên tử thiên thấy khư hai như anh hùng hơi người, coi cùng giống quy đế là â m thiên tử cùng q u ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ t ẩm ẩm ẩm ẩm h m ẩ h ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ h ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ h ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm t m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n h ẩm ẩm không ngừng vung quyền làm phép đập về phía những pháp bảo kia nhìn cái này tình cảnh ngược lại là có mấy phần giống là đang ở trong đại dương cùng cá mập vật lộn dũng sĩ bất quá la hầu hai cái thật là lớn nhi rốt cuộc là tay không tay không cùng pháp bảo l i ề u mạng cứng rắn coi như hắn là cấp một cứng giả đó cũng là thưởng tại đi bờ sông sớm muộn được g ớ p dậy đúng như dự đoán đưa thân vào pháp bảo trường hà sau đó la hầu hai cái này thật là lớn nhi thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều bởi vì thương thế tăng thêm trên người bọn họ khí t ứ c cũng càng ngày càng yếu nhìn lại quy khư thiên đế vậy phần những thứ kia trực tiếp bị la hầu hai cái thật là lớn nhi đánh cho mảnh vụn phấn vụn pháp bảo đó là ít lại càng ít tràng này vô cùng chiến đấu kịch liệt một mực đánh đến bây giờ bị la hầu hai cái thật là lớn nhi đánh cho mảnh vụn phấn vụn pháp bảo âm thiên t đế u r lấy pháp bảo trường hà thầm sa thao túng pháp bảo tiến hành công kích ngươi nhìn lại âm thiên tử hắn chính là tự mình kết quả cùng la hầu hai cái thật là lớn nhi gần người đánh sáp lá cả như vậy có thể thấy vừa mới suýt nữa rời đi lại cứng rắn sinh bị lôi trở lại âm thiên tử h o à n khí bao lớn ẩm một tiếng vang thật lớn âm thiên tử thân thể giống như một khối vân thạch một dạng đập ẩm ẩm đến la hầu hai cái thật là lớn nhi chính giữa âm thiên tử dáng người cao ngất đứng ở nơi đó sừng sững giống như núi cao sau lưng âm thiên tử là một bộ u minh địa phủ dị tượng u y mất quan hoàng tiên lộ n ạ i hà kiều tầng mười tám địa ngục địa phủ hết thảy cũng cô động sau lưng âm thiên tử chỉ thấy âm thiên tử trở tay ở đó phó u minh địa phủ dị tướng trung nắm chặn hãn cầm chính là u minh địa phủ dị tương đương trung hoàng t u y rồi sau đó, ở dưới con mắt mọi người âm thiên tử lại đem hoàng tuyển cho rút ra sáng loáng một tiếng tiếng kiếm reo vang lên rồi sau đó là phóng lên cao anh kiếm hoàng tuyên thanh kiếm ưu minh địa phủ hoàng tuyển lại ở âm thiên tử trong tay trở thành một thanh bảo kiếm đem hoàng tuyển rút ra sau khi đi ra âm thiên tử vung động trong tay hoàng tuyển bảo kiếm nặng nề hướng phía trước chém một cái làm người ta sợ h ã i kiếm khí chém vào la hầu hai cái thật là lớn n h ì một người trong đó cánh tay bên trên k h o ả khắc chính giữa cái này la hầu thật là lớn nhi cánh tay ứng tiếng mà rơi trong k h o ả khắc số lớn máu tơi giống như suối phun một dạng tuần trào ra、à. la hầu thật là lớn nhi phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó hắn nói nhiều chút phun nước miếng oi ở cột tay bàn tay chính giữa sau đó liền gặp được hắn đem phun nước miếng bôi ở cột tay sau đó cột tay nơi vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại dài ra một cây cánh tay chỉ bất quá mới dài ra này cái cánh tay rõ ràng cho thấy càng trắng nón tựa hồ cũng nhỏ hơn một cái vòng âm thiên tử là bực nào nhã lực tại chỗ liền đã nhìn ra la hầu thật là lớn nhi mặc dù có thể cột tay trọng sinh nhưng là mặt sau này mọc ra cánh tay đã định là không có, có nguyên trang hảo xử tê hắn mới giải ra cánh tay vô luận là khí lực hay lại là phản ứng đều phải kém hơn rất nhiều điều này có nghĩa là điều này vừa mới giải ra cánh tay trở thành hắn ngược điểm nếu muốn đánh thắng một cái người què phải làm gì đáp án dĩ như là đặc m ạ n h người què cái kia tốt chân âm thiên tử nhưng là sâu sắc biết rõ đạo lý này vì vậy hắn không nói hai câu d ơ kiếm manh công la hầu thật là lớn nhi ngoài ra một cái hảo thủ cánh tay tân sinh cánh tay này khí lực phản ứng khắp mọi mặt cũng không được rất khó thương tổn đến âm thiên tử B Chu phá tiên kiếm trận bị 2020-04-0901 âm thiên tử ở ở quần quy Hầu quy quần Hầu ngược lớn nhì, thiên đế cũng không nhằn này, quy thiên đế ở ngược lớn nhì. thiên Giờ khư khư cái, lúc, cái khác, La là La là thật phút thật một một Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm tử rỗi. đế đế bên kia công kích dầu gì hay lại là đơn thể công kích đến quy khư nơi này thiên đế biến thành bao trùm tính bao hòa công kích đủ loại pháp bảo đánh vào la hầu thật là lớn n h ì trên người hắn bộ dáng là vô cùng thê thảm a âm thiên tử quy k ư thiên đế hai người cùng la hầu hai cái thật là lớn nhi chiến đấu lại kéo dài hơn nửa kênh giờ lúc này l a hầu hai cái thật là lớn nhi đã dần dần không kiên trì nổi coi như la hầu ở sáng tạo bọn họ thời điểm cố ý đem bọn họ hướng vác đánh phương diện này thiết kế nhưng là coi như như thế nào đi nữa vác đánh tóm lại là có một cái hạn mức tối đa tồn tại chỉ cần tạo thành tổn thương trình độ đạt tới cái này hạn mức tối đa vô luận như thế nào bọn họ cũng không nhịn được lúc này la hầu hai cái thật là lớn nhi liền đã đạt đến t h ừ a bị thương tổn hạn mức tối đa rồi trước nhất giải quyết chiến đấu là âm thiên tử lúc này cùng âm thiên tử giao chiến cái này la hầu thật là lớn nhi đã bị âm thiên tử trẻ thành nhân côn d ơ lên hai cánh tay hai chân cũng không có chỉ còn lại nửa thân trên mang một cái đầu giống như là một cái dài cái đầu bình hoa lớn như thế t r ư ớ c âm thiên tử tức mất hắn tứ chi thời điểm hắn vẫn có thể lợi dụng cụm tay trọng sinh bản lĩnh dài ra lại mặc dù nói mới mọc ra tứ chi không có nguyên trắc được sẽ s ử thực lực của hắn hạ xuống nhưng là có thể thích học dùng dù sao cũng hơn không có cường đi không biết sao chiến đấu giống như là lò x o người y ế u hắn liền cường nay kéo dài yếu càng yếu cường càng ư mạnh la hầu thật là lớn nhi bị âm thiên tử tìm tới nhược điểm sau đó hắn mới dài ra một lần tứ chi âm thiên tử chém liền hắn một lần tứ chi hắn dài một lần âm thiên tử chém liền một lần hắn dài một lần âm thiên tử chém liền một lần hắn dài một lần âm thiên tử chém liền một lần liên tiếp chém nhiều lần sau đó la hầu thật là lớn nhi trong cơ thể năng lượng đ ứ t đoạn không cách nào nữa tiếp tục dài ra tứ chi tứ chi không cách nào dài ra sau đó hắn tự nhiên biến thành hình người bình hoa lớn thấy một màn như vậy ánh mắt của âm thiên tử lấp lánh nhìn về phía la hầu thật là lớn nhi g ọ n lạnh leo nói đến lúc rồi nên tiến ngươi lên đường rồi sau khi nói xong âm thiên tử chậm rãi giơ lên hoàng tuyển kiếm hoàng tuyển kiếm đặc biệt tặng người bên trên hoàng tuyển dùng thanh kiếm này giết người ngược lại cũng hợp với tình thế kiếm lên kiếm lạc một kiếm này là âm thiên tử c h í cường một kiếm rồi đối mặt âm thiên tử một kiếm này la hầu thật là lớn nhi có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào phúc suy hoàng tuyển kiếm một kiếm chính giữa la hầu thật là lớn nhi mít âm vô cùng mênh mông kiếm ý tràn vào đến la hầu thật là lớn nhi trong cơ thể phá hủy hẳn thần hồn cùng sinh cơ ẩm một tiếng vang thật lớn la hầu thật là lớn nhi thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất âm thiên tử giải quyết hết đối thủ mình thấy âm thiên tử giải quyết đối thủ mình một bên quy khư thiên đế cũng gấp gáp đi đi đi quy khư thiên đế giống như dung hoa tay như thế nhanh chóng kết tấn cho pháp bảo t r ư ờ n g hà chính giữa đủ loại pháp bảo thêm vào sau đó điều khiển những thứ này pháp bảo hướng la hầu thật là lớn nhi đập tới ẩm ẩm ẩm vô số pháp bảo đập vào la hầu thật là lớn nhi trên người đem thân thể của hắn đập chia năm xẻ bảy âm thiên tử đuổi đến giúp đỡ thời điểm đúng như thấy la hầu thật là lớn nhi thảm trạng chỉ thấy hắn chỉ còn lại nửa đầu lôi kéo ruột ruột bên trên còn treo móc nội tạng đang ở pháp bảo t r ư ờ n g hà trung bò hủy d i ệ t quy khư hủy d i ệ t quy khư thần bảng ai ngăn cản dễ hay ai, ai ngăn cản dễ hay đều phải chết đều phải chết đ ầ u cũng chỉ còn lại nửa rồi miệng đều bị đập nát la hầu thật là lớn nhi trong miệng còn nói lẩm bẩm đây cho tới bây giờ cũng chưa quên chính mình khẩu hiệu chết quy khư thiên đế sử dụng một quả đại ấn n ệ n ở la hầu thật là lớn nhi còn sót lại nửa trên đầu đem đập thành t h ị nát la hầu thật là lớn nhi nửa trong đầu còn sót lại thần hồn cũng bị phá hủy đến đây cuộc chiến đấu này đã kết thúc âm thiên tử cùng quy khư thiên đế thành công giải quyết la hầu hai cái thật là lớn nhi cùng nhau trở lại thiên địa quy khư bên này chiến trường đánh thắng thiên đ ị a bên kia chiến trường nhưng là ở bị tội đầu người thân rắn nữ ma thần lợi hại nhất chu tiên kiếm trận lại cầm la hầu không có biện pháp nào chu tiên kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm ánh kiếm màu trắng ánh kiếm màu xanh ánh kiếm màu đỏ ánh kiếm màu xanh lam vô số kiếm khí hướng la hầu rào sát tới nhưng mà đối diện với mấy cái này kiếm khí rào sát la hầu nhưng là vị nhưng bất động những kiếm khí này không đả thương được la hầu phân hảo chu tiên kiếm trận bày ra đủ loại kiếm khí cũng đã k h o á đầu người thân rắn nữ ma thần thủ đoạn có thể nói có thể sử dụng đều dùng không sai bị lắm nhưng thủy t r u n g không có thể gây tổn thương cho đến la hầu phân hảo không sai đừng nói là ở trên người la hầu lưu lại vết thương gì rồi coi như là thương tổn đến la hầu và áo cũng không có làm được thấy một màn như vậy đầu người thân rắn nữ ma thần thật nóng nảy la hầu quá khó đối phó rồi so với lúc trước uy khư thời đại la hầu còn khó hơn đối phó nhiều kế trước mắt chỉ có thể động dụng chu tiên tứ kiếm bản thể thử một chút đầu người thân rắn nữ ma thần cắn răng nói không u t i biết m r ậ n sao chu tiên kiếm trận kiếm khí không đả thương được la hầu bất đắc dĩ đầu người thân rắn nữ ma thần cũng chỉ có thể mạo hiểm thả chạy la hầu nguy hiểm vận dụng chu tiên tứ kiếm bản thể tới công kích la hầu chu tiên kiếm đi đầu người thân r ắ n nữ ma thần trong tay kẻ tấn rồi sau đó chỉ một cái chu tiên kiếm chu tiên kiếm phóng lên cao lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai hướng la hầu đổ tới ngoài dự đoán mọi người la hầu lại ngay trước mọi người biểu diễn một cái một trăm linh tay không tiếp dao găm tiểu chiêu chỉ thấy hai tay la hầu chắc tay lại gắn gượng g kẹp lấy chém tới chu tiên kiếm tích đáp, tích đáp. tí tách đen thui xênh x ệ quỷ dị máu tươi thừ la hầu trong tay n h xuống tin tức tốt lần này phá vỡ la hầu phòng ngự để cho tay hắn bị thương tin tức xấu chu tiên kiếm bị la hầu tay không tiếp dao găm rồi khoảng t r ừ n g trên tay hắn vạch ra một vết thương mặc dù chu tiên kiếm bị la hầu tay không tiếp dao găm nhưng là nhưng cũng chứng minh một chút kia chính là chu tiên kiếm có thể phá ra la hầu phòng ngự nếu chu tiên kiếm có thể phá vỡ la hầu phòng ngự còn lại ba thanh bảo kiếm theo lý cũng có thể phá ra la hầu phòng ngự nghĩ tới đây đầu người thân rắn nữ ma thần hoàn toàn không đếm sửa đến bây giờ nàng chỉ có buông tay đánh một trận nếu không liên phá mở la hầu phòng n ự đều khó khăn bốn mươi luật sắc không thể đánh vỡ chương 940, luật sắt không thể đánh vỡ 2 0 2 0 g h ì n h a l a hầu biểu diễn một cái tay không tiếp dao găm hai tay gắt gao kèm ở chu tiên kiếm chu tiên kiếm gần mặc dù phá vỡ la hầu phòng ngự lại chỉ mang đến cho hắn nhỏ nhẹ bị thương ngoài ra đầu người thân r ắ n nữ ma thần thấy vậy tự cho là đúng bắt được cơ hội nàng cảm thấy nếu chu tiên kiếm có thể phá vỡ la hầu phòng ngự như vậy lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm cũng có thể giống vậy phá vỡ la hầu phòng ngự không chút do dự nào đầu người thân r i n nữ ma thần phát động chính mình tấn công lục tiên kiếm đi hãm tiên kiếm đi tuyệt tiên kiếm đi đầu người thân r ắ n nữ hai tay ma thần không ngừng k ế t t ấn hướng lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm hãm tiên kiếm chỉ đi theo đầu người thân r ắ n nữ hai tay ma thần không ngừng chỉ ra lục tiên tuyệt tiên hãm tiên tam thanh bảo kiếm đồng loạt hướng la hầu phía sau chém tới đầu người thân r ắ n nữ ma thần cảm thấy lúc này la hầu hai tay chính kèm lục tiên tuyệt tiên hãm tiên ba thanh bảo kiếm hẳn là đằng không ra tay phản kháng nhưng mà ra đầu người thân r ắ n nữ ma thần dự liệu la hầu phản ứng nhanh vượt quá bình thường ngay tại lục tiên tuyệt tiên hãm tiên ba thanh bảo kiếm hướng hắn sau l ư n g chém tới đồng thời hai tay la hầu chuyển một cái nằm tru tiên kiếm chỗ nhanh chóng xoay người huy động chu tiên kiếm hướng lục tiên tuyệt tiên hãng tiên ba thanh bảo kiếm dập đầu tới đãng đãng đãng ba tiếng mát lạnh tiếng va chạm vang lên lên liền thấy la hầu tay cầm chu tiên kiếm đem lục tiên tuyệt tiên hãng tiên ba thanh bảo kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài thật xa lợi dụng chu tiên kiếm đem còn dư lại ba thanh bảo kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó la hầu trong tay chu tiên kiếm không ngừng phát ra v ò ve thanh âm. n à y đầu người thân gián nữ ma thần đang thi chiến pháp thuật cùng la hầu cướp đoạt chu tiên kiếm quyền khống chế la hầu vừa mới đem lục tiên tuyệt tiên hãng tiên ba thanh bảo kiếm đ ậ bay giờ phút này không có phòng bị do xoay sở không kịp chu tiên kiếm quyền k h ô n g chế lại bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần đoạt lấy được lục tiên tuyệt tiên hãm tiên cùng với vừa mới bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần đoạt lại quyền k h ô n g chế chu tiên kiếm lung la lung lay treo ở chu tiên kiếm trận tứ phương thấy một màn như vậy trong lòng la hầu có chút bật cười la hầu cũng không sợ này chu tiên tứ kiếm chu tiên tứ kiếm bản thể đều xuất động cũng bất quá ở lâm viên lòng bàn tay vạch ra một đạo miệng nhỏ điều này có nghĩa là chu tiên tứ kiếm toàn bộ uy năng thực ra cũng không gì hơn cái này đầu người thân g i n nữ ma thần chu tiến trận căn bản đối la hầu không sinh ra được chú vừa mới lục tiên tuyệt tiên hạ tiên bốn chuôi bảo kiếm bị đánh bay ra ngoài thời điểm la hầu nếu như muốn đi hoàn toàn có thể thừa dịp chu tiên kiếm trận phòng ngự không hư không chương trình trực tiếp hơi lắc người rời đi chu tiên kiếm trận la hầu vừa mới tại sao không hề rời đi chu tiên kiếm trận đây đó là bởi vì la hầu muốn đánh bại đầu người thân r ắ n nữ ma thần muốn chính diện quan minh chính đ ạ i đánh bại đầu người thân r ắ n nữ ma thần hắn muốn cho đầu người thân r ắ n nữ ma thần thua tâm phục khẩu phục la hầu đầu tiên là đánh giá chung quanh rồi đầu người thân g i n nữ ma thần một chút sau đó lại đánh giá chung quanh một cái lần chu tiên kiếm trận trận la hầu lắc lắc đầu thập p h ầ n t i ế c cho nói không gì hơn cái này không gì hơn cái này a chu tiên kiếm trận loại này ẩn dấu trận pháp cũng tế đi ra vẫn như c ũ không làm gì được ta thối k ỹ nữ thực lực của ngươi có thể kém xa năm đó a la hầu nói đầu người thân r ắ n nữ ma thần thực lực kém xa năm đó nàng thực lực có hay không năm đó mạnh điều này thật sự là khó mà nói đầu người thân r ắ n nữ ma thần thực lực nhưng là kém xa la hầu rồi năm đó quy khư thời đại đầu người thân r ắ n nữ ma thần còn có thể miễn cưỡng cùng la hầu bài đấu được tay nhưng bây giờ đầu người thân g i n nữ ma thần Coi như l đối đối cái cái bây giờ ta bốn chuôi cũng k ô n bảo kiếm lại hầu treo trở về chỗ cũ ngươi coi như lợi hại đi nữa cũng tuyệt đối không có năng lực đồng thời tháo xuống treo ở bốn phương tám hướng bốn c h ô i bảo kiếm chỉ cần bốn chuôi bảo kiếm không bị đồng thời t h á o xuống ngươi liền không phá được trận không đi ra l o ạ t đại trận hai người chúng ta liền cùng nhau bị vây ở chu tiên kiếm trận chính giữa một mực như vậy b u ồ n ngủ đi xuống cho đến hoàn toàn vây ở trong đó b u ồ n ngủ đến hồn phi yên diệt ở đầu người thân rắn nữ ma thần xem ra la hầu chính là mọi chuyện hòa căn chỉ có đem điều này hòa căn diệt trừ hết thể lúc này mới có thể trở về bình tĩnh đầu người thân rắn nữ ma thần có hy sinh tiểu ta thành tiệu tập thể tinh thần nàng vui lòng hy sinh chính mình lợi dụng chính mình cuộc đời còn lại cùng la hầu hao tổn nữa cho đến hao tổn đến hai người cũng hồn phi yên diệt cho tới bây giờ đầu người thân r ắ n nữ ma thần đối với chính mình chu tiên kiếm trận hay lại là rất có tự tin nàng cảm thấy chu tiên kiếm trận không cách nào đối la hầu tạo thành uy hiếp là nhân là bây giờ mình thực lực quá yếu mà cũng không phải là là chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ vấn đề dù sao n à y chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã từng cũng dùng qua lúc trước chu tiên kiếm trận là có thể đánh với la hầu một trận nhất định là nàng chuyển thế sau khi sống lại lực lượng phân tán cho dù quần áo đỏ cô bé cùng bạch dĩ cô bé lần nữa có thể trở thành mới đầu người thân g i n nữ ma thần cũng ảnh hưởng chu tiên kiếm trận phát huy Chu t i ê ngay kiếm trận t có, có sau ha ha ha. Ha ha ha ha. đầu người thân rắn nữ ma thần lời nói này sau đó la hầu đột nhiên cười lớn hắn cười tiền ngưỡng hậu hợp nước mắt cũng chảy ra một phen cười to sau đó la hầu chỉ đầu người thân rắn nữ ma thần mắng thối ký nữ ngươi thật là quá ngây thơ rồi ngươi thật cho là ta không phá nổi ngươi phá chu tiên kiếm trận sao la hầu nói mình có thể phá vỡ chu tiên kiếm trận đem đầu người thân r ắ n nữ ma thần sợ hết hồn trận đầu người thân r ắ n nữ ma thần liền tinh táo lại hắn trong đầu nghĩ la hầu nhất định là hù d ọ a ta muốn phá chu tiên kiếm trận cũng chỉ có một biện pháp kia chính là bốn cái đ ỉ n h phong cấp một cừng giả cũng trong lúc đó đem treo ở bốn phương tám hướng bảo kiếm cho lấy xuống la hầu lợi hại một điểm này đầu người thân r ắ n nữ ma thần thừa nhận nhưng là coi như la hầu như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng một người làm bốn người sự tình chứ la hầu ngươi đừng mơ tưởng hù do a ta ta đây chu tiên kiếm trận không phải là tứ đại cấp một cường giả không thể phá đây là luật s á t không thể đánh vỡ đầu người thân gián nữ ma thần chắc chắn nói n g h e xong lời nói này la hầu trên mặt nhưng là lộ ra khinh miệt biểu tình khinh thường nói cái gì chó má luật s á t cái gọi là luật s á t không thể đánh vỡ đơn giản chính là lực lượng còn chưa đủ mạnh mà thôi hôm nay ta đánh liền phá ngươi chó này thí luật s á t cho ngươi nhìn một chút bốn chương hiện tượng chín trăm bốn mươi mốt la hầu ta thấy được chương chín trăm bốn mươi mốt la hầu ta thấy được hai nghìn hai mươi bốn nghìn chín trăm h a i chu tiên kiếm trận không phải là bốn cái cấp một cường giả đỉnh cao không thể phá đây là luật sắt luật sắt không thể phá nhưng là la hầu lại không phải là phải phá đầu người thân rắn nữ ma thần trong miệng luật sắt la hầu không chỉ có riêng nói là nói mà thôi hắn thật là có đánh vỡ này cái gọi là luật sắt t ư cách đầu người thân rắn cố chấp lắc đầu một cái nàng xem hướng la hầu dọn nghiêm túc nói ta không tin tưởng la hầu đều là trên một ngọn núi hồ ly ngươi cho ta trò chuyện cái gì liều trai đây n g ư ơ i bao lớn bản lĩnh ta còn không biết không coi như ngươi như thế nào đi nữa mạnh ngươi bản lĩnh cũng không phải vẫn là năm đó ở quy khư những thứ kia thủ đoạn đơn giản càng lao luyện đi một tí mà thôi năm đó quy khư thời đại ngươi không phá được ta chu tiên kiếm trận bây giờ ngươi là có thể phá sao năm đó đều là quy khư tam thiên ma tôn thần đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã từng cùng la hầu t ỷ t h í qua hoặc có lẽ là không chỉ đám bọn hắn hai cái t ỷ t h í qua năm đó quy khư ba ngàn ma thần với nhau giữa cũng thường thường t ỷ t h í dù sao tất cả mọi người nhàn rỗi không chuyện gì làm t ỷ t h í một chút cũng là tốt năm đó k i a c u ộ c t ỷ t h í đầu người thân r ắ n nữ ma thần đang bị la hầu đánh liên tục bại lui thời điểm sử dụng chu tiên kiếm trận đem la hầu trò không trụ năm đó la hầu không cách nào phá trận thời điểm là mời ngoài ra ba cái cấp một cường giả đỉnh cao đồng loạt ra tay mới phá đầu người thân r ắ n nữ ma thần chu tiên kiếm trận đầu người thân r ắ n nữ ma thần liền cho là năm đó n g ư ơ i la hầu dựa vào bản thân không phá được ta đại trợ bây giờ n g ư ơ i la hầu dựa vào bản thân như thế không phá được ta đại trợ năm đó ngươi có thể mời còn lại cấp một cường giả đỉnh cao hỗ trợ bây giờ ngươi c h u n g quy mời không mời được ba cái cấp một cường giả đỉnh cao rồi không đầu người thân r ắ n nữ ý tưởng của ma thần thật cũng không khuyết điểm nhưng là nào ngờ ba nghìn năm hà đông ba nghìn năm hà tây chờ lẫn la hầu nghèo bây giờ la hầu cũng không phải quy khư thời đại la hầu rồi la hầu cảm giác mình nắm chặt phần thắng hôm nay bất kể phát sinh biến cố gì hắn đều thắng chắc đã như vậy la hầu cũng thì không cần che giấu la hầu nhìn về phía đầu người thân r ắ n nữ ma thần chậm rãi nói bằng quy khư thủ đoạn dĩ nhiên là không phá được ngươi chu tiên kiếm trận nhưng là nếu là ở trước nhất giới bằng quy khư trên thế giới kia thủ đoạn đây quy khư trước nhất giới thủ đoạn cũng chính là la hầu một lòng muốn siêu thoát thế giới nghe xong la hầu những lời này đầu người thân g i n nữ ma thần không khỏi x ư n g sở trận liền vội vàng lắc đầu một cái la hầu ngươi thật cho là n g ư ơ i như vậy nói bậy nói bạ ta sẽ tin ngươi còn quy khư trên thế giới kia thủ đoạn ngươi lần trước siêu thoát căn bản cũng không có thành công ngươi cũng chưa từng đến thế giới kia tự nhiên cũng không khả năng c ó thời gian học tập thế giới kia bản lĩnh thế giới kia thủ đoạn ngươi làm sao có thể biết ai dạy ngươi đầu người thân gián nữ ma thần liền la hầu trong lời nói một cái dấu chấm câu p h ù hiệu đều không tin ở đầu người thân gián nữ ma thần xem ra la hầu chính là lừa nàng lừa dối nàng la hầu nói cho đầu người thân gián nữ ma thần chính mình sẽ quy khư trên thế giới kia thủ đoạn tự giống v i có người nói cho ngươi biết hắn đến thanh hoa cửa bắc miệng dạo bộ một cái vòng cũng không vào đi thanh hoa bắc đại liền cho hắn ban hành bằng tốt nghiệp như thế vượt quá bình thường không tệ b á i các ngươi ban tặng ta xác thực chưa đi đến vào thế giới kia không giả dĩ nhiên ta cũng không có thời gian học tập thế giới kia pháp thuật nhưng là ta thấy được ta thấy được ta thấy được một vị ở trần mặc ra thú váy thần linh đang ở vùng b ú a hắn tựa hồ đang phá núi dòng sông t a n băng không không có lẽ là ở khai thiên phách đ i ệ hắn một đúa đi xuống có hủy diệt thế giới vai từ ta chém t i m một đúa sau đó bất kể là ban ngày hay là đêm tối ta đều đang không ngừng sở kia một b ú a siêu thoát con đường bị các ngươi phá hủy ta nhìn thời giờ quá ngắn nhưng dù cho như thế ta mấy năm nay không ngừng bắt trước cũng có thể bắt trước được kia một b ú a năm năm mười uy lực hôm nay ta sẽ dùng thấy kia một b ú a phá n g ư ơ i chu tiên kiếm trận ngươi chờ đó ngươi lại chờ ta để cho ngươi xem thật kỹ một chút quy khư trên thế giới kia bản lĩnh la hầu giống như điên cùng nói lâm uyên một bên ẩn nút trong bóng tối lâm uyên nghe được la hầu những lời này sau đó hắn lại như vậy nghe rơi vào trong sương mù la hầu nói hắn thấy được một cái ở trần dùng đứa người đang khai thiên p h ế đ i ệ lâm viên lấy ra từ khóa ở trần vứa khai thiên tích địa những mấu chốt này từ tổ hợp lại với nhau lâm viên nghĩ tới một cái thần thoại truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa iea la hầu người này không phải là thấy được bàn cổ khai thiên phách địa chứ không thể nào a làm sao có thể quy khư trên thế giới kia là so với quy khư còn xa hơn thế giới cổ cái thế giới kia đã sớm tồn tại làm sao có thể bây giờ bàn cổ còn tại đằng kia nhất giới khai thiên phách địa a bàn cổ khai thiên phách địa lại không phải thành phố sửa đường đào sửa sửa sông nam đảo bàn cổ khai thiên phách địa nếu như mở chém bố mở kia còn thể t h bởi vì la hầu đã đối đầu người thân gián nữ ma thần chu tiên kiếm trận xuất thủ suy đoán nhiều hơn nữa không bằng tận mắt nhìn thấy lâm viên tin tưởng thông qua tận mắt thấy la hầu xuất thủ hình ảnh mới có thể phân tích ra rất nhiều tin tức hữu dụng sau đó chứng thật chính mình một ít phỏng đoán la hầu xuất thủ theo hắn không ngừng súc lực trên người hắn khí tức cùng c h ư ớ c hoàn toàn khác nhau chậm rãi la hầu phía sau xuất hiện một bộ năng lượng hư ảnh loại năng lượng này hư ảnh cùng âm thiên tử sau lưng đã từng xuất hiện địa phủ u minh dị tướng rất tương tự bất quá la hầu xuất hiện sau lưng năng lượng hư ảnh là một người một người mặc ra thù váy ở trần trong tay vùng một thanh b ú a đá người không nghi ngờ chút nào cái năng lượng này hư ảnh bên trong xuất hiện người hẳn chính là la hầu trong miệng hắn sắp siêu thoát tiến vào cái thế giới kia thời điểm tận mắt thấy người kia bàn cổ thật là bàn cổ sao lâm viên hơi nghi hoặc một chút vẹn vẹn bằng vào la hầu sau lưng năng lượng dị tướng lâm viên là có thể cảm nhận được này trên người làm người ta sợ hãi khí t ứ c không nghi ngờ chút nào hắn một búa đi xuống chém chết một người cấp một cứng giả giống như đánh chết một con chó đơn giản như thế thực vậy la hầu thấy người này thực lực hẳn rất c ư ờ n g nhưng là lâm viên lại luôn cảm thấy này không phải bàn cổ bởi vì sau lưng la hầu năng lượng dị tướng chung lâm viên ngoại trừ từ trên người, người này cảm nhận được lực lượng cường đại bên ngoài còn cảm nhận được cực kỳ nồng nặc lệ khí trong lòng lâm viên bàn cổ hẳn là vô tư rất yêu thích khí chất tuyệt đối không thể nào cả người trên dưới tràn đầy lệ khí b ồ n chương hết chương 942 n t h i sinh tiểu ta thành t i ự u tập thể chương 942, n t h i sinh tiểu ta thành t i ự u tập thể 2 0 2 n 0 h 0 n h a l a hầu sau lưng cái kêu mặc ra thú tay cầm bữa lớn bóng người đang không ngừng x ú c lực theo hắn không ngừng x ú c lực một cổ bàn g bạc hung hãn lực lượng xuyên qua trong thiên địa giờ phút này bất kể là chính diện nên chiến đầu người thân gián nữ ma thần hay lại là ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị tùy thời đánh lén lâm uyên cũng cảm nhận được một cổ cường đại lực các bách la hầu sau lưng bóng người kia chậm rãi đem đúa lớn giơ qua đỉnh đầu rất rõ ràng hắn lúc nào cũng có thể trừ ra một k í c h này xúc tích lực lượng giống như trong cùng phong sậu vũ lúc nào cũng có thể đánh xuống kinh lôi lâm yên biết rõ mình không thể đợi thêm nữa c ư ơ n g đại như vậy lực lượng lấy đầu người thân rắn nư ma thần thực lực coi như là có chu tiên kiếm trận làm bảo vệ nàng cũng rất khó chịu được, được. từ tình huống trước mắt đến xem đầu người thân rắn nư ma thần rất có thể sẽ bị một k í c h này chém thành trọng thương thậm chí còn hồn phi phát á n lâm yên thừa nhận la hầu thực lực rất mạnh hắn cũng thừa nhận la hầu này một đúa rất tươi đẹp thậm chí lâm viên càng rõ ràng biết rõ cho dù tự đứng ra cùng đầu người thân r ắ n nữ ma thần cùng nhau liên thủ cũng chưa chắc có thể kháng trụ la hầu này một bữa nhưng là bất kể có thể hay không kháng trụ lâm viên đều phải đứng ra cùng đầu người thân r ắ n nữ ma thần cùng nhau gánh vác hết thẻ các thứ này bọn họ là bằng h ư u cũng là chiến hưu ở loại sự tình này quan thời khắc sinh tử lâm viên tuyệt đối không thể nào bởi vì sợ hãi la hầu thực lực cường đại vứt bỏ chính mình chiến h ư u chẳng n g ó ngàng gì tới là một cái r ụ t đầu ô q uy ta tới chúng ta cùng nhau liên thủ định có thể chống đỡ hắn này một bữa lâm viên chủ động đứng dậy hướng đầu người thân g i n nữ ma thần truyền ấm nói nhưng mà ngay tại lâm viên chuẩn bị đứng ra chính diện nên chiến la hầu thời điểm đầu người thân gián nữ ma thần thanh â m nóng này ghé vào lỗ thai hắn văng lên không người đừng đi ra đầu người thân gián nữ ma thần thập phần nóng này truyền âm n ó i n g ư ơ i đi ra coi như là chúng ta liên tay chặn này một bữa hắn còn có thể bổ ra phủ thứ nhì phủ thứ ba sau đó la hầu xuất thủ chúng ta có thể chống đỡ sao liền coi như chúng ta có thể chống đỡ đây là chúng ta muốn không chúng ta muốn không chỉ có riêng là ngăn trở la hầu mà là đánh bại la hầu lâm viên ngươi không thể cứu ta bây giờ ngươi hiện thân cứu ta thì đồng nghĩa với là hại người sở hữu hạ thiên địa quy khư k hư không tam giới đầu người thân rắn nữ ma thần lời nói này để cho lâm v i ê n chuẩn bị hiện thân bước chân trệ chậm ngay tại chỗ lâm v i ê n biết rõ đầu người thân rắn nữ ma thần nói rất có đạo lý một khi bây giờ hắn xuất thủ cứu đầu người thân rắn nữ ma thần cũng chỉ là cứu nàng mà thôi trừ lần đó ra lâm v i ê n tuyệt đối không thể nào lại lấy được bất kỳ còn lại c h i ế n quả làm sao bây giờ ta phải làm gì lâm viên thanh âm có chút khổ sở thậm chí là có chút không biết làm sao ngay tại lâm liên mê man thời điểm đầu người thân rắn nữ ma thần thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên vì hắn chỉ ra một con đường sáng la hầu này một búa là quy khư trên thế giới kia pháp thuật n à y một búa rất cường đại vượt qua xa hắn có thể đủ nắm giữ la hầu thực lực ta rất rõ ràng lấy thực lực của hắn bổ ra này một búa thời điểm nhất định sẽ lộ ra sơ hở thừa dịp hắn bổ ra này một búa lộ ra sơ hở thời điểm xuất thủ đánh lên hắn la hầu này một búa bổ xuống ta có thể sẽ chết ta không sợ chết ta có thể đi chết nhưng là ta muốn la hầu cho ta chốt theo đầu người thân g i n nữ ma thần mà nói như đinh chém sắt đầu người thân g i n nữ ma thần cùng la hầu đây chính là lao cựu gia đối thủ cũ nếu như đếm kỹ giữa bọ cựu hận nói lên cái ba nghìn ba đêm cũng nói không hết năm đó la hầu vì mình siêu thoát hủy diệt quy khư hại chết quy khư ba n g h n ma thần như vậy cũng tốt so với là có người vì bản thân tư dục đốt nhà ngươi còn giết chết n g ư ờ i sở hữu người nhà như vậy huyết hải thâm i ự u đầu người thân r ắ n nữ ma thần vô luận như thế nào cũng không cách nào quên đầu người thân r ắ n nữ ma thần vui lòng lấy cái chết tới cùng la hầu chấm dứt t â n đoán hai người đồng quy vô tận không mất là một cái lựa chọn rất tốt gần đó là lâm n g uyên không thừa nhận cũng không được đầu người thân g i n nữ ma thần biện pháp là một cái biện pháp rất tốt hoặc có lẽ là đây là duy nhất có thể giết chết la hầu biện pháp chỉ bất quá dùng cái biện pháp này giết chết la hầu là cần phải trả giá thật lớn giá chính là đầu người thân rắn nữ ma thần t á n h mạng dùng đồng đội tử vong đem đổi lấy địch chết người lâm viên đánh trong tưởng tượng là không hy vọng làm như thế nhưng là trừ lần đó ra đã bị vô còn lại lựa chọn thấy lâm viên còn đang do dự đầu người thân rắn nữ ma thần nặng nề g h thanh â m ở lâm viên bên thai vang lên chớ do dự không còn kịp rồi người nhớ nhất định phải giết la hầu không nên cô phụ ta hy sinh vừa lúc đó la hầu một đúa tịch quyền chứ sát ý n g ố trời hướng đầu người thân r ắ n nữ t ử ma thần bổ tới ở bổ ra này một b ữ a thời điểm la hầu trong mắt hiện ra đắc ý hắn trong đ ầ u nghĩ thối ký nữ lần này ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có chết hay không giết ngươi lại giết rồi lâm n g uyên âm thiên tử quy khư thiên đế thiên đế thư không quy khư tam giới liền đều là ta nắm giữ tam giới này lực lượng ta nhất định có thể xây dựng ra thông qua thế giới kia siêu thoát con đường đối mặt la hầu bổ tới này một b ữ a đầu người thân r ắ n nữ ma thần ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng không sai chính là tuyệt vọng nay đến từ quy khư trên thế giới kia thủ đoạn thực sự quá cường đại cương đại đến gần đó là đầu người thân r ắ n nữ ma thần cũng không có lòng tin tiếp này một bữa sau đó như c ũ còn sống nắm chặt nếu không có còn sống nắm chặt như vậy liền dứt khoát hoàn toàn bông tha sinh hy vọng là một người liền chết còn không sợ thời điểm nàng tương biến vô cùng cương đại khi triệt để bông tha sinh hy vọng lúc đầu người thân r ắ n nữ ma thần vốn là tuyệt vọng hai tròng mắt chính giữa lại thiêu đốt lên rồi sinh hy vọng nàng tìm được biện pháp nàng tìm được cũng không phải là tiếp la hầu này một bữa biện pháp mà là cùng la hầu đổi mệnh biện pháp nàng có thể chết nhưng là la hầu cũng không thể sống la hầu người muốn giết ta không đơn giản như vậy đầu người thân r ắ n nữ ma thần phát ra gầm lên giận dữ gần như không chút do dự nào liền nổ chu tiên kiếm trận tốt trận dưới tình huống bình thường mặc dù chu tiên kiếm trận đánh bại không được la hầu nhưng là này dù sao cũng là quy khư đ ệ nhất sát trận huống chi chu tiên kiếm trận chính giữa có chu tiên tự kiếm cùng với kiếm trận trận đồ này năm cái bảo vật vì vậy chu tiên kiếm trận tự bạo huy lực tuyệt đối là không thể khinh thường đầu người thân r ắ n nữ ma thần nổ chu tiên kiếm trận thời gian có thể nói là vừa đúng chu tiên kiếm trận tự bạo u y lực trùng hợp mức độ lớn nhất chặn lại la hầu này một bữa u y lực hai cố cường đại hung hãn làm người ta sợ hãi kinh hãi lực lượng quấn quýt lấy nhau ở nơi này hai cổ lực lượng va chạm trong náy mắt toé ra trước đó chưa từng có năng lượng cường đại loại năng lượng này đừng nói cấp hai coi như là cấp một cường giả bị đem ảnh hưởng đến cũng là lao qua sẽ chết đụng liền mất lâm viên nút trong bóng tối đoán là trừ thân ở năng lượng nước xoáy trung tâm nhất đầu người thân g á n nữ ma thần cùng la hầu bên ngoài thân thiết nhất này c ủ năng lượng cường đại người hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chu tiên kiếm trận cùng la hầu này một búa va chạm sau đó sinh ra năng lượng đã vượt qua một cái cấp cường giả cực hạn năng lượng đổi câu thông tục dễ hiểu lời nói đây là siêu việt cấp một năng lượng còn không có cho phép lâm viên suy nghĩ nhiều hắn liền thấy đầu người thân r ắ n nữ ma thần bị năng lượng sóng trùng kích đánh cho tung bay đi ra ngoài hướng bên ngoài bay ra đầu người thân r ắ n nữ ma thần lăn lộn trên người hạ vết thương c h n g chất máu tươi c h ả y dòng đang bị kia cổ năng lượng cường đại sóng trùng kích vén đến vòng ngoài thời điểm càng là trực tiếp giải trừ hợp thể trạng thái hóa thành sinh đôi tìm、bội. quần áo đỏ cô bé cùng bạch dĩ cô bé chia một nửa than rồi đầu người thân rắn nữ ma thần thương thế hai người bọn họ hai mắt nhắm nghiền thật giống như không có chút nào khí tức cũng không biết rõ là chết hay lại là đã hôn mê lâm viên rất quan tâm hai người bọn họ thương thế nhưng là lại tạm thời bất chấp quản b ọ n hắn vì vậy giờ phút này chính là lâm viên đánh lén la hầu thời cơ tốt nhất chu tiên kiếm trận cùng la hầu bổ ra k i a m ộ t búa đụng vào nhau sau đó sinh ra năng lượng cường đại sóng t r ù n g kích coi như là la hầu cũng không chịu nổi giờ phút này thuộc về năng lượng sóng trùng kích khu vực trung tâm la hầu chính đang nhanh chóng hướng ra ngoài lui về phía sau thừa dịp la hầu hướng ra ngoài rút lui thời điểm núp trong bóng tôi lâm n g uyên đã lén lút đi tới la hầu lui về phía sau đường phải đi qua bên trên ngay tại la hầu chạy trốn trong nháy mắt lâm n g uyên trong lúc bất chợt hiện thân hắn r ơ i lên trong tay kiếm hướng la hầu đầu bổ tới lâm n g uyên một kiếm này thập phần chất phác không mỏm mẻ chính là đơn giản đi phía trước bổ một cái bởi vì trước đại chiến quá mức kinh tâm ở cộng thêm thi triển quy khư trên kia giới thủ đoạn quá hao phí lực lượng lúc này la hầu đối với lâm uyên trong lòng là vừa không có phòng bị trên thân thể cũng không có phòng bị suy. do xoay sở không kịp sắp bén ánh kiếm xẹt qua la hầu cổ đem la hầu đầu gõ xuống dưới chỉ thấy la hầu đầu trực tiếp bay ra ngoài ngay tại la hầu đầu bay ra ngoài trong nháy mắt lâm viên tay mắt l ê n h lẹ một cước đá vào la hầu trên đầu đem viên này to lớn đầu lớn đặt bay ra ngoài đ ặ p về phía chu tiên kiếm trận cùng la hầu k i a m ộ t bữa va chạm sau đó sinh ra năng lượng nước xoáy chính giữa đầu người thân r ắ n nữ ma thần cùng la hầu cũng gánh không được điều này có thể lượng nước xoáy húng chi, là một viên vô chủ đầu ngay tại la hầu đầu bay vào năng lượng nước xoáy chính giữa thời điểm trong khoảnh khắc la hầu đầu liền hóa thành phân vụ tình h u n bình thường mà nói ý thức đều là tồn tại đầu chính giữa không có đầu sau đó thường thường liền có nghĩa là bất tử cũng phải trọng thương ngay tại lâm n g u y ê n lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thay đánh lén chém đứt la hầu đầu sau đó la hầu khoảng đó trên bả vai hai khỏa đầu nhỏ cũng chính là ma tôn cùng phật đà lập tức bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể cha chết con trai thừa kế di sản đây là thiên kinh địa nghĩa theo lý thuyết la hầu sau khi chết cổ thân thể này nên do hai người bọn họ thừa kế mới đúng nhưng mà không ngờ ma tôn cùng phật đà thử tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm lại phát hiện hai người bọn họ như cũ không cách nào khống chế cổ thân thể này đối với cổ thân thể này quyền khống chế phân chia đã không có biến hóa chút nào này ý vị như thế nào này có nghĩa là la hầu cũng chưa chết thậm chí cũng không có bị tổn thương gì la hầu khoảng đó trên bả vai ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái trong nháy mắt muốn biết nguyên nhân ở trong lâm u y ê n cẩn thận lâm u y ê n cẩn thận cơ hội là đồng thời ma tôn cùng phật đà trang miệng một lời cho lâm u y ê n nhắc nhở ma tôn phật đà cùng mặc dù lâm u y ê n cũng không ngừng đối đầu nhưng là định nhân địch nhân chính là bằng hữu bây giờ bọn họ trợ giúp lâm viên thì đồng nghĩa với là giúp chính bọn hắn cứ việc ma tôn cùng phật đà ở phát giác được không đối với đó sau trước tiên nhắc nhở lâm uyên nhưng là hay lại là chậm ngay tại ma tôn cùng phật đà phát ra nhắc nhở đồng thời la hầu tay trái còn như kìm sắt một dạng gắt gao bóp lâm uyên cổ tay phải của la hầu tụt lên lâm uyên trên tay phải đem người vương kiếm đ o ạ p đi ném vào do chu tiên kiếm trận cùng kia một búa va chạm sinh ra nước x o á y chính giữa trước chế trụ lâm uyên lại đoạt hắn binh khí la hầu không hổ là la hầu a cơ hổ là trong nháy mắt vốn là hàn bị đánh lén mà chết hắn liền thay đổi thế cục lúc này lâm uyên lâm vào chắc chắn phải chết tuyệt cảnh chính giữa lâm uyên a lâm n g uyên n g ư ơ i loại phế vật này xứng s a o trở thành nhất giới chủ nhân cái k i u kỹ nữ dùng chính mình sinh mệnh làm giá cho ngươi đổi lấy đánh lén ta cơ hội liền bị ngươi như vậy lãng phí kẻ ngu cũng biết rõ nếu như ngươi đánh lén mà nói nhất định sẽ công kích đầu ta đầu lâu cho nên ta thần hồn căn bản sẽ không giấu ở đầu bên trong phế vật ngươi thật đúng là một phế vật ta la hầu lấy hai vũ là con mắt lấy rốn làm i ệ n g không chút lưu tình hướng lâm n g uyên phát ra dếu c ậ t lao gian cự hoạt、ta. la hầu người này tuyệt đối có thể nói lao gian cự hoạt hắn đang cùng đầu người thân r ắ n nữ ma thần giao thúc lúc đó sau khi liên đoán chừng rồi lâm u y ê n sẽ đánh lén hắn thậm chí hắn ngờ tới lâm u y ê n đánh lén hắn thời điểm nhất định sẽ công kích đầu hắn cho nên hắn không đem thần hồn giấu ở trong đầu mà là giấu ở nơi khác lâm u y ê n thừa nhận hắn đi cho tới bây giờ bước này gần như từng cái giai đoạn cũng có thể được quý nhân tương trợ từ vừa mới bắt đầu v i ệ t trưởng lại càng về sau tới uổng bây giờ đầu người thân r ắ n nữ ma thần hắn phảng phất như là trong tiểu thuyết nhân vật chính khí vận tri tử gần như mỗi một bước đều có quý nhân tương trợ nhưng là lâm viên tuyệt đối không phải một thằng ngu, một thằng ngu. coi như khí vận lại chứa lấy được ở lại quý nhân tương trợ cũng tuyệt đối đi không tới tam giới đỉnh vận khí và năng lực tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau la hầu không có kiên kỵ gì cả đùa c ợ t đến lâm nguyên ngay tại hắn muốn nhìn lâm nguyên đều sâu thời điểm lâm nguyên đột nhiên t u é t miệng cười to ha ha ha la hầu ngươi cũng nói kẻ ngu cũng biết rõ đánh lén trước công kích ngươi đầu ta dĩ nhiên rõ ràng một điều này nhưng là thân thể ngươi thân thể lớn như vậy ta làm sao có thể biết rõ ngươi đem thần hồn giấu ở nơi nào đây cho nên ta chỉ có thể công kích ngươi đầu chỉ có cho ngươi coi thường ta để cho ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngu ta mới có thể nhìn ra ngươi thần hồn giấu ở nơi nào bây giờ ta đã nhìn ra lấy hai vũ làm mục đích lấy rốn làm miệng nếu như ta đoán không nói vậy ngươi thần hồn liền giấu ở khu vực này trung gian vị trí đi lâm n g uyên bị la hầu ấm la hầu tự cho là khống chế được lâm n g uyên nắm chặt phần thắng vì vậy hắn cũng không có làm gì ẩn nút loại này cực trong khoảng cách gần lâm n g uyên thông qua la hầu thần hồn yếu ớt chấn động phát giác hắn thần hồn ẩn nút vị trí la hầu la hầu đầu tiên là xưng sở đ ắ ý nói lâm uyên bây giờ ngươi tìm tới ta thần hồn đã mượn cái mạng nhỏ ngươi cũng trong tay ta rồi người vũ khí cũng bị ta phá hủy n g ư ơ i làm sao còn hủy d i ệ t ta t h ầ n hồn lâm nguyên nhận m ệ n h đi n g ư ơ i nhất định phải chết bốn u trước hết chương 944. n t ư ơ i g ư ờ i vương kiếm chương 944, n g ư ờ i vương kiếm 2 a i 0 g h ì n h a vừa nói la hầu kèm lâm nguyên cổ tay không ngừng đang dùng lực một cổ cường đại lực lượng thông qua hai tay la hầu xuyên vào lâm nguyên trong cơ thể nay cổ lực lượng cường đại là la hầu ở thử phá hủy lâm nguyên t h ầ n hồn không nghi ngờ chút nào la hầu đây là muốn giết chết lâm nguyên a bất quá hắn muốn giết chết lâm nguyên cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại la hầu tay đang không ngừng dùng sức thời điểm lâm viên hô to một tiếng kiếm tới theo lâm viên giúp tiếng nói vô cùng vô tận kiếm khí đột nhiên bùng nổ một thanh cổ phát thanh đồng kiếm từ chu tiên kiếm trận cùng la hầu kia một b ũ a đưa tới năng lượng nước xoáy trung bay ra la hầu dĩ nhiên nhận ra cái này cổ phát thanh đồng bảo kiếm chính là lâm viên người vương kiếm không thể nào tuyệt đối không thể nào thanh kiếm này tại sao vẫn tồn tại thấy người vương kiếm thời điểm la hầu trong đôi mắt lộ ra tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi biểu tình đầu người thân r ắ n nữ ma thần chu tiên kiếm trận cùng la hầu trừ ra kia một bữa phát sinh b a chạm đưa tới năng lượng nước xoáy trong này buộc phát ra năng lượng đủ để phá hủy bất kỳ cấp một bất kể đầu người thân r ắ n nữ ma thần loại này cấp một cường giả còn là nhân vương kiếm loại này cấp một binh khí người vương kiếm có thể bình yên từ năng lượng nước xoáy t r u n g thoát thân cái này là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường theo lý thuyết người vương kiếm khi tiến vào năng lượng nước xoáy trong nháy mắt sẽ hóa thành phân vụ mới đúng dù sao năng lượng đó nước xoáy chung lực lượng là siêu việt nhất giới lực lượng nghe được la hầu liền liền nói không thể nào lâm n g uyên nhìn về phía la hầu dọn nghiêm túc nói không có gì không thể nào ngươi xem thường người vương kiếm cũng xem thường ta nơi này là thiên địa người vương kiếm là thiên địa c h i chủ binh khí trừ phi ngươi có thể hủy diệt thiên địa nếu không tuyệt đối hủy không được người vương kiếm bởi vì lúc này la hầu một tay kèm lâm n g uyên trước đó lại không nghĩ tới lâm n g uyên còn có trả đũa thủ đoạn đối mặt đầu nhập đứng lên người vương kiếm la hầu trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp do xoay sở không kịp hắn bị người vương kiếm thọc vừa vặn la hầu đầu bị lâm uyên đánh lén bổ xuống bất quá hắn thần hồn không có dấu ở trong đầu vì vậy thường cũng không nặng hắn lấy hai vũ là con mắt lấy rốn làm i ệ n g lâm liên thông qua yếu ớ t thần hồn chấn động xác định la hầu thần hồn liền giấu ở nơi này khu vực tam giác vì vậy hắn đem người vương kiếm triệu hồi tới mục tiêu cũng hết sức rõ ràng thật chính là cái này khu vực tam giác phúc suy người vương kiếm lấy thế nhanh như chấp không kịp bị a i chính giữa cái này khu vực tam giác chính giữa la hầu thần hồn trong khoảnh khắc la hầu vẻ mặt căng thẳng lan lộn thân khí thế phát triển mạnh mẽ thấy một màn như vậy trong lòng lâm liên vui mừng lâm liên biết rõ đã biết một kiếm coi như là thọc chúng chính mình đánh cố đúng m nhưng, thương, thương nhưng mà nay vẫn chưa song đầu người thân rắn nữ ma thần vì cho lâm viên tranh thủ cái này đánh lén cơ hội bây giờ là không do sống chết bây giờ thật vất vả đánh lén được như ý lâm viên nhất định phải lợi nhuận nhất đại hóa lâm viên không chỉ có riêng là thọt la hầu một kiếm này coi như song chuyện hắn muốn cho la hầu làm hết sức bị thương la hầu người chết đi cho ta lâm viên cắn răng nghiến lợi hết lớn một tiếng lâm viên cũng bị la hầu b ó p gần chết hắn thần hồn ở la hầu lực lượng dưới tác dụng cũng đang chịu đựng khó mà chịu đựng hành hạ hiện ở cái giai đoạn này thì nhìn ai càng nhìn giỏi ai có thể cho đối phương tạo thành càng bị thương nặng thế theo lâm viên một tiếng quát to người vương kiếm điên cùng xoay tròn vô tận kiếm khí còn như núi lửa bùng nổ một dạng tràn ngập la hầu toàn thân la hầu người này thực lực tuy mạnh lại không biết rõ nhân vật phản diện chết tại nói nhiều đạo lý lâm viên xuất thủ vậy cũng là xuất thủ trước đang nói nói nhảm chắc chắn chính mình chiêu thức đối la hầu tạo thành thương thế sau đó này mới đối với hắn nói nói nhảm nhưng là la hầu người này hắn là cái đại ngốc xuân a người này vừa mới bóp lâm viên cổ để cho lâm viên mất đi sức p h ả n kháng hắn lại dừng tay trước cùng lâm viên nói nhảm dạy rồi người nói cho dù có cái gì dễ cợt mà nói hướng về phía thi thể khó mà nói sao chính là la hầu cái này nhân vật phản diện chết tại nói nhiều thói xấu để cho lâm viên lại có lật bàn cơ hội la hầu thực lực mạnh hơn lâm viên một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ bất quá lâm viên cũng có một cái ưu thế kia chính là lâm viên có binh khí mà la hầu là tay không lâm viên lần này có thể đánh lén la hầu thương tổn đến la hầu thần hồn cũng là chiếm cứ binh khí lực người vương kiếm ở nơi nào đ i ê n c u ồ n g xoay tròn la hầu cũng đúng là không chịu nổi giờ phút này la hầu kèm lâm viên tay trái đột nhiên nâng lên sau đó tay phải nắm quyền dùng sức chém đúng ra mạnh mẽ quyền đập vào lâm viên bụng trong khoảnh khắc một cổ cường đại năng lượng rót vào lâm viên thần hồn chính giữa lâm viên một thân cũng giống như một cái phá bút bê vải như thế bị la hầu một quyền đập ra ngoài la hầu một quyền này đi lực tạo thành tổn thương không kém hơn lâm viên một kiếm này a lúc này lâm viên cũng ở đây vui mừng a hẳn ở thanh tỉnh la hầu là một cái nói nhảm nhiều người a muốn biết rõ l không ầ đúng một quyền này, bên dưới trực tiếp là có thể muốn lâm viên đánh mạng một quyền đem lâm viên đánh bay ra ngoài sau đó la hầu lựa chọn trước xử lý chính mình thương thế người chọn có đôi khi là cực kỳ trọng yếu đem lâm viên đánh bay sau đó la hầu lựa chọn trước xử lý chính mình thương thế cũng là một cái sai lầm lựa chọn tình huống bây giờ là la hầu ở bị lâm n g u y ê n một kiếm sau đó như cũ có không tầm thường thực lực mà lâm n g u y ê n ở bị la hầu một quyền sau đó đã gần như mất đi sở hữu sức chiến đấu lúc này la hầu trước không quản lý mình thương thế thừa thắng s ô n g lên mà nói nhưng thật ra là có thể giải quyết hết lâm n g u y ê n không biết sao la hầu lựa chọn sai lầm rồi hắn lựa chọn trước xử lý chính mình thương thế thì đồng nghĩa với là bông tha tốt nhất giết chết lâm n g u y ê n cơ hội hoặc có lẽ là là duy nhất một lần có thể giết chết lâm viên cơ hội la hầu đem cắm vào thân thể của mình cùng thần hôn người vương kiếm gắn gượng rút ra ở người vương kiếm bị rút ra trong nháy mắt có thể thấy la hầu không chỉ là thân thể bị người vương kiếm phá hủy ra rồi một cái lỗ thùng to bao gồm hắn thần hồn ở bên trong cũng có một cái giống vậy lỗ lớn la hầu thần hồn thương không nhẹ a la hầu vung quyền kết tấn dùng hết các loại phương thức định đem người vương kiếm phá hủy đúng như cùng lâm viên từng nói người vương kiếm là thiên địa c h i chủ binh khí l à đất trời sinh ra cùng thiên địa khí vận liên kết thần minh trừ phi la hầu có thể hủy diệt thiên địa hủy diệt phía thế giới này nếu không hắn tuyệt không nửa điểm khả năng phá hủy người vương kiếm bốn 945, bại cầu thương trải qua một phen thử sau đó la hầu phát hiện người vương kiếm thật bền chắc ca bất kể hắn thế nào d à y vò người vương kiếm người vương kiếm cũng không hư hao chút nào liền liền một cái l ô i thủng cũng không có hắn cũng không phải người ngu phát hiện mình hủy không được người vương kiếm sau đó lập tức đổi một cái ý nghĩ nếu hủy không được người vương kiếm vậy thì đem người vương kiếm cho phong ấn nghĩ tới đây la hầu nhanh chóng giơ tay lên thi triển chính mình thật sự sẽ đủ loại phong ấn la hầu là ba tầng trong ba tầng ngoài đem người vương kiếm cho phong ấn chặt chẽ vững vàng la hầu thi triển đủ loại phong ấn tạo thành một cái cổ quái kiếm h ạ n đem người vương kiếm phong tỏa trong đó người vương kiếm tạ trùng hữu đột muốn từ phong ấn kiếm hạng trung lao ra đáng tiếc ca bất kể người vương kiếm thế nào thử đều không cách nào xông phá phong ấn la hầu hủy không được người vương kiếm là bởi vì người vương kiếm cùng thiên địa khí vận liên kết hủy diệt người vương kiếm thì đồng nghĩa với là hủy diệt một thế giới phong ấn người vương kiếm coi như không dính dấp khí vận mặc dù la hầu hủy không được người vương kiếm đem phong ấn vẫn là không có vấn đề la hầu vừa mới ăn t h u thiệt vốn là cũng nắm chặt phần thắng. Bị Lâm không kịp để phong một kiếm chọc ú nếu g thương. Cùng trong một cái hố, la hầu chỉ có thể ngã một lần, tóm lại là không có khả năng ngã thần một thể một tóm hồn, chọc hố, Hầu chỉ khả lần, lần. n bị cái lại hai La là quỵ quỵ có có như ở cùng trong một cái hố ngã quỵ hai lần hắn la hầu cùng kẻ ngu khác nhau ở chỗ nào cái này hố chính là người vương kiếm ăn một hố không loan nhìn xa t r o n g rộng đem người vương kiếm phong ấn sau đó la hầu vẫn không tính là xong hắn được tìm một chỗ an toàn dùng để cất giữ người vương kiếm c h i này người vương kiếm mặc dù hủy không được lại cũng không khả năng lại để cho lâm viên sử dụng lâm viên đời này đều không thể tái được người vương kiếm nhưng là la hầu phải đem người vương kiếm giấu ở nơi nào mới có nếu không bị hắn vĩnh viễn không chiếm được người vương kiếm nếu như lâm viên thật tiến vào hỗn độn đi lấy kiếm nay có thể chính giữa la hầu mong muốn rồi h ô n độn là la hầu địa bàn lâm viên tiến vào h ô n độn lấy kiếm mà nói la hầu đi thẳng về đem hắn ngăn ở trong hỗn độn đến thời điểm la hầu chiếm cứ địa lợi sau đó đừng nói một cái lâm nguyên coi như là lâm nguyên quy khư thiên đế âm thiên tử bọn họ tất cả mọi người đi cũng không đáng chú ý la hầu nghĩ như thế nào thế nào cảm giác đem người vương kiếm đặt ở hỗn độn là đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn nghĩ tới đây sau đó la hầu đưa tay xé trước mắt không gian không gian đầu kia chính là hỗn độn ngay sau đó la hầu tiện tay ném một cái đem phong ấn người vương kiếm kiếm hạp vứt xuống hỗn độn chính giữa hỗn độn là la hầu địa bàn hỗn độn hết thảy đều tại la hầu nắm giữ chính giữa người vương kiếm ở trong hỗn độn là tuyệt đối không lạc được lâm viên bị la hầu một quyền đánh thành trọng thương hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn la hầu đem người vương kiếm ném vào quy thư coi như là muốn ngăn trở cũng là hữu tâm vô lực a xử lý xong người vương kiếm sau đó la hầu từng bước một hướng lâm viên đi tới lâm viên a lâm viên ngươi còn có cái gì thủ đoạn nếu như ngươi không cái gì thủ đoạn mà nói ta đây ước chừng phải tiễn ngươi về tây thiên rồi la hầu liều lĩnh nhìn lâm viên nói lâm viên q u t miệng cười một tiếng trong đầu nghĩ la hầu thật là cậu không sửa đổi ăn phân a nay nhân vật phản diện chết tại nói nhiều khuyết điểm lại còn ở bất quá n lúc, lúc này lâm viên chính n t đang thi triển sở hữu thủ đoạn tu bổ chính mình thần hồn giống như đang dùng nhựa cao su đem bể tan tành gương dính hợp lại cùng nhau la hầu chậm rãi giơ tay lên tựa hồ muốn đưa lâm viên lên đường sau đó đang lúc này lâm viên đột nhiên cười cùng lúc đó trong lòng lâm viên nghĩ như vậy nói ngay tại sắc mặt của la hầu đại biến một dây kế tiếp âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ xuất hiện ở trước mặt la hầu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế ngăn ở lâm viên cùng la hầu trung gian rõ ràng thì sẽ không để cho la hầu thường tổn đến lâm viên giao cho các ngươi hay giao cho chúng ta hai đi lâm viên âm thiên tử quy khư thiên đế ba người t r ă m miệng một lời nói bây giờ la hầu người bị thương nặng là cái loại này từ trong ra ngoài liên đối thần hồn cũng cùng nhau bị thương nặng nếu so sánh lại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế thương thế liền tốt hơn rất nhiều âm thiên tử cùng quy khư mặc dù thiên đế cũng bị thương nhưng là hai người bọn họ t h ư ơ n g cũng là thị thân thể không liên lụy đến thần hồn thương thế như vậy thứ nhất cứ kéo dài tình huống như thế âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chưa chắc không thể cùng la hầu đánh một trận so sánh với nhân vật phản diện chết tại nói nhiều la hầu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liền sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều hai người bọn họ ở thấy la hầu sau đó không nói hai lời trực tiếp tới một cái đường hẹp gặp mặt dũng giả thắng âm thiên tử cùng quy khư thiên đế trực tiếp liền hướng la hầu xuất thủ phát động công kích không ra tay thì thôi vừa ra tay vẫn là giết chết la hầu hai cái thật là lớn nhi thủ đoạn mạnh nhất quy khư thiên đế vừa ra tay vẫn như cũng là kia vạn bảo trường hà đơn giản trực tiếp thấu bạo cũng rất tốt dùng mỗi một t r ù n g b ả o vật đều có năng lực đặc biệt có đặc biệt chỗ dùng âm thiên tử cũng vẫn là đem bộ kia địa phụ dị tướng đồ lần này hắn trực tiếp đem tầng mười tám địa ngục cụ hệ ra chuẩn bị dùng tầng mười tám địa ngục kể bên cái bắt chuyện la hầu La hô ầ u t r ư hô hô thấy la hầu bị âm thiên tử cùng quy khư thiên đế tạm thời kéo quấn quít lấy nhau trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân lâm liên không khỏi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không có nổi lo về sau có thể toàn lực khôi phục chính mình thương thế chức khôi phục thương thế thời điểm còn phải lo lắng đề phòng cẩn thận đề phòng rất sợ la hầu đột nhiên cho mình tới thoáng cái thương thế khôi phục sau đó lâm viên mới phải gia nhập chiến trường trở thành thay đổi thế cục lực lượng lâm viên thần hồn bị thương rất nặng chỉ có thể tạm thời hướng thiên địa mượn lực tới tu bổ chính mình thần hồn làm phe ớ t thế giới c h i chủ là nắm giữ hướng thế giới mượn lực năng lực la hầu chế tạo ra hai cái thật là lớn nhi chính là h ắ n hướng hỗn độn mượn lực sau đó mới bị chế tạo ra b ồ n chương hết chương chín trăm bốn mươi sáu tầng mười tám địa ngục buồn ngủ la hầu hai nghìn hai mươi bốn nghìn chín trăm l ă m ở lâm viên tu bổ chính mình thần hồn thời điểm âm thiên tử cùng quy khư thiên đế thay lâm n g uyên cùng la hầu tiến hành khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại chiến quy khư thiên đế vạn bảo trường hà đem la hầu bao phủ trong đó bảo đao bảo kiếm bảo tháp bảo kính đếm không hết pháp bảo hướng la hầu đánh bây giờ la hầu dù sao cũng là bị thương trên người cũng không phải là trạng thái toàn thịnh vì vậy hắn một mực ở khoảng đó né tránh giống như bén nhạy hùng ngưng một dạng không ngừng chằn chọc x ê dịch cố gắng hết mức tránh quy khư thiên đế vạn bảo trường hà tấn công nhưng là dù sao đây là vạn bảo trường hà có thể được gọi là vạn bảo trường hà đầu tiên đã nói lên một chút kia chính là bảo vật này đủ nhiều người có thất thủ mã có thất đ ề ở nơi này đến không hết vạn bảo trưởng hà trung không ngừng du đấu la hầu sớm muộn có không tránh khỏi thời điểm đúng như dự đoán không bao lâu la hầu liền bị một thanh bảo đao chém c h ú n g sau lưng q uy khư thiên đế đây là sốc lực công kích có thể nói là dùng hết chính mình mười hai phân bản lĩnh thật vất vả bổ chúng la hầu một đau này có thể là dùng chân lực tức giận q uy khư thiên đế một đau này thương tổn đến không chỉ có riêng là la hầu thị t xương còn thương tổn tới la hầu thần hồn thần hồn bị thương la hầu là thực sự sốt ruột ta uy khư một đau này có thể nói là để cho bạn không giàu gia đình càng liên tiếp gặp tai nạn La là bị lâm hầu vốn viên bị bị tìm h thần hồn, lại bị quy khư thiên thể thương thêm thương. ư ơ n này nói càng g tới một t lại là thường càng thêm bị bị quy đế đao, có chết tìm chết tìm chết la hầu tức cắn răng nghĩa lợi liền hô ba tiếng tìm chết sau đó hắn tóm lấy chém ở trên người mình trôi này bảo đao rồi sau đó hắn dùng sức một chút liền nghe vảnh một tiếng trôi này bảo đao trong khoảnh khắc nổ lên hóa thành phấn vụn ở nơi này trôi bảo đao bị la hầu xiết thành phấn vụn thời điểm quy khư thiên địa trạng thái cũng không chịu nổi trôi này bảo đao ở quy khư thiên đế vạn bảo chính giữa cũng coi là tương đối trọng yếu rồi bảo đao bị hủy làm là chủ nhân La Hầu ngay h định là phải hủy ấ t trả. đao bị bị cắn n là Bảo a m đến đối cắn trả, với l Hầu không thương nhưng đậu mà dám là, nói, nói cân cốt, t ệ tại đối không chịu. Ngay dễ t bảo đao bị hủy trong n g a y mắt q uy khư thiên đế thần hồn liên đối thị xương đều là một trận hỗn loạn một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra ngoài bất quá q uy khư thiên đế cũng là thật kiên cường nay một ngụm máu tươi cũng đến trong cổ học rồi hắn dĩ nhiên không phun ra mà là lại cứng rắn sinh nuốt xuống rồi đây chính là quyết định sinh tử trận chiến cuối cùng la hầu nhưng ngay khi uy khư thiên đế đứng đối diện đây càng lúc này uy khư thiên đế lại càng không thể lộ ra sơ hở hắn coi như là bị thương cũng không thể khiến la hầu nhìn ra hắn bị thương nếu để cho la hầu nhìn ra hắn bị thương như vậy nhất định sẽ coi hắn là thành sơ hở đối với hắn thừa thắng công kích đây cũng là tại sao quy khư thiên đế phải đem k i ê m một ngụm máu tơi ư n u ố t xuống làm bộ như không bị thương nguyên nhân la hầu không nhìn ra quy khư thiên đế bị thương nhưng là một bên âm thiên tử có thể nhìn phát ra ngoài âm thiên tử hơi suy nghĩ một chút liền muốn biết tại sao quy khư thiên đế rõ ràng đã bị thương lại không biểu hiện ra đến nguyên nhân muốn biết rõ trong này nhân quả sau đó âm thiên tử chủ động đem tấn công áp lực gánh vác tới âm thiên tử dẫn đầu thi chiến pháp thuật hai tay kết tấn bên giới t ầ n một tiếng ụ c tiếng ngừng mở đ biết hai nhức t r góc tiếng vang liên tiếp thiết thụ trong địa ngục thiết thụ một tên tiếp theo một tên sụp đổ tầng mười tám địa ngục công kích thập phần thần bỉ ở tầng mười tám địa ngục chính giữa coi như là la hầu tựa hồ cũng không cách nào cưỡng ép sông ra đi thiết thụ trong địa ngục thiết thụ phân lượng sợ là so với tôn hầu tử kim cô đồng cũng không thể kém được hơn nữa thiết thụ phía trên đều là dày đặc các loại binh khí đây nếu là thật bị thiết thụ đập vào cũng không phải đập thành lạnh xuyên tim tâm tung bay rồi sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đập thành thịt nát không ngờ la hầu chạy chỗ không ngờ được ca ở thiết thụ liên tiếp ngã xuống lúc la hầu bén nhẹ để cho người ta khó có thể tưởng tượng chăn trở xê dịch giữa liền tránh ra sở hữu thiết thụ la hầu thấy sở hữu thiết thụ cũng ngã xuống sau đó đáp ý hướng âm thiên tử b u n g lời âm thiên tử ngươi muốn giết ta cũng không có cửa muốn ta nhìn ngươi thủ đoạn cũng liền không gì hơn cái này rồi sau khi nói xong la hầu còn hái h ớ c ha ha ha cười lớn la hầu cười âm thiên tử nhưng là mặt lạnh nói với la hầu la hầu ngươi cao hứng quá sớm lúc này mới khai vị chút thức ăn chân chính mong chính cũng ở phía sau đây sau khi nói xong âm thiên tử đột nhiên một kết tấn hô lớn cút cút âm thiên tử này một cái cút tự đem la hầu trò kêu ngẩn la hầu trong đầu nghĩ để cho ai cút đây ta thật vất vả tới đều tới ta làm sao có thể cút đây nhưng mà làm la hầu thấy âm thiên tử ngón tay phương hướng sau đó hắn nhất t h ờ i biết cảm tình không phải để cho hắn của ta chỉ thấy lúc này âm thiên tử ngón tay đồ vật chính là những thiết t h ụ đó để cho thiết t h ụ của ta la hầu bừng tỉnh đại ngộ chật mặt lộ khiếp sợ một giây kế tiếp toàn bộ thiết t h ụ trong địa ngục thiết t h ụ cũng cổ động rồi bốn phương tám hướng thiết t h ụ cổ động liền đem toàn bộ thiết t h ụ địa ngục biến thành một cái cối say thị t bây giờ ở thiết t h ụ trong địa ngục đó là lao qua sẽ chết đụng liền mất nếu như ngươi không cẩn thận ở bên trong ngã cái tén g ã trong khoảnh khắc ngươi biến thành một nhóm lạ nghe đối mặt quần cổ tới phản phát hóa thành cối say thị thiết thụ la hầu ứng đôi phương thức cũng rất đơn giản la hầu lấy tránh né làm chủ đang tránh né đồng thời hắn cũng sẽ là thi triển pháp thuật đem một ít thiết thụ đánh cho thành p h ấ n vụn la hầu rốt cuộc là la hầu chỉ dựa vào một cái thiết thụ địa ngục là không làm gì được hắn ngắn ngủi sau mười mấy phút la hầu lại xông ra thiết thụ địa ngục tiến vào bạt thiệt địa ngục mới vừa gia nhập bạt thiệt địa ngục sau đó lâm yên ngưng tụ ra tiểu quỷ giơ gọng kìm lớn liền muốn rút ra la hầu đầu lưới lâm yên đổ vật ra tiểu quỷ kia tại sao có thể là la hầu đối thủ la hầu không nói hai câu bóp một cái ở tiểu quỷ cổ ngược lại đưa hắn đầu lưới rút ra rút ra đầu lưới sau đó la hầu cảm thấy còn chưa b ó tức hắn một tay dùng sức một chút tiểu q u ỷ kia liền hóa thành p h ấ n vụn lần này lại vừa là ngắn ngủi vài chục phút la hầu lại đem bạt thiệt địa ngục cho dọn dẹp sạch sẽ rồi ngay sau đó la hầu lại tiến vào ngoài ra một tầng địa ngục chính giữa âm thiên tử tầng mười tám địa ngục mặc dù nhìn khí thế bằng bạc thực tế tương đối lực sát thương tựa hồ cũng không cường a thiết t h ụ địa ngục bạt thiệt địa ngục tầng mười tám địa ngục người ta la hầu trải qua hai từ tiến vào tầng mười tám địa ngục đến bây giờ la hầu là một cây cọc lông đều không thương tổn đến la hầu bên trên lần bị thương này vậy hay là quy khư thiên đế bổ vào hắn sau lưng một đao bốn quy khư thiên đế c h ắ p ghép đánh một trận tử chiến chương chín trăm bốn mươi bảy quy khư thiên đế c h ắ p ghép đánh một trận tử chiến hai nghìn hai mươi bốn h ì n chín t r ă n h năm thấy âm thiên tử tầng mười tám địa ngục không có cho la hầu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương quy khư thiên đế ở bên ngoài nhìn cũng là có chút nóng n ả y không được nay tầng mười tám địa ngục không gây thương tổn được hắn hay là để ta đi quy khư thiên đế cắn chặt hàm răng cố nén thương thế nói với âm thiên tử so sánh với quy khư thiên đế cái này nóng n ả y vô cùng lo lắng biểu tình âm thiên tử biểu hiện lại thập phần ổn định âm thiên tử không nhanh không chậm đối quy khư thiên đế nói ngươi hảo hảo khôi phục th chờ cho hắn một k í c h trí mạng ta biết rõ tầng mười tám địa ngục không đả thương được hắn ta đưa hắn bao vây tầng mười tám địa ngục chính giữa cũng không phải là vì thương hắn nghe được âm thiên tử lời nói này sau đó uy khư ánh mắt của thiên đế lấp lánh nhìn âm thiên tử chốc lát nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tầng mười tám địa ngục vốn là càng t i ê n hướng về vây người mà cũng không tổn thương người ở nơi này trận chiến cuối cùng quyết định sinh tử thời điểm theo lý thuyết âm thiên tử hết lần này tới lần khác dùng tầng mười tám địa ngục uy khư thiên đế nhất thời biết âm thiên tử ý đồ hắn đây là đang tiêu hao la hậu a tầng mười tám địa ngục mặc dù không đả thương được la hầu nhưng là la hầu nhưng không cách nào vọt thẳng đi ra hắn muốn muốn xông ra đến chỉ có một biện pháp kia chính là đem tầng mười tám địa ngục đi một lần sau đó lần lượt phá hỏng chờ đến này tầng mười tám địa ngục toàn bộ phá sau đó la hầu bất kể là thị t xương hay lại là thần hồn tiêu hao nhất định là cực lớn muốn biết rõ la hầu thị t xương cùng thần hồn vốn là bị thương lúc này vốn là nên chữa thương tu bổ thời điểm nhưng là hắn lại bị âm thiên tử lợi dụng tầng mười tám địa ngục kéo lại rồi không những không thể chữa thương tu bổ còn đang không ngừng khôi phục lợi như vậy coi như la hầu đi ra tầng mười tám địa ngục thời điểm không có gì mới tăng thêm thương thế hắn tiêu hao cũng nhất định là cực lớn nước ấm nấu ếch xanh này chính là âm thiên tử chiến thuật ta la hầu chính là cái tiêu ếch xanh nếu như âm thiên tử ngay từ đầu sẽ dùng lực s á t thương cường chiêu thức vậy thì đồng nghĩa với là đem ếch xanh bỏ vào nước sôi bên trong ếch xanh sức bật là rất mạnh n g ư ờ i trực tiếp đem hắn thả vào nước sôi bên trong hắn sẽ lợi dụng sức bật cọ một chút trực tiếp nhảy đi ra ngoài tầng mười tám địa ngục giống như là nước ấm ngươi đem ế c xanh bỏ vào trong nước ấm nó sẽ ở trong nước ấm không ngừng du động ế c xanh đang không ngừng du động nước ấ chờ đến nước cấm biến thành nước sôi thời điểm h ế t xanh còn muốn nhảy ra ngoài đã không thể nào hay a hay a hay a quy khư thiên đế ở muốn rõ ràng ý tưởng của âm thiên tử sau đó liền xưng ba tiếng hay tới biểu thị đối âm thiên tử công nhận âm thiên tử đối quy khư thiên đế nói ngươi trước chữa thương đợi một hồi la hầu đi ra một kích trí mạng này còn phải giao cho ngươi quy khư thiên đế gật đầu một cái đáp ứng sau đó an tâm chữa thương la hầu toàn lực công phá tầng mười tám địa ngục theo hắn kinh nghiệm tích lũy công phá mỗi một tầng địa ngục tốc độ cũng ở đây tăng nhanh tầng mười tám địa ngục chính giữa trước mặt tầng sáu địa ngục la hầu công phá một tầng còn cần vài chục phút đến trung gian tầng sáu địa ngục thời điểm la hầu công phá một tầng chỉ cần ngủ sáu phút rồi đến cuối cùng tầng sáu địa ngục thời điểm la hầu công phá một tầng liền vẹn vẹn cần hai ba phút rồi mắt nhìn thấy tầng mười tám địa ngục cũng không ngăn chở la hầu bao lâu hắn liền công đến cuối cùng một tầng la hầu rời đi tầng mười tám địa ngục tốc độ ngoài âm thiên tử dự liệu thẳng t h nói n âm thiên tử có chút nhỏ nhìn la hầu rồi hắn muốn đi ra ngươi chuẩn bị xong làm la hầu đánh tới một tầng cuối cùng dao và cơ địa ngục thời điểm âm thiên tử lên tiếng nhắc nhở u la hầu từ tầng mười tám địa ngục đi ra thời điểm là dễ dàng nhất đối phó hắn thời điểm đầu tiên hắn liên phá tầng mười tám địa ngục thân thể nhất định thập phần mệt mỏi sau đó lúc này ông thiên tử thủ đoạn không có thương tổn được hắn phân hảo nội tâm của hắn nhất định cũng thập phần buông lỏng mệt mỏi thêm buông lỏng đây coi như là quy khư thiên đế cơ hội tốt nhất rồi cơ hội lần này nếu là đem không cầm được rất có thể chính là qua thôn này sẽ không cái tiệm này đột nhiên quy khư thiên đế trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang một cái cũng có thể để cho la hầu hồn phi phách tán biện pháp ở trong lòng hắn hiện lên quy khư trong lòng thiên đế có nắm chắc Cái bởi i phi ệ n này không hồn tán, cũng có thể để cho hắn trọng thương ngã gục. Có thể để cho la hầu trọng thương ngã gục cũng pháp phách cho thể cho hầu thể cho thể cho hầu có gục. Có gục được dù để để để la la b vì còn có lâm nguyên cùng âm thiên tử ở nếu như la hầu trọng thương ngã gục rồi lâm nguyên cùng âm thiên tử bổ đao tuyệt đối có thể muốn la hầu tánh mạng cứ làm như vậy nghĩ tới đây sau đó ánh mắt của âm thiên tử trung lộ ra một tia dứt khoát la hầu thực lực nhưng là so với quy khư thiên đế cường cho dù bây giờ la hầu trạng thái không tốt nhưng là quy khư thiên đế muốn để cho hắn hồn phi phát tán hay hoặc là trọng thương ngã gục cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn mà cái giá này rất có thể là sinh mệnh lúc này đầu người thân r ắ n nữ ma thần chuyển thế thân sinh đôi tỷ bội không rõ sống chết biết rõ một khi làm như thế chính mình rất có thể bước đầu người thân r ắ n nữ ma thần vết xe đổ quy khư thiên đế như cụ nghĩa vô phản cố đầu người thân r ắ n nữ ma thần cùng la hầu có thủ á n quy khư thiên đế giống vậy cùng la hầu có thủ á n bọn họ và la hầu cựu hận là giống nhau như lúc đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã từng là quy khư ba n g h n ma thần một trong quy khư thiên đế ở thừa kế quy khư di trạch trở thành quy khư tri chủ đồng thời cũng thừa kế quy khư ba n g h n ma thần cùng la hầu cựu hận làm hiện ở quy khư tri chủ Quy Ngay khư thiên đế có trách nhầm thủ. tiền bối đế có các vì báo cả la à bỏ r s i n hầu mệnh, Mới cũng không nghĩ h tiếc. sẽ tới vừa La đây, từ t ầ người còn chưa tới cười to tới trước hắn khinh miệt nói lâm n g uyên q uy khư thiên đế âm thiên tử còn có cái k i a thối ký nữ các ngươi thủ đoạn ta cũng thấy qua đây cũng là các ngươi thủ đoạn mạnh nhất rồi bây giờ các ngươi còn có cái gì thủ đoạn tới ngăn trở ta la hầu đủ cuồng nhưng là hắn quả thật có cuồng tư bản vốn đánh một dưới tình huống đầu người thân rắn nữ ma thần không rõ sống chết lâm uyên người bị thương nặng quy khư thiên đế liên thủ với âm thiên tử dưới tình huống như cũng không làm gì được la hầu phân hảo la hầu vừa dứt lời quy khư thiên đế vạn bảo trường hạ lần nữa đem la hầu báo phủ mới vừa phá t ầ n g ộ t mươi tám địa ngục lại bị vạn bảo trường hà báo phủ cái này làm cho la hầu có chút phiền não la hầu không nhịn được đối quy khư thiên đế nói chiêu này ngươi không phải dùng qua sao ngươi những thứ rách dưới này vô dụng đối với ta rách nát quy khư thiên đế vạn bảo trường hạ nay vạn bảo chính là quy khư ba ngàn ma thần đã từng binh khí pháp bảo nay cũng đều là cấp một cường giả pháp bảo cùng binh khí a đương nhiên đây đối với cấp một người mạnh nhất la hầu mà nói nói là rách nát cũng không quá đáng lượng biến đưa tới chất biến rách nát rất nhiều cũng là không thể khinh thường quy khư thiên đế ngẩng đầu nhìn về phía la hầu một chữ một cái nói rách nát rách nát cũng có thể đòi mạng ngươi cho ta b u ồ n c h ư ơ n g hết chương 948 giết địch 1 ộ t ngàn tự tổn 1 ộ t ngàn lục chương 948, giết địch 1 ộ t ngàn tự tổn 1 ộ t ngàn lục 2 a i 4 tháng 9 n ă m 06 bạo nổ bạo nổ bạo nổ quy khư thiên đế cũng là không đếm xỉa đến hắn lại thẳng tiếp dẫn nổ vạn bảo trường hà chính giữa sở hữu pháp bảo không sai chính là sở hữu pháp bảo vạn bảo trường hà trung pháp bảo tựa như cùng hết năm thả pháo hoa như thế một tên tiếp theo một tên muốn nổ tung lên liên tiếp tiếng nổ cũng như hết năm pháo hoa pháo tối như thế bên thai không dứt la hầu nói không sai quy khư thiên đế vạn bảo trường hà đối với mình mà nói tựa như cùng rách nát như thế những thứ này pháp bảo người tùy tiện ra bên ngoài cầm bất kể xuất ra một k i ệ n kia đều khó thương tổn đến la hầu phân hảo bất quá u y khư thiên đế nói cũng không có sai hắn những thứ này pháp bảo đối với la hầu mà nói đúng là rách nát không giả nhưng là lượng biến đưa tới chất biến chỉ cần rách nát số lượng đủ nhiều có thể giống vậy muốn la hầu t á n h mạng vạn bảo trường hà trung bất luận một cái nào pháp bảo tự bạo không đả thương được la hầu phân hảo nhưng là vạn bảo trường hà chính giữa sở hữu pháp bảo tự bạo la hầu cũng gánh không được muốn biết rõ bây giờ la hầu có thể là bị thương không nhẹ bất kể là thần hồn hay lại là thị t xương hắn đều thương không nhẹ bây giờ thân ở vạn bảo trường hà chính giữa chung quanh là liên tiếp bên thai không dứt nổ mạnh lập tức dẫn động la hầu thương thế theo nổ mạnh không ngừng kéo dài trên người la hầu thương thế càng ngày càng nặng tại h n ở v chỗ phòng ngự đối với la hầu mà nói có c thể để loại biện pháp này quy khư thiên đế bản thân bị thương nhất định là so với la hầu lớn hơn nhiều quả nhiên nghe được la hầu âm dương quái khí sau đó quy khư thiên đế trên mặt lộ ra một vệt cười thảm chịu chịu có bỏ mới có được chỉ cần có thể giết n g ư ơ i ta trả giá cao gì đều là đáng giá ta không sợ chết n g ư ơ i la hầu sợ chết sao cái vấn đề này la hầu không trả lời sắc mặt có chút khó coi quy khư thiên đế không sợ chết chỉ cần có thể sát la hầu hắn nguyện ý cùng la hầu đổi mệnh nhưng là la hầu sợ chết ta la hầu siêu thoát nguyện vọng không có đ ạ t thành hắn là vô luận như thế nào không muốn chết la hầu sợ chết quy khư thiên đế không sợ chết la hầu thực lực mặc dù so sánh lại quy khư thiên đế mạnh nhưng là hắn trước khí thế bên trên ngược lại thì yếu đi quy khư thiên đế một nước hừ la hầu lạnh lên một tiếng g i ọ n bất thiện nói như ngươi vậy thủ đoạn g i ế t coi chết ta hay đợi đấy ngươi lại chờ ta chỉ muốn bất tử ngươi có thể nhất định phải chết la hầu sau khi nói xong quy khư thiên đế lại cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào rồi cũng không phải là quy khư thiên đế không muốn cho hắn đáp lại mà là không có cho hắn thêm đáp lại thực lực lúc này vạn bảo trường hà trung pháp bảo đã tự bạo một nửa la hầu trạng thái kỳ kém cũng không có chính hắn nói nhẹ nhàng như vậy lúc này la hầu tóc hai bụ sủ giống như một cái lao phong tử trên người bị lâm viên dùng nhân vương kiếm lưu lại vết thương cũng đang không ngừng q u y t trương la hầu trạng thái không được quy khư thiên đế trạng thái thì càng kém khô khô p h ô k suy quy k h ư thiên đế một trận ho khan kịch liệt sau đó cũng không nhịn được nữa phun một n g ụ m máu tươi đi ra ngoài một khẩu này lao huyết bình phun có thể nói là không ngờ a không ai từng nghĩ tới quy k h ư thiên đế sẽ vào lúc này phun huyết â m thiên tử không nghĩ tới làm làm đối thủ la hầu cũng không nghĩ tới ha ha ha ha ha ha ha hơi trố mắt rồi chỉ chốc lát sau la hầu không nhịn được c ư ờ i lớn ngươi không chịu nổi ngươi quả nhiên là không chịu nổi quy k h ư thiên đế ngươi lại tự bạo đi xuống chỉ sợ không cần ta đậu thủ ngươi t r ư ớ hết chết la hầu giống như liên cuồng hình cùng một cái lao phong tử như thế quy khư thiên đế nhìn ra mặc dù la hầu giả bộ rất dễ dàng trên thực tế hắn trạng thái cũng không tiện vạn bảo trường hà tự bạo hậu quả nhất định là song hướng bất kể là quy khư thiên đế cũng tốt hay lại là la hầu cũng tốt cũng muốn thừa nhận loại áp lực này la hầu thực lực so với quy khư thiên đế mạnh vì vậy hắn năng lực chịu đựng cũng c ư ờ n g vì vậy cũng không có lộ ra quy khư thiên đế cái loại này thảm trạng nhìn lại hiện ở quy khư thiên đế trong thời gian ngắn ngủi bây giờ hắn đã không phải ho ra máu hộp máu mà là trong miệng giống như suối phun như thế ra bên ngoài đầu tôn máu mấu chốt nhất là quy khư thiên đế toàn bộ thị s ư ơ n g cùng trên linh hồn cũng xuất hiện dày đặc giống như mạng nện như thế vết nước bởi vì này nhiều chút vết nước tồn tại quy khư thiên điệu giống như muốn hở ra làm cho người ta một loại tùy thời đều có thể hồn phi phách tán cảm giác thấy quy khư thiên đế trạng thái như vậy ông thiên tử liền vội vàng gọn tới quy khư trước mặt thiên đế quên nhủ quy khư thiên đế ngươi đừng làm chuyện điên rộ dừng lại mau dừng lại theo như bây giờ chiếu tình h u ố n nhìn vạn bảo trường hà ở bão nổ đi xuống không đúng quy khư thiên đế có thể so với la hầu trước hồn phi phách tán không đây là ta sứ mệnh là nhiệm vụ của ta ta phải muốn giết hắn để cho hắn bỏ ra đủ giá đừng càn ta ngươi không ngăn được ta nói tới chỗ này quy khư thiên đế kéo âm thiên tử tay dặn dò đừng để cho ta thất vọng ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng quy khư thiên đế kéo âm thiên tử tay nói đ ừ n g để cho hắn thất vọng ý tứ chính là nói cho lâm uyên đợi một hồi nếu là hắn hồn phi phép tán còn chưa có giải quyết la hầu nhất định phải để cho âm thiên tử bổ đao n ổ vạn bảo trường hà loại chuyện này chỉ có quy khư thiên đế mình có thể làm được hắn không ngừng nộ vạn bảo trường hà âm thiên tử cũng không có biện pháp nhìn quy khư bây giờ thiên đế g á n g vẻ chỉ sợ là ý ta đã、quyết. bất đắc dĩ âm thiên tử chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái đáp ứng lúc này la hầu còn nói lời khuyên g i ả i đây không nhịn được cũng đ ừ n g gượng chống rồi ngươi nói một chút ngươi đây là cần gì chứ ngồi tính mạng ngươi cũng không gây thương tổn được ta phân hảo la hầu đây là đang tiến hành công tâm chiến muốn phá hủy quy khư thiên đế ý chí bất quá cái này cũng chứng minh một chút kia chính là bây giờ la hầu cũng không chịu nổi la hầu người này tính cách nhất định là có thể đ ộ n g thủ liền t u y ệ t không nói chuyện bây giờ hắn dùng miệng đã nói lên vạn bảo trường hà tự bạo thương thế hắn là thực sự không nhẹ dưới tình huống này la hầu chỉ có thể toàn lực phòng thủ mà không có dư lực đi động thủ thực tế tính tổn thương quy khư thiên đế b u ồ n chương hết chương 949. la hầu không tốt nhưng tuyệt không thức ăn chương 949, la hầu không tốt nhưng tuyệt không thức ăn 2024 tháng 9 h í n ă m k h ô ẩm ẩm ẩm theo cuối cùng mấy tiếng nổ âm thanh vạn bảo trường hà chính giữa cuối cùng mấy món pháp bảo nổ bể ra tới cùng lúc đó quy khư thiên đế thân thể ẩm ẩm sụp đổ thấy quy khư thiên đế ngã xuống sắc mặt của âm thiên tử tái xanh xa xa đang ở chữa thương lâm nguyên thấy một màn như vậy chân mày cũng là chặt đ i u lại bây giờ duy nhất tin tức tốt chính là làm là bản thể lâm uyên có thể cảm nhận được quy khư trên người thiên đế còn có yếu đớt khí tức tồn tại lúc này quy khư thiên đế trạng thái là tức yếu tơ nhện nhưng là dầu gì không chết so sánh với sắc mặt khó coi vẻ mặt chặt trương lâm uyên cùng âm thiên tử la hầu vẻ mặt coi như đắc ý hơn nhiều ha ha ha ha ha ha ha ha la hầu đắc ý chỉ ầm ầm ngã xuống đất quy khư thiên đế nói phế vật phế vật a ngươi xem ngươi xem ngươi cũng bất quá như không gì hơn cái này này tự lần a Hậu này ó i không lời còn chưa nói hết la hầu lại phốc suy phốc suy nôn nổi lên máu tươi đang nhìn la hầu thịt sướng đột nhiên bắt đầu không gậy vỡ dạn nước vá những thứ này kẽ hở không chỉ là xuất hiện ở nhục thân bên trên cùng thời điểm xuất hiện ở trên linh hồn trên người la hầu mạng nhện vết nứt mặc dù không có quy khư thiên đế nhiều như vậy nhưng là cũng không khá hơn chút nào la hầu bị thương chương trình cùng quy khư thiên đế bị thương chương trình thực ra đều là giống nhau c h ỉ b ấ t quá la hầu thực lực mạnh hơn hắn lúc phát tác gian trễ hơn hơn nữa bởi vì hắn thực lực quá mạnh nguyên nhân năng lực chịu đựng cũng mạnh thương mặc dù nặng nhưng là lại không đến nổi giống như quy khư thiên đế như thế chỉ còn lại cuối cùng một tia khí tức ước không để cho ta thất vọng giờ phút này âm thiên tử trong đầu vang lên quy khư thiên đế dặn dò âm thiên tử cùng quy khư thiên đế theo thứ tự là lâm viên thiện ác hai t h ì hai người bọn họ có thể nói giống như là thân huynh đệ như thế âm thiên tử bao không thể để cho quy khư thiên đế thất vọng a quy khư thiên đế đã làm xong mình có thể làm hết thảy còn lại quy khư thiên đế không có làm xong sự tình như vậy âm thiên tử liền muốn thay hắn đi làm la hầu còn có ta ta ngươi lại nên ứng đối như thế nào âm thiên tử sau khi nói xong mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế hướng la hầu đánh tới la hầu thấy âm thiên tử đánh tới tâm lý thực ra cũng không đáy đầu người thân rắn nữ ma thần chết quy khư thiên đế xông tới quy khư thiên đế chết âm thiên tử lại xông tới nay tờ mờ sát một cái lại tới một hơn nữa tất cả đều là không muốn sống la hầu tiếp mệnh a hắn còn phải siêu thoát hắn không thể chết được luôn gặp phải loại này không muốn sống la hầu tâm lý thật h o ả n g đầu người thân rắn nữ ma thần cùng hắn liều mạng liều mạng thất bại còn có quy khư thiên đế quy khư thiên đế cùng hắn liều mạng liều mạng thất bại còn có âm thiên tử âm thiên tử cùng hắn liều mạng liều mạng thất bại còn có lâm lên toàn bộ tờ mờ là không sợ chết nhưng hắn la hầu mệnh liền một cái thất bại một lần liền chúng độc rồi a cam thật là không kết t h ú cá La hầu không nhịn được mắng một tiếng vẫn còn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi đối phó âm thiên tử âm thiên tử tốc độ cực nhanh hắn lấy thân sáp nhập vào toàn bộ địa phủ dị tướng trong bản vẽ thân hóa chỉnh cái địa phủ hướng la hầu hạ đệ tới âm thiên tử dùng hết một chiêu này nhìn ra hắn lại như vậy thật liệu mặn g rồi toàn bộ địa phủ uy áp bao phủ la hầu la hầu có thể rõ ràng thấy địa phủ hướng chính mình mặt đẻ xuống âm thiên tử cái này thì đồ vật rồi một thế giới muốn dùng một thế giới đem la hầu đuổi đi thành phân v ụ ngươi có thể nói la hầu không tốt nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói la hầu thức ăn la hầu thực lực là từ hỗn độn đến tiên địa tới nay hoàn mạnh nhất toàn xứng đáng mạnh nhất ở lâm i tiếp người ê n t bị đầu h n rắn nữ a thần. n Lâm g uyên quy khư thiên đế biết ị thương ư nặng bên d ớ đối đòn, đối đi xuống. thiên liều lại xuất hiện i mặt âm mạng một mặc ra thú váy, búa dị tướng. Lâm tử thấy, xuất trần, thú tướng. hắn như Chỉ hầu kêu ưng lưng Nguyên la sau cũ váy, ra búa ở dơ b dị rõ la hầu sau lưng dị tướng hư hư thực thực bàn cổ la hầu dùng một chiêu này bổ ra đầu người thân r ắ n nữ ma thần chu tiên kiếm trận thời điểm quy khư thiên đế cùng âm thiên tử còn ở quy khư đánh la hầu hai cái thật là lớn nhi đây âm thiên tử cẩn thận lâm viên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở bất quá cho dù lâm viên lên tiếng nhắc nhở âm thiên tử cũng là tên đã lắp vào c u n g không phát không được hắn đều mau đập đến la hầu trên nóc rồi lúc này coi như là muốn rút lui cũng rút lui không được âm thiên tử chỉ có thể tiếp tục đập xuống la hầu cũng chỉ có thể tiếp tục vỗ xuống ẩm một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển hai cổ năng lượng va chạm trong ngay mắt âm thiên tử cùng la hầu đều bị năng lượng sóng trùng kích cho cuốn ra ngoài năng lượng cường đại sóng trùng kích trực tiếp đem âm thiên tử địa p h ủ dị tướng tách ra âm thiên tử từ địa p h ủ dị tướng t r ù n g té ra ngoài la hầu cũng không chịu nổi hắn bị năng lượng sóng trùng kích cuốn đi ra thời điểm sau lưng dị tướng cũng đã biến mất rất rõ ràng phía sau hắn kia hư hư thực thực bản cổ dị tướng cũng bị tách ra lúc này trên chiến trường đầu người thân g i n nữ ma thần cùng quy khư thiên đế hơi thở mong manh chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận âm thiên tử cùng la hầu hai người trạng thái tốt hơn một ít coi như là còn có mấy hơi thở lúc này Lâm lâm c thất thất bát bát, lúc, lúc này t ư ờ la hầu lung la lung lay muốn đứng lên trường hợp bị lâm u y ê n cho đụng ngã nào tới la hầu sau đó lâm viên lúc này mới nhớ tới rồi một chuyện người khác vương kiếm bị la hầu phăng ấn vứt xuống hôn nội đi bây giờ người vương kiếm không về được khoảng ô n g h đó trên g bả vai ma tôn cùng phật đà thấy lâm liên quăng lên mũ bảo hiểm qua loan lệnh xuống đến nhất thời luôn cuống bùn trước hết chương chín trăm năm mươi hôn nội bất diệt la hầu bất tử năm h nghìn h í n trăm năm m ư hôn đội bất diệt la hầu bất tử 2020 từ tháng 9 h í n năm h a n g ư ờ i vương giáp lực công kích dĩ nhiên là kém xa người vương kiếm nhưng là bây giờ la hầu trả thái cũng là kém xa trước bị lâm viên xách người vương giáp mũ bảo hiểm một hồi đập mạnh la hầu cũng là thật không chịu nổi cút ngay lâm viên người c ú t n g a y cho ta la hầu xử suất toàn lực chật vật đem lâm viên đánh bay sau đó chỉ chốc lát sau lâm viên lại nhào tới lúc này theo la hầu lâm viên đây là không kết thúc rồi a la hầu gắng gượng thân thể chật vật cùng lâm viên chiến đấu một bên khác bị năng lượng sóng trùng kích hướng bay ra ngoài âm thiên tử này thời điểm gộ lên chút sức lực cuối cùng n ặ n g mới đã gia nhập chiến trường lâm viên cùng âm thiên tử hai người hợp lực cùng la hầu đứng chung một chỗ lúc này la hầu trạng thái đã rất khó đồng thời nên chiến lâm viên cùng âm thiên tử hai người nhất là lâm viên lúc này lâm viên trạng thái là hơn xa với la hầu đối mặt trạng thái toàn thịnh hạ lâm viên la hầu có thể nói là liên tục bại lui chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào bất quá la hầu rốt cuộc hay lại là la hầu thực lực vật này hắn tuyệt đối là có cho dù la hầu đã đến gần như g i u cạn đèn tắt trình độ nhưng là lâm n g y ê n cùng âm thiên tử vẫn là không bắt được hắn trận đại chiến này lâm vào một cái trường kỳ kháng chiến trạng thái mười ngày nửa tháng ước chừng ba tháng trôi qua rồi la hầu thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất lâm n g y ê n cùng âm thiên tử cũng ngã trên đất la hầu còn có yếu đất khí tức âm thiên tử khí tức giống vậy yếu đất lâm n g y ê n so sánh la hầu cùng âm thiên tử trạng thái tốt hơn một ít nhưng là cũng không khá hơn chút nào lâm lâm n g y ê n ngươi không giết chết ta chúng ta dừng tay như vậy như thế nào ta hồi ta h ồ nộn t h ứ nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông la hầu cứ nhiên vào lúc này chủ động mở miệ cầu hòa rồi c ầ u h ò a hắn bây giờ la hầu biết cầu cùng đã muộn bây giờ lâm nguyên trạng thái so với la hầu được hắn chỉ cần hơi chút khôi phục lại một chút khí lực là có thể đứng ra đi tới trước mặt la hầu đem giải quyết không thể nào la hầu hôm nay ngươi nhất định hồn phi yên diện vừa nói chuyện lâm nguyên liền đứng lên hắn đi tới trước mặt la hầu vung tay lên một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện ra vẻ phải đem la hầu đổi u đi thành phân vụn ông ở cổ năng lượng này bên dưới la hầu thị xương bị đổi u đi nghiền nát nhưng là hắn thần hồn lại vẫn tồn tại như cũ la hầu thần hồn hóa thành một đoàn h ắ c khí bất kể lâm viên lực lượng thế nào nghiệt ép này cổ hắc khí cũng giống như một dạng cục gôn đường như thế n à y một dạng hắc khí sẽ theo lâm viên lực lượng thay đổi biến ảo hình dáng nhưng là nhưng thủy t r u n g sẽ không bị tiêu diệt đồ chơi gì đây đều là đồ chơi gì lâm viên nhữ mày một cái đầu góc mơ hồ bất đắc dĩ lâm viên chỉ có thể tạm thời thu hồi lực đạo còn muốn những biện pháp khác lâm viên cũng là mới vừa khôi phục một tiên năng lượng nếu tạm thời không cách nào phá hủy la hầu thần hồn hắn cũng không thể lãng phí này còn sót lại không nhiều năng lượng ha ha ha ha ha ha ha lâm viên thu hồi lực đạo nhất trong nháy mắt la hầu thần hồn mất đi áp lực nhất thời n ô n g cổn cười lớn hắn hướng lâm nguyên trêu nói lâm nguyên ngươi không giết chết ta ngươi không làm gì được ta thần hồn ngươi không thắng được ta thắng không được ta trong n a y mắt lâm nguyên cũng có chút d ầ u d ì hắn không cách nào để cho la hầu hồn phi phát tán như vậy la hầu thần hồn nên xử lý như thế nào bây giờ đến xem biện pháp duy nhất chính là đem la hầu thần hồn phong ấn nhưng là đem la hầu thần hồn phong ấn đơn giản phong ấn sau đó để ở nơi đ â u là một vấn đề khó khăn thiên địa quy cư hư không đây đều là lâm nguyên địa bản đem la hầu thần hồn đặt ở này ba cái địa phương thì đồng nghĩa với là tại chính mình địa bàn trôn một cái quả bom người không biết rõ n à y trái lựu đạn lúc nào nổ mạnh nổ mạnh sau đó uy lực là hình dáng gì ngoại trừ thiên địa quy thư hư không tam giới này bên ngoài cũng chỉ còn lại có hỗn độn sự lựa chọn này rồi nhưng là đem la hầu thần hồn phong ấn thả lại hỗn độn không phải tương đương với là thả hổ về rừng sao la hầu thần hồn xử lý không được ngược lại thì thành khoai lang bằng tay tại sao tại sao ngươi thần hồn không cách nào bị tiêu diệt lâm viên tao mày nghĩ mãi mà không ra chính bởi vì kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tính lâm v i ê n muốn không biết rõ la hầu thần hồn tại sao không cách nào bị tiêu diệt đó là bởi vì hắn chính là chính đương sự chuyện này người đứng xem so với hắn còn rõ ràng lúc này còn thanh tỉnh người đứng xem vừa v ẫ n có hai cái ma tôn cùng phật đà la hầu ma tôn phật đà ba người bọn hắn không chỉ có riêng là dùng chung một cụ thịt x ư ơ n g đồng thời bọn họ thần hồn còn c u ố n quýt lấy nhau ở mất đi lâm v i ê n áp lực sau đó la hầu thần hồn lại từ hắc khí biến thành hình người thay đổi thành hình người sau đó hắn khoảng đó trên bả vai vẫn là có ma tôn cùng phật đà đầu nghe được lâm viên hỏi la hầu thần hồn tại sao không cách nào bị tiêu diệt ma tôn cùng phật đà trang miệng một lời mở miệng nói hắn là hôn độn c h i chủ chân chính hôn độn c h i chủ hôn độn bất diệt la hầu bất tử ngươi muốn để cho hắn hoàn toàn hồn phiên diệt sợ rằng phải nhất định đem hôn độn phá hủy trải qua ma tôn cùng phật đà một nhắc nhở như vậy lâm viên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy la hầu không có biện pháp bị tiêu diệt đó là bởi vì hắn chính là hôn độn c h i chủ v ẫ n mạng hắn đã cùng hôn độn trói chặt ở cùng một chỗ hôn độn bất diệt la hầu bất tử nhưng là hôn độn là một thế giới a hủy diệt một thế giới hơn nữa là hủy d i ệ t hỗn độn này là bực nào nói mơ giữa ban ngày à? lâm nguyên làm là thiên địa c h i chủ hắn tự nhiên là biết rõ hủy d i ệ t một thế giới độ khó lúc này la hầu thần hồn bên trên khoảng đó trên bả vai ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái đặt thành ăn ý nào đó rồi sau đó ma tôn cùng phật đà chăm miệng một lời nói với lâm nguyên ngươi giúp chúng ta đem thần hồn chính giữa thuộc về la hầu ý thức phong ấn sau đó thả hai người chúng ta hồi hỗn độn hai người chúng ta sẽ từ từ thôi diện chiếm đoạt la hầu thần hồn từ đó thay thế hắn trở thành hỗn độn tri chủ từ nay về sau hai người chúng ta trưởng hỗn độn người trông coi thiên địa quy t h n g thưa không tâm giới chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào ma tôn cùng phật đà cùng lâm n g u y ê n đánh thương lượng định đạt thành công thủ đồng minh phật đà cùng bây giờ ma tôn bị quản chế với la hầu bọn họ coi như là la hầu c h í nhánh chỉ có thay thế la hầu bọn họ mới có thể biến trở về độc lập thân thể vì vậy bây giờ muốn cho nhất la hầu hồn phi l ê n d i ệ t không phải lâm n g u y ê n mà là ma tôn cùng phật đà nghe được ma tôn cùng phật đà ý đồ cùng lâm n g u y ê n cùng nhau đối phó chính mình la hầu có chút luôn cuống ma tôn cùng phật đà cùng hắn dùng chung một cái thần hồn bọ nếu như liên thủ với lâm viên rồi này thuộc về là trong ứng ngoài hợp a nếu như thật để cho bọn họ trong ứng ngoài hợp thành công không đúng thật để cho ma tôn cùng phật đà thay thế hắn la hầu nếu là lời như vậy la hầu trú mưu lâu như vậy bỏ ra nhiều như vậy giá siêu thoát kế hoạch coi như bị lỡ phản đồ đáng chết phản đồ diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ta phải trước nghĩ đủ phương cách diện trừ này hai cái trứng rùa mới đúng nếu không cùng bọn họ cộng cùng một cái thần hồn ta ăn ngủ không yên b ồ n trước hết chương chín trăm năm mươi một bổ ra hỗn độn chương chín trăm năm mươi một bổ ra hỗn độn hai nghìn hai mươi b ố tháng chín năm mươi bảy lâm uyên hai người bọn họ căn bản không khống chế được ta thần hồn ngươi hợp tác với bọn họ cũng là vô dụng không bằng ngươi giúp ta chúng ta hợp tác ngươi giúp ta đem hai người bọn họ ý thức tiêu d i ệ t đến thời điểm ta mang ngươi siêu thoát như thế nào không siêu thoát chuyện giao cho ngươi tới chủ đạo ngươi chỉ cần siêu thoát thời điểm mang theo ta liền có thể la hầu hướng lâm viên nói nhìn ra la hầu là thực sự nóng nảy hắn lại như vậy hoàn toàn không đếm xỉa đến vì siêu thoát la hầu nhưng là bỏ ra cực giá thật lớn bỏ ra vô tận thời gian nhưng bây giờ hắn nếu đáp ứng để cho lâm viên chủ đạo siêu thoát chuyện chính mình mỗi khi cần lâm viên siêu thoát thời điểm mang theo hắn là được bất quá trải qua nhiều như vậy lâm viên có thể không phải là cái gì ngốc bạch ngọt lâm viên không tin được la hầu giống vậy không tin được ma tôn cùng phật đà la hầu người này sở dĩ như vậy hứa hẹn đó là bởi vì hắn tuyệt lộ hai mặt thụ địch rồi hắn là nội y ê u ma tôn phật đà ngoại hoạn lâm viên không có những biện pháp khác một khi để cho la hầu thở ra hơi hắn hứa hẹn bất cứ chuyện gì cũng là phòng rắm thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi lâm viên không thể nào cho la hầu thở gấp quá khí cơ biết la hầu không phải người tốt ma tôn cùng phật đà cũng giống như vậy lâm viên không tin được la hầu giống vậy không tin được phật đà cùng ma tôn lâm viên coi như đáp ứng cùng phật đà ma tôn hợp tác giúp bọn hắn thay thế la hầu người xem đi chờ bọn hắn thay thế la hầu c h i ế m cứ hôn độn ở hôn độn đứng vững góp chân sau đó phật đà cùng ma tôn kế hoạch bước kế tiếp nhất định là đem hư không cho đoạt lại dù sao hư không đã từng thuộc về bọn họ bọn họ nhất định là muốn đoạt lại đồ mình hơn nữa ở ma tôn cùng phật đà xa suốt đến như vậy đ i ệ đĩa l bọn họ nhưng là một lòng mưu đồ thiên đ i ệ ai có thể bảo đảm bọn họ được hôn đồn lại hư không sau đó sẽ không tiếp tục mưu đ ổ thiên địa thậm chí là quý thư lâm liên không thể hợp tác với la hầu giống vậy hắn cũng không thể cùng ma tôn cùng với phật đà hợp tác giết chết la hầu phải thừa dịp cơ hội lần này để cho la hầu hồn phi yên diệt hơn nữa muốn tại làm sạch la hầu đồng thời đem ma tôn cùng phật đà cũng giết chết nếu không sau này tất nhiên không tìm được cơ hội như vậy rồi lúc này lâm liên đã tại trong lòng âm thầm làm ra quyết định hỗn độn bất diệt la hầu bất tử nếu lời như vậy vậy cũng chỉ có thể trước diện hỗn độn rồi hỗn độn là một thế giới hơn nữa là một cái rất cường đại thế giới như thế nào có thể d i ệ t xuống cái thế giới này đây bây giờ đối với lâm viên mà nói cùng thời điểm là hủy d i ệ t hỗn độn thời cơ tốt nhất đầu tiên la hầu chỉ còn lại thần hồn hơn nữa hắn thần hồn bị vây ở dối thiên địa tạm thời không thể quay về hỗn độn hỗn độn chính giữa hỗn độn tinh thú cũng đều bị la hầu truyền đến q u y khư t hư không thiên địa tam giới chính giữa nếu như nói hỗn độn tinh thú là binh la hầu là đem lời như vậy hỗn độn bây giờ là vừa vô binh lại không có tướng đã là nội bộ chống không lại vừa lại như rắn không đầu muốn, muốn hủy diện quý khư đây là thời cơ tốt nhất lúc này nếu như hủy không được quý khư như vậy sau này thì càng thêm không có cơ hội như thế nào hủy diệt quy khư đây đột nhiên lâm viên nghĩ tới la hầu phá vỡ đầu người thân rắn nữ ma thần chu tiên kiếm trận cùng với phá vỡ âm thiên t ử địa p h ụ dị tướng thời điểm xuất hiện sau lưng hư hư thực thực bàn cổ khai thiên phách địa dị tướng bàn cổ khai thiên phách địa trong truyền thuyết bàn cổ có thể bổ ra hỗn đ ộ t mở ra hồng hoàng thế giới như vậy ta có khả năng hay không đem hỗn đ ộ t cho bổ ra đây một khi lâm viên bổ ra hỗn độn hủy diệt hỗn độn sau đó la hầu thần hồn sẽ không, không hề bất tử bất diệt rồi đột nhiên trong lòng、lâm、viên này sinh ra như vậy một cái ý tưởng lớn mật bổ ra hỗn độn h ắ người muốn hôn nộn. bổ ra r Theo t o lòng Lâm là, la Nguyên sinh ra cái ý nghĩ này sau đó, vốn là, bị la hầu phong ấn, cất giữ ở hôn nộn chính giữ giữa g sau hầu cái ra cất ý đó, bị ở vương kiếm cũng bị ắ t tạo thành phát thanh đầu đáp Nguyên. phong hạp lại Lâm Người kiếm kiếm giữa, minh Người kiếm âm. Ông! Ông! Ông!、Người、vương kiếm ở phong ấn tạo thành kiếm hạp chính giữa, không ngừng phát ra ông thanh âm. Người vương ở ra b la hầu phong ấn ở hỗn độ n chính giữa lâm n g u y ê n ở thiên địa cho dù phân biệt thuộc về hai cái thế giới nhưng là lâm n g u y ê n như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến người vương kiếm đáp lại lâm n g u y ê n người biết vương kiếm, tứ. Người vương kiếm đây là nói cho lâm viên nếu là bổ ra hỗn độn hắn phải ra đại khí lực muốn bổ ra hỗn độn được Người lợi có thần binh lợi khí A. vừa ư như ơ n thiên địa gian nhất đảng thần binh lợi khí, tuyệt đối là bổ ra hôn độn g kiếm khí, khí lợi đối làm một là là tuyệt trọ. địa ra bổ vũ v lúc đó la hầu nhìn về phía lâm n g uyên thúc giục lâm n g uyên người rốt cuộc có nguyện ý hay không hợp tác người vừa biết hỗn độn bất diệt la hầu bất tử đến lượt hợp tác với ta như vậy rằng có nữa có ý gì đây nếu bị ma tôn cùng phật đàn ó i ra hỗn độn bất diệt la hầu bí mật của bất tử như vậy la hầu cũng không có cái gì tốt che giấu trực tiếp nói thẳng vào vấn đề rồi lâm uyên nhìn về phía la hầu một chữ một cái hỏi g ò la hầu người nói hỗn độn bất diệt la hầu bất tử vậy ta hỏi ngươi nếu là ta bổ ra hỗn độn ngươi chết hay là bất tử la hầu ha ha ha ha ha ha ha la hầu s ư ơ n g sở trợ phình bụng cười to nói lâm n g uyên ngươi thật là quá khôi hài bổ ra hỗn độn bổ ra hỗn độn ngươi thật đúng là tự tin a n g ư ơ i chém a ngươi ngược lại là chém một cái thử một chút a la hầu dùng phép khách tướng lâm n g uyên muốn bổ ra hỗn độn thì phải tiến vào trước hỗn độn chính giữa hỗn độn là la hầu địa bàn chỉ cần lâm uyên tiến vào hỗn độn như vậy la hầu liền có biện pháp đưa hắn giam ở trong đó lâm nguyên chỉ có thể coi là nửa thiên địa c h i chủ cũng có thể đem la hầu thần hồn bao vây thiên địa chính giữa làm là chân chính hôn đồn c h i chủ lâm nguyên dám đi hôn đồn mà nói la hầu vây k h ố n hắn tự nhiên cũng là bắt vào tay vì vậy la hầu là chỉ mong lâm nguyên đi hôn đồn đây lâm nguyên chỉ phải đi la hầu vây k h ố n hắn liền có thể trực tiếp bức bách lâm nguyên lẫn nhau thả đối phương lâm nguyên hôn đồn không đi được ga người đi hôn đồn hắn nhất định sẽ đem ngươi nhốt ở bên trong hôn đồn thủy quá sâu ngươi đem không cầm được đúng ngàn vạn lần trở đi ma tôn cùng phật đà liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở đối ma tôn cùng phật đà mà nói lâm viên là bọn hắn lật bản duy nhất hy vọng lâm viên tuyệt đối không thể tải cân đầu ma tôn cùng phật đà mà nói ngược lại là nhắc nhở lâm viên nhưng là không đi hỗn độn mà nói thế nào bổ ra hỗn độn đây vừa lúc đó lâm viên khỏe mắt lướt qua thấy được t ẽ xuống đất khi tức yếu ớt âm thiên tử cùng quy khư thiên đế âm thiên tử cùng quy khư thiên đế là lâm viên thiện ác nhị thi trạm tam thi chi pháp chính giữa muốn chém ra thiện ác nắm tam thi lâm viên chấp thi vẫn không có chém ra chỉ có chém ra tam thi lâm viên mới xem như chân chính cấp một cường giả chân chính thiên địa tri chủ lúc trước thiên địa tri chủ cuối cùng nhấp nhậm người vương nhưng là lấy một đội bốn còn đánh thắng bốn đại tiên tiên sinh linh lâm u y ê n trong đầu nhất thời có kế hoạch hắn có thể mượn người vương kiếm ở trong hỗn độn chém ra chấp thi sau đó lợi dụng chấp thi tay cầm người vương kiếm thử bổ ra hỗn độn cái kế hoạch này có thể làm tốt nhất nếu là không được b ổ n chương hết chương chín trăm năm mươi hai chém chấp thi chương chín trăm năm mươi hai chém chấp thi hai nghìn hai mươi bốn nghìn chín trăm tám đối với lâm u y ê n mà nói hắn chấp thi có thể bổ ra hỗn độn dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa cho dù hắn chấp thi chém không mở hỗn độn như vậy hắn bản thể hơn nữa thi á thi chấp thi lực lâm viên đợi đợi nhìn, cũng, cũng nhìn về phía i n đ u la hầu giọng lạnh giá nói hợp tác với người chính là bạo hổ luật gia ta lâm viên còn không có ngu xuẩn đến nước này lâm viên bên này vừa dứt lời ma tôn cùng phật đà liền tiếp tra nói đứng không sai Hợp h tác với ắ nhưng c mà, mà, mà lâm t ra, n viên câu hợp nói tiếp theo sẽ để cho ma tôn cùng phật đà từ thiên đường té r ồ i địa ngục hai người các ngươi cùng hắn là kẻ giống nhau hợp tác với hắn là bảo hồ luật gia cùng hai người các ngươi hợp tác kia chính là đan sợ và thọ vest ta lâm viên ai cũng không hợp tác như thế có thể đạt thành mục đích nếu bổ ra hỗn độn có thể làm cho người la hầu hồn phi yên liên d i ệ t tốt lắm ta liền bổ ra hỗn độn là được lâm viên mà nói vang vang có lực vô cùng kiên định la hầu ma tôn phật đà n g h e xong lâm viên này dóng g ạ c lên tiếng sau đó la hầu ma tôn phật đà ba người đều có điểm mộng rõ ràng bọn họ cũng không cho là lâm viên có bổ ra hỗn độn thực lực la hầu ma tôn phật đà ba người bọn hắn mặc dù cũng không ngừng đối đầu nhưng là ở lâm viên nói hầu nói tả trong chuyện này cái nhìn hay lại là giữ nhất trí ba người bọn hắn nhất trí cho rằng lâm viên đây là đang nổi đến a、ừ. la hầu lạnh r ê n một tiếng khinh miệt nói lâm viên ngươi đánh giá quá cao ngươi thực lực của chính mình rồi ngươi nếu có thể đem hỗn độn b ổ ra ta la hầu chính là hồn phi yên diệt ta cũng tâm phục khẩu phục ngươi đừng nói đem hỗn độn b ổ ra ngươi p h ạ m là có thể gây tổn thương cho rồi hỗn độn một phần một hào ta liền đem chính mình thần hồn nghiền nát cho ngươi nhường đường la hầu giọng khinh miệt sau khi nói xong cũng không thèm để ý lâm viên rồi theo la hầu lâm viên chính là nói hầu nói tả nói khoác mà không biết ngượng một bên ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái bắt đầu bí mật chuyển âm thương lượng ma tôn lâm viên tiểu từ này lại phát bệnh điên dị tuồng hắn thật giống như phải đem hai chúng ta cũng cùng nhau diệt trừ phật đà bổ ra hỗn độn hắn nơi nào có bản lãnh này theo ta thấy tiểu tử này chính là không biết tự lượng sức mình không đến tường nam bất hồi đầu đụng n a m tường cũng quay đầu rồi ma tôn cũng vậy đợi tiểu tử này bị thua thiệt tự nhiên sẽ hợp tác với chúng ta ở ma tôn cùng phật đà xem ra lâm n g y ê n nếu như nhất định phải ở la hầu cùng giữa bọn họ chọn một hợp tác mà nói khẳng định vẫn là sẽ chọn bọn họ bọn họ nhiều nhất coi như là thiết cận nhanh la hầu đây là thật đại họa tâm phật ca lâm n g ê n nếu ngay trước la hầu ma tôn phật đà mặt thả ra hảo ngân rồi như vậy hắn khẳng định không phải lần ngưỡng bức mà là muốn thật như vậy đi làm lâm viên cũng không phải ban đầu tên lính mới rồi hắn trước sau chém ra thiện ác nhi thi đối với trạm thi chương trình có thể nói là tương đương quen thuộc thế nào chém chấp thi trong lòng lâm viên hơi trầm ngâm sau đó cũng coi là có chủ ý hắn không thể đem chấp thi chém ở t h i ê n địa, mà là phải đem chấp thi chém ở hỗn độn muốn đem chấp thi chém ở hỗn độn liền cần ở hỗn độn chính giữa có một cái môi giới hỗn độn là la hầu địa bản vốn là lâm viên ở hỗn độn chính giữa là không có, có môi giới nhưng là bây giờ lâm viên có lâm viên ở hỗn độn cái này môi giới theo lâm liên bắt đầu chẳng thi hôn đội chính giữa bị phong ấn ở kiếm hạp người bên trong vương kiếm cũng bắt đầu xuất hiện nặng nề dị tướng mới đầu bị phong ấn ở kiếm hạp chính giữa người vương kiếm bắt đầu kim quan mãnh liệt vô số kim quan từ người vương kiếm chính giữa bắn đi ra thậm chí ngay cả kiếm h ạ n phong ấn đều không cách nào che giấu những kim q u a n này những thứ này từ người vương kiếm trung tản mát ra quang mang là cái gì là công đức là gần như vô cùng vô tận công đức người vương kiếm cũng không phải là chỉ là cuối cùng n h ấ t nhậm người vương vũ khí mà là các đời người vương vũ khí từng đ ờ i một lưu truyền tới nay cho đến chạy tới lâm viên trong tay tự tam hoàng ngũ đế bắt đầu cho đến cuối cùng n h ấ t nhậm người vương đế tân một mực lưu truyền một câu nói kia chính là biết dùng người vương kiếm giả được thiên h ạ hoặc có lẽ là biết dùng người vương kiếm công nhận người làm người vương từ người vương đế tân chiến sau khi chết liền không còn có người đã từ người n g vương kiếm công nhận cho đến lâm lên người vương kiếm trung lộ ra k i quang chính là một mực chứa đựng ở người vương kiếm chính giữa các đời người vương góp nhặt công đức tam hoàng ngũ đế hạ triều thương triều các đời người vương góp nhặt vô cùng vô tận công đức giống như mở cống tiết hồng nhất như vậy từ người vương kiếm trung tuân ra ngoài công đức vật này nó rất đặc biệt đây là một loại cực kỳ năng lượng đặc thủ la hầu lấy phong ấn tạo thành kiếm h ạ n có thể phong ấn lại người vương kiếm có thể phong ấn người vương kiếm kiếm khí nhưng là hắn phong ấn không được công đức ở công đức trước mặt la hầu lấy phong ấn tạo thành kiếm hạp liền giống như một tất cả đều là lưới mắt cái rối như thế vô số công đức từ trong tiết lộ la hầu làm hỗn độn c h i chủ hắn cho dù bị k ẹ t t i ê n địa, cũng có thể nhận ra được hỗn độn biến hóa la hầu rõ ràng nhận ra được chính mình dùng phong ấn tạo thành kiếm hạp không có hoàn toàn phong ấn lại người vương kiếm một loại kỳ quái năng lượng từ kiếm hạp trung tiết lộ ra ngoài la hầu dù sao cũng là kiến thức rộng rất nhanh thì nhận ra loại năng lượng này là công đức công đức nhiều công đức như vậy chật la hầu, hầu nghi nhìn về phía lâm uyên nghi ngờ hỏiểu tử ngươi sẽ không muốn bằng những thứ này công đức bổ ra hỗn độn chứ ngươi là c h o n g váng hay lại là điên r ồ i công đức loại vật này là hữu dụng nhất cũng là vô dụng nhất đồ vật nhưng phàm là tu hành giả cũng biết rõ công đức loại vật này chỗ dùng rất nhiều chỗ tốt cũng rất nhiều phàm là tu hành giả đều muốn công đức công đức là càng nhiều càng tốt nhưng là ở công đức nhiều như vậy chỗ dùng nhiều như vậy chỗ tốt chính giữa duy chỉ có không có lực sát thương không có năng lực chiến đấu dùng công đức đi đánh mở hỗn độn như vậy cũng tốt so với là lấy súng đồ chơi giết người như thế buồn cười một bên ma tôn cùng phật đà cũng rất khó hiểu lâm viên muốn làm cái gì dưới tình huống này công đức có tác dụng chó gì a bốn chương hết chương 953 b ổ ra hỗn độn chương 953 b ổ ra hỗn độn 2024 tháng 9 h í n ă m h a công đức vô dụng lâm viên trong đầu nghĩ chờ ta dùng công đức đem chấp thi chém ra đến bổ ra ngươi hỗn độn ngươi liền biết rõ công đức có hữu dụng hay không rồi lâm viên cùng la hầu có thể là đối thủ là đ ị c h nhân tự nhiên cũng t u không khả năng cùng hắn giải thích nhiều như vậy hắn không thèm để ý la hầu chỉ là đang yên lặng chém đến chấp thi lâm viên im lặng không lên tiếng không có bất kỳ đáp lại thấy một màn như vậy la hầu có chút tim đập rột lên nếu như lâm n g u y ê n trả lời hắn la hầu vẫn thật là không như vậy h o ả n g dưới tình huống này lâm n g u y ê n càng không trả lời liền lộ ra hắn càng có niềm tin hắn sẽ không thật có bổ ra h ố n độn biện pháp chứ bằng những thứ này công đức dùng công đức bổ ra h ố n độn này không phải nói mơ giữa ban ngày sau như vậy lợi dụng công đức biện pháp ta chưa nghe nói quá à trong lòng la hầu hiện ra ý nghĩ như vậy trong lòng của hắn cũng càng phát ra bất an không biết sao bây giờ la hầu có thể nói là chán nản tới cực điểm bây giờ hắn cũng luân lạc tới chỉ còn lại thần hồn bị lâm viên bao vây thiên địa không cách nào trở lại hỗn đ ộ rồi tự nhiên cũng không có bất kỳ năng lực ngăn cản lâm nguyên chém ra thiện t h ì rồi bất đắc dĩ la hầu cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình không thể nào hắn tuyệt đối chém không mở hư không hủy diệt một thế giới coi như là ta thời kỳ toàn thịnh đều làm không được đến t huống chi là hắn dùng công đức tới hủy diệt thế giới càng là nói mơ giữa ban ngày tuyệt đối không thể công đức là thiện đến mức tận cùng sản vật bình thường chúng ta nói làm việc thiện tích công đức chính là cái đạo lý này mà hủy diệt một thế giới đây là lớn nhất ác thiện ác là hai cái cực hạn đối lập công đức lại làm sao có thể dùng để hủy diệt một thế giới đây nhưng mà l theo thời gian đưa đầy toàn bộ hỗn độn phía trên khắp nơi đều là công nước đầy trời kinh quang mênh ngông quần quận đâu chỉ mấy vạn g dặm vô cùng vô tận công đức gần như tràn ngập toàn bộ không trung lúc này la hầu lấy phong ấn tạo thành kiếm hạp chính giữa đã không có công đức ở thấm ra rồi điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ người vương kiếm chính giữa đã không có công đức một giọt cũng không có cái ả m ứng n g được ư này g k i khí đoàn vô cùng ngưng tụ làm cho người ta một loại cảm giác dày nặng lúc này, này một dạng công đức vẫn đang ngưng tụ không ngừng thay đổi ngưng tụ cuối cùng nay một dạng công đức biến thành một cái nửa gạo khoảng đó quả cầu rồi sau đó làm người ta kinh hãi một màn xuất hiện cái này do công đức tạo thành quả cầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra chân cánh tay tay chân cổ đầu này một dạng do công đức ngưng tụ quả cầu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một người người này bộ dáng cùng lâm viên độc nhất vô nhị c h ấ p thi lâm viên thành công chém ra c h ấ p thi c h ấ p thi đó là người vương công đức chém ra tự nhưng chính là tân nhất nhậm người vương c h ấ p thi người vương triệu đến thiên địa chỗ phương hướng không người thi lễ gặp qua bản tôn c h ấ p thi người vương mặc dù cùng lâm viên cách hai cái thế giới hắn lại biết rõ lâm viên có thể nghe được hắn nói chuyện lâm viên cảm ứng được chấp thi người vương đang hướng về mình thi lễ sau đó cũng hướng hỗn độn chỗ phương hướng đ ắ p lễ đều tốt đều tốt lâm viên ở hỗn độn chính giữa chém ra chấp thi n à y tự nhiên không gạt được hỗn độn c h i chủ la hầu ở cảm ứng được lâm viên là lợi dụng công đức chém chấp thi sau đó la hầu ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm vốn là còn có chút khẩn trương la hầu thoáng cái liền vung lòng rồi la hầu vốn đang lo lắng l â m viên cho hắn mang đến đại vạn b ạ n không nghĩ tới lâm viên cho hắn kéo đấm đại chém chấp thi la hầu trong đ ồ n nghĩ sớm biết rõ ngươi lâm viên là lợi dụng công đức chém chấp thi ta đều dư thừa khẩn trương trảm tam thi pháp la hầu căn bản không nhìn chúng bởi vì chẳng tam thi chi pháp thì không cách nào siêu thoát theo la hầu người lâm viên thiệt thi ác thi cộng thêm ngươi bản tôn cũng không làm gì được ta la hầu ta còn sợ ngươi lại chém ra một cái chấp thi sao hai thi giải quyết hắn không được la hầu tam thi cũng giống như vậy nói cho cùng chấp thi cùng thiệt thi ác thi hay lại là một cái cấp bậc tồn tại giống vậy đều là cấp một chỉ cần là cấp một la hầu sẽ không sợ la hầu sợ là lâm viên vạn nhất trêu g ẹ o ra cái gì siêu việt cấp một đồ chơi đem liên quan đến hắn xuống đừng xem bây giờ la hầu chỉ còn lại thần hận rồi nhưng trên thực tế chỉ muốn không phải siêu việt cấp một lực lượng hắn cũng không sợ không phải siêu việt cấp một lực lượng liền tiêu diệt không hết hắn thần hồn tiêu diệt không hết hắn thần hồn như vậy hắn liền sớm muộn có lật bàn một này g ha ha ha ha ha ha ha. la hầu phình bụng cười to đều nhanh muốn cười đến gãy lưng rồi rồi chém chấp thi ngươi nghĩ dùng chấp thi bổ ra hỗn độn sao chớ nói ngươi chính là một cái chấp thi coi như là cộng thêm thiện thi ác thi bản tôn cùng nhau có thể bổ ra hỗn độn sao vọng tưởng ngươi là ở vọng tưởng nhưng mà lâm viên thật là ở vọng tưởng sao rõ ràng hắn cũng không cho là như vậy hỗn độn chính giữa chấp thi người vương hoàn cố b ộ n phía hắn thấy được bị la hầu lấy kiếm hạp phong ấn người vương kiếm ông ông ông ngay tại chấp thi người vương nhìn về phía kiếm hạp thời điểm kiếm hạp chính giữa người vương kiếm không ngừng phát ra ông minh định tránh thoát kiếm hạp phong ấn trở về chủ nhân ô m trong ngực bây giờ chấp thi người vương chính là người vương kiếm chủ người phù hợp nhất người vương kiếm s ứ dùng người nhưng mà la hầu phong ấn cũng quả thật lợi hại người vương kiếm s ứ ra dùng mọi cách giải số cũng khó mà tránh thoát kiếm hạp h o n g ấn chỉ dựa vào người vương kiếm thì không cách nào tránh thoát kiếm h ạ phong ấn lúc này liền muốn nhìn chấp thi người vương xuất thủ kiếm tới kiếm đến kiếm tới chấp thi người vương liên tục la lên ba tiếng kiếm tới liền nghe sáng loáng một tiếng kiếm minh vang lên sau một khắc một đạo kiếm quang xuyên qua kiếm h ạ c ngay sau đó kiếm quang giống như h ạ o nguyện phá vỡ ô vân nhất như vậy từ trong thấu đi ra kiếm h ạ c bên trên nước ra giống như mạng nhện một loại kẽ hở vô tận kiếm quang từ trong lộ ra ngay sau đó toàn bộ kiếm h ạ c hóa thành bụi bẩm sáng loáng người vương kiếm hóa thành một đạo thanh thuần tính mịch sắc qua mang bay đến chấp thi người vương trong tay người vương kiếm người vương hai người này là hoàn mỹ nhất hợp tác làm người vương bắt được người vương kiếm sau đó hắn cả người trên giới khí thức cũng lập tức thay đổi không giống nhau lúc này người vương mặc dù vẹn vẹn chỉ là cấp một nhưng là trên người hắn cái loại này phong mang tất lộ khí thức thật sự làm cho người ta một loại hắn có thể đủ chạm phá hôn đ ộ n cảm giác người vương kiếm nơi tay người vương không chút do dự nào chần chờ hắn chậm rãi g i ữ kiếm bắt đầu xúc tích lực lượng bàng bạc năng lượng hội tụ đến người vương kiếm chính giữa giống như kinh đảo hai lãng một loại mánh liệt sóng kiếm bắt đầu ngưng tụ thành hình bùn trước hết chương chín trăm n tiên địa vạn tộc lực lượng chương chín trăm năm mươi bốn mượn thiên địa vạn tộc lực lượng hai nghìn hai mươi b ố tháng chín năm t r ă l n h chín lâm viên lấy công đức hóa thành chấp thi lấy chấp thi tay cầm người vương kiếm ra vẻ liền muốn bổ ra hư không thấy một màn như vậy tại phía xa thiên địa la hầu không khỏi trong lòng cả kinh còn có thể như vậy công đức còn có thể như vậy dùng la hầu là thực sự bị kinh trụ hắn vạn lần không ngờ công đức lại còn có cách dùng như thế này hơn nữa theo người vương kiếm bên trên lực lượng không ngừng tích góp trong lòng la hầu cũng có chút luôn cuống chức lâm viên nói hắn muốn bổ ra hồng ộ i la hầu là không tin tưởng nhưng bây giờ người vương kiếm bên trên lực đạo càng ngày càng mạnh hắn thật giống như thật có thể chém phá hư không rồi la hầu sắc mặt có chút âm trầm hắn trong đầu nghĩ hắn chính là một cái thiệt thi sẽ không thật có thể bổ ra hư không chứ trong lòng vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này la hầu lại đổi vội vàng lắc đầu hủy bỏ la hầu bén n h h y nhận ra được bây giờ người vương kiếm bên trên xúc tích lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng là muốn bổ ra hư không còn là còn thiếu rất nhiều chưa đủ còn thiếu rất nhiều lâm nguyên chỉ dựa vào người vương kiếm bên trên hiện ở xúc tích lực lượng muốn bổ ra hỗn độn có thể là còn thiếu rất nhiều gấp m ư ơ i lần người chấp thi muốn bổ ra hỗn ít nhất cần gấp mười lần lực lượng ta xem ngươi chấp thi đã sức cùng lực kiệt rồi hắn đã không còn dư thừa lực lượng tới thêm vào người vương kiếm rồi ngươi nghĩ bổ ra h ữ n đội không thể nào tuyệt đối không thể nào chẳng qua chỉ là nói v ớ v ẩ n toi công giá tràng mà thôi ánh mắt của la hầu lấp lánh nhìn lâm uyên như đinh chém sắp nói la hầu nhãn lực rất mạnh hắn nói không sai chấp thi người vương xác thực đã sức cùng lực kiệt rồi lúc này người vương kiếm bên trên xúc tích lực lượng đã là cấp một có thể đạt đến tới đỉnh phong rồi bổ ra hữu đội cần siêu việt cấp một lực lượng lúc này n g lúc, lúc này nguyên i bùn đã trọng thương đến thoi thóp quy khư thiên đế cùng âm thiên tử không biết rõ nơi nào đến khí lực lại cũng t h ậ n mở con mắt chỉ thấy âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chật vật di chuyển thân thể đi tới trước mặt lâm viên ba người hai mắt nhìn nhau một cái nhất thời biết rõ với nhau ý tứ lâm nguyên âm thiên tử quy khư thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái sau đó nhất thời đồng loạt bắt đầu làm phép đem thiên địa quy khư k h ư không tam giới lực lượng cung cấp cho rồi chấp thi người vương ngoại trừ duy trì thiên địa quy khư k h ư không tam giới vận chuyển bình thường lực lượng bên ngoài bọn họ sở hữu có thể động dùng sức mạnh toàn bộ mượn đi ra ngoài đ ộ t nhiên người vương kiếm bên trên quang mang bắn ra b ố n phía trên đó bàng bạc năng lượng gần như trong nháy mắt tăng lên gấp bốn năm lần lâm nguyên đem thiên địa còn thừa lại lực lượng phần lớn cung cấp cho rồi chấp thi người vương lúc này cái nhục t ngày hôm nay ngày sau phải trả la hầu cho lâm viên lưu lại một câu uy hiếp sau đó trong nháy mắt biến mất ở thiên địa hắn trở lại hỗn độn lâm viên tại sao phải để cho chạy la hầu bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác vì trợ giúp chấp thi người vương góp nhặt đủ bổ ra hỗn độn lực lượng lâm uyên đã bất chấp nhiều như vậy nếu là lần này có thể bổ ra hỗn độn la hầu chạy cũng là b ạ c h báo hắn thân là hỗn độn tri chủ chỉ cần hỗn độn bị p h á c h mở hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết hào không nửa điểm con đường sống nếu là chém không mở hỗn độn cho la hầu thở dốc cơ hội như vậy lần kế bại có lẽ chính là lâm uyên rồi lâm vào tình cảnh như vậy sau đó lâm uyên chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi lâm uyên quy khư thiên đế âm thiên tử ba người đang ở đem hết toàn lực cho chấp thi người vương chuyện đưa lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn la hầu thoát k h ố n rời đi căn bản không thể chú ý đến còn lại. hỗn độn la hầu trở lại chính mình quen thuộc hỗn độn lúc đúng dịp thấy k i a m ộ t tiệc màu đen long bảo tay cầm người vương kiếm chỉ hỗn độn bầu trời người vương kiếm quyển thượng r ắ t vô cùng vô tận kiếm ý tay này bắt người vương kiếm màu đen long bảo nam tử tự nhưng chính là chấp thi người vương lúc này hắn dơ kiếm chính là muốn bổ ra hỗn độn la hầu xuất hiện ở chấp thi người vương trước mặt hai người mặt đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau bên d ư ớ i la hầu sắc mặt rất là â m t r ầ m bằng lực lượng ngươi là không có khả năng bổ ra hỗn độn coi như thiên địa quy khư hư không lực lượng cũng cho ngươi mượn như thế chém không mở hỗn độn khắc lãng phí thời gian hưởng ph vung tha đi la hầu thanh âm giống như nguyền rủa một dạng ở chấp thi người vương bên thai văn vọng la hầu thừa nhận ở lâm n g uyên quy khư thiên đế âm thiên tử đem thiên địa quy khư thư không lực lượng cũng cấp cho chấp thi người vương chi sau người vương kiếm bên trên xúc tích lực lượng đã có thể đối hỗn độn sinh ra một tia uy hiếp nhưng là muốn bổ ra hỗn độn còn là còn thiếu rất nhiều thiên địa quy khư thư không tam giới lực lượng đều đã cấp cho rồi chấp thi người vương bây giờ hắn tóm lại là không có cách nào chứ vung tha lâm viên chấp thi có thể là nhân vương người chú trọng chính là một cái nhân định thắng thiên đối mặt dưới tình huống này lâm viên làm sao có thể nhất thua v ư n g tha cho chứ thiên địa quy h ư thế giới hư không lực cũng mượn tới rồi bọn họ lại cũng không có lực lượng có thể mượn sao không cũng không phải đột nhiên chấp thi người vương trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lực lượng nguồn hơn nữa cái này lực lượng nguồn đối với chấp thi người vương mà nói là độc nhất vô nhị thiên địa vạn tộc làm người vương chấp thi là có hướng thiên địa vạn tộc mượn lực lượng năng lực thiên địa vạn tộc thực lực mặc dù yếu nhưng là bọn họ số lượng khổng lồ gần như vô cùng vô tận chính bởi vì kiến nhiều có thể cắn chết voi chỉ cần thiên địa vạn tộc số lượng đủ lại có thể bệnh thành một sợi dây thừng tuyệt đối có thể cho chấp thi người vương cung cấp lực lượng cường đại muốn biết rõ một điểm này sau đó chấp thi người vương lúc này làm ra quyết định liền hướng thiên địa vạn tộc mượn lực lượng sử dụng những thứ này gần như vô cùng vô tận thiên địa vạn tộc thực ra không cần làm còn lại nguy hiểm sự tình bọn họ chỉ cần đợi tại chỗ khoanh chân ngồi xuống trong lòng mặc niệm người vương chi danh liền có thể đem chính mình lực lượng cấp cho người vương làm ra sau khi quyết định chấp thi người vương quyết định thật nhanh bắt đầu làm phép kêu thiên địa vạn tộc các tộc nhân nguy cơ sinh tử đến thời điểm tiếp theo đánh một trận đem quyết định chúng ta còn có thể không sống được các tộc nhân nếu là ngôi ư môn vui lòng đem chính mình lực lượng cho ta mượn chỉ đều cần khoanh chân ngồi xuống trong lòng mặc niệm người vương ta nguyện ý vì ngư i dân hiến hết thảy vừa có thể theo chấp thi người vương phát ra hiệu triệu sau đó thiên địa vạn tộc chính giữa càng ngày càng nhiều người khoanh chân ngồi xuống bắt đầu mặc niệm người vương tên đem chính mình lực lượng cấp cho người vương Bồn chương hết, chương、955. Người vương chém hôn、đột. Chương 955, người vương chém hết, đột. 955. 955, theo thiên địa vạn tộc lực lượng đến người vương kiếm trên năng lượng còn đang hội tụ la hầu la hầu mặt liền biến sắc đầu góc mơ hồ người đây là nơi nào tới lực lượng la hầu nghi ngờ hỏi ở la hầu chạy thoát thiên địa lúc lâm nguyên âm thiên tử quy khư thiên đế rõ ràng đã đem thiên địa quy khư thế giới hư không lực cung cấp cho chấp thi người vương theo lý thuyết thiên địa quy khư thế giới hư không lực hẳn chính là bọn hắn cuối cùng lực lượng bây giờ người vương kiếm bên trên mới xúc tích lực lượng lại là từ nơi nào tới đây la hầu nghĩ mãi mà không ra vô luận như thế nào cũng là không muốn biết rõ đối mặt la hầu vấn đề chấp thi người vương căn bản liền không trả lời hắn chấp thi người vương chỉ lo cắm đầu xúc tích lực lượng căn bản sẽ không còn hắn la hầu thấy vậy trong đầu nghĩ tiếp tục như vậy không được ca cũng không biết rõ nay cổ mới tới năng lượng là từ nơi nào chiếm được lại để cho hắn tích góp đi xuống không đúng thật có thể đem ta hỗn độn công phá la hầu trong đầu nghĩ ta không thể để cho hắn xúc tích lực lượng rồi ta phải tiên hạ thủ vi cường la hầu chuẩn bị đối chấp thi người vương đậu tay ngăn cản hắn tiếp tục xúc tích lực lượng bổ ra hỗn đ ộ t nổi lên ngăn cản chấp thi người vương tâm tư này đã nói lên một chút điều này nói rõ la hầu đã không tự tin lúc này la hầu mình cũng cảm thấy chấp thi người vương là có năng lực bổ ra hỗn đ ộ t hắn sợ la hầu muốn xuất thủ ngăn cản nhưng là la hầu đã chỉ còn lại thần hồn rồi bây giờ hắn không có thị xương muốn xuất thủ ngăn cản đều không dễ dàng như vậy bất quá thân là hỗn độn tri chủ gần đó là còn sót lại thần hồn dưới tình huống muốn điều động thế giới hôn đ ộ i lực cũng là có thể làm được la hầu cũng là thật có tài phái hắn nói làm liền làm lập tức điều động thế giới hôn đ ộ i lực tạo thành từng đạo hôn đ ộ i lôi đình hướng chấp thi người vương bổ tới ẩm một đạo hôn đ ộ i lôi đình bổ vào chấp thi người vương trên người chấp thi người vương phát ra rên lên một tiếng nắm người vương kiếm thủ nhưng là không nhúc ních như c ũ ở xúc tích lực lượng mắt thấy một đạo hôn đ ộ i lôi đình không có đưa đến tác dụng la hầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo thứ hai hôn đ ộ i lôi đình lại một lần nữa hướng chấp thi người vương bổ tới ẩm lần này chấp thi người vương thân thể lắp lắp ba cái lung lay tam thoáng qua sau đó theo ó c suy, thiên địa vạn tộc đem chính mình tín ngưỡng chính mình nguyện lực vân vân hết thể lực lượng toàn bộ cấp cho người chấp thi người vương lúc này người vương kiếm bên trên năng lượng cũng sắp hội tụ đến trạng thái tột cùng sáng loáng sáng loáng sáng loáng từ n g tiếng tiếng kiếm r e o ở trong hỗn độn văn g vọng lúc này người vương kiếm đã có mấy phần có thể bổ ra hỗn độn khí thế người vương kiếm khí thế càng chứa trong lòng la hầu càng hoảng la hầu có thể rõ ràng cảm giác được người vương kiếm bên trên lực lượng đã đạt đến cấp một bình phong sắp đột phá cấp một siêu việt cấp một siêu việt cấp một lực lượng là có thể bổ ra hỗn độn giết chấp thi người vương ta phải giết chấp thi người vương hắn là cầm kiếm người giết hắn đi người vương kiếm bên trên năng lượng cựu là không có rẻ l ụ bình trong khoảnh khắc sẽ gặp tự đi tàn đi trong lòng la hầu hiện ra ý tưởng như vậy trước lưỡng đạo hỗn độ n lôi đ ỉ n h không có thể đem chấp thi người vương đánh chết vẹn vẹn chỉ là để cho hắn hộp máu trọng thương kết quả là la hầu lại ngưng tụ ra một đạo càng tăng cường đại hỗn độ n lôi đ ỉ n h Ẩm. Một sấm một mạnh một độn bộ tiếng biệt tiếng lên, thịt lôi đỉnh, thi tới. thần trạng thái la hầu có thể phát ra một kích mạnh nhất rồi. La hầu tự tin, này một đạo lôi đỉnh, nhất định có thể vai lôi đỉnh sắp rơi vào chấp thi người Cái lôi dưới rồi. lôi vang vang lên, cùng hôn đỉnh, hướng vương này đỉnh, hồn này đỉnh, định đặc đã đạo chấp có kích có bắp vô la ra La là ưu hầu hầu đó là siêu việt cấp một một kiếm chấp thi người vương huy kiếm rồi kiếm lên kiếm lạc không tiếng động lại chậm chạp tốc độ kiếm khí tựa hồ tốc độ rất chậm lại lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nhanh chóng cái này kiếm khí tựa như cùng là xúc địa thành thôn pháp thuật như thế nhìn bằng mắt thường đến kỳ chậm vô cùng kỳ thức sắp đến cực h ạ n rồi hỗn độn thần lôi cùng một kiếm này đụng vào nhau không có bất cứ động t í n h gì hỗn độn thần lôi l ạ g yên không một tiếng động mất đi rồi trong nhấp ngay công phu một kiếm này xuyên qua hỗn độn hỗn độn liền giống như một vài rách túi như thế bị bổ ra một cái lỗ phân làm hai nửa hầu thấy một màn như vậy La hắn ầ u vẽ mặt một bước, h luôn cuống ở nhiều năm lúc trước la hầu trở thành hỗn độn c h i chủ thời điểm hắn sinh tử liền cùng hỗn độn trói chặt với nhau trừ phi la hầu siêu thoát nếu không hắn vĩnh viễn không thoát khỏi hỗn độn dính dấp hỗn độn bất diệt la hầu bất tử đây là chỗ tốt cũng là chỗ xấu nói là chỗ tốt là bởi vì muốn muốn hủy diệt một thế giới cực kỳ chật vật thế nào cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được mới được nói là chỗ xấu đó là bởi vì chỉ cần hỗn độn hủy diệt hắn là nhất định sẽ chết lâm nguyên không có thổi ngữ bức hỗn độn thật bị hắn chất thi lấy người vương kiếm bồ ra chính mắt sau khi thấy một mặt này ma tôn cùng phật đà cười trên nỗi đau của người khác nói với la hầu la hầu ngươi thua ngươi bại bởi lâm liên h ô n độn bị lâm liên bổ ra ngươi tiếp theo làm sao bây giờ đang nói ma tôn cùng phật đà thanh em hơi ngừng rồi bọn họ đột nhiên ý thức được một chút nếu như la hầu xong đợi mà nói bọn họ cũng muốn cùng theo một lúc xong đợi bọn họ mục đích là thay thế la hầu thừa kế h ô n độn bây giờ lâm liên trực tiếp đem h ô n độn bổ ra đem h ô n độn làm hỏng bọn họ còn thừa kế cái kê mấu chốt nhất là hai người bọn họ cùng la hầu thần hồn quấn quýt lấy nhau la hầu hồn phi yên diệt rồi hai người bọ cũng đi theo hồn phi yên diệt phật đà cùng ma tôn không ai từng nghĩ tới lâm viên lại thật có năng lực đem hỗn độn bổ ra bây giờ hỗn độn bị phách mở hai người bọn họ cũng có chút không biết làm sao phật đà cùng ma tôn hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hoang mang dối loạn hướng la hầu nói la hầu bổ túc ngươi nhanh lên một chút đem hỗn độn n ứ t ra lỗ h ổ n g bổ túc r a bây giờ duy nhất có thể tự cứu phương thức chính là đem chấp thi người vương bổ ra lỗ h ổ n g bổ túc đối mặt phật đà cùng ma tôn túc h dục la hầu nhưng l à động cũng không động hắn biết rõ hết thể đã không còn kịp rồi ở hỗn độn bị phách mở trong nháy mắt hắn đã nhận mệnh. Có lẽ, ở lần đầu tiên siêu thoát sau khi thất bại hắn thì không nên kéo dài hơi tàn d ẫ y ruột lâu như vậy bùn c h ư n g hết chương 956. t r m ầ m đá siêu thoát phương pháp chương 956, t r m ầ m đá siêu thoát phương pháp 2 0 2 n 0 9 1 0 h a n n ộ ồ n đồn sụp đổ từng khúc nước nẻ la hầu mang lạnh lùng đứng ở nơi đó hai mắt t r ừ n g tròn xoe hắn chẳng hề làm gì việc đã đến nước này có lẽ hắn đã biết không quản lý mình làm gì hết thệ đều là phi công lâm viên làm được hắn thắng hắn thắng, cũng liền có nghĩa là la hầu thua la hầu thua rồi tinh dối mù lại cũng không có bất kỳ lật bản khả năng từ la hầu trở thành hỗn độn chi chủ thời điểm la hầu bệnh cũng đã cùng hỗn độn trói chặt ở cùng một chỗ hỗn độn từng khúc băng tán hóa thành bụi bậm la hầu thân h ồ n một trận run dày xuất hiện dày đặc giống như mạng nện như thế vết nước bao gồm cùng hắn thần hồn c u ố n quýt lấy nhau ma tôn cùng phật đà bọn họ thần hồn bên trên cũng xuất hiện giống vậy vết nước xong rồi hoàn toàn xong rồi ma tôn cùng phật đà cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa bọn họ hốt hoảng nhưng không thể làm gì bây giờ ngay cả la hầu cũng không có lật bàn thủ đoạn húng chi là bọn họ đâu la hầu nhìn về phía thiên phương hướng hắn chậm rãi ngẩm đầu lên Thất bại trong ự phục phục. là đ n lòng la hầu thập phấn rõ ràng chính mình thọ nguyên sẽ hết sắp hồn phi yên diệt thế gian lại không hắn tồn tại hồn phi yên diệt trước la hầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm vẫn là hỗn độn trên cái thế giới kia có lẽ năm đó nếu là không có phát hiện hỗn độn trên cái thế giới kia hắn cũng sẽ không làm nhiều như vậy chuyện sai lầm hy sinh quy khư ba ngàn mã thần hỗn độn trên cái thế giới kia đối với la hầu mà nói là hắn tư tưởng cũng là hắn tâm ma cứ việc la hầu sau khi nói xong không có bất kỳ người nào cho hắn đáp lại nhưng là hắn biết rõ lâm yên có thể nghe được hắn lời nói này la hầu bại bởi lâm yên cái này cũng chứng minh lâm yên mạnh hơn hắn nếu lâm yên mạnh hơn hắn như vậy lâm yên liền so với hắn càng có thể tiến vào cái thế giới kia chính mình không có hy vọng tiến vào cái thế giới kia rồi la hầu chỉ hy vọng lâm viên có thể tiến vào cái thế giới kia tối thiểu chứng minh một chút cái thế giới kia có phải là hay không chân thực tồn tại v ừ a m ớ i lời nói này cũng coi là la hầu cuối cùng di ngôn lời nói này sau khi nói xong la hầu thần hồn thật bắt đầu mất đi rồi từ hai chân đến hai chân một mực chậm rãi hướng nửa người trên lan tràn xong rồi lần này là hoàn toàn hồn phi yên diệt rồi ta không muốn chết không muốn chết ta la hầu trên b ả vai phật đà kia cái đầu đầu đầy mồ hôi mồ hôi một giọt một giọt hướng hạ lưu la hầu trứng mắt một cái phật đà lạnh lùm m ắ n om sòm cái gì lúc này la hầu theo thời gian đưa đầy la hầu biến mất hoàn toàn biến mất rồi theo la hầu cùng nhau biến mất còn có ma tôn cùng phật đà bọn họ cũng hóa thành cái loại này vô tự hỗn độn năng lượng giống như chưa bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua như thế lâm liên nhìn về phía la hầu biến mất địa phương khoe mắt chính giữa hiện ra vẻ khiếp sợ ở đó một dạng vô tự hỗn độn năng lượng chính giữa một quả tản da trắng tinh sáng bóng tấm đá xuất hiện ở nơi đó này là c h ấ p thi người vương hơi nghi hoặc một chút đem tấm đá cầm ở trong tay đem tấm đá cầm vào tay sau đó c h ấ p thi người vương phát hiện trên tấm đá dày đặc trạm chỗ cực nhỏ chữ nhỏ đây là một loại cực kỳ xa lạ văn tự cũng không phải là thiên địa quy cư hư không tam giới chính giữa bất kỳ nhất giới đã từng tồn tại văn tự thậm chí chất thi người vương có một loại cảm giác tấm đá này bên trên văn tự cũng so với thuộc về hỗn độn mà là thuộc về hỗn độn trên cái thế giới kia trên tấm đá dày đặc văn tự chấp thi người vương minh minh không nhận biết nhưng là khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm tấm đá nhìn lên sau khi nhưng lại đọc h i ể u rồi trên p h i ế n đá chữ viết khối này trên tấm đá ghi lại nội dung là siêu thoát phương pháp la hầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm siêu thoát phương pháp chính là từ nơi này khối trên tấm đá học được xem xong trên tấm đá ghi lại nội dung bên trong chấp thi người vương trong đầu nghĩ thật để cho ta đã đoán đúng khối này tấm đá đến từ hỗn độn trên cái thế giới kia la hầu năm đó chính là trong lúc vô tình lấy được khối này tấm đá sau đó lúc này mới nổi lên tiến hơn một bước siêu thoát ý nghĩ chấp thi người vương lắc đầu một cái đem g h i lại siêu thoát phương pháp tấm đá nhét vào trong ngực hắn phải đem khối này tấm đá giao cho lâm uyên xử trí hắn đối với siêu thoát không có hứng thú nhìn quanh một vòng bốn phía sau đó xác định hỗn độn hoàn toàn trở thành phế tích la hầu đã hoàn toàn hồn phi yên diệt sau đó chấp thi người vương nghiêng đầu trở lại thiên địa thiên địa ở hỗn độn bị phếch mở la hầu hoàn toàn hồn phi yên d i lúc ngay cả là cách nhau một thế giới lâm uyên uy khư thiên đế âm thiên tử hay lại là sinh lòng cảm ứng lâm Nguyên, quy khư thiên đế ông thiên tử đồng loạt ngẩng đầu hướng hỗn độn phương hướng nhìn ánh mắt của bọn họ chính giữa lại khiếp sợ lại mừng rỡ lấy người vương kiếm trung công đ ứ c hóa c h ấ p thi lấy chấp thi cầm kiếm mượn thiên địa vạn tộc lực bổ ra hỗn độn này b ả n chính là lâm viên một lần đánh cực thậm chí có thể nói là lâm viên một lần xoay sở thiên địa hỗn độn thế giới quy khư lực thiên địa vạn tộc hết thẻ lực lượng đều bị lâm viên trở thành tiền đặt cuộc xoay sở rồi bây giờ may thắng nếu là thua mà nói sợ rằng lâm viên lại cũng không khả năng là la hầu đối thủ thành công chấp thi người vương thành công thắng chúng ta thắng sau một khắc lâm n g uyên la hầu q uy khư thiên đế không kìm lòng được cao giọng kêu lên lúc này lâm n g uyên la hầu q uy khư thiên đế trạng thái kỳ kém vô cùng bọn họ linh hồn cùng thị xương khắp nơi đều là vết thương nói là thoi thóc cũng không quá đáng nhưng là đang xác định hôn đ ộ n bị phách mở la hầu hoàn toàn hồn phi yên diệt sau đó bọn họ liền giống như hít thuốc lắc một loại mừng như điên đây nếu là dựa theo phong kiến m ê tín ý kiến hẳn coi như là sung hỉ đi hôn đột tam biến la hầu hồn phi yên diệt đối với lâm uyên bọn họ mà nói chính là đại hỷ nhắc tin cũng không trách được lâm uyên cao hứng từ hôm nay bắt đầu thiên điệu Hư không lâm i lại cũng không có một chút uy hiếp đến thời điểm, thiện thi quy khư thiên đế chấp trưởng quy khư, ác thi ề n cũng không đến trưởng có chút chấp khư khư, một uy quy quy đế ác thiên tử chấp trưởng thi chấp hư không, chấp thi người viên ư trưởng ơ n nắm g t h điệp. Lâm viên chính mình bản thể liền có thể hoàn toàn làm một cái vung tay t r ư ở n g quỹ mỗi ngày lão bà nàng dâu n h i ệ t kháng đầu thời gian đây mới là lâm viên nhất hướng về cuộc sống vậy phần la hầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm siêu thoát lâm viên cảm thấy chỉ có ngu ngốc mới cả ngày suy nghĩ siêu thoát Buồn chưng chưng Phong ấn vĩnh không hết, tầm một đá, không lại l lâm nguyên nhưng là từng bước từng bước từ yếu đến mạnh đi đến bây giờ thật vất vả tiêu diệt người cuối cùng đối thủ c ư ờ n g đại sừng sững ở nhất cao phong bây giờ thiên địa vạn tộc thật sự có sinh linh toàn bộ đều được nửa g mặt trông lên hắn hắn cần gì phải siêu thoát lại đi một cái thế giới khác đây muốn biết rõ hồn nộn trên cái thế giới kia rõ ràng cho thấy cao cấp hơn thế giới lâm nguyên bây giờ thực lực đến cái thế giới kia có thể chưa chắc là mạnh nhất một cái không những chưa chắc là mạnh nhất một cái còn rất có thể là tầng dưới chóc nhất lâm viên thật sự không hiểu được la hầu thật vất vả ở cái thế giới này làm ra rồi tại sao không phải là nhớ siêu thoát đến một cái thế giới khác làm cháu trai thế nào liền trời sinh làm thuê thánh thể thích phấn đấu đúng không la hầu muốn siêu thoát muốn đến mạnh nhất thế giới làm cháu trai lâm viên cũng không muốn hắn đã muốn làm ra phấn đấu lâu như vậy bỏ ra nhiều như vậy thật vất vả có bây giờ thực lực địa vị hôm nay nếu như siêu thoát đến một cái thế giới khác lâm viên không phải b ạ c h phấn đấu sao không tới tuyệt lộ thời điểm lâm viên là tuyệt đối không thể có thể lựa chọn siêu thoát ngay tại lâm viên nghĩ như vậy thời điểm chấp thi người vương đã tự hỗn độn trở lại gặp qua đạo hữu gặp qua đạo hữu gặp qua đạo hữu lâm n g uyên âm thiên tử quy khư thiên đế người vương bọn họ lẫn nhau chào hỏi mặc dù nhìn như khác nhau đầu bọn họ và người vương cũng là lần đầu tiên gặp nhau nhưng là mọi người biểu hiện đúng là cực kỳ quen thuộc tam thi bổn nhất thể đều là xuất từ bản thể lâm n g uyên tự nhiên rất là quen thuộc mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó do quy khư thiên đế dẫn đầu phát hỏi l à hầu đây l à hầu chắc chắn hồn phi yên d ị đi côn trùng t r o n chân đến chết vẫn còn rễ r u ộ cũng đừng làm cho hắn lại có cơ hội khởi tử hồi sinh quy khư thiên đế thừa kế quy khư cũng thừa kế quy khư ba n g h n ma thần cùng la hầu ân đoán chỉ có la hầu hoàn toàn hồn phi yên diện quy khư ba n g h n ma thần cùng la hầu ân đoán mới xem như người chết khoản nợ tiêu vì vậy quy khư thiên đế đối với la hầu sống hay chết một điểm này thập phân để ý hỗn độn tam biến đã trở thành phế tích la hầu cũng là ở ta dưới m í mắt hồn phi yên diện một điểm này ta có thể xác định người vương thập phân chắc chắc nói đều là lâm viên tam thi một trong đối với người vương mà nói quy khư thiên đế dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ quy k ư thiên đế chậm rãi ngầm đầu nghiêm túc nói la hầu hoàn toàn hồn phi yên diện thế c nói như vậy khối ư ma thần cũng này tâm đá coi như là la hầu chân quý nhất bà bối muốn biết rõ la hầu còn sống thời điểm nhưng là đem siêu thoát phương pháp nhìn so với cái gì đều trọng yếu lâm nguyên âm thiên tử quy khư thiên đế ba người vây quanh tầm đá đem bên trong siêu thoát phương pháp sau khi xem xong ba người cũng lộ ra một bộ không hứng thú lắm biểu tình rõ ràng h ắ n chúng ta đối với siêu thoát cũng không có hứng thú người nghĩ siêu thoát sao âm thiên tử hướng quy khư thiên đế hỏi quy khư thiên đế lắc đầu một cái nói ta không nghĩ người nghĩ siêu thoát sao âm thiên tử lại hướng người vương hỏi người vương cũng lắc đầu một cái trả lời con người của ta vương còn chưa lên làm đâu rồi ta muốn lên trước làm rồi sau đó âm thiên tử quy khư thiên đế người vương lâm nguyên thiện ác nắm tam thi đồng loạt hướng lâm nguyên hỏi bản tôn người nghị siêu thoát sao Âm thiên tử quy khư thiên đế người vương nói cho cùng chẳng qua chỉ là lâm n g u y ê n thiện ác nắm tam thi mà thôi bọn họ ý kiến đều là tham khảo ý kiến chân chính có thể quay bản đ ì n h đ ì n h quyết định có muốn hay không siêu thoát còn phải là lâm n g u y ê n cái này bản tôn thiện ác nắm tam thi cũng không muốn siêu thoát bây giờ có hay không siêu thoát tiến vào hỗn độn trên thế giới thì nhìn lâm n g u y ê n ý kiến nghe được thiện ác nắm tam thi cái vấn đề sau lâm n g u y ê n trầm n g â m hồi lâu sau vẻ mặt thành thật trả lời ta nghĩ muốn đứa bé nam hải nữ hải đều được ô n thiên tử quy khư thiên đế người vương t h i n nắm tam t h i vẻ m ặ t một vương i m u y khư thiên ư đế vội vàng ngăn lại người vương nói chúng ta không nghĩ siêu thoát không có nghĩa là người bên cạnh không nghĩ siêu thoát lòng người khó giỏ vật này nếu là rơi vào người có lòng trong tay sợ lại vừa là một tràn g thái nạn theo ta xem bốn người chúng ta một người ở trên tấm đá lưu hạ một đạo phong ấn sau đó lại đem tấm đá giấu như vậy tấm đá cho dù rơi vào hữu tâm nhân trong tay hắn cũng chưa chắc có thể phá khai phong ấn một khi phá phong cũng nhất định sẽ sợ đụng đến bọn ta lâm nguyên bọn họ không nghĩ siêu thoát không có nghĩa là những người khác không nghĩ siêu thoát nhất là làm thực lực đạt đến tới đ ỉ n h phong vô số năm không cách nào tiến thêm sau đó khó tránh khỏi sẽ nổi lên siêu thoát ý nghĩ bây giờ trong thiên địa cấp một cường giả liền lâm nguyên cùng hắn tâm thi nhưng là đem tới cũng khó mà nói rồi thiên địa quy khư k h ư không tam giới hợp nhất sau đó nhất định sẽ sinh ra càng nhiều cấp một cường giả đem tới nếu là những thứ này cấp một cường giả nổi lên siêu thoát ý nghĩ lại nên làm thế nào cho phải muốn biết rõ siêu thoát giá nhưng là cực lớn năm đó la hầu vì siêu thoát liền hại chết quy khư ba n g à n mã thần để cho quy khư trở thành một mảnh đất chết lâm viên tuyệt đối không thể để cho thiên địa trở thành cái thứ nhì quy khư cho nên hắn là nhất định phải đoạn tuyệt siêu thoát con đường thiên địa sinh linh đâu chỉ ba nghìn nói là ước vạn cũng không quá đáng nay ước vạn sinh linh k h vậy phần ể l đem tới đem tới có thể hay không có người mở ra tia liền không nói được rồi bất quá đem tới bất kể là ai muốn đánh khối này tâm đá chủ ý muốn hy sinh thiên địa và tộc ước vạn sinh linh tới siêu thoát hắn đều đúng là lâm viên được nhân lâm viên bây giờ có thể giết chết la hầu là có thể giết chết người kế tiếp vì tư lợi người được phong ấn vật này vĩnh không lại một lần nữa lâm viên như đinh chém sắt nói lâm viên sau khi nói xong liền cùng tam thi cùng nhau đem tấm đá phong ấn phong ấn đến quy khư thần bảng chính giữa b u ồ n chương hết chương chín trăm năm mươi tám sinh đôi tỷ m ộ i hôn mê bất tỉnh chương chín trăm năm mươi tám sinh đôi tỷ m ộ i hôn mê bất tỉnh hai nghìn hai mươi bốn n h ì n chín m ộ t m ộ t đem ghi lại siêu thoát phương pháp tấm đá phong ấn ở quy khư thần bảng chính giữa cũng là lâm viên nghị cặn kẽ sau đó lựa chọn Quy khư nếu thực lực không cách nào tiến thêm điều này ý vị siêu thoát phương pháp đối với bọn họ vô dụng để cho những thứ này quy khư thần tướng trông coi đối với bọn họ vô dụng cái gì tự nhiên cũng liền không cần lo lắng bọn họ biện thủ rồi đem ghi lại siêu thoát phương pháp tấm đá phong ấn sau đó lâm liên bọn họ mang theo hôn mê bất tỉnh sinh đôi tỷ b ỗ i r ờ i đi nơi này trở về dưỡng thương lâm liên bọn họ trở lại đông hải đại bản doanh sau đó chỉ thấy đông hải giờ phút này đại bản doanh tất cả đều là thương binh bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão quan tự tại bồ tát khổng tước đại minh vương na thác v v những người này lăn lộn thân là thương bởi vì trước xâm phạm đến thiên địa hỗn độn tinh thú số lượng thật sự quá nhiều bọn họ ứng phó thật sự là phí sức hỗn độn bị phép mở hoàn toàn băng tan sau đó những thứ kia xâm phạm đến thiên địa quy thư hư không hỗn độn tinh thú cũng dối dít tan thành mây khói hóa thành bụi bẩm những thứ này hỗn độn tinh thú không giải thích được sau khi biến mất bạch lao bọn họ cũng liền b a y trở về đại bản danh o mỗi người chưa thương lâm n g uyên các ngươi trở lại tình huống như thế nào thế nào lâm n g uyên mấy người bọn hắn vừa trở về bạch lao đám người lập tức vây lại vội vàng hướng của bọn hắn hỏi g i chỉ có cấp một c ư ờ n giả g mới có thể cảm giác được một cái thế giới khác sự tình vì vậy bạch lao bọn họ cũng không biết rõ lâm uyên bổ ra hỗn độn bây giờ toàn bộ hỗn độn đã băng tán tin tức nhìn những thứ này vì bảo vệ thiên địa ném đầu rơi vãi nhiệt huyết đồng、bạn. trong lòng lâm viên cũng là thập phần cảm động thắng chúng ta thắng lâm viên không chút do dự nào cùng c h â n chờ giọng thập phần kiên định nói h ô n đ ộ t bị p h á c h mở toàn bộ h ô n đ ộ t đều đã hoàn toàn bằng tán kể từ hôm nay chúng ta cũng sẽ không bao giờ bị la hầu cùng những h ô n đ ộ t tinh thú đó uy hiếp n g h e xong lâm viên lời nói này sau đó bạch lao đám người đầu tiên là xức sở rồi sau đó từng cái vung cánh tay hô to khản cả giọng hô to thắng chúng ta thắng thắng lợi như vậy bạch lao bọn họ đã từng là thể nghiệm qua một lần lần đó thắng lợi chính là bọn hắn đánh bại thế tôn thời điểm thượng thụ qua thắng lợi cảm giác lần đó thắng lợi bất quá coi như là nội đấu mà lần này thắng lợi là đến chống ngoại địch lấy được vì vậy lần này thắng lợi mang đến giác quan hưởng thụ nhưng là hơn xa lần trước thắng lợi mọi người nhanh chữa thương đi thương thế sớ ngày khỏi hẳn ta lại là mọi người sắp xếp thiệt ăn mừng lâm nguyên cười nói với mọi người lâm nguyên làm yên lòng mọi người kích động tâm tình mọi người lúc này mới bắt đầu khoanh chân ngồi xuống mỗi người chữa thương lâm nguyên âm thiên tử q uy khư thiên đế ba người thương đều rất nặng ước chừng ba tháng sau đó trên người bọn họ thương thế coi như là được rồi thất thất bát, bát thương quá nặng gần đó là chữa thương ba tháng cũng còn không có toàn bộ tốt ngoại thương dĩ nhiên là tốt không sai biệt lắm nhìn từ ngoài đó là một chút xíu thương thế cũng không có nhưng là nội thương cùng trên linh hồn thương thế lại cũng không khỏi hẳn bất quá tạm thời không sử dụng toàn lực mà nói thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng hỗn nội băng tán la hầu hồn phi i ê n diện từ tình huống trước mắt đến xem cũng không có cái gì đ ị c h nhân đáng giá lâm n g u y ê n sử dụng toàn lực về phần bạch lao đám người bọn họ thương thế cùng lâm n g u y ê n so sánh muốn nhẹ nhiều ngay từ lúc hai tháng trước cũng đã lần lượt khỏi rồi bây giờ ở đông hải đại bản doanh chính giữa có thể so sánh lâm viên thương còn nặng hơn cũng chỉ còn lại có hai người sinh đôi tìm hội hai người bọn họ hóa thân đầu người thân rắn nữ ma thần là người thứ nhất cùng la hầu l i ề u mạng muốn biết rõ khi đó là la hầu trạng thái thời điểm tốt nhất nàng chịu đựng áp lực là lớn nhất bị thương cũng là nặng nhất mọi người thương thế đều đã khỏi rồi lâm n g uyên âm thiên tử uy khư thiên đế ba cái thương nặng nhất cũng đều không có gì đáng ngại rồi duy chỉ có hai cái sinh đôi này chị em gái đến bây giờ từ đầu đến cuối không có tỉnh lại tất cả mọi người tốt không sai biệt làm chứ lâm n g uyên sau khi tỉnh lại hướng chấp thi người vương hỏi g i chấp thi người vương thương nhẹ nhất mọi người chữa thương khoảng thời gian này trong thiên địa hết thẻ công việc đều là do người vương xử lý chấp thi người vương chính là muốn thay thế lâm n g u y ê n b à tôn đem tới chấp trưởng quản lý thiên địa bây giờ mặc dù lâm n g u y ê n còn không cho hắn tiếp nhận coi như hắn là trước thời hạn quen thuộc nhiệm vụ người vương trầm ngâm chốc lát trả lời tất cả mọi người tốt không sai bị lắm chỉ có đầu người thân r ắ n nữ ma thần hai cái chuyển thế thân bây giờ vẫn còn đang hôn mê trên người các nàng thương thế ngược lại là tốt tương đối theo lý thuyết sớm nên tỉnh lại cho tới bây giờ không tỉnh ta hoài nghi tám phần m ư ơ i là linh hồn bên trên xảy ra vấn đề chấp thi người vương đó cũng là thật cấp một đỉnh phong thực lực, mắt của hắn lực nhất định là không thành vấn đề hắn nói sinh đôi tỷ mội là linh hồn bên trên xảy ra vấn đề k i a tám phần mười là không có chạy đối với sinh đôi tỷ mội lâm viên hay lại là hết sức quan tâm v ề công bọn họ là kề vai chiến đấu chiến hữu sinh đôi tỷ mội cũng là vì chiến thắng la hầu mới bị thương thành như vậy vệ tư ơ n g lâm viên cùng các nàng cũng coi là có một đoạn cố sự tóm lại là không thể chẳng nó ngàn gì g tới mấy vị đạo hữu chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi lâm viên hướng chính mình thiện ác n ắ m tam ti nói lâm viên âm thiên tử quy khư thiên đế người vương đây chính là như hôm nay đế quy khư thư không tam giới chỉ có bốn cái cấp một cừng giả bốn người bọn họ cùng đi kiểm tra sinh đôi tỷ m ộ i tình huống nếu như còn cứu bất tỉnh nàng như vậy nàng tám phần mười đời này cũng không tỉnh lại nữa bản tôn lên tiếng âm thiên tử quy khư thiên đế người vương tự nhiên muốn tuân theo được thiện cùng đi âm thiên tử quy khư thiên đế người vương thể đủ đáp ứng làm là lần chiến đấu này duy một hai đến bây giờ mới thôi vẫn chưa có tỉnh lại nặng thương binh sinh đôi tỷ m ộ i là bị đơn độc sắp xếp ở giữa một căn phòng chính giữa trong căn phòng có người ngày đêm luân phiên nhìn liền nói như thế coi như là trước mắt cũng phải hai chỉ con mắt luân phiên nháy mắt đây chính là thiên đ i ệ quy khư thư không tam giới công thần đó là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn đương nhiên lấy sinh đôi tỷ m ộ i thực lực ngoại trừ lâm n g u y ê n cùng hắn thiện ác nắm tam thi bên ngoài những người còn lại cũng không có cứu tỉnh nàng năng lực ngay cả lâm n g u y ê n cùng hắn thiện ác nắm tam thi thực ra cũng không có một trăm linh cứu tỉnh nàng nắm chặt có thể hay không cứu tỉnh nàng còn phải xem qua tình huống đang ngồi định đ o ạ n rất nhanh lâm n g u y ê n âm thiên tử quy khư thiên đế người vương tể cùng đến đến giường bệnh trước nhìn trên giường bệnh giống như công chúa ngủ sinh đôi tỷ mụi bọn họ chân mày tất cả đều chặt giữ lại mọi người đều biết xem bệnh thời điểm chỉ sợ cao mày trong mày liền nói rõ tình huống k h ổn b ồ n c h ư ơ n g h ế t c h ư ơ n g 959. linh hồn dây dưa làm ra lựa chọn chương 959, linh hồn dây dưa làm ra lựa chọn 2 0 2 n 0 9 1 1 m ọ i người đều biết xem bệnh thời điểm sợ nhất cao mày vừa nhìn thấy đại phu cao mày bệnh người ta thuộc tâm liền lạnh nửa đỏ rồi như vậy so với cao mày còn đáng sợ hơn là cái gì so với cao mày còn đáng sợ hơn là than thở a đây nếu là đại phu than thở kia trên căn bản chính là muốn ăn điểm cái gì ăn chút cái gì muốn uống điểm cái gì uống chút cái gì sớm một chút chuẩn bị áo liệm q u a tài tây nến tiền vàng bạc tiết ấu Ai, ai, ai, ai đột nhiên than thở âm thanh liên tiếp lâm n g uyên âm thiên tử quy khư thiên đế người vương t ề đủ than thở cùng lúc đó bọn họ vẻ mặt cũng thay đổi càng thêm ngưng trọng đứng lên tình huống không tốt l ắ m a lâm n g uyên không nhịn được mở miệng nói lâm n g uyên thiện áp nắm tam thi chính giữa đối với linh hồn nghiên cứu sâu nhất đương kim âm thiên tử rồi thiên đế quy khư thư không hết thể sinh linh đến hồn thuộc về âm tàu địa phủ ngày ấy bọn họ linh hồn tất cả thuộc về âm thiên tử quản âm thiên tử đối linh hồn nghiên cứu rất sâu vì vậy liếp mắt một cái thấy ngay sinh đôi tỉ bội đến bây giờ không tỉnh lại nguyên nhân âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói không nghi ngờ chút nào muốn cho sinh đôi tỷ bội hòa làm một thể nhất định chính là đầu người thân rắn nữ ma thần lưu lại ý thức mà muốn để cho bọn họ tách ra đó là sinh đôi tỷ bội mỗi người ý thức hai cổ ý thức trong bóng tối phân cao thấp đó là sinh đôi tỷ bội không cách nào tỉnh lại nguyên nhân ngay xong âm thiên tử nói ra sinh đôi tỷ bội không cách nào tỉnh lại bệnh nhân sau đó người vương nhìn về phía lâm nguyên t r o m g i ọ n g nói chính bởi vì hốt thuốc đúng bệnh tìm tới bệnh nhân rồi để cho nàng tỉnh lại liền rất đơn giản bây giờ để cho nàng tỉnh lại đơn giản chính là làm một lựa chọn là để cho đã từng đầu người thân rắn nữ ma thần tỉnh lại hay lại là để cho anh em sinh đôi kia chị em gái tỉnh lại đây là một lựa chọn nhưng là một cái thập phần lựa chọn khó khăn để cái kia cùng lâm viên bọn họ kể vai chiến đấu đánh bại la hầu chiến hữu nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đầu người thân rắn nữ ma thần nhưng là sinh đôi tỉ mội lại v ư ợ là sống sở sở tồn tại người chẳng nhẽ bọn họ muốn giết chết hai cái còn sống người đi sống lại một cái chết đi người hơn nữa từ tình cảm riêng tư đi lên nói lâm viên cùng đầu người thân rắn nữ ma thần cũng không quen thuộc tất hắn quen thuộc hơn hẳn là sinh đôi tỉ mội bây giờ đã không phải đầu người thân rắn nữ ma thần thời đại ngay tại lâm viên khó mà lựa chọn thời điểm quy khư thiên đế mở miệng nói chuyện rồi hắn giọng hết sức trịnh trọng đầu người thân rắn nữ ma thần tồn tại ở quy khư bây giờ quy khư ba n g h n ma thần tất cả đã tan thành mây khói đầu người thân rắn nữ ma thần nếu đã chết cũng không có lại, sống lại nàng cần phải h ú n chi sống lại nàng đem hy sinh hai cái sở sở người nhất định phải sống lại đầu người thân rắn nữ ma thần không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng lâm viên nhớ đã từng có một vị cường giả nói qua không cần sống lại tổ tiên x a ta đem siêu việt tổ tiên x a lâm viên cũng cảm thấy không cần sống lại đầu người thân r ắ n nữ ma thần sinh đôi tỉ mội đem siêu việt đầu người thân r ắ n nữ ma thần phong ấn đầu người thân r ắ n nữ ma thần ý thức đánh thức sinh đôi tỉ mội bản thân ý thức đi quy khư thiên đế nói đúng đầu người thân r ắ n nữ ma thần sẽ để cho nàng tồn tại ở đi qua đi lâm viên nữ g khí kiên định không nghi ngờ gì nữa lâm viên làm ra sau khi quyết định hết thể có thể thì dễ làm hơn nhiều lâm viên quy khư thiên đế âm thiên tử người vương liên thủ đem sinh đôi tỉ mội trong cơ thể thuộc về đầu người thân r ắ n nữ ma thần ý thức phong ấn đầu người thân r ắ n nữ ma thần ý thức chân t r ư ớ c vừa mới bị phong ấn chân sau sinh đôi tỉ mội mỹ mắt liền động mấy cái muốn tỉnh t ừ thân thể bọn họ tình trạng đến xem thực ra sớm nên tỉnh sở dĩ không tỉnh cũng là bởi vì đầu người thân r ắ n nữ ma thần ý thức muốn mượn thể xuống lại bây giờ đầu người thân r ắ n nữ ma thần ý thức bị phong ấn sinh đôi tỉ mội tự nhiên cũng liền đã tỉnh sinh đôi tỉ mội sau khi tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở giường nhỏ trước mặt lâm nguyên cùng với lâm nguyên chúng quanh thiện ác nắm tam thi chết chúng ta này là chết chứ lâm nguyên. Quy khư thiên đế, âm thiên tử còn ngươi nữa ngươi là ai các ngươi đều bị la hầu đánh chết sao quần áo đỏ cô bé dẫn đầu mở miệng trước dọn mang theo suy yếu hỏi d ò lâm viên chém ra chấp thi thời điểm sinh đôi tỷ m ộ i đã hôn mê vì vậy nàng cũng không nhận ra chấp thi người vương Lâm âm viên, thiên tử, quy khư thiên đế, người vương, thiên thiên người tử, khư quy đế, bốn người đều là vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ tiểu cô nương này tám phần m ộ ư ơ i là bị la hầu cho đánh t r ò n váng lâm viên tức giận nói không sai người nói không sai chúng ta đều chết hết đều bị la hầu đánh chết bây giờ là hồn phách ở âm tàu địa phủ đoàn tụ lâm viên vừa nói như thế quần áo đỏ cô bé thật giống như kịp phản ứng giống như cũ suy yếu mở miệng nói không đúng chúng ta không chết la hầu lòng dạ ác độc hắn không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định là để cho chúng ta hồn phi yên diệt hồn phách cũng bị mất thế nào đoàn tụ cho nên chúng ta không có chết chẳng lẽ chúng ta đánh lùi la hầu trước khi hôn mê mặc dù đầu người thân rắn nữ ma thần k h ô n g chế thân thể nhưng là k i ê u đoạn trí nhớ sinh đôi tỉ mội vẫn có trong trí nhớ đầu người thân rắn nữ ma thần sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất chu tiên kiếm trận đối mặt la hầu đều là không chịu nổi một k í c h ở đầu người thân rắn nữ ma thần trước khi chết trong trí nhớ nàng cho là bại cục đã định cho là lâm nguyên âm thiên tử uy khư thiên đế căn bản không có thể có thể đánh thắng la hầu sinh đôi tỉ m ộ i đón nhận đầu người thân rắn nữ ma thần trí nhớ tự nhiên cũng nhận được nàng ảnh hưởng cho là lâm nguyên bọn họ không thể nào đánh bại la hầu nguyên nhân chính là như thế đang nghĩ đến bọn họ khả năng đánh lùi la hầu quần áo đỏ cô bé rất là giật mình nhỏ cách cục nhỏ xa hơn đại nơi suy nghĩ một chút Khóe hỏi chật, tính hỏi giò, chẳng lẽ các đánh thương、la、hầu. miệng Lâm một một đảm, Viên xiết cái giò. tiểu cái, giò cong, Quần Quần trong lòng rung can ngươi còn của câu đắc cô cô các ra lấy lẽ, la xét độ áo áo đỏ đỏ ý giò, bé. bé bị ở quần áo đỏ cô bé xem ra lâm viên quy khư tiên h đế âm thiên tử bọn họ coi như là liên thủ có thể làm tổn thương la hầu đánh lui la hầu cũng là không tệ rồi lâm viên đưa tay ra chỉ quần áo đỏ cô bé một bộ hận sắc không thành được thép dáng vẻ nói ngươi đ ố i chúng ta cứ như vậy không tự tin sao cách cục cách cục lớn ta cho ngươi biết chúng ta cũng không chỉ đánh lui la hầu đơn giản như vậy đây là ta chấp thi người vương ngày đó chúng ta và la hầu một phen đại chiến thảm thiết sau đó song phương đều là d ầ u cạn đ è n tắt sức cùng l ự c t kiệt ta nhân cơ hội chém ra chấp thi người vương người vương tay cầm người vương kiếm một kiếm đem hỗn độn bổ ra hỗn độn từng khúc băng tán la hầu hồn phi lên diện bây giờ đã không có hỗn độn không có la hầu rồi chúng ta thắng triệt để thắng sinh đôi tìm mội sinh đôi tìm mội vẻ mặt khiếp sợ miệng cũng bởi vì kinh ngạc dối dít biến thành nó hình tin tức này các nàng nhưng là nghị cũng không dám nghĩ thậm chí cho là lâm viên là đang có lác bồn chương hết chương chín trăm sáu mươi Đảo mắt năm, mắt năm từ chứng 960, 2020 -0912. sinh đôi tỷ mội nhìn vòng quanh b ố n phía nhìn về phía âm thiên tử quy khư thiên đế cuối cùng nàng đưa mắt dừng lại ở trên người nhân vương nhân vương sinh đôi tỷ mội không có gặp qua bất quá từ trên người nhân vương tiết lộ khí thức nàng có thể tùy tiện cảm ứ n g được nhân vương cùng lâm viên đồng tâm đồng nguyên cũng nói đúng là cái này nàng từ không gặp qua người chính là lâm viên trong miệng chém ra chất thi nếu như lâm viên thật chém ra chất thi có phải hay không là liền có nghĩa là lâm viên vừa mới nói là thật hôn đ ộ từng khúc băng tán la hầu hồn phi yên diệt lâm lâm n g uyên ngươi vừa mới nói đều là thật ngươi không gạt ta nghĩ tới đây sinh đôi tỉ mội hoa t r ă m miệng một lời đặt câu hỏi các nàng giọng chính giữa mang theo khó mà che giấu kích động lâm n g uyên cười một tiếng túng kinh sợ v a i bất đắc dĩ nói ta lựa gạt ngươi làm gì vậy đương nhiên là thật la hầu không có hỗn đ ộ i cũng mất từ nay về sau chúng ta có thể quá cuộc sống an ổn rồi người khác có muốn hay không quá cuộc sống an ổn lâm n g uyên bất kể nhưng là hắn tự mình nghĩ tới cuộc sống an ổn nếu ai có g a tâm muốn giống như la hầu hướng t h i vậy hắn liền hết quan tâm chính mình đi hướng t h i có bản lanh này ngươi liền tự mình đi hướng bỏ đi Như là v trong nháy o t h mắt khoảng cách cùng la hầu tràng đại chiến kia đã qua mười năm rồi vành thành dương cảnh quán thị chó lâm liên bước vào quán thị chó sau đó dương cảnh theo thường lệ ở quán thị chó trên cửa phủ lên dẹp tiệm bằng hiệu b à n h thành trăm họ cũng rất hiểu chuyện bọn họ biết rõ một khi quán thị chó phủ lên g ẹ p tiệm bảng hiệu này đã nói lên là vị kia nhân tộc vị kia thủ hộ thần tới đông đảo trăm họ tự nhiên cũng không khả năng q u ấ y dày lâm viên cùng dương cảnh nói chuyện đại đa số phổ thông n h â n tộc cũng không biết rõ cái gì hỗn độn cái gì la hầu không đi đến cái này tầm thứ bọn họ tiếp xúc không tới quá nhiều đồ nhưng là bọn họ rõ ràng biết rõ bọn họ là ở lâm viên dưới sự bảo vệ mới có thể sống đến bây giờ ủy dị xâm phạm sau đó ngoại trừ vân quốc bên ngoài còn lại quốc gia gần như đoàn d i ệ t bọn họ có thể còn sống sót toàn do lâm viên bảo vệ vì vậy toàn bộ vân quốc trăm họ đối lâm viên đều là cực kỳ kính trọng bọn họ đều là người bình thường đến chết có lẽ cũng không đạt tới tam giai t ứ giai nhưng là bọn họ biết rõ cảm ơn nhớ lâm viên tốt lâm viên chân trước mới vừa ngồi xuống dương cảnh liền bưng một cái n ồ i đất đi tới lấy đi lấy đi lâm viên phất phất tay vẻ mặt ghét bỏ nói với dương cảnh ngươi tờ mở đem cất chó hầm trong n ồ i cắt rồi hả ngươi quá là ngũ đây là sản phẩm mới sầu riêng thịt chó n ồ i đất dương cảnh vẻ mặt hưng phấn hướng lâm viên giới thiệu hắn nghiên cứu ra được sản phẩm mới thịt chó bảo phải nói dương cảnh có thể cùng lâm viên chơi đùa đến cùng đi đây bọn họ hai người đều là tản m ạ n tính cách hai người giống vậy lưu luyến trần thế thích thất tình lục dục thế gian đối với thực lực ngược lại thì không có gì quá độ theo đuổi lâm uyên liền thích vợ con n h i ệ t kháng đầu sinh hoạt mà dương cảnh là l ạ ưa thích nghiên cứu mỹ thực còn có hai căn thị t chó nổi đất món phở thị t chó nổi đất q u cọ lông đạn thị t chó nổi đất ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái nào dương cảnh chào hỏi lâm uyên gần đây dương cảnh nghiên cứu ra sầu riêng thịt chó nổi đất món phở thị chó nổi đất hai căn thị chó nổi đất nước đậu xanh thị t c a h ó nổi đất dương cảnh ở tài nấu ăn này một đạo bên trên cũng coi là thăng cấp tiến hóa thăng cấp tiến hóa thành lâm viên v ẹ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ ngươi tờ mở lại không thể nghiên cứu điểm đứng đắn đồ chơi sao n g ư ơ i đứng đắn ai ăn sầu riêng món thở hai căn à. nhất là h a i căn mãi mãi lao tử ngày khác t i ê u hạ lệnh đem tam giới hai căn cũng chụp rồi không đói bụng không ăn lâm viên trắng dương cảnh liếc mắt tức giận nói ngươi lại không thể nghiên cứu điểm đứng đắn đồ chơi ngươi nghiên cứu những thứ này là tờ mở người ăn không nghe được lâm viên d i ễ u cận dương cảnh nghiêm trang nói ngươi cả ngày đều ở nhà không ra ngươi là không biết bây giờ bành thành tình huống bây giờ ngươi có thể là nhân tộc thủ hộ thần bành thành làm ra hơn ngươi Địa vị dĩ người h i ê n là ớ c lên lên. thì thuê Bây đừng nói lão dương đầu đang phát triển dê đê về phương diện này thiên phú có thể so với trên tu hành thiên phú mạnh hơn nhiều nghe được dương định quốc muốn cho mình xây pho tượng lâm viên tức giận nói ta lại không tử xây cái gì pho tượng dương cảnh bưng một nồi lâm viên thích nhất thịt kho tàu thịt chó n ồ i đất đi tới n ữ trọng tâm trường nói với lâm viên lòng dân hướng đây là lòng dân hướng ngươi hiểu không dương cảnh người này quả nhiên vẫn là có đứng đắn khẩu vị thịt chó n ồ i đất thấy chính mình thích nhất thịt chó n ồ i đất được bưng lên đến lâm viên lúc này là ăn luôn nghiến ngươi cả ngày liền ở trong nhà ổ đến tam giới chuyện cũng bất quá hỏi dương cảnh uống một ly rượu hỏi g i lâm viên có ly chẳng sợ nói thiên địa chuyện có nhân vương quy khư nơi nào có, thiên đế, nơi nào có âm thiên tử nào có cái gì ta cần hỏi tới sự tình không chạm tam thi trước ta mọi việc tự thân làm bây giờ chém tam thi mọi việc ta nếu vẫn tự thân làm mà nói ta không phải bạch chạm tam thi rồi không dương cảnh dương cảnh lòng nói ngươi nói tốt có đạo lý a ta lại không lời chống đỡ làm vung tay t r ư ở n g quỹ khi này sao có lý chẳng sợ dương cảnh thật đúng là lần đầu t h ấ y đến bất quá từ tình huống thực tế đến xem lâm viên vung tay t r ư ở n g quỹ cũng không thật xấu quy khư như kim không không một người chỉ có quy khư thiên đế cùng quy khư thần trong bảng quy khư thiên tướng nơi này là vô x ả ra chuyện thiên điệu bên này vừa mới trải qua đại tời bài thuộc về là tài nguyên nhiều tu hành giả không bao lâu đại bây giờ gần như bình tĩnh nhân tộc cư ngụ ở cựu tòa cự thành chính giữa cũng đang ra sức tu hành yêu ma quỷ quái đợi và tộc cũng đều đang toàn lực tu hành mọi người cũng ở bế quan tự nhiên cũng liền không người gây chuyện duy nhất có nhiều chút bận rộn chính là âm thiên tử rồi âm thiên tử bận bịu đem hư không hoàn toàn biến thành âm t à o địa phủ chờ đến hư không hoàn toàn biến thành âm t à o địa phủ sau đó thiên địa vạn tộc đầu thai luân hồi cũng liền được bảo đảm lâm viên thiện ác nắm tam thi hoàn mỹ phù hợp thiên địa u y thư hư không tam giới người quản lý thân phận có thể nói chính là đặc biệt vì quản lý tam giới mà chém ra tới coi như là lâm viên tự thân làm đều làm không được đến bọn họ như vậy hoàn mỹ đã như vậy lâm viên tự nhiên làm vùng tay trường quỹ càng thích hợp hơn bốn chương hết chương chín trăm sáu mươi mốt bổ sung hôn lễ chương chín trăm sáu mươi mốt bổ sung hôn lễ hai nghìn hai mươi bốn chín r m ộ t ư hai rượu quá ba mươi tuổi thức ăn quá ngũ vị sau đó dương cảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi do vô sự không lên tam bảo điện ngươi lần này tới t ì m ta lại là rồi chuyện gì nghe được dương cảnh hỏi vấn đề mấu chốt lâm viên đ i ế n đ i ế n cười một tiếng nói ngươi cũng biết rõ ta cùng ta những nữ nhân kia trùng một chỗ thời điểm đều là ăn bữa hôm lo bữa mai bây giờ thời gian ổn định ta liền suy nghĩ hẳn bổ sung cái hôn lễ không phải hôm nay đặc biệt đến chính là vì cho ngươi đưa thiệp mời tới lâm nguyên sau khi nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái thiệp mời tới dương cảnh nhận lấy thiệp mời nói hẳn hẳn nhiều như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống khổ cũng tới là hẳn bổ sung cái hôn lễ cho một danh phận một bên đáp lời dương cảnh một bên mở ra thiệp mời chỉ thấy trên t h i ệ p mời phái nam tên vị trí viết lâm nguyên đại danh đảng gái tên vị trí nhưng là chống không dương cảnh dương cảnh vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc trong đầu nghĩ cô gái này phương tên sao còn chống không đây theo lý thuyết ngươi và ai thành thần kia không phải hẳn biết biết chưa sao ngươi ngay cả cái thiệp mời cũng b i ế t không biết rõ à đàng gái tên đàng gái tên thế nào không b i ế t à dương cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lâm viên trên mặt ra lại lộ ra xấu hổ nụ cười dù sao hắn từ trước đến giờ là một cái da mặt mỏng dễ dàng xấu hổ nam nhân lâm viên có chút ngượng ngùng nói dương cảnh a ngươi là chỉ biết một trong số đó không biết hai ta không phải là không biết đàng gái tên mà là thật sự viết không mờ a lần này hốt lễ cho nên h a ta dứt khoát cũng không biết cũng coi như chửa chút cảm giác thần bí dương cảnh đối với lâm viên lịch sử tình ái coi như là có biết một hai biết không thâm chỉ biết rõ lâm viên trong nhà nuôi một đám nữ nhân cụ thể bao nhiêu hắn có thể liền không biết nữ quá nhiều người hắn cũng không đi qua lâm viên trong nhà ngược lại là bội mội của hắn dương thiền thường thường đi theo nàng sư phụ cùng đi lâm viên trong nhà làm khách dương thiền sư phụ tiểu chị dâu chính là lâm viên nữ nhân bất quá dương cảnh cũng không thế nào bắt k h á i thật cũng không hỏi qua bội mội của hắn lâm viên rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân ngươi lần này kết hôn thân nương đều có ai dương cảnh nổi lên lòng hiếu kỳ lần đầu hỏi lâm viên lịch sử tình ái đều là anh em tốt nếu dương cảnh hỏi lâm viên cũng không tiện dầu dếm thuộc như lòng bàn tay bài nổi lên đầu ngón tay văn doanh, doanh bạch linh nhi tiểu chị dâu đi đêm gia minh khổng manh manh không đợi lâm viên đếm xong dương cảnh sập mặt lại cắt đứt hắn này tờ mờ chính là ngươi nói chuyên tình đối đãi cảm tình nghiêm túc chịu trách nhiệm dương cảnh đổi mới nghĩ ngươi cũng đừng bài đầu ngón tay rồi ta đều sợ ngươi đ ợ i một hồi đầu ngón tay không đủ được thở dày bài ngón chân số nghe được dương cảnh đả kích chính mình đối đãi cảm tình thái độ lâm viên nhất thời không vui ngươi có thể hoài nghi lâm viên thực lực nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi hắn đối đãi cảm tình thái độ lâm viên lúc này có lý chẳng sợ nói ta đối đãi cảm tình nghiêm túc là chỉ đối đãi mỗi một đoạn cảm tình cũng rất nghiêm túc chuyên tình là đối mỗi một nữ nhân cũng chuyên tình chịu trách nhiệm là đối mỗi người đàn bà cũng phụ trách người suy nghĩ một chút nếu như ta không chịu trách nhiệm nam nhân có thể đem bọn họ cũng cưới sao nghe được lâm viên này nghiêm trang nói bậy nói bạ giải thích dương cảnh một bộ không nói gì biểu tình vẻ mặt ghét bỏ nói ta cầu văn ngươi ngươi đi chết đi ta xem ngươi chính là hâm mộ ta lao tử nhiều như vậy nữ nhân ngươi còn đánh quang côn dương cảnh thật sự không được ngươi đau loạt cái mạch mày đi đồng thành xứng đôi cơ chế xứng đôi đến đều là độc thân cô gái đẹp lâm viên một bộ huynh đệ ta là vì muốn tốt cho ngươi biểu tình dương cảnh dương cảnh vẻ mặt người ra đen dấu hỏi xù mặt nói ta không thích nữ nhân lâm viên dương cảnh này vừa nói đội lâm viên vẻ mặt người ra đen d ấ u hỏi rồi dương cảnh không thích nữ nhân kia chính là thích nam nhân a này này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a nghĩ tới đây lâm viên cảm giác sau lưng mỗ cái vị trí lạnh l é o lâm viên suy nghĩ lần sau trở lại dương cảnh quán thịt chó sợ là phải dẫn mũ bảo hiểm tới đương nhiên cái này mũ bảo hiểm khẳng định không phải đội lên đầu dương cảnh tựa hồ cũng phát hiện mình vừa mới mà nói có vấn đề vội vàng bổ sung nói ta cũng không thích nữ nhân lâm viên không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân người tốt cái này coi như càng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi chẳng lẽ dương cảnh tính thích đã vượt qua chủng tộc rồi không nghĩ tới đây lâm viên dùng cực kỳ quái dị mục quang quét nhìn dương cảnh dương cảnh rõ ràng cho thấy phát giác lâm viên quái dị mục quang trực tiếp hạ đạt lệnh đổi khách thiệp mời ta nhận nhanh nhẹn cút đi lâm viên từ dương cảnh quán thịt chó sau khi rời khỏi lập tức trở về ra thịt chó có công hiệu gì đây là mọi người đều biết ăn thịt chó kia đã định là phải về nhà đại triển hùng phong thời gian quá rất nhanh trong né mắt đã đến lâm viên hôn lễ cuộc sống lâm viên đại hôn tới cũng đều là thiên đ i ệ quy cư thư không tam giới có uy tín danh dự nhân vật lâm viên thiện ác nắm tam thi âm thiên tử Quy k không không lâm, lâm viên những nữ nhân này dương cảnh cũng đều biết không phải là có quen hay không khác nhau nhìn thứ tự này hẳn là dựa theo cùng với lâm viên thứ tự xếp hàng theo như tuổi tác xếp hàng mà nói đúng là không tốt xếp hàng dù sao trong này có người có yêu c h ú n g tộc không giống nhau tuổi tác cũng không tiện tính toán dựa theo cùng với lâm viên thứ tự xếp hàng lớn nhỏ đây là hợp lý nhất phương thức thảo không trách phải đợi mười năm sau lại bổ sung hôn lệ a cảm tình người này là đánh cái này tính toán a làm dương cảnh thấy tân n ư ơ n g chính giữa có sinh đôi tỷ m bộ thời điểm nhất thời biết ý tưởng của lâm viên cảm tình đây là kế hoạch bồi dưỡng a x u ấ t sinh xúc sinh a dương cảnh thật sự không nhịn được d ễ cận lúc này đảm nhiệm người điều khiển chương trình âm t h i tử đã bắt đầu bắt thiệu t giới â nhưng ơ phát biểu là i làm n ánh g rồi mắt của dương cảnh thấy tân nương xét, h u n g người cuối cùng thời điểm hắn quá sợ hãi miệng biến thành nõ hình dương cảnh lấy là mình nhìn lầm rồi dùng sức xoa xoa con mắt bởi vì kia tân nương chính giữa người cuối cùng bất ngờ chính là bốn chương hết chương chín trăm sáu mươi hai người cuối cùng tân nương dương thiền chương 962, n g ư ờ i cuối cùng tân n ư ơ n g dương thiền 2 0 2 n 0 9 1 3 h a m làm dương cảnh thấy người cuối cùng tân n ư ơ n g thời điểm hắn bối rối đầu vo ve vang lên a bởi vì tiếng ư ờ i cuối cùng tân n ư ơ n g bất ngờ chính là mội mội của hắn dương thiền thiền nhi thế nào lại là thiền nhi đây dương cảnh nghĩ mãi mà không ra mội mội của hắn là thế nào cùng lâm v i ê n lấy cùng nhau đây giờ phút này dương cảnh tựa như cùng kia sắp b ù n g nổ núi lửa hoạt động bây giờ hắn là một bùn lửa giận ngạnh ở trong lòng hô hô hô dương cảnh nặng nề hơi thở hít hơi hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại tỉnh táo lại sau đó dương cảnh nhẹ khẽ vớt ư vớt ư tim mình dẹp loạn mình làm năm l ử a giận hắn rất sợ đợi sẽ tự mình đem mình cho tức chết không đúng không đúng không đúng dương cảnh điên c u ầ n r u n g cái đầu trật tự an ổ i mình thiền nhi sư tôn là lâm n g u y ê n nữ nhân thiền nhi làm sao sẽ trở thành lâm n g u y ê n nữ nhân này thầy cho cùng chung một chồng cái này còn thể thống gì còn thể thống gì tám phần mười là ta hiểu sai trên người thiền nhi hoa quý đồng p h ụ không phải tân n ư p h ụ mà là phủ dâu đồng p h ụ ta đoán a thiền nhi tám phần mười là cho hắn sư phụ làm dâu phụ đâu người a l u ô những là giỏi tự m ì n lời này liền giống như một tiếng nổ một dạng ở dương cảnh trong đầu văn g vọng bây giờ coi như dương cảnh lại làm sao sẽ tự mình ă n ủi lần này cũng ă n ủi không được mình người ta cũng ngoài sáng đem tên gọi ra ngươi làm sao còn tự mình ă n ủi lại tự mình lời ă n ủi kia có thể chính là lừa mình dối người rồi như vậy lâm viên cùng dương thiền là thế nào lấy cùng đi đây tiểu chị dâu là lâm viên nữ nhân đồng thời tiểu chị dâu lại vừa là dương thiền sư phụ từ lâm viên làm vung tay trường quỹ trở lại bành thành ở sau đó tiểu chị dâu tự nhiên cũng trở tới đi cùng lâm viên tiểu chị dâu cái này làm sư phụ tới dương thiền cái này làm đồ đệ tự nhiên cũng đi theo có lẽ là lâm viên bị lực thật sự là quá lớn này bà vương khí mở ra liền có vô số tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp yêu thương sớm chiều sống chung bên dưới dương thiền lại chậm rãi cũng đúng lâm viên sinh ra cảm t ì n h tới muốn biết rõ lâm viên nhưng là thiên địa vạn tộc chúa cứu thế càng là nhân tộc chúa cứu thế lâm viên ở trong mắt dương thiền hắn là mang theo hào quang dương thiền thập phần sùng bái lâm viên là một nữ nhân sùng bái một người nam nhân vừa có thể tiếp xúc được người đàn ông này thời điểm như vậy nữ nhân này liền khoảng cách thất thủ không xa chậm rãi tiểu chị dâu cũng phát hiện mình tên đồ đệ này tựa hồ đối với lâm viên cũng rất có ý tứ nhưng là Tiểu c hơn ẳ n những không có ngăn cản g có d ư g t i ề nữa ngược lại thì khích lệ nàng, theo đuổi chính mình tỉnh. viên n khích lại lệ Lâm đuổi ái thì theo quá nhiều tiểu dâu người, ở trị xem ra, nhiều dương thiền một cái không nhiều, thiếu、dương、thiền không thiếu một cái nhiều, không dương không Hơn nữa, dương thiền là nàng đồ đ ệ a lâm viên trong nữ nhân nếu như nhiều dương thiền mà nói đối với tiểu chị dâu tự thân mà nói đó là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu nữ nhân nhiều á t phải là muốn tranh sùng ở lâm viên những nữ nhân này bên trong tiểu chị dâu cũng không quen thuộc lui về phía sau nếu như thật cạnh tranh lên cương chiều đến nàng tám phần m ư ơ i được thua thiệt phải không dương t i ề n là nàng đồ lệ hơn nữa tính cách nhu thuận h i ể u chuyện đối với hắn lại vừa là nói gì nghe nấy nếu như dương t i ề n cũng được lâm nguyên nữ nhân này sau này tranh sùng thời điểm tiểu chị dâu có dương t i ề n cái này nghe lời người giúp sau đó cũng có thể chiếm thượng phong rồi dương t i ề n đối với lâm nguyên là thập phân thích cũng thập phân ngưỡng mộ nàng trước sở dĩ một mực đem loại này thích cùng ngưỡng mộ trôn giấu ở tâm lý chính là không dám để cho chính mình sư phụ biết rõ sư phụ đối với chính mình tốt như vậy chính mình lại thích sư phụ nam nhân điều này thật sự là quá đại nịch bất đạo làm dương t i ề n điểm này kế vặt bị tiểu chị dâu nhìn tấu hơn nữa khích lệ nàng theo đuổi chính mình hạnh phúc thời điểm dương thiền rốt cuộc yên tâm t r u n g bọc quần áo dương thiền ngay từ đầu hướng lâm viên biểu lộ tiếng lòng thời điểm thật đúng là đem lâm viên dọa cho giật mình một cái lâm viên nhưng là biết rõ dương cảnh tính cách nếu như để cho hắn biết rõ mình đem hắn mũi cất vậy còn không được cùng mình liệu mạng à. vốn là lâm viên là nghĩ kiên quyết cự tuyệt dương thiền nhưng là người ta tiểu cô nương đứng ở trước mặt lâm viên khóc nước mắt như mưa lâm viên tóm lại không thể không còn đi sau đó trải qua một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi lâm viên vẫn là quyết định đem dương thiền thu không khác những nguyên nhân khác lâm viên người này tâm địa thiệt lương hắn chỉ là đơn thuần muốn thay tốt minh đệ dương cảnh chiếu cố mượn mội, mội này chính là lâm viên nhận lấy dương tiền h toàn bộ quá trình cùng nguyên nhân dương cảnh không biết rõ trong này trải qua cùng nguyên nhân vì vậy hắn mới tràn đầy l ử a g i ậ n đương nhiên coi như dương cảnh biết rõ trong này trải qua cùng kết quả như c ũ không ảnh hưởng hắn muốn dơ đào chém lâm viên làm ca ca cái nào không thích em gái mình hôn nhân hạnh phúc mỹ man đây theo dương cảnh tự người mượn mội, mội gả cho lâm viên hôn nhân liền nhất định hạnh phúc không được mỹ mãn không được lâm viên có nhiều nữ nhân như vậy dương thiền chỉ là một người trong đó điều này có nghĩa là dương thiền muốn cùng những nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ lâm viên tình yêu theo dương cảnh m lâm viên đó là hậu cung liền cùng cổ đại hoàng đế hậu cung không có gì khác biệt nhà mình người biết rõ chuyện nhà mình dương cảnh biết rõ tự người mội mội nhắc gan ra mặt mỏng không thiện tranh đấu tướng này tới nếu như tranh sủng mội mội của hắn dương thiền chính là cung đấu kịch bên trong bị khi dễ cái tia dương cảnh nghĩ mãi mà không ra tại sao luôn luôn điến điện mội mội lại có thể tiếp nhận cùng mình sư phụ cùng chung một chồng đây chẳng nhẽ này chính là ái tình nói cho cùng hay lại là dương cảnh cách cục nhỏ tầm mắt không không ra s a ta cũng không nói liền nói gần đừng nói tiểu chị dâu cùng dương thiền thầy trò hai người cùng chung một chồng rồi người ta sinh đôi tỷ m ộ i có thể so với thầy trò còn thân hơn hơn nhiều người ta không cũng giống như vậy hai tỷ m ộ i người cùng chung một chồng a dương cảnh không nghĩ tới chỗ này vì vậy tức hàm giang n g ư n ấy lâm uyên ngươi cái chứng rủa lao tử bắt ngươi làm huynh đệ ngươi phao mội mội ta lâm uyên ngươi chờ đó ta thờ mở liều mạng với ngươi ta chính là cái chết cũng phải băng ngươi một thân huyết dương cảnh tức hàm răng ngường ấy hận không được cùng lâm viên liều mạng nhưng là dương cảnh cũng chỉ là ngoài miệng nhắc tới mấy câu quá quá miệng nghiện mà thôi t h ậ t muốn cùng lâm viên liều mạng dương cảnh cũng không thực lực này hơn nữa hôn lễ cũng tiến hành một nửa t h ậ t muốn cùng lâm viên chấp ghép chuyện bất chắc mội mội của hắn có thể coi là là thủ sống quả rồi bổn trước hết chương chín trăm sáu mươi ba s ố lại thay vạ chế định quy tắc chương chín trăm sáu mươi ba s ố lại thay vạ chế định quy tắc hai nghìn hai mươi bốn nghìn chín trăm một ba m u ộ i m u ộ i người rốt cuộc tại sao phải gả cho hắn người rốt cuộc đổ hắn cái gì bất đắc dĩ dương cảnh cũng chỉ có thể âm thầm cho em gái dương tiền h truyền âm chính bởi vì huynh trưởng như cha không có trải qua huynh trưởng đồng ý liền tự tiện làm chủ đem chính mình gả cho lâm u y ê n chuyện này dương tiền h mình cũng rất trộn dạng việc đã đến nước này coi như dương tiền h như thế nào đi nữa trộn dạng nàng vẫn là phải đối mặt chỉ thấy dương tiền h quật cường cho dương cảnh truyền âm trả lời ca ngươi căn bản không biết h n được ngươi căn bản không biết ta muốn cái gì khóe miệng của dương cảnh co quắp m ư ờ cái suýt nữa không đem mình cho xịu vị tức không có mọi mọi người là không thể hiểu được lúc này dương cảnh cảm giác ngươi có một cái anh em tốt cả ngày cùng ngươi ăn chung uống chơi gái đánh cược cái này tốt người anh em làm hinh đệ dĩ nhiên là thập phần hợp cách nhưng là nếu là có một ngày cái này tốt người anh em thành em rể ngươi rồi liền hỏi ngươi có đồng ý hay không đi dương cảnh cầm em gái mình không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng lâm n g u y ê n uy hiếp nói lâm n g u y ê n tốt rất tốt rất ta ngươi chờ đó hai người chúng ta không xong ta và ngươi không xong lâm viên trong đ ồ n nghĩ đại cứu ka ngươi sao còn uy hiếp bên trên ta cơ chứ hai người chúng ta bây giờ thuộc về là thân càng thêm thân mới đúng a này sau này ta bên trên ngươi quán thịt chó tử ăn thịt chó ngươi được đem ta tọa kỵ nhìn kỹ nếu không chân của ta cho ngươi cắt đứt dương cảnh nếu như biết rõ giờ phút này lâm n g uyên ý tưởng nhất định sẽ nói cho hắn biết quán thịt chó bên trong không có thịt chó cũng tờ mờ cho ngươi cầu xong rồi a tốt ngươi một cái lâm n g uyên lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi trở thành thành chó chặt thả trong nồi c ắ t hầm dương cảnh trong đầu nghĩ ta tờ mờ muốn sớm biết rõ ngươi muốn kết hôn mộn mộn ta n à y đó ngươi đưa thiệp mời thời điểm ta liền cho ngươi chặt mặc dù dương cảnh sinh khí nhưng là thấy tự người mội mội quyết tâm muốn gả cho lâm n g uyên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận dù sao hôn lễ cũng tiến hành được hiện ở trình độ này nếu như cứ như vậy các đức còn không bằng để cho hôn lễ tiếp tục tiếp đây âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương này ba cái người điều khiển chương trình đó cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dương cảnh càng sinh khí bọn họ hết lần này tới lần khác thì càng vào lúc này kích thích dương cảnh để cho chúng ta xin mời đại cứu ca dương cảnh lên đài đọc diễn văn nhân vương mở miệng nói dương cảnh dương cảnh vẻ mặt một bức trong đầu nghĩ đọc diễn văn ta tờ m bây giờ muốn giết người nhân vương r ứ t tiếng nói trước tới tham gia hôn lễ tân khách rồi rít đưa mắt rời đến trên người dương cảnh rồi lúc này dương cảnh trong lòng chính là nhiều hơn nữa l ử a giận cũng phải hướng trong lòng n ướt rõ ràng tâm lý tức phải chết lúc này dương cảnh vẫn phải là giả bộ nợ nụ cười lúc này dương cảnh nụ cười trên mặt có thể nói là cười so với khóc còn khó coi hơn ta chúc mội mội ta cùng em rể bách niên hào hợp sớm sinh quý tử dương cảnh cắn răng nghiến lợi chúc mừng đến nhìn ra dương cảnh là thực sự rất gấp đến ôm cháu ngoại từ bây giờ dương cảnh bộ dáng này đến xem lâm viên biết rõ Ở đ đi đi lúc này thiên địa cấp một cường giả đã không dưới hơn một m ư ờ i người rồi dương cảnh khổng tước đại minh vương na thác bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão đợi người cũng đã tấn thăng đến một cái cấp hết thể các thứ này đều tại lâm viên nằm trong dự liệu lúc trước sở dĩ cấp một cường giả số lượng thưa tớt đó là bởi vì t a m giới chính giữa có thế giới thành lũy cách trở thiên địa quy khương thư không nhất giới là nhất giới từ lâm viên thiện ác nắm tam thi chấp trưởng tam giới sau đó thiên địa quy khương thư không giữa thế giới thành lũy biến mất tam giới bây giờ thậm chí có thể coi như là một cái chính thể tam giới giữa năng lượng đặt thành một cái bên trong tuần hoàn vì vậy cấp một cường giả giếng p h u n tức xuất hiện cấp một cường giả cũng không dưới hơn mười người rồi như vậy cấp hai tam giai cường giả càng là không đếm xuể chính bởi vì có người địa phương sẽ có giang hồ có giang hồ địa phương sẽ có tranh đấu cường giả khắp nơi càng ngày càng nhiều tranh đấu cũng liền càng ngày càng nhiều gần đây nhân vương lại ạ lẽ s à n g giờ rửa ra nhân vương áp lực núi lớn âm thiên tử cũng áp lực núi lớn a một khi nội đầu đánh không đánh chết nhân vương thiền thoái đánh chết hồn thuộc về địa phủ âm thiên tử liền bận rộn không đúng a những người này hôn phách đến âm t à o địa phủ còn phải đánh một trận duy nhất thanh nhàn chính là quy khư thiên đế rồi quy khư chính giữa vẫn là dốc tuyết quy khư thiên đế vẫn là trong lúc rảnh rỗi nhân vương cùng âm thiên tử bận rộn bể đầu sức chán kết quả là không thể làm gì khác hơn là kéo quy khư thiên đế cùng nhau đến tìm lâm liền phân xử rồi lâm viên biệt thự nhân vương âm thiên tử quan quát đem bây giờ tình huống nói một lần sau đó hướng lâm viên tố khổ nói bản tôn như thế nào hòa hoãn nội đấu chuyện còn phải do ngươi làm chủ à? thiên địa v ạ n tộc phát triển tới trình độ nhất định an nhàn sau đó nội đấu đây là thiên tính cho phép nội đấu thực ra chưa chắc là chuyện xấu có thể làm cho bọn họ giữ cho sói tính cũng là giữ sức cạnh tranh một loại phương thức quy khư thiên đế nghiêm trang nói âm thiên tử cùng nhân vương đồng loạt trận mắt nhìn quy khư thiên đế lên mắt tức giận nói ngươi tờ mở đ ư n g nói lời nói mát ngươi ngược lại là thanh nhàn phiền t o á i là hai người chúng ta hắt xì lâm viên ngáp một cái nói, chuyện này, ba người người thương lượng các h làm ba t ông i Ta g ầ đây bận n việc lắm. thiên tử nhân vương quy khư thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái trong đầu nghĩ bản tôn chính là một không đáng tin cậy hy vọng nào hắn nghĩ biện pháp là không nhờ vào được chúng ta là nghĩ như vậy thiên địa vạn tộc nhưng phạm là tấn thăng đến cấp một cường giả đều phải phi thăng tới quy khư chính giữa đi do quy khư thiên đế phụ trách quản lý một người đắc đạo gà chó lên trời cho phép bọn họ mang theo số lượng nhất định trực hệ thân trúc phi thăng một dưới bậc thực lực để ta làm quản lý chết đi do âm thiên tử quản lý nhân vương nói ra ý nghĩ của mình bây giờ thiên địa vạn tộc sở dĩ nội đấu nghiêm trọng nguyên nhân chủ yếu chính là đều có cấp một cường giả làm núi d ự a cường hành yếu thế cầu cấp một cường giả phi thăng không có núi d ự a sau đó thiên địa vạn tộc nội đấu tình huống tự nhiên sẽ có thu liễm bùn c h ư n g hết chương 964. dương cảnh làm sao bây giờ chương 964, dương cảnh làm sao bây giờ 2024-0914. n g h e n o n g nhân vương lần giải thích này sau đó uy khư thiên đế vẻ mặt khổ sở uy khư thiên đế trong đồng ý này hướng nữa Ngãi ngãi, này là hướng về phía ta tới nữa à? phía tới về ta đau đầu cái phương án này vốn là chính là bọn hắn chung nhau nghiên cứu ra kết quả cũng là trước mắt mà nói phù hợp nhất tình huống thực tế kết quả lập được quy tắc đây đối với tam giới phát triển mà nói tuyệt đối coi là chuyện tốt đối với lần này lâm u y ê n tự nhiên cũng là ủng hộ lâm u y ê n gật đầu một cái tờ các ngươi đã tam người đã kinh thương nghị rồi vậy cứ dựa theo các ngươi thương nghị biện pháp đến đây đi ngoài ra thiên địa quy khư thư không tam giới cũng trực tiếp đổi tên đi thiên địa là phạm trần quy khư là thiên đình thư không là địa phủ như vậy thứ nhất cũng tốt gọi đối với thiên địa quy khư thư không cải mệnh chuyện này âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương cũng không có ý kiến cổ đại hoàng triều thay thế sau đó còn phải đổi cái hoàng triều danh phải không thiên địa quy khư thư không đây đều là người bên cạnh quản lý việc nhà làm chủ thời điểm tên bây giờ đến phiên lâm viên quản lý việc nhà làm chủ vậy dĩ nhiên là hắn định đoạt theo lý thuyết lâm viên cũng sớm đã cho thiên địa quy khư thư không cải danh tự rồi chỉ b ấ t quá lâm viên người này thích làm vùng tay trường quỹ một mực không nhắc chuyện này lâm viên không đ ể cập tới âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương bọn họ tự nhiên cũng không tiện nhất bây giờ lâm viên nói lên đổi tam giới tên bọn họ nhất định là giơ hai tay đồng ý tam giới đổi tên kêu ba người chúng ta cũng phải đi theo đổi tên nhất là ngươi quy khư cũng bị mất n g ư y i cái này quy khư thiên đế tự nhiên cũng phải đi theo đuổi âm thiên tử t r e o trọng nói quy khư thiên đế không chút suy nghĩ trực tiếp tỏ thái độ nói đổi liền đổi bản tôn để cho thế nào đổi chúng ta liền thế nào đổi nhìn thấy chưa cái này kêu là làm chính trị chính xác ca quy khư thiên đế thái độ này đơn giản là không khơi ra một chút xíu khuyết điểm lâm viên phất phất tay tức giận nói về phần thế nào đổi tên tự các ngươi thương lượng làm là được tam giới quy củ quy tắc chi tiết chế định ba người các ngươi thương lượng đi không việc gì đừng tới phía ta sau này thật đang xử lý không xong việc tình rồi hãy tới tìm ta lâm viên trong đầu nghĩ cái này vung tay trưởng quỹ ta là đương định rồi không ai ngăn cản được ta chúa giữ s ậ t tới cũng không được âm thiên tử uy khư thiên đế nhân vương ba người hai mắt nhìn nhau một cái lần nữa lộ ra vẻ khó xử n g ư ơ i thật đúng là đừng nói bọn họ thật là có chuyện muốn tìm lâm viên định đ o ạ n chuyện này vẫn thật là được lâm viên tự mình làm chủ tới không làm được những người khác xử lý không được chuyện này âm thiên tử nhìn về phía lâm viên vẻ mặt thành thật nói chuyện tình khác chúng ta cũng có thể xử lý xong duy chỉ có một việc ngươi không lên tiếng chúng ta không tốt đi làm có lời nói mau có dám mau thả lâm viên trắng âm thiên tử l i ế mắt tức giận nói cũng tờ mờ lúc nào còn cho láo tử vòng vo rồi lâm viên trong đầu nghĩ ngươi nghĩ rằng ta ở nơi này cùng ngươi đoán đố nền đây cấp một cường giả cũng rời vào quy khư không đúng phải nói là thiên đ ì n h rồi ngươi không đi mà nói này không thể chê làm tam giới c h i chủ ngươi có chút đặc quyền người bên cạnh cũng không tiện nói thêm cái gì nhưng là nếu như dương cảnh không đi mà nói sợ là sẽ phải có người k h u a m ô i múa mép a âm thiên tử có chút do dự nói bây giờ dương cảnh đã sớm khôi phục cấp một thực lực hơn nữa thân phận của hắn hết sức đặc thù ạp vợ sẽ mẹn thắn đã là lâm viên đại cữu ca lại vợ là lâm viên hảo hữu trí dao bình thường lâm viên không việc gì thời điểm thường xuyên cùng dương cảnh ăn chung đến thịt chó nổi đất nói chuyện phiếm thổi ngưỡng bức chờ đến tam giới quy củ chế quyết định ngươi cưỡng chế để cho còn lại cấp một cường giả rời vào thiên đ ỉ n h kia theo lý thuyết dương cảnh cũng phải rời vào thiên đ ỉ n h cứ như vậy vấn đề đã tới rồi dương cảnh kinh doanh chính mình quán thịt chó đã kinh doanh ra cảm t ì n h tới vô duyên vô cớ hắn khẳng định không muốn rời đi bành thành tiến vào có thể cái gì thiên đ ỉ n h nhưng là nếu như ngươi cưỡng chế còn lại cấp một cường giả tiến vào thiên đ ỉ n h chỉ một đem dương cảnh cho để lại này khó khăn kẻ dưỡ phục tùng a đến thời điểm tam giới cấp một cường giả liền sẽ cho rằng là lâm viên bất công bọn họ sẽ cho rằng lâm viên làm việc thiên tư trái pháp luật chỉ để ý những người khác mà không quản lý mình họ hàng cái này thật đúng là là một nan đề a lại không nói dương cảnh có nguyện ý hay không đi mấu chốt là lâm viên không muốn để cho hắn đi a nếu như dương cảnh đi thiên đình sau này lâm viên làm sao còn tìm hắn uống rượu âm thiên tử đem cái vấn đề này vứt cho lâm viên sau đó liền cùng quy khư thiên đế nhân vương cùng nhau nhìn chằm chằm lâm viên nhìn bọn họ trong đầu nghĩ dương cảnh đây là ngươi lâm viên đại cữu ca ngươi được cho ra cái phương án giải quyết c lâm viên lấy tay ma sát cảm minh tư khổ tưởng một phen sau đó cuối cùng là có rồi giải quyết vấn đề biện pháp có biện pháp rồi lâm viên m á n h vô đùi nói với âm thiên tử sẽ để cho dương cảnh ở lại bành thành theo ta còn lại cấp một cường giả nếu như có ý kiến liền để cho bọn họ như thế tới bành thành theo ta không muốn đi thiên đình liền để cho bọn họ tới bành thành ở ta dưới mí mắt đợi ngược lại ta muốn nhìn một chút ở ta dưới mí mắt ai dám sinh ra trò yêu nếu ai ở ta dưới mí mắt sinh trò yêu ta đem hắn bóc chết cấp một cường giả đối với lâm viên mà nói cũng không coi vào đâu bây giờ lâm viên thực lực tuyệt đối là cấp một đệ nhất nhân không sai biệt lắm chính là ban đầu quy khư ba n g h n ma thần chính giữa người mạnh nhất l à hầu toàn thịnh thực lực lâm liên có thể không phải thổi n g ũ bức bây giờ tam giới mặc dù ra rất nhiều rồi cấp một cường giả nhưng là nhiều làm mới vừa bước vào cấp một lâm liên bóp chết những thứ này vừa mới bước vào cấp một thực lực m ạ n h người tuyệt đối là không phí nhiều sức lâm liên đem nói đến mức này sau đó âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương ba người bọn h ắ n trong lòng cũng liền có cơ sở nhân vương gật đầu một cái nói kia chế định tặng kẽ quy tắc thời điểm đem điều này cũng cộng thêm không muốn rời vào thiên đình cấp một cường giả chỉ có thể ở bành thành định cư tùy thời tiếp nhận bản tôn giám sát ta tin tưởng cùng với đợi ở bành thành bọn họ càng muốn rời vào thiên đình chính bởi vì hai hại lấy đem nhẹ đối với những thứ kia cấp một cường giả mà nói rời vào thiên đình sẽ ngăn cách bọn họ và chủng tộc liên lạc để cho bọn họ không cách nào làm chính mình chủng tộc núi r ự a bị buộc đợi ở bành thành bị lâm nguyên thời gian nhìn chằm chằm bọn họ như thế không có biện pháp làm chính mình chủng tộc núi r ự a rời vào thiên đình bọn họ giàu gì còn tự do một ít đợi ở bành thành bị lâm nguyên thời gian nhìn chằm chằm kia thỏa chính là ngồi sổn ngục giam a lỗ tấn tiên sinh đã từng nói khi ngươi cùng một đám người đợi ở trong một gian phòng thời điểm ngươi nói muốn mở một cánh cửa sổ bọn họ hơn phân nửa là sẽ không đồng ý nhưng là nếu như ngươi nói ngươi phải đem nóc nhà lợn như vậy bọn họ nhất định sẽ đồng ý ngươi mở một cánh cửa sổ không rời vào thiên đình sẽ tới bành thành định cư chính là ứng lỗ tấn tiên sinh những lời này à. bốn c h ư ơ n g hết chương 965. t ư pháp đại thiên thần chương 965, t ư pháp đại thiên thần 2 0 2 n 0 h ì n dương cảnh sự tình lâm liên xuất ra phương án giải quyết sau đó hắn lần nữa phất phất tay cho âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương hạ lệnh đ ổ i khách không có chuyện gì liền cũng trở về đi thôi thật vất vả yên lặng một ít ngày giờ không muốn cả ngày tới p h i ê ta lâm viên tức giận nói vốn là lâm viên cho là bọn họ phải đi không nghĩ tới lúc này quy khư thiên đế lại chạy đến lâm viên bên cạnh do xét tính nói ta nghe nói dương cảnh tên hằng kia đem ác thi cho chém đi ra dương cảnh ác thi nếu như nói đến dương cảnh c h u y ệ n ác lâm viên có thể quá có quyền lên tiếng rồi dương cảnh mặc dù có thể chém ra ác thi lâm viên tuyệt đối là đệ nhất công thần dương cảnh chém ác thi chín thành cựu công lao vậy cũng là lâm viên tại sao nói như vậy chứ từ lâm viên cưới dương tiền sau đó dương cảnh mỗi thời mỗi khắc cũng tưởng lộng tử lâm viên hẳn không được thấy lâm viên liền muốn chém hắn hai đao hết lần này tới lần khác lâm uyên là một cái t i ệ n nhân a hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền đụng tới kích thích một chút dương cảnh ở lâm uyên không ngừng dưới sự kích thích dương cảnh ác nghiệm bùng ra lại cơ duyên xảo hợp đem ác thi cho chém đi ra nghe được quy khư thiên đế hỏi tới dương cảnh ác thi lâm uyên gật đầu một cái đều, không sai dương cảnh đúng là đem ác thi tìm cho ra rồi ngươi hỏi cái này làm gì chúng ta không phải đã quyết định sao dương cảnh không đi thiên đình quy khư thiên đế đổi vội vàng lắc đầu nói với lâm uyên dương cảnh không đi thiên đình không có nghĩa là hắn ác thi không đi thiên đình a ngươi suy nghĩ một chút đau đầu cũng đưa ta đi nơi nào ta đây cái thiên đình c h i chủ lại không thể đại sự gì tiểu tình cũng tự mình đi cùng nói d ố c ta cần một người trợ giúp này người trợ giúp phụ trách giúp ta chấp pháp liền kêu tư pháp thiên thần đi ta muốn mời dương cảnh ác thi bên trên thiên đình tới làm cái này tư pháp thiên thần như thế nào như thế nào lâm viên trong đầu nghĩ kia có thể thật là quá tốt từ dương cảnh chém ra ác thi sau đó hắn ngược lại là đối thái độ của lâm viên tốt hơn rất nhiều nhưng là dương cảnh ác thi nhưng là vừa thấy được lâm viên liền muốn làm lâm viên a mặc dù dương cảnh ác thế không làm hơn lâm viên nhưng là đáng ghét cũng là thực đáng ghét nếu như thật đem dương cảnh ác thi lấy được thiên đ ì n h đi đối lâm viên cũng mới có lợi dù sao lâm viên là tìm dương cảnh uống rượu không phải tìm dương cảnh ác thi uống rượu cái chủ ý này không tệ ta đồng ý ngươi đi tìm dương cảnh thương nghị đi lâm viên đối quy khư thiên đế nói loại chuyện này lâm viên chỉ cần đồng ý dương cảnh t i a quan thì dễ làm dù sao là tam giới dân hiến người người có trách không để cho ngươi dương cảnh dân hiến cho ngươi ác thi thay thế ngươi đi dân hiến đây đối với những người khác mà nói đã là cầu cũng không được chuyện đúng vậy vậy được ta đi tìm dương cảnh thương lượng một chút quy khư thiên đế hài lòng gật đầu một cái Bành thành. dương cảnh quán thị chó âm thiên tử nhân vương quy khư thiên đế ba người bị lâm viên đuổi đi sau đó lập tức liền đi tới nơi này dương cảnh dương cảnh thấy âm thiên tử nhân vương quy khư thiên đế thời điểm trong lòng không khỏi lộn b ộ x u ố n g làm tam giới cấp một c ư ờ n giả g dương cảnh cũng nghe nói gần đây phía dưới náo có chút hung mới vừa ăn hai ngày c ơ m no qua hai ngày cuộc sống an ổn liền nội đấu d ậ y rồi phía dưới nội đấu liền nhất định phải liên lụy đến phía trên dù sao nội đấu những thứ này cũng đều có chủng tộc truyền thựa đều có thân bằng hào hữu con trai bị đánh têu cha cha bị đánh têu ra g i a g i a bị đánh têo láo tổ tông một cái như vậy cái đi lên tê ơ tự nhiên cũng liền liên lụy đến một cái cấp tường giả dương cảnh kia là người thông minh hắn đã sớm ngờ tới sự tình làm lớn lên nhất định sẽ thống trị nhưng là để cho dương cảnh không hiểu là thống trị nội đấu làm sao chưa ly đến nơi này hắn tới adver se met mu hồ h ề n biết rõ n à y nội đấu có thể cùng dương cảnh dương cảnh có một người thân nhân kia chính là dương tiền dương tiền nhưng là lâm n g u y ê n nữ nhân căn bản là không có người dám trọc không có đáng ra dương cảnh xuất thủ người như vậy dương cảnh tự nhiên cũng sẽ không tham dự vào nội đấu chính giữa thân chính không sợ bóng nghiêng dương cảnh không tham dự nội đấu tự nhiên cũng không sợ âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương tìm thiệt thái tạm tương lai ăn chút gì dương cảnh nhiệt tình chào mời nói tùy tiện tùy tiện thì ngươi thương lượng một ít chuyện quy khư thiên đế cười ha h à nói quy khư thiên đế đối thái độ của dương cảnh đây chính là rất tốt dù sao hắn là cầu người làm việc hơn nữa thân phận của dương cảnh đặc biệt lại vừa là bản tôn đại cữu ca dương cảnh bưng tới mấy phần nồi đất p h ụ n bồi âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương cùng nhau dùng cơm ăn sau khi xong quy khư thiên đế lau miệ ba đưa bọn họ cùng lâm viên thương nghị sự tình nói cho dương cảnh nghe xong lời nói này sau đó dương cảnh gật đầu một cái phụ họa nói làm như vậy mà nói đúng là thỏa đáng quy khư thiên đế cũng là thuận cái leo lên nói thỏa đáng là thỏa đáng có thể áp lực cũng đi tới chỗ của ta rồi ta nghe nói dương cảnh huynh gần đây chém ác thi ta nơi đó đúng là thiếu một cái tư pháp thiên thần ngươi xem quy khư thiên đế lời mặc dù chưa nói xong nhưng là rất ý tứ rõ ràng chính là nói cho dương cảnh cho ngươi ác thi cho ta làm tư pháp thiên thần chứ sao dương cảnh ngay cả người trận ngược lại hỏi là ngươi chủ ý hay lại là lâm viên chủ ý q uy khư thiên đế cũng thật phần thoải mái không giấu g i ế m chút nào nói như thật chủ ý là ta chủ ý nhưng là bản tôn đồng ý không nói gạt ngươi nhân thủ là thực sự không đủ hơn nữa tư pháp thiên thần này trước vị người bình thường không dùng được phải rồi không còn vướng b ậ n người mới sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp giống như bạch lao khổng tức đại minh vương thanh khâu sơn đại trưởng lao những thứ này cấp một cường giả mặc dù tất cả đều là ngay từ đầu liền theo lâm viên nhưng là bọn họ cũng không làm nổi cái này tư pháp thiên thần bởi vì bọn họ cũng có chủng tộc đều có thân bằng hảo hữu có chủng tộc có thân bằng hào hữu liền khó tránh khỏi sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp người muốn tính như vậy đến có thể làm cái này tư pháp thiên thần còn thế nào cũng phải chính là dương cảnh không còn a i đều là người trong nhà chuyện này phải giúp ta không có ý kiến gì vừa vặn cũng giúp ta kia ác thi tìm một ít chuyện làm dương cảnh rất thoải mái đáp ứng trên thực tế đối với mình ác thi dương cảnh cũng thập phấn nhức đầu bởi vì hắn gái kia ác thi một môn tâm tư tưởng làm lâm viên dương cảnh lại không thể thời gian nhìn ác thi một hồi không coi chừng kia ác thi liền chạy ra ngoài tìm cơ hội làm lâm viên đi hắn là dương tiền ca ca nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ác thi chính là hắn kk cùng trượng phu nổi lên mâu thuẫn cái này làm cho dương thiền cũng khó làm có thể đem ác thi đày đi thiên đình cách xa bành thành đây cũng là một rất tốt phương án dương huynh sảng khoái đã như vậy sự tình cứ quyết định như vậy đi quy khư thiên đế hưng phấn nói sự tình quyết định sau đó âm thiên tử quy khư thiên đế nhân vương bọn họ đi trở về thương lượng cụ thể tặng kẽ quy tắc không sai biệt lắm qua hai ba tháng thời gian cả kẽ quy tắc chế quyết định đồng thời nhân vương âm thiên tử quy khư thiên đế ba người liên hiệp ban bố mệnh lệnh cưỡng chế yêu cầu cấp một cứng giả ở trong vòng một tháng rời vào thiên đ ỉ n h cấp một cường giả khi tiến vào thiên đ ỉ n h sau đó có thể lên báo thân thuộc tùy tung danh sách danh sách thượng nhân trải qua khảo hạch sau khi thông qua cũng có thể tiến vào thiên đ ỉ n h cùng nhau sinh hoạt đây cũng tính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên lên rồi lão bạch cấp trên mệnh lệnh ngươi cũng nhận được chứ để cho chúng ta trong một tháng rời vào thiên đình thiên đình thiên đình tiên ngược lại không tệ nhưng trên thực tế nhưng là mình thăng ám hàng a người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra cái này mệnh lệnh chính là nhằm vào cấp một cường giả cái này mệnh lệnh bản lĩnh chính là hạn chế cấp một cường giả không phải nhúng tay bất kỳ tranh đấu loại chuyện này thực ra cũng không phải là tiền lệ phong thần d i ệ n nghĩa chính giữa ở phong thần c h i chiến đánh như dầu sôi l ử a bỏng song p ư ơ n g cũng đánh tức giận thời điểm hồng quân lão tổ tự mình xuất thủ c h ậ lại cuộc chiến đấu này để cho chúng thánh ăn tam thi nao thần đan ăn vào sơn thi nao thần đan sau đó c h lâm viên làm chuyện này nếu so với hồng quân láo tổ làm sớm lúc này nội bộ tranh đấu mới vừa bắt đầu song phương còn không có đánh mấy lần lâm viên trực tiếp lựa chọn thủ đoạn cũng tránh cho sử dụng tương tự tam thi n à o thần đan loại này cực đoan thủ đoạn tới ngăn lại tranh đấu ta dĩ nhiên là nhận được bạch lao bất đắc di đắc một tiếng lại hướng thanh khâu sơn đại trưởng lao nói ngươi như không muốn đi thiên đình thực ra cũng có thể không đi dương cảnh cái này đại cứu ca đều có thể ở lại bành thành n g ư ơ i cái này mẹ vợ cũng có thể ở lại bành thành từ dương thiền nơi đó luận dương cảnh là lâm viên đại cứu ca từ bạch linh nhi nơi đó luận thanh khâu sơn đại trưởng lao chính là lâm viên mẹ vợ đi bành thành đi bành thành kia chính là thuần ngồi tù còn không bằng đi thiên đình đây ta đúng vậy đi bành thành tình nguyện đi thiên đình cũng không đi bành thành thanh khâu sơn đại trưởng lao tức giận nói n g h e xong thanh khâu sơn đại trưởng lao tỏ thái độ bạch lao suy nghĩ nhiều lần sau đó nói để cho chúng ta đi chúng ta hay đi đi như vậy nội bộ tranh đấu xác thực hẳn n g ă n lại lúc này mới ăn mấy ngày cơm n o a l i ê n nội đấu không ngừng loại chuyện này ta đã sớm khuyên các ngươi không muốn tham dự nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác lại mất mặt mặt m ũ i c á c người ta b ề trên suất thủ trợ giúp rồi chúng ta c h u n g quy không thể nhìn tiểu bối thua thiệt đều đi thiên đình cũng tốt tất cả mọi người không chen tay được rồi này tiểu bối coi như đấu độ chấn động cũng hết sức có hạn nếu không nói bạch lão là trí giả đây mọi việc bạch lão cũng nhìn minh biết rõ bạch dọ dọ dàng dàng thanh khâu sơn đại trưởng lão gật đầu một cái biểu thị công nhận bạch lão mà nói rồi sau đó tiếp cha nói con cháu tự có con cháu phúc tùy bọn hắn đi đi bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão liên tiếp lên tiếng hắn cái này hệ phái còn lại cấp một cờ giả cũng không tiện nói thêm gì nữa bạch lao cái này hệ phái người bắt đầu là đi thiên đình chuẩn bị cùng lúc đó khổng tước đại minh vương trên đạo trường cũng nên đón một đám người bạch lao bọn họ cái kia hệ phái thuộc về là ngay từ đầu liền hợp tác với lâm viên trắng nón khổng tước đại minh vương cái này hệ phái chính là thế tôn vốn là thủ hạ phản bội hệ phái đừng xem khổng tước đại minh vương cái này hệ phái là phản bội phái nhưng là bọn họ sức chiến đấu thực ra so với bạch lao cái kia hệ phái còn mạnh hơn. bởi vì bọn họ cái này hệ phái không chỉ có khổng tức đại minh vương cái này siêu cường sức chiến đấu còn có na thác cái này siêu cấp sức chiến đấu tồn tại quan tự tại bồ tát dẫn đầu mở miệng trước hướng khổng tức đại minh vương hỏi đại minh vương phía trên hạ lệnh để cho cấp một cường giả đều đi thiên đ ỉ n h chuyện này ngươi thấy thế nào không đợi khổng tức đại minh vương mở miệng trả lời na thác dẫn đầu mở miệng trước phía trên nếu hạ lệnh vậy thì hạ lệnh thế nào thế nào chấp hành chứ sao sao ngươi muốn tạo phản ả tạo phản ngược lại ai ngược lại lâm viên ả tự lấy phạm trần địa phủ thiên đình tam giới bây giờ nhìn cũng thế ngươi ngược lại lâm、viên. kia c h í người h là trần n u ồ tìm chết. Cũng không cần lâm viên bản thể tự mình xuất thủ, mình lâm Cũng cần không viên bản n g đang ở địa â nhân y phàm phản, chấp hắn thi thể chết trần tạo giết vương liền ngươi. Ngươi có thể giết chết người. Người ở đ phủ t ạ o phản hắn áp thi âm thiên tử giống vậy có thể cho ngươi hạ tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục n g ư ơ i ở thiên đình t ạ o phản quy khư thiên đế như thế có thể đem ngươi thiên đao vào nổi quy khư mặc dù thiên đế kêu t h i ệ n thi nhưng là không có nghĩa là hắn thiện a bị na t h á c một trận h ậ n quan tự tại bồ tát đó là nín đầy bụng tức giận từ na tháp sau khi đến hắn là độc chiếm khổng tức đại minh vương ấn sủng quan tự tại bồ tát những thứ này lão ca môn coi như lộ ra không quá được sùng á y rồi khổng tước đại minh vương sở dĩ cùng na thác đến gần cũng có nguyên nhân bởi vì khổng tước đại minh vương giống như na thác bọn họ đều là võ si loại hình khổng tước đại minh vương cùng na thác mỗi ngày chung một chỗ chính là so với vũ tu luyện ngược lại thì quan tự tại bồ t ắ t đám người dần dần bắt đầu tranh quyền đoạt lợi đứng lên hết lần này tới lần khác khổng tước đại minh vương người này còn thập phần nói nghĩa khí những thứ này lao ca môn cầu tới cửa khổng tước đại minh vương cứ việc không muốn nhung tay nhưng vẫn là không thể không giúp bọn hắn na thác đối với lần này rất là bất mãn một khi có người nói qua phần yêu cầu sau đó đều là na thác giút khổng tước đ quan tự tại bồ tát cởi khổ một tiếng không có lý tới na thác tiếp tục nói với khổng tước đại minh vương đại minh vương ta đương nhiên không có tạo phản ý tứ tạo phản kia không phải muốn chết sao ta chỉ làm u ố n nếu như ngài đi thiên đình sau đó chúng ta những người này khởi không thể không rồi nối dựa khổng tước đại minh vương không có mở mắt chậm rãi mở miệng nói na thác hiền đệ mà nói là mà nói thô lý không thô thế đạo này còn ai dám tạo ta cái tia con rể ngược lại hay sao nếu không dám tạo phản cấp trên thế nào hạ mệnh lệnh phía dưới thì phải thế nào chấp hành cấp trên để cho đi thiên đình chúng ta liền cũng phải đi thiên đình chẳng lẽ còn có người dám gượng chống đến không đi không được các ngươi không núi dựa, bọn họ cũng mất núi dựa, nếu tất cả mọi người không có núi dựa, dĩ nhiên là không đáng ngại lui về phía sau các ngươi hết thể đều phải dựa vào chính mình rồi ta không giúp được các ngươi khổng tước đại minh vương mà nói không tật xấu ai dám vi phạm mệnh lệnh không ai dám coi như khổng tước đại minh vương là lâm u y ê n c o n rể hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh không đi thiên đình cũng chỉ có thể đi bành thành bị lâm u y ê n nhìn chằm chằm này chính là hai chọn một lựa chọn chỉ có thể chọn một hoặc là hai không có con đường thứ ba có lẽ cũng có nếu như có không có mắt chọn ba mà nói phật ầ n đó là m càng càng cả ngày n c h vừa nói tứ đại gia tại không trên thực tế tham lam nhất chính là phật rồi người xem kết tọa tự miếu phật tượng không phải sức kim tất trường minh đăng cả ngày đốt theo ậ m chí, dứt k t khổng t bảo trì, khắp ao khắp tử m châu Buồn ư h ế tức chưng Chưng Điên rồi cái cấp cường giả. 967. Điên rồi cái cấp cường giả theo thức đại minh vương đây là bọn hắn một phái hệ này bệnh chúng a không có nỗi lo về sau hoàn cảnh sinh tồn an ổn sau đó lại đem ở thế tôn g i ớ i quyền làm việc một bộ kia dùng ở rồi nơi này lâm viên loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu là tiếp tục nữa bị lâm viên thu thập tựa hồ cũng là sớm muộn sự tỉnh nếu bây giờ có mệnh lệnh để cho bọn họ những thứ này cấp một cường giả vào ở thiên đình vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa và ở thiên đình sau đó phía dưới m ỗ i cái hệ phái tranh đấu cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi ngoại trừ bạch lao cùng khổng tức đại minh vương này hai đại phái hệ bên ngoài còn lại một ít tiểu phái hệ cũng ở đây thương nghị và ở thiên đình sự t ì n h nhưng mà không q u ả n bọn họ nội bộ thế nào thương nghị kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thay đổi chút nào không q u ả n bọn hắn là tự nguyện vào ở thiên đình vẫn bị áp sát vào ở thiên đình cuối cùng cũng phải đi nói chẳng ra là chính là vui lòng đi, đi không muốn đi giống vậy phải đi một tháng sau theo cấp một cường giả và o ở thiên đ ỉ n h sau đó nội bộ tranh đấu mặc dù còn nữa nhưng là độ chấn động lại giảm xuống rất nhiều trong n g a y mắt qua đi tới ngàn năm qua ngàn năm thuộc về tam giới nguy cơ vẫn phải tới thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần phủ báo một cái thiên tướng nhanh chóng bay đến đại điện hướng dương cảnh ác thi cũng chính là tư pháp đại thiên thần nói bẩm báo đại thiên thần có hai vị thượng thần ở thiên hà đánh nhau thiên đ ỉ n h chính giữa ngoại trừ thiên bảng lương trường trời e m ngoại chính là cấp một cường giả cùng bọn họ ra q u y ế rồi trong này chỉ có cấp một cường giả mới có thể được gọi là thượng thần nghe được thiên hà bên trong có hai vị thượng thần đánh nhau cái này làm cho tư pháp khóe miệng của đại thiên thần quất thẳng tới rút ra một n g à n năm rồi p h a n trần nội đấu không ngừng nhưng là thiên đình có thể chưa bao giờ có đấu nhau thiên đình chính giữa sắp đặt lôi đài t ỷ võ có c ử u đ oán người ở lên lôi đài chiến đấu sống chết nghe mệnh trời đây là không đoán đấu nhau không lên lôi đài tư đấu giả đây là muốn phạt nặng thiên đình luật pháp nghiêm khắc một n g à n năm rồi có thể như nhau đấu nhau cũng chưa từng xảy ra tư pháp đại thiên thần trong đầu nghĩ đây là đâu hai cái chứng rửa lại dám đấu nhau đây là không đem ta tư pháp đại thiên thần để trong mắt t nhậm chức hơn một nghìn năm rồi hắn vẫn luôn là bắt nhiều chút tự mình hạ phàm gian nói chuyện yêu đương trải nghiệm cuộc sống chuyện nhỏ bây giờ cuối cùng là tới đại sống tư pháp đại thiên thần ra lệnh một tiếng lúc này hạ lệnh điểm đủ binh mã lập tức theo ta đem tư đấu giả bắt về quý á n dựa theo thiên đình luật pháp tư đấu giả là muốn chém chín mươi chín nói thần lôi tư pháp đại thiên thần dẫn người chạy thẳng tới thiên hạ thấy được đấu nhau hai người sau đó sắc mặt nhất thời biến đổi đấu nhau này hai không có mắt ra hỏa một con cá sấu ngư tinh một con viên h ầ tinh hơn nữa tư pháp đại thiên thần thật đúng là nhận biết chính là lâm viên sùng vật hôn thổ ngạc ù n g áng hát một n g à n năm rồi cấp một cường giả số lượng đã vượt qua một trăm chạy hai trăm đi hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên dù sao cũng là lâm viên sùng vật thỉnh thoảng lâm viên sẽ cho bọn hắn t h i ê n v ị bọn họ tự nhiên tấn thăng rất nhanh bây giờ ngay cả hai người bọn họ sùng vật cũng thay đổi cấp một rồi hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên đi đến cấp một sau đó liền bị lâm viên đẩy đến thiên đ ỉ n h t r u n g hợp thiên đ ỉ n h thiếu hai cái nhìn thiên hà hai người bọn họ liền được can bài nhìn thiên hà rồi hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên đánh nhau này không bình thường à muốn biết rõ hôn thổ ngạc ù n g ám hắc ma viên chung sống ngàn năm hai người bọn họ là anh em t ô a、tota. nếu như trò đùa trẻ con đánh chơi đùa thì coi như xong đi có thể bây giờ bọn họ dáng vẻ rõ ràng không phải đánh chơi đùa mà là ở sinh tử giao nhau hôn thổ ngạc ám hắc ma viên hai người các ngươi không muốn đánh lại rồi nhanh dừng tay dừng tay ta khuyên các ngươi còn làm mình đi với ta tiếp bị trừng phạt dù sao cũng là lâm viên s ù n g vật tư pháp đại thiên thần vẫn là cho chút mặt mũi không có vừa lên tới liền trực tiếp đ ọ u thủ mà là trước nhắc nhở bọn họ dừng tay để cho chính bọn hắn tới tư pháp thiên thần điện chịu phạt tư pháp đại thiên thần một phen tốt nói khuyên giải đều bị hôn thổ ngạc ù n g ám hắc ma viên làm t h i lắm hôn thổ ngạc cùng á m h ắ c ma viên không để ý tí nào hắn tiếp tục đánh nhau đánh l ử a nhiệt lúc này á m h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc đánh đối phương máu thịt bé bét lại đánh như vậy đi xuống thương có thể liền không phải thị xưng rồi mà là thần hồn là căn cơ rồi không đúng hai người bọn họ thật giống như mất lý trí tư pháp đại thiên thần đột nhiên ý thức được sự t ì n h có cái gì không đúng ý thức được sự t ì n h chỗ sau đó tư pháp đại thiên thần lập tức xuất thủ tự mình động thủ đem hôn thổ ngạc cùng á n hát ma viên trấn áp hôn thổ ngạc cùng á n hát ma viên tấn thăng cấp một vẫn chưa tới một năm dương cảnh á thi cũng chính là tư pháp đại thiên thần bị chém ra đến có tư h ể ớ c pháp rồi. Ngàn năm láo bài c ấ một cường giả, đại thiên thần g k h lập tức làm phép điều tra hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên trạng thái nhưng mà một phen điều tra sau đó tư pháp đại thiên thần trao mày đứng lên hắn một phen điều tra phát hiện ám hát ma viên cùng hôn thổ ngạc lại là bình thường nhưng là bây giờ nhìn bằng mắt thường đến ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc rõ ràng không bình thường này này thật là quỷ dị cha không ra nguyên nhân đây mới là đáng sợ nhất nếu cha không ra nguyên nhân như vậy tư pháp đại thiên thần cũng chỉ có thể báo lên đem hai người bọn họ giải về tư pháp thiên thần điện ngoài ra lập tức đi mời thiên đế tư pháp thiên thần liên tiếp hạ lưỡng đạo mệnh lệnh thiên đế cũng chính là quy khư thiên đế quy khư nên gọi thiên đình rồi h ắ n tự nhiên cũng nên gọi thiên đế rồi thiên đế khi nhận được tư pháp thiên thần mời sau đó lập tức chạy tới tư pháp thiên thần điện thiên đế đi tới tư pháp thiên thần điện thời điểm tư pháp đại thiên thần đã tại nhún g o à i điện c u y vai thấy h được ê n thiên thần thẳng tư pháp đại vào một cái bất đắc gì nói ta cũng nói không rõ ràng ngươi đi qua nhìn một chút thì biết tư pháp đại thiên thần dẫn thiên đế tới đến đại điện chỉ thấy trên cây cột trong đại điện phân biệt đổi hôn thổ ngạc cùng áng hát ma viên hai người bọn họ thế nào thiên đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi g i Tư thiên thần pháp hắc ám đại đem ma vì i ê n cùng hôn thổ ngạc đấu nhau thổ t đấu sự n nói một phen, sau đó nói, ta ngăn hắn lại mồn đấu nhau sau đó, thử tìm tìm bọn hắn biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân. Bất quá, lấy năng lực ta, cũng không có tìm được này nguyên nhân ở trong. h thử đó đó, có lại cái một tìm tìm tìm bộ ta Bất ta, sau sau đấu quá, được lấy lực ở vậy ì v lúc này mới mời thiên đế ngươi qua đây bọn họ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy ngươi xem một chút ngươi có thể không tìm tới trong này nguyên do thiên đế không do dự lập tức làm phép kiểm tra nhưng mà theo điều tra tiếp tục thiên đế chân mày cũng chặt g i lại bởi vì ngay cả hắn cũng không có tìm được hôn thổ ngạc ù n g ám hát ma viên biến thành nguyên nhân như vậy b ồ n trước hết chương chín trăm sáu mươi tám thời gian qua đi ngàn năm lâm viên xuất thủ chương chín trăm sáu mươi tám thời gian qua đi ngàn năm lâm viên xuất thủ hai nghìn hai mươi bốn h ì n chín t m ộ t sáu thiên đế điều tra kết quả thực ra cùng tư pháp đại thiên thần điều tra kết quả là giống nhau như lúc căn cứ kết quả nhìn hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên không thành vấn đề không thành vấn đề hôn thổ ngạc cùng bây giờ ám hắc ma viên tình huống t ự không khả năng là không thành vấn đề lấy được cái này điều tra kết quả sau đó thiên đế c h o mày ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng tình huống gì tư pháp đại thiên thần xô tới vội vàng hướng thiên đế hỏi g ò nhưng mà thiên đế nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái trầm giọng nói ta đây cũng không thể t r a rõ nguyên do cái gì tư pháp đại thiên thần không khỏi l à thất thanh ngươi cũng không tìm được nguyên nhân hắn không t r a do nguyên nhân cái này ngược lại còn có thể thông cảm được nhưng bây giờ ngay cả thiên đế cũng không có t r a do nguyên nhân chuyện này coi như càng phát ra phiền phái không tìm được thiên đế gật đầu một cái nghiêm túc nói phải nghĩ biện pháp để cho hai người bọn họ tỉnh lại chỉ có để cho bọn họ tỉnh h ồ i lại mới có thể chuẩn bị rõ ràng nguyên do trong đó bất quá ta cũng không có để cho bọn họ tỉnh lại biện pháp kế trước mắt chỉ có thể mời người rồi lập tức phái người đi đem âm thiên tử cùng nhân vương cũng mời tới ngoài ra bản tôn cũng phải mời tới ta có loại dự cảm bất tưởng chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ bản tôn vung tay trường quỹ sợ là làm không yên ổn rồi xảy ra chuyện khẩn cấp chỉ sợ là đại nguy cơ tư pháp đại thiên thần cũng không dám sơ sót lập tức phái người đi mời âm thiên nhân vương cùng với lâm viên bành t hành lâm viên chính đắc ý quá chính mình về hưu sinh hoạt trong lúc bất t r ợ t thiên đ ỉ n h phái người tới gặp hắn đại lao r a thiên đế xin người đến thiên đình một chuyến tới mời người thiên tướng cung cung kính kính nói với lâm viên đi thiên đình lâm viên xứng sở trong đầu nghĩ không phải nói cho bọn h ắ n biết không có chuyện không nên tới quay dậy mình sao đây là đã xảy ra chuyện gì tại sao làm cho mình đi thiên đ ỉ n h kết quả là lâm viên hướng thiên tướng hỏi đã xảy ra chuyện gì thiên tướng không dám d ấ u dếm thành thật trả lời hôn thổ ngạc cùng á m hắc ma viên chẳng biết tại sao đột nhiên mất đi lý trí thiên đế không có thể tìm được nguyên nhân ở trong cho nên cố ý phái người mời đại lao ra đến thiên đ ỉ n h đi thăm dò minh nguyên nhân hôn thổ ngạc cùng á m hắc ma viên mất đi lý trí mãi mãi cái chân này hai cái trứng rủa mới vừa bên trên thiên đình liền cho lão tử tìm p i ề n t á i lâm viên hùng, hùng hổ hổ nói lâm viên ngoài miệng mặc dù hùng hùng hồ hồ nhưng là cũng không thể coi là thật chẳng nó ngảng gì tới đi vẫn là phải đi phải xem nhìn này hai cái chứng rủa rốt cuộc là tại sao mất lý trí muốn biết rõ ám hắc ma viên cùng bây giờ hôn thổ ngạc cũng là cấp một cường giả có thể để cho bọn họ mất lý trí đây tuyệt đối không đơn giản đi thôi đi xem một chút tình huống gì lâm viên đứng dậy đáp ứng theo thiên tướng cùng nhau đi thiên đ ỉ n h lâm viên chân trước vừa tới nam thiên môn chân sau âm thiên tử cùng nhân vương cũng đến gặp qua b ả tôn gặp qua b ả tôn âm thiên tử cùng nhân vương đồng loạt hướng lâm viên k h n g người thi lễ khắc đa lễ tới vừa vặn cùng đi nhìn một chút lâm viên chào hỏi ba người cùng đi tới tư pháp tiên h thần cung liền thấy đại điện chính giữa hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên bị khổn tiên thẳng buộc ở trên cây cột giống nga ô a giống vừa vào đại điện liền thấy để cho người ta dở khóc dở cười một màn hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên hai cái này cấp một c ư ờ n giả g tựa như cùng hai con chó hoang một dạng lẫn nhau mắng hiếp muốn không phải là bị khổn tiên t h ẳ n g đổi hai người bọn họ đã định muốn đánh chung một chỗ cắn xé xảy ra chuyện gì âm thiên tử hướng thiên đế hỏi thiên đế bất đắc dĩ nhún vai một cái nói không biết rõ a phát hiện thời điểm cũng đã thành như vậy tan đếm thử tìm bọn hắn điên rồi nguyên nhân cũng không tìm được cái này không đặc biệt mời các ngươi đi thử một chút âm thiên tử cùng nhân vương cũng lên trước một trận thử rất nhanh hắn chân mày cũng là cảm thấy rất ngờ vực rõ ràng bọn họ cũng không tìm được hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên biến thành bây giờ cái bộ dáng này nguyên nhân lâm viên nhữ mày một cái không đợi mọi người nói nữa lâm viên nói thẳng ra nguyên nhân la hầu khí tức không đúng phải nói là hỗn độn khí hơi thở người xem bây giờ bọn họ dám vẻ có phải hay không là rất giống chi lúc trước cái loại này hỗn độn tình thú suy nghĩ đơn giản tàn bạo nghe được lâm v i ê n lời nói này sau đó nhân vương không hiểu hỏi hỗn độn khí hơi thở hỗn độn đã bị bổ ra hóa thành hỗn độn khí hơi thở chản lan bọn họ là thế nào dính hỗn độn khí hơi thở hỗn độn cái thế giới này đã bị phá hủy vốn là hỗn độn đã hóa thành một mảnh hỗn độn khí hải chuyện rất lâu trước kia hỗn độn liền bị lâm v i ê n bọn họ liên thủ phong ấn ngăn cách rồi theo lý thuyết coi như là mạnh hơn nữa cấp một cao thủ cũng không thể vượt qua phong ấn tiến vào hỗn độn hôn thổ ngạc cúng ám hắc ma viên bất quá vừa mới tấn thăng cấp một hai người bọn họ làm sao có thể vượt qua lâm n g ê n thiên đế âm thiên tử nhân vương liên thủ làm ph d í n hai hôn đột khí h độn Trên cái khả năng. Nhưng năng. giờ, bây m hát ma n cùng trứng rủa sạch cho láo tử gây phiền thoái lâm nguyên sai bước về phía trước đi tới ám hát ma viên cùng trước mặt hôn thổ ngạc p hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên tựa hồ khôi phục tinh thần mặc dù còn không có mở mắt nhưng là trong miệng đã bắt đầu phát ra tiếng dê lên gì hai người bọn họ đem đối phương đánh chảy ra sứt thịt máu thịt bé bét bây giờ bọn hắn hai cái trên người là thực sự đ a u à. thời gian qua đi ngàn năm lâm viên xuất thủ lần nữa vừa ra tay liền giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ nhân vương âm tiên tử thiên đế ba người thậm chí cũng không tìm tới ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc mất lý trí nguyên nhân mà lâm viên không những tùy tiện liền tìm được nguyên nhân không nói còn dễ như trở bàn tay giải quyết hết vấn đề để cho ám h ắ t ma viên cùng hôn thổ ngạc tình hồn lại như vậy có thể thấy lúc này lâm viên thực lực sợ là khó có thể tưởng tượng ước chừng qua hai ba phút ám hát ma viên cùng hôn thổ ngạc phân biệt trận mở con mắt thấy chính mình thương tích khắp người thân thể sau đó ám hắc ma vi ê n băng hét lên ai đánh ta ai đem ta đánh cho thành như vậy hôn thổ ngạc phản ứng mặc dù chậm n ử a nhịp nhưng là rất nhanh cũng phát hiện chính mình thương thế hét lên xảy ra chuyện gì ta liền buồn ngủ một chút thế nào bị thương thành như vậy trong ngộng ta trong ngộng thật giống như cùng một cái tử con khỉ đánh nhau tới Buồn nguyên. Chương chương nguyên chương chương vấn căn Chương vấn căn Hôn thổ ngạc lời nói này, hình chố chố hết, thổ đề đề lời ta thật giống như cũng nằm mơ tới ta trong ngộng thật giống như cùng một cái t ử cá sấu đánh nhau tới t ử cá sấu t ử con khỉ hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên hai mắt nhìn nhau một cái tựa h ồ cũng có chút hiểu ra nhưng là lại thập phần không hiểu chẳng lẽ ta trong ngộng là đang ở cùng ngươi đánh nhau chẳng lẽ ta trong ngộng là đang ở cùng ngươi đánh nhau hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên chăm miệng một lời nói sau đó mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương hai cái ngúng ố c lâm yên vẻ mặt ghét bỏ mắng một câu sau đó lên tiếng nhắc nhở ta nói đúng là có hay không một loại khả năng kia không phải nằm mơ hai người các ngươi thật là một trận thương thế trên người đều là bị đối phương đánh đi ra lâm liên lần này lời vừa ra khỏi miệng hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên sửng sốt một chút sau đó chỉ thấy ám h ắ c ma viên đầu rung giống như bắt lãng cổ một dạng nói hai chúng ta nhưng là tốt h i n h đệ không thủ không đoán làm sao sẽ đem đối phương đánh thành như vậy đúng vậy không thể nào hai chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm sao sẽ đánh nhau đây hôn thổ ngạc đối ám h ắ c ma viên mà nói biểu thị công nhận lâm liên thật sự không muốn cùng hai cái này ngóc nhóm nói dốc rồi nhìn một cái thiên đế tỏ ý để cho hắn đem chuyện đã xảy ra đều nói cho hôn thổ ngạc cùng ám hát ma viên thiên đế tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu tuần tự đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên nghe hai người bọn họ là s ư ớ n g sốt một chút các ngơi ư ý là vừa mới hai chúng ta bị hóa điên sau đó liền đem đối phương đánh cho thành như vậy nhưng là hai người chúng ta thế nào một chút không nhớ rõ giống như là buồn ngủ một chút như thế hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên trang miệng một lời nói sợ rằng bây giờ nói cho bọn hắn biết hai cái bọn họ vừa mới làm mộng bơi đem đối phương đánh cho thành như vậy cũng so với nói cho bọn hắn biết bọn họ vừa mới điên rồi đem đối phương đánh cho thành như vậy dễ tiếp nhận hơn hôn thổ ngạc cùng á m hắc ma viên vẻ mặt mê mội nhìn đối phương tựa hồ đang muốn vừa mới chuyện gì xảy ra hai người các ngươi vừa mới là điên rồi cho nên không nhớ nổi nếu có thể nghĩ đến kia không chính là không điên sao tư pháp đại thiên thần nói một bên thiên đế trong đầu nghĩ không thể đi theo này hai ngốc nhóm tiết tấu đi nhà đi theo ngu ngốc tiết tấu đi ngu ngốc sẽ đem ngươi dẫn vào bọn họ tiết tấu chính giữa sau đó dùng bọn họ phong phú ngu ngốc kinh nghiệm đánh bại ngươi thiên đế trực tiếp cắt dứt chính đang nhớ lại chung hôn thổ ngạc cùng ấm hắc ma viên hướng đến hai người bọn họ nói mất lý trí thời điểm không nhớ nổi coi như xong rồi nói một chút Các người có thể nhớ tới sự tình đi có thể nhớ tới sự tình không nghi ngờ chút nào vậy dĩ nhiên là mất lý trí trước ca như vậy mất lý trí trước hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên làm cái gì đây đen sấm ma diễm cùng hôn thổ ngạc vừa mới tấn thăng cấp một bị phái đến trông coi thiên hà cũng không bao lâu mặc dù nói hai người bọn họ cái này thiên hà tướng quân tay người kế tiếp binh cũng không có nhưng là tới người trong lòng vẫn là hết sức kích động từ đảm nhiệm thiên hà tướng quân sau đó ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc liền cùng nhau tuần sông hai người bọn họ là thiên thiên tuần sông hàng tháng tuần sông ngày nay tuần sông thời điểm hai người bọn họ ở thiên hà đ ạ y sông phát hiện hai quả hắc liên này hai đoá hắc liên tản ra dị hương nhìn một cái chính là thiên tài địa bảo hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên là thiên hà thủ tướng n à y hắc liên lớn lên ở thiên hà chính giữa cho nên n à y thiên tài địa bảo là bọn hắn hai cái này thì rất hợp lý rồi ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc vừa thương lượng quyết định hai người bọn họ một người một cái đem hai đoá hắc liên ăn ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc trí nhớ liền đến ăn nơi này hắc liên ăn xong hắc liên chi sau xảy ra chuyện gì ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc liền không nhớ rõ ngay xong ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc lần này tự thuật sau đó mọi người liền cũng biết không nghi ngờ chút nào ăn xong hắc liên sau đó hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên liền lâm vào đang hôn mê xem ra để cho hai người bọn họ mất lý trí căn nguyên chính là hai quả kia hắc liên rồi âm thiên tử c h ậ m dãi nói một bên thiên đế nhìn về phía ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc hỏi rõ hai người các người còn nhớ phát hiện hắc liên vị trí sao làm người ta đánh mất lý trí hắc liên chuyện này rất trọng yếu hôm nay có hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên ăn hắc liên mất lý trí không đúng ngày mai còn sẽ có người khác ăn hắc liên mất lý trí vì vậy chuyện này phải coi trọng tốt nhất là có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết hắc liên chuyện này d ĩ nhiên nhớ chúng ta lại không phải người ngu d ĩ nhiên nhớ chúng ta lại không phải người ngu hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên trăng miệng một lời nói ở một bên lâm viên trong đầu nghĩ các ngươi hai anh em không phải người ngu cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu lên đường đi thiên hà nhìn một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra này hắc liên cũng tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ xuất hiện lâm viên đánh nhịp đinh đinh cầm nghĩ kế theo lâm viên ra lệnh một tiếng tam giới mạnh nhất thiên đoàn chạy thẳng tới thiên hà đi thiên hà minh mông so với p h ạ m trần bất kỳ một con sông cũng phải lớn hơn nhiều ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc ở phía trước dẫn đường lâm v i ê n bọn họ một đường dọc theo thiên hà hướng phía trước rất nhanh bọn họ liền đi tới giải ra hắc liên kia đoạn thiên con sông khu vực lẻn vào đoạn này lưu vực thiên hà đáy sông sau đó ám h ắ c ma viên chỉ một khối lớn lên giống con cua đá lớn nói chính là chỗ này thiên đế có chút trần trờ hỏi chắc chắn là nơi này sao khắc nghĩ sai rồi đối với ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc chỉ số iq hắn là một chút xíu không tin vì vậy phải nhiều lần xác nhận ám hát ma viên thập phần chắc chắn nói chính là chỗ này ta chắc chắn ta lúc ấy còn nói tảng đá này giống như một đại bàng giải tới lúc ấy kia hai đoá hát liên chính là lớn lên ở đại bàng giải hai cái cái kìm bên trên nói tới chỗ này ám hắc ma viên rất sợ người khác không tin tưởng hắn hướng một bên hôn thổ ngạc hỏi lao cá s ấ u ngươi nói nơi này có phải hay không là hôn thổ ngạc trần trờ chốc lát vẻ mặt thành thật lại do dự biểu tình trả lời hình như là nơi này ta nhớ được đá kia lớn lên giống con cua hay lại là tôn hùng tới không đợi hôn thổ ngạc nói hết、lời. lâm viên trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn phân phó nói mang ra tảng đá này này phía dưới tảng đá có vấn đề đến một cái thiên hà bên dưới thời điểm lâm viên đã phát hiện vấn đề t r ỗ ở ở nơi này khối tựa như đại bàng d à i phía dưới tảng đá loang thoáng tựa hồ có hỗn độn chi khí chạy vào lấy được lâm viên mệnh lệnh mấy cái thiên tướng lập tức tiến lên đem khối đá lớn này mang ra đá bị mang ra sau đó chỉ thấy phía dưới tảng đá có một đạo rất nhỏ vết n ư ớ c từ vết n ư ớ chính c giữa loang thoáng có thể nhận ra được một tia dị thường khí tức khí tức rất yếu ớt bất quá có thể xác định chính là hỗn độn chi khí xem ra chính là chỗ này có hỗn độn chi khí tiết lộ vô số năm qua rất nhỏ hỗn độn chi khí không ngừng tích lũy tạo thành hai đoá hát liên lan lộn thủ các loại á m hắc ma viên này hai cái trứng rùa tem h ăn đem hai đoá hắc liên trở thành thiên tài địa b ả o ăn lúc này mới đánh mất lý trí b u ồ n chương hết chương 970, xảy ra vấn đề lớn rồi chương 970, xảy ra vấn đề lớn rồi 2 0 2 0 g h ì n h quy khư cũng chính là thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h liên kết thế giới chính là hỗn độn thiên hạ chỗ vị trí đó là thiên đ ỉ n h cùng hỗn độn liên kết vị trí bây giờ thiên hạ đáy sông xuất hiện kẽ hở có yếu tớt hỗn độn chi khí tiết lộ đi vào vấn đề tựa hồ rất dễ dàng liền tìm được pham là không đốc hẳn cũng có thể đoán được Lâm Nguyên, âm thiên tử. thiên đế nhân vương bốn người liên t h ủ thiết trí phong ấn xuất hiện sơ suất này mới đưa đến hết thệ các thứ này nhân vương trầm giọng nói chẳng lẽ chúng ta phong ấn xảy ra vấn đề có cái gì không đúng a nếu là chúng ta phong ấn xảy ra vấn đề theo lý thuyết chúng ta hẳn có cảm ứng mới đúng a các ngươi có cảm ứng sao nhân vương hướng âm thiên tử thiên đế lâm liên ba người hỏi âm thiên tử cùng thiên đế đồng loạt lắc đầu rõ ràng hai người bọn họ cũng chưa từng nhận ra được phong ấn xảy ra vấn đề lâm liên chính là vẻ mặt xanh mét đứng ở nơi đó câu trả lời cũng là rõ ràng rồi đều không phát hiện phong ấn xảy ra vấn đề phong ờ i b ấn vật này vốn là chính là vật tiêu hao lúc cần thỉnh thoảng tăng cường phong ấn thậm chí là tái thiết đưa một đạo phong ấn phong ấn xảy ra vấn đề không đáng sợ đáng sợ là phong ấn xảy ra vấn đề mà bọn họ không có chút nào phát hiện ngoại trừ phong ấn cái vấn đề ngoại còn có một cái vấn đề thập phần mấu chốt tiêu chính là xuất hiện ở thiên đáy sông kẽ hở theo lý thuyết coi như là phong ấn xảy ra vấn đề thiên đáy sông cũng không phải xuất hiện kẽ hở bây giờ có kẽ hở xuất hiện liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề phong ấn xuất hiện vấn đề hỗn độn chi khí xâm nhập vào thế giới thiên đình thành lũy đưa đến thế giới thiên đình thành lũy cũng xảy ra vấn đề thiên đế nhưng là thiên đình chi chủ a bây giờ thế giới thiên đình thành lũy xảy ra vấn đề hắn đều không có chút nào phát hiện ngươi nói hắn cái này thiên đình chi chủ là thế nào làm thiên đế tự nhận là mình cũng không có lơ là sơ xuất a vì sự tình gì sẽ phát triển đến bây giờ mức này như vậy cũng tốt so với dùng roi dính thuốc tê đánh người bởi vì có thuốc tê tê dại tác dụng người gần đó là nhanh bị đánh chết nhưng cụ không cảm giác được đau đớn hỗn độn chi khí thấm vào thiên hạ n à y liền nói minh thế giới thiên đình thành lũy xảy ra vấn đề thế nào ta cũng chưa có phát hiện thế nào ta liền chút nào phát hiện đây ta đây cái thiên đế làm không xứng t r ư ớ c không xứng t r ư ớ c ca thiên đế vẻ mặt hối hận nói lâm viên vẻ mặt xanh mét âm thiên tử thiên đế nhân vương ba người cũng là một cái so với một cái sắc mặt khó coi một bên dương cảnh ác thi tư pháp đại thiên thần tức giận nói chỉ các ngươi cái này tâm lý tư chất làm sao còn làm tam giới tri chủ phong ấn xảy ra vấn đề lần nữa phong ấn là được nhưng mà tư pháp đại thiên thần vừa dứt lời liền thấy ông thiên tử thiên đế nhân vương ba người đồng loạt nhìn về phía hắn sau đó chăm miệng một lời nói ngươi biết cái quái gì tư pháp đại thiên thần rốt cuộc hay lại là tầm mắt quá trật ta hắn cho là không xảy ra vấn đề trên thực tế này là xảy ra đại vấn đề rồi hơn nữa rất có thể là không cách nào đền bù vấn đề lớn có đôi lời nói thế nào khi ngươi ở trong nhà phát hiện một con rán thời điểm chỗ tối t ă m khả năng đã xuất hiện vô số con rán khi ngươi ở đây đập bên trên phát hiện một cái ổ kiến thời điểm đây đập bên trên khả năng đã hiện đầy ổ kiến lâm viên nói xong lời nói này sau đó vô cùng nghiêm túc nói xảy ra vấn đề a thiên đình không tam giới cũng có thể xảy ra vấn đề lớn rồi lâm viên đã ý thức được rồi thiên đình hoặc có lẽ là tam giới khả năng gặp phải một trận cực lớn nguy cơ trang nguy cơ này nếu không phải có thể thuận lợi vượt qua thiên đình thậm chí còn toàn bộ tam giới đều đưa bị trong chốc lát trang nguy cơ này là hỗn độn chi khí mang đến không sai lại đến từ hỗn độn ngàn năm trước trận kia nhằm vào tam giới nguy cơ chính là đến từ hỗn độn đến từ la hậu t r a n đại trận kia bọn họ bổ ra hỗn độn chém giết la hậu cho dù hỗn độn đã t à n biến hóa thành hỗn độn chi khí như cũ có thể cho thiên đình hoặc có lẽ là tam giới mang đến nguy cơ lúc trước bỏ ra nhiều như vậy mới bổ ra hỗn độn chém giết la hầu cũng chỉ để bọn họ yên lặng rồi ngàn năm s a u nghĩ tới đây lâm viên càng phát ra nhức đầu thật tốt vung tay trưởng quỹ ngay trước giờ phút này nhưng là lại tới công việc bất quá lâm viên dù sao mới là thật chính thống trưởng tam giới người tam giới có thể nói chính là lâm viên hậu viện nhân vương âm thiên tử thiên đế này ba cái thực tế người quản lý nói trắng ra là chính là quản gia hắn lâm viên mới thật sự là chủ nhân a bình thường t a m r ố i a n ổn vô xảy ra chuyện thời điểm hắn lâm nguyên làm vung tay trưởng quỹ thì coi như xong đi bây giờ hậu viện bốc cháy rồi luôn không khả năng trông cậy vào quản gia cứu hỏa lâm nguyên tiếp tục làm cái này vung tay trưởng quỹ cho ra tay a kể từ cùng la hầu sau trận chiến ấy lâm nguyên liền từ không xuất thủ qua rồi mà nay từ đó về sau chưa từng xuất thủ lâm nguyên rốt cuộc vẫn phải muốn ra tay các ngươi thủ ở nơi này ta muốn đến thiên đình bên ngoài nhìn một chút ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thế nào chuyện này lâm nguyên hướng âm thiên tử bọn họ phân phó nói âm thiên tử x ư n sở liền vội vàng hỏi dò nếu không hay là chúng ta cùng đi chứ người đi một mình có thể bị nguy hiểm hay không thiên đình bên ngoài thiên đình bên ngoài tự nhiên chính là đã từng hỗn độn bất quá hỗn độn bị phách mở sau đó cũng chưa có thế giới khái niệm lúc này thiên đình bên ngoài khắp nơi là hỗn loạn tưng ơ bừng hỗn độn chi khí lâm yên muốn một người trước đi kiểm tra tình huống âm thiên tử không khỏi có chút bận tâm dù sao bây giờ hỗn độn chi khí đã ăn mòn thế giới thiên đình thành lũy liền khó bảo toàn sẽ không có còn lại không tưởng được sự t ì n h tỉ Tì như vạn nhất hỗn độn chi k h í chính giữa dựng dục xảy ra điều gì cường đại quái vật đột nhiên đột nhiên gây khó khăn đánh lén lâm viên lại nên làm thế nào cho phải vốn là bổ ra hỗn độn chém chết la hầu sau đó tất cả mọi người cho là tam giới lại không nguy cơ vạn vạn không nghĩ tới cũng đã vượt qua hơn một nghìn năm nguy cơ liền lại tới lúc này ai tâm lý đều không đ ấ y lâm viên nhìn về phía âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói không sao các ngươi thủ ở nơi này chuẩn bị tùy thời tiếp ứng ta chúng ta đều đi tam giới không người chấn giữ ta sợ xảy ra vấn đề đều đi tam giới không người chấn giữ sợ xảy ra vấn đề âm thiên tử cũng là người thông minh lâm viên mấy cái này từ khóa vừa ra hắn nhất thời biết rõ lâm viên ý lâm viên trong lời này hàm nghĩa rõ ràng là đ a n g nói bọn họ nội bộ có lẽ cũng có người có vấn đề trang này hỗn độn chi khí mang cho thiên đình thậm chí còn tam giới nguy cơ có lẽ không phải thiên thai mà là nhân họa có lẽ ăn hắc liên không chỉ là hôn thổ ngạc cùng á m hắc ma viên có lẽ hắc liên tác dụng không chỉ là để cho người ta lâm vào điên cuồng có lẽ còn có, có thể khống chế tâm thần người hắc liên lâm viên có chút bận tâm có lẽ thiên đình thậm chí còn tam giới còn có những người khác ăn hắc liên bị hắc liên khống chế những thứ này mặc dù đều là lâm liên suy đoán nhưng là lại không thể không đề phòng cách nôn nói tốt không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bốn chương hết chương 971. b a cái thối thợ dày tái quá ra cắt lượng chương 971, b a cái thối thợ dày tái quá ra cắt lượng 2 a i 0 g h ì n t h ấ y lâm liên cự tuyệt tâm thiên tử mọi người cùng nhau đi kiểm tra tình huống đề nghị thiên đế lại đề nghị nếu không ta tùy ngươi đi trước để cho hai người bọn họ ngồi trấn thiên địa thiên đế dù sao cũng là thiên giới c h i chủ sự kiện lần này trực tiếp người có trách nhiệm hắn cho là nhưng phạm là thiên đình truyện chính mình cũng hẳn chủ động xin đi cố gắng hết mức đền bù chính mình sai lầm không cần lo lắng cho ta ta bây giờ thực lực coi như là so với la hầu thời kỳ tốt cùng cũng tuyệt không thua gì lâm viên lòng tin mười phần nói lâm viên tự nhận là cho dù c u ầ n bạo hồn đ ộ n khí trung ẩn nút nguy hiểm gì cũng nhất định không đả thương được hắn lúc trước la hầu có thể trở thành hỗn độn tri chủ mà nay lâm viên thực lực không kém chút nào ban đầu la hầu hắn tự vệ nhất định là không có vấn đề sau khi nói xong lâm viên cũng không sắc mặt những người khác tự tuyện bóng dáng của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất thân ảnh biến mất sau một khắc lâm viên rời đi thiên đình x lâm viên đình bên một, một tiếng n n quất lên tiếng như kinh lôi sau một khắc bọc lại hắn hỗn độn chi khí trực tiếp bị hắn đánh sơ sát đánh tan bọc lại chính mình hỗn độn chi khí sau đó bốn phía hỗn độn chi khí tựa hồ phát giác lâm viên mang đến nguy hiểm bọn họ quay cuồng không dám gần thêm nữa lâm viên những thứ này còn bạo hỗn độn chi khí lại có ý thức ở lâm nguyên chứng minh chính mình cũng không dễ t r e o sau đó bọn họ lại biết do né tránh lâm nguyên có lẽ đây cũng không phải là ý thức mà là một loại né tránh nguy hiểm bản năng lâm nguyên nhìn vòng quanh bốn phía chân mày không khỏi chặt khóa thiên đình phía ngoài nhất đến gần hỗn độn chi khí này một bên lâm nguyên âm thiên tử thiên đế nhân vương bọn họ liên thủ bố trí ra phong ấn cũng không từng hư hại không sai cũng không có hư hại không trách bốn người bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện đâu rồi phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện họ như vậy để lại tới nếu phong ấn không hư hao chút nào hỗn độn chi khí là thế nào xâm thực thế giới thiên đình thành lũy để cho thiên đáy sông xuất hiện nhỏ cái khe nhỏ đây đó là bởi vì phong ấn mặc dù không có bị hủy nhưng là lại xác thực xác thực xuất hiện vấn đề vốn là lâm viên bọn họ chế tạo phong ấn là kim sắc nhưng bây giờ phong ấn lại toàn bộ biến thành màu đen cùng hỗn độn chi khí biến thành một cái s ắ c hệ ăn mòn đồng hóa không sai lâm viên bọn họ liên thủ làm phong ấn bị hỗn độn chi khí cho ăn mòn đồng hóa vốn là là dùng để bảo vệ thiên đình bảo vệ tam giới không bị hỗn độn chi khí ăn mòn phong ấn ngược lại là trở thành hỗn độn chi khí xâm thực thiên t ò a á n a n mòn tam giới đồng l o a rồi không có phong ấ n p h ò n g ngự hỗn độn chi khí liền trực tiếp bắt đầu xâm thực thế giới thiên đình thành lũy phát hiện hay lại là quá m u ộ n a lúc này thế giới thiên đình thành lũy đã bị a n mòn thùng trăm n g à n lỗ tràn ngập nguy cơ rồi nhìn trước mắt hết thảy lâm viên nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào những thứ này hỗn độn chi khí sẽ tránh lâm viên nhưng là lâm viên một người không phòng giữ được toàn bộ thiên đình cũng chỉ hắn chỗ khu vực trăm trượng khoảng đó vị trí không có hỗn độn chi khí những địa phương khác hỗn độn chi khí như cũ ở xâm thực thế giới thiên đình thành lũy hơn nữa lâm viên chỉ có thể trơ mắt nhìn không có biện pháp chút nào lâm viên lại hướng cùng bạo hỗn độn chi k h í sâu bên trong điều tra một phen hắn chắc chắn hỗn độn chi k h í chính giữa cũng không có vật còn sống điều này có nghĩa là hỗn độn chi k h í cũng không có lại tạo ra hỗn độn tinh thú hay hoặc giả là la hầu như vậy tồn tại t r a rõ tình huống sau đó lâm viên trở lại thiên đ ỉ n h chuẩn bị tìm mọi người thương nghị đối sách trong lúc nhất thời lâm viên cũng không nghĩ ra cái gì ngăn trở hỗn độn chi k h í xâm thực thế giới thiên đ ỉ n h thành lũy biện pháp bất quá chính bởi vì tam cái thối thợ dày tái quá ra cất lượng trở lại thiên đình sau đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp thiên đình âm thiên tử thiên đế nhân vương bọn họ cũng d ư ơ n g mắt chờ lâm viên trở lại sau khi lâm viên trở về mới có thể biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì lúc này một trận quan g mang chất động lâm viên bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người tình huống gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì lâm viên mới vừa xuất hiện mọi người liền đem h ắ n vây một năm miệng mười hướng lâm viên hỏi phong ấn cũng không có hư hại cho nên chúng ta không có nhận ra được dị thường phong ấn là bị đồng hóa thế giới thiên đình thành lũy đã là thiên sang bất khổng lâm viên chậm rãi đem chính mình thấy tình huống nói cho mọi người Rồi tiếp sau đó, t ụ chư nói, ô n vị có biện pháp gì bảo vệ thế giới thiên đ ỉ n h thành lũy chống đỡ hỗn độn ăn mòn mọi người nói thoải mái đi lâm viên sau khi nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc rõ ràng trong lúc nhất thời bọn họ cũng không cầm ra cái gì có ích biện pháp khu nhất ngu dốt hôn thổ ngạc ho khan hai tiếng cắt đứt mọi người sau đó vẻ mặt thành t h ầ n nói chúng ta chế tạo cái nổi l ớ n cái thiên đ ì n h hướng hôn đ ộ n này mặt cho phủ lên không phải rồi hôn thổ ngạc vừa dứt lời ám hát ma viên tiếp t r a n ó i t i ê u nổi nếu như cái tồi tệ làm sao bây giờ tồi tệ làm sao bây giờ tồi tệ đổi một thôi hôn thổ ngạc có lý chẳng sợ nói tư pháp đại thiên thần hung á c trợn mắt nhìn hôn thổ ngạc cùng ám hát ma viên lên mắt tức giận mắng hai người các ngươi khác thêm t h i ề n người khác đều ở chỗ này vắt hết ó c nghĩ biện pháp hôn thổ ngạc cùng ám hát ma viên ở chỗ này nói vớ vẩn. Chờ một chút lâm nguyên con người, co nói, nói, người không không là là, âm thiên tử thiên đế nhân vương bọn họ liên thủ thi triển phong ấn sở dĩ nhanh như vậy bị đồng hóa đó là bởi vì phong ấn thuộc về là năng lượng phòng ngự hôn đội chi khí cũng là một loại dị thường năng lượng năng lượng ăn mòn năng lượng năng lượng đồng hóa năng lượng đây là tương đối mà nói tương đối dễ dàng cùng đơn giản thế giới thiên đình thành lũy mặc dù có thể chống đỡ lâu như vậy hỗn độn chi khí ăn mòn đó là bởi vì thế giới thành lũy là một loại sen vào vật chất cùng năng lượng giữa đồ vật như vậy phân tích mà nói vật chất thì càng thêm có thể chống đỡ hỗn độn chi khí xâm phạm hơn nữa càng cứng rắn vật chất lại càng có thể chống đỡ hỗn độn chi khí xâm phạm bọn họ hoàn toàn có thể luyện chế một cái đại hình p h o n g ngự pháp bảo dùng p h o n g ngự pháp bảo để chống đỡ hỗn độn chi khí xâm phạm thông tục điểm nói chính là dùng nắp nổi đem thiên đình hướng hỗn độn chi khí kia trên mặt nạ Bổn chương hết, chương 972. hát r ư ợ u t h i ế t tinh 2 0 2 n 0 9 1 8 g i ố n g vậy mà nói do không cùng người nói ra hiệu quả kia là không giống nhau loại chuyện này chính là tại người bình thường sinh hoạt chính giữa cũng là thường gặp đến nếu như ngươi có bản lĩnh có tiền như vậy ngươi chính là thổi ngữ bức nói bựa người khác đều cho rằng ngươi nói là thật có thể nếu như ngươi không bản lĩnh không có tiền nghèo bức một cái ngươi nói đúng là lại nói thật cũng không có người tin tưởng cho thiên đình mang một bộ phi phải nói là cho thiên đình thêm một tre chuyện này do hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên nói ra tại chỗ những người này cũng cho là bọn là đang tăng、Cấu. Nhưng gấu. họ hai là là là, làm l ở âm Nguyên công nhận cái biện pháp này người cái cũng pháp mọi b sau đó, ắ thiên đầu suy n g ĩ chuyện này khả h này t rồi. i Luyện món chế pháp h một đem t bảo, đình tử i cái thiên ế p phụ xúc cho hồn khí nhưng trình độn này lên. Này nhưng là một cái công trình lớn là mặt một Âm t A. Thiên tử không nhịn được mở miệng nói cái công trình này nếu như đặt ở lời hiện đại vậy thì đồng nghĩa với là cho trường thành gián cách xứ cho h í mạ l ạ ạt giả bộ thang máy cho thái bình dương thủy rút sạch làm phòng địa sản âm thiên tử dứt tiếng nói sau đó thiên đế tự định giá hồi lâu sau luyện khí chuyện này ta ngược lại thật ra giỏi luyện chế ra một món đồ như vậy có thể đại năng t i ể u pháp bảo ngược lại cũng không khó khăn hiện đang vấn đề mấu chốt chính là dùng tài liệu gì tới luyện chế món pháp bảo này chúng ta phải đầu tiên chắc chắn một chút loại nào tài liệu có khả năng nhất chống cự hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa nếu là vác không được quá lâu hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa kia chẳng phải là muốn thường thường luyện chế pháp bảo thiên đế lời nói này chính là nói cho lâm n g uyên công việc này ta tiếp rồi ta am hiểu nhất luyện khí thuộc về là có nhận thấu tư chất p h a n trần thiên đình âm p h tam giới này chính giữa tài liệu luyện khí có thể quá nhiều phải nói loại nào tài liệu luyện khí có khả năng nhất chống đỡ hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa này lâm viên còn thật bất hảo nói bất quá trên lý thuyết mà nói càng cứng rắn tài liệu mật độ càng cao tài liệu càng có thể chống đỡ hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa bất quá đây cũng chỉ là lâm viên một cái suy đoán cụ thể có phải hay không là như vậy lâm viên cũng không dám chắc chắc không biết rõ cái này không sao thực hành ra hiểu biết chính xác lâm viên hoàn toàn có thể mang theo những tài liệu k i a đến thiên đình bên ngoài đem những tài liệu này đặt ở hỗn độn chi khí trung thử một lần thử một lần tự nhiên cũng là có thể kiểm tra xong đáp án nghĩ tới đây lâm viên đối thiên đế phân phó nói người đem sở hữu dùng để luyện chế pháp khí tài liệu chuẩn bị m ộ t ít, phân chia giống nhau đại nhỏ bé khối là được ta mang tới thiên đình bên ngoài thả và h ô n độn chi khí chính giữa thử một lần thì biết chờ tan ế m thử sau đó chúng ta lại tính toán sau nghe được lâm viên sau khi phân phó thiên đế cũng không dám trễ lại thời gian liền tranh thủ lâm viên cần muốn cái gì toàn bộ đều chuẩn bị xong chuyện liên quan đến thiên đình thậm chí còn là tam giới sống còn lúc này ai cũng không dám có một chút chế mãi thiên đế đem đủ loại thí nghiệm dùng tài liệu sau khi chuẩn bị xong lâm viên lập tức mang theo những tài liệu này rời đi thiên đình lần nữa đi thiên đình bên ngoài lâm viên vừa tới hỗn độn chi khí liền điên cùng bao trùm tới ra vẻ phải đem lâm viên bao lấy a n mòn đồng hóa、Cút. lâm viên lại vừa làm một tiếng quát to trên người khí tức bung ra đem ních lại gần mình hỗn độn chi khí toàn bộ xô tan rồi sau đó lâm viên giơ tay lên đem thiên đế chuẩn bị xong những tài liệu kia toàn bộ vứt xuống hỗn độn chi khí chính giữa hỗn độn chi khí lăn lộn c u ố n đem các loại dùng để thí nghiệm tài liệu b ọ c lại sau đó nhanh chóng ăn mòn đồng hóa ánh mắt của lâm lấp lánh nhìn chằm chặm những tài liệu kia quan sát những tài liệu này biến hóa quả nhiên thực hành ra hiểu biết chính x á ca thông qua một phen rất nhỏ quan sát sau đó rất nhanh thì lâm nguyên xác định bị hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa chậm nhất tài liệu đó là một loại gọi là hát diệu thiết tinh tài liệu phẩm chất thập phần cứng rắn cũng thập phần nặng nề to bằng móng tay tiểu hát diệu thiết tinh liền trừng một tọa núi nhỏ p h â n lượng hát diệu thiết tinh bặng mỏ đều tại âm phủ sản lượng cực lớn bởi vì năng lượng truyền đạo t í n h yếu chỉ thích hợp những thiên đó sinh lực đại vô cùng yêu tộc chế tạo bữa đ ú a loại trọng hình binh khí thời điểm mới có thể dùng đến sản lượng đại cũng không chất quý lại bị hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa tốc độ rất chậm đây đối với lâm nguyên mà nói nhưng là thiên đại tin tức h ắ c diệu thiết tinh sẽ dùng h ắ c diệu thiết tinh tới chế tạo cái này bao lại thiên đình nổi l ử a cái xác định luyện chế p h á p bảo tài liệu sau đó lâm viên xoay người trở về thiên đình vừa thấy mặt lâm viên liền đem k i ê u một khối nhỏ dùng để thí nghiệm h ắ c diệu thiết tinh ném cho bọn hắn tỏ ý để cho bọn họ nhìn h ắ c diệu thiết tinh bị ăn mòn trình độ rất nhỏ thậm chí không cố ý đi xem cũng không thấy được k i a nhỏ nhẹ vết chảy loại tài liệu này là thích hợp nhất luyện chế p h á p bảo tài liệu sao thế nào ta không gặp quá thiên đế nắm hát diệu thiết tinh quan sát hồi lâu hỏi hát r ư ợ u thiết tinh là hết sức bình thường tài liệu luyện khí có thể nói ngoại trừ nặng cùng cưng rắn thật là cái gì cũng sai hát r ư ợ u thiết tinh nhất không bị người thích nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có thể lượng đạo tinh kém ngoại trừ cá biệt da dày thịt béo lực đại vô cùng tu hành giả tất cả mọi người đó là pháp thuật chiến đấu làm chủ năng lượng đạo tinh yếu sẽ để cho hát r ư ợ u thiết tinh bị đại đa số tu hành giả cho đào thải thiên đế nói không gặp qua loại này hát r ư ợ u thiết tinh cũng rất bình thường hắn là thiên đế thân phận cao quý hắn làm sao sẽ gặp qua loại này rất phổ thông tài liệu luyện khí đây thiên đế nói hắn không gặp qua hát diệu thiết tinh Tiểu giống với phú nhị đại không gặp nhị phú q âm thiên, thiên, thiên, thiên t i tử, tử nói g không h p l chính mình từng thấy thiên đế có chút kích động liền vội vàng hỏi giỏi đây là cái gì người ở nơi nào gặp qua âm thiên tử lâm vào nhớ lại có chút ngượng ngùng trả lời hầm cầu ta ở trong hầm cầu thấy ta trong hầm cầu hai tảng đá chính là loại tài liệu này đồ chơi này kêu hát rượu thiết tinh là từ hát rượu quạng sắt bên trong để l u y ệ n ra âm phủ khắp nơi đều là đen thiết k h o á n g mạch ngoại trừ số ít tu sĩ biết dùng cái đồ chơi này luyện chế pháp bảo bên ngoài âm phủ phần lớn đều dùng loại này hát rượu thiết k h o á n g xây nhà loại này hát rượu thiết k h o á n g xây nhà thập phần bền chắc có thể nói là một phòng c h u y ể n t ă m g đợi người chết phòng vẫn còn ở đó nghe được âm thiên tử nói này tảng đá vụn xây nhà dùng hay lại là hầm cầu thạch thời điểm thiên đế nhất thời liền độ trí hắn có chút chăn trở do xét tính hướng lâm viên hỏi, bản tôn, xác định là cái đồ chơi này sao ta xem đồ chơi này không giống như là cái gì tài liệu luyện khí chính là một khối phổ thông đá lâm viên hung á c trợn mắt nhìn thiên đế l ư ớ t mắt tức giận mắng ngươi là đang dạy ta làm việc ta mang theo nhiều như vậy luyện khí tài liệu chẳng lẽ là đến thiên đình bên ngoài chơi đ ù a a ta từ nhiều như vậy trong nguyên liệu luyện khí lựa chọn tảng đá này thiết tự nhưng chính là nàng Buồn chương chương liên, sứ giả. Chương 973, Hác liên sứ giả Hắn cái này thiên đế tồn tại, cũng sẽ không có ý nghĩa. này tồn cũng cái có tại, đế sẽ ý vì vậy nghe được â m thiên tử nói hát diệu thiết tinh ở âm phủ rất thường gặp thời điểm hắn tự nhiên cũng có chút hoài nghi có phải hay không là lâm viên lầm bị lâm viên một phen dày sau đó thiên đế không dám nói tiếp nữa thiên đế im miệng sau đó lâm viên lúc này bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ âm thiên tử ngươi lập tức trở lại âm phủ an bài nhân thủ dùng tốc độ nhanh nhất khai thác hát diệu thiết khóa mạch muốn đem thiên đình cùng hồn đột khí tiếp xúc kiêm ộ t mặt toàn bộ cho phụ lên cần hát diệu thiết tinh số lượng có thể không phải số y ta biết rõ ta sau khi trở về lập tức sắp xếp âm thiên tử gật đầu đáp ứng lâm nguyên lại nhìn tiên thiên đế phân phó nói ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị luyện khí một khi h ắ c diệu thiết tính đến phải dùng tốc độ nhanh nhất đem pháp bảo luyện ra phải bản tôn yên tâm nhanh thì hai ba tên i n g u y ệ t c h ậ m thi nửa năm ta nhất định có thể ngăn đỡ ở hỗn độn chi khí pháp bảo luyện chế được thiên đế lời thề son sắc bảo đảm nói đối với mình luyện khí bản lĩnh thiên đế hay lại là thập phần tự tin hai ba tên i n g u y ệ t nửa năm đối với người tầm thường mà nói thời gian rất dài nhưng là đối với bọn hắn những thứ này tu hành giả mà nói không coi vào đâu trong ngày thường biện cái trải qua luận cái nói đánh cờ cái gì c ũ âm thiên tử cùng thiên đế đều có nhiệm vụ nhân vương h tự nhiên cũng có nhiệm vụ âm thiên tử phụ trách khai thác hắc rượu thiết tinh quạt mỏ thiên đế phụ trách luyện khí như vậy âm thiên tử đem khoáng thạch moi ra được có người phụ trách đem khoáng thạch vận chuyển đến thiên đình a không nghi ngờ chút nào sau đó sự tỉnh dĩ nhiên là mỗi người bắt đầu hành động đang chuẩn bị hành động thời điểm nhân vương tiến tới bên cạnh lâm uyên thấp giọng tầm nói bản tôn trước ngươi nói lâm viên trước nói cái gì lâm viên trước nói có lẽ ăn hát liên không chỉ là hôn thổ ngạc cùng ám hát ma viên bọn họ phát hiện hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên giúp giải quyết vấn đề đem hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên cứu trở lại vạn nhất có người ăn hắc liên không bị phát hiện hơn nữa âm thầm bị hắc liên ảnh hưởng thậm chí là khống chế đây nhân vương ý là có muốn hay không âm thầm tìm một chút những thứ này ăn hắc liên người để tránh bọn họ từ trong làm loạn nhân vương ở lâm viên tính vừa nói xong sau đó nhìn về phía lâm viên chờ đợi hắn cho ra chỉ thị lâm viên suy nghĩ một chút lắc đầu một cái thất giọng trả lời ăn hắc liên nếu như không giống ám hắc ma viên giống như hôn thổ ngạc nội điên căn bản không có dấu hiệu nào hoặc có lẽ là bọn họ đã từng đã đăng lên đ i ê n chúng ta không biết rõ bây giờ bọn hắn nhìn bình thường dưới tình huống này muốn tìm ra những thứ kia ăn hắc lên i người không thể nghi ngờ làm mò kim đáy biển không tìm đợi đến chính bọn hắn mẹ ra nhân vương lâm viên lời nói này nghe nhân vương là đầu góc mơ hồ trượng n h ị hòa thượng không sờ được đầu não chính mình mẹ ra người ta lại không đ ố c làm sao có thể chính mình mẹ ra thấy nhân vương vẻ mặt không h i ể u biểu tình lâm viên vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nói chờ chúng ta pháp bảo luyện tốt đem thiên đỉnh tre sau khi thức dậy thì đồng nghĩa với là ngăn cách những thứ này bị ăn mòn đồng hóa người cùng hỗn độn chi khí liên lạc khi đó bọn họ một cuốn cuồng cùng, tự nhiên cũng sẽ tự nhảy ra ngoài bây giờ việc cần kiếp trước mắt là hoàn thành ta sắp xếp sự t ì n h những chuyện khác đều tới sau thả thả nhân vương suy nghĩ một chút cảm thấy lâm n g u y ê n nói rất có đạo lý lâm n g u y ê n lần này sắp xếp chính là muốn đem quyền chủ động n ắ m ở trong tay mình không thể bị người khác nắm mũi dẫn đi chỉ cần pháp bảo luyện chế thành công như vậy liền quyền chủ động liền trở về lâm n g u y ê n trong tay liên quan tới thiên đình thành lũy bị hỗn độn chi khí ăn mòn tin tức lâm viên cũng không có dấu dếm mà là chiêu cáo rồi tam giới đem tin tức này chiêu cáo tam giới đồng thời lâm Nguyên còn chiêu cáo tam giới một cái tin tức khác kia chính là bọn họ đã tìm được đến gần hỗn độn chi khí xâm thực thế giới thiên đ ỉ n h thành lũy biện pháp bọn họ muốn từ địa phủ đào hát diệu thiết tinh khoáng thạch vận chuyển đến thiên đ ỉ n h luyện chế pháp bảo đem thiên đ ỉ n h phụ lên muốn biết rõ đây chính là cái công trình lớn bất kể là đào quán mạch hay lại là vận khoáng thạch hay hoặc là luyện chế pháp bảo đều cần điều động rất nhiều tu hành giả loại chuyện này muốn dầu dếm căn bản là không có khả năng ngươi một mực muốn dầu dếm tam giới tu hành giả ngược lại sẽ dễ dàng đoán mỏ đến thời điểm đủ loại tin nhảm liền tất cả đi ra đủ loại kỳ lạ tin nhảm vừa ra vạn nhất còn nữa người từ trong cản trở tam giới nhất định lòng người bàng hoàng vì vậy đang làm việc trước lâm liên ngược lại thì tiên chiêu cáo t a m giới để cho tam giới trong lòng tu hành giả nắm chắc bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đoán bậy đồng thời tin tức này một chiêu cáo t a m giới ngược lại thì cho những thứ kia bị hắc liên không chế ảnh hưởng người làm một cái loại áp lực dưới áp lực bọn họ liền sẽ làm ra sai lầm suy đoán làm ra sai lầm sự tỉnh tam giới không biết nơi nào mấy cái cả người bị hắc vụ che kín tướng mạo người tụ tập trung một chỗ bọn họ có thống nhất đ ặ c thủ chính là nơi chán có một đá màu đen liên hoa ẩn ký những thứ này thân mặc áo đen nơi chán có hắc liên g ấ u ấn người tạm thời xưng là hắc liên sứ giả không nghi ngờ chút nào bọn họ chính là những thứ kia giống vậy ăn h ắ c liên bị h ắ c liên đồng hóa ảnh hưởng người rõ ràng xảy ra vấn đề không chỉ là thiên h ạ còn có những địa phương khác xuất hiện h ắ c liên cũng xa xa không chỉ là hai đoá bọn họ muốn ngăn cách thiên đình cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc một khi kế hoạch của bọn họ thành công chúng ta coi như thành không có rẻ lục bình rồi một cái h ắ c liên s ứ giả nói vừa dứt lời một người khác h ắ c liên s ứ giả tiếp tra nói ngăn cản bọn họ phải ngăn cản bọn họ ừ một nữ tính hát liên xứ giả lạnh dên một tiếng tức giận nói nói nhẹ nhàng thế nào ngăn cản l i ê n dựa vào chúng ta mấy cái này là có thể ngăn cản loại này kế hoạch này không phải châu chấu đá xe sao mới bắt đầu nói chuyện hắc liên s ứ giả nói chúng ta có thể hay không phục kích vận chuyển hắc rượu tinh thiết đoàn xe đem hắc rượu tinh thiết phá hủy ha ha ha ha ha ha ha. nghe được cái này lại nói nữ tính hắc liên s ứ giả cười tiền ngưỡng hậu hợp cười run dậy hết cả người nữ tính hắc liên s ứ giả đầu tiên là nói hủ dù mà nói bây giờ lại cười nạo bọn họ còn lại hắc liên s ứ giả nhất thời trận mắt đối mặt nữ tính hắc liên sứ giả bị một đám hắc liên sứ giả gắt gao trận mắt nhìn nàng ngược lại là không chút nào h o ả n g cũng ngược lại trận mắt nhìn còn lại hắc liên sứ giả lấy một địch nhiều nàng trước khí thế bên trên là không sợ chút nào ngươi ngươi rốt cuộc là vậy một bên không giúp chúng ta nói chuyện lại bỏ qua cho đến giúp đến thiên đế bọn họ nói chuyện ta xem ngươi là muốn làm phản đồ một cái hắc liên sứ giả g â n r ộ n g trận mắt nhìn một đôi con ngươi to tự nhìn chòng chọc cái này hắc liên sứ giả nói còn lại hắc liên sứ giả hiển nhiên là rất đồng ý cái này hắc liên sứ giả mà nói gần như sở hữu hắc liên sứ giả cũng cảnh giác nhìn về phía nữ tính hắc liên sứ giả bày ra một bộ nàng hơi có chút di động liền muốn đưa nàng chém chết tại chỗ dáng vẻ cô gái này tính hắc liên khinh miệt nhìn về phía còn lại hắc liên sứ giả một bộ xem thường bọn họ dáng vẻ muốn giết ta n g ư ơ i có gan môn liền động thủ hạ một bang có kẻ gian tâm không tặc đàm phế vật đồ vật nữ tính hắc liên sứ giả hướng về phía còn lại hắc liên sứ giả một trận bầy trào c á i này nữ tính hắc liên sứ giả là tất cả hắc liên sứ giả chính giữa duy nhất nữ tính nhưng là nàng chính là một nữ nhân vẫn thật là chấn nhất một bọn đàn ông đám này phái nam hắc liên sứ giả bị một nữ nhân nhưng là đứng tại chỗ không ai dám nói nửa câu mà nói đừng xem cứ như vậy một nữ tính hắc liên sứ giả tại chỗ những thứ này hắc liên sứ giả nếu như ngươi luận thực lực mà nói cái này nữ tính hắc liên sứ giả tuyệt đối có thể đứng vào top năm thậm chí có thể xếp t i ề n tam vì vậy coi như nàng như thế khinh miệt đối đãi còn lại hắc liên sứ giả những thứ này hắc liên sứ giả cũng không dám đối với nàng thế nào đông đảo phái nam hắc liên sứ giả sắp xếp làm ra một bộ lấy thế đệ người dáng vẻ nhưng lại không dám đối với nàng thế nào cái bộ dáng này nhìn đúng là có chút một người người rốt cuộc như thế làm n ụ c chúng ta ngươi được cho chúng ta một câu trả lời hồi lâu sau lại có một cái hắc liên sứ giả đứng dậy chỉ nữ tính hắc liên sứ giả nói nữ tính hắc liên sứ giả dùng đầy mắt khinh bị nhìn đám này phái nam hắc liên sứ giả tức giận nói làm nhục các ngươi ta lúc nào làm nhục các ngươi ta nói đều là nói thật à các ngươi chính là ngu xuẩn chính là có tặc tâm không tặc đàm phế vật một đám kẻ bất lực còn giúp các ngươi nói chuyện ta nói mẹ của ngươi đây còn uy hiếp vận chuyển hắc rượu tinh t ế đoàn xe các ngươi đầu dài trên mông rồi không trong đầu g i bộ đều là phân đó là chứ các ngươi biết rõ hộ tống đoàn xe là ai chăng các ngươi có cướp đoàn xe năng lực sao và lại nói đến chẳng lẽ ngươi môn cho là nhân vương sẽ không âm thầm nhìn chằm chằm đoàn xe chờ chúng ta nhảy ra sao ta xem các ngươi không phải muốn cướp đoàn xe các ngươi là muốn chịu chết ta nếu ai muốn chịu chết chẳng hiện tại chính mình tìm một lệch da trên cây treo đi vốn là những thứ này hắc liên sứ giả khi thế hung hăng chỉ trích cái này nữ tính hắc liên sứ giả nhưng là bị nàng như vậy một phen mắng chửi sau đó bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy t i ế t vận đưa hắc rượu tinh thiết đoàn xe cái kế hoạch này có chút qua loa nhất là nghĩ ra cái biện pháp này hắc liên sứ giả lúc này g ụ đầu hẳn tìm không được một cái lỗ để trôi vào có xấu hổ h k ô nghe t ô i tự dùng, dĩ n được, bức bức lại lại. được cái này phái nam hắc liên sứ giả mà nói còn lại phái nam hắc liên sứ giả nhất thời thẳng người cái thấy cho bọn họ hôm nay coi như là đứng lên rồi rít ánh mắt sáng quắc đe dọa nhìn nữ tính hắc liên sứ giả tức giận nói đúng ngươi nói đến người khác không được ngươi được không ngươi nếu thật có bản lãnh liền lấy ra cái có thể được biện pháp tới ngươi có biện pháp gì ta xem ngươi cũng là một mạnh nhất vương giả thiên thiên chỉ chỉ trò trò hãm nhất thật đến nghĩ biện pháp thời điểm ngươi lại không có biện pháp ngươi đàn bà một cái tóc d à i kiến thức ngắn nàng có thể có biện pháp gì nghe bên hai chuyển tới lên án âm thanh cái này nữ tính hắc liên xứ giả trong đ ầ u nghĩ đánh mặt thời điểm tới hôm nay các ngươi những thứ này trứng rủa thì nhìn ta có thể hay không đem các ngươi mặt đánh nát thì xong rồi nghĩ biện pháp các ngươi thật cho là ta không có cách nào sao nữ tính hắc liên xứ giả quét nhìn mọi người lạnh lùng nói ta như không có cách nào ở lại chỗ này, khởi không phải cùng các nhưng à y k ở i k h phải là n g các n g ư ơ i nếu là không cầm ra có ích biện pháp liền nghĩ trách chúng ta không nể tình rồi một cái nam tính hắc liên s ứ giả mặt lệnh trầm giọng nói nói đi nói ra ngươi cao kiến cũng muốn nghe một chút ngươi cao kiến ngươi có biện pháp gì đông đảo phái nam hắc liên sứ giả chỉ người nam này tính hắc liên sứ giả lớn tiếng quát hỏi cái này nữ tính hắc liên sứ giả thấy bầu không khí làm nổi không sai bị lắm cũng quyết định không giấu giếm nữa chính mình biện pháp chỉ thấy cô gái này tính hắc liên sứ giả vung tay lên một quả khắc rõ long văn bảy tấc hắc đinh xuất hiện ở trong tay nàng nữ tính hắc liên sứ giả cũng không có nói rõ chính mình kế hoạch mà là hướng tại chỗ những thứ này phái nam hắc liên sứ giả ngược lại hỏi chư vị các ngươi có thể biết này đinh là cái gì đinh đông đảo phái nam hắc liên sứ giả x ư n g sở trong đ ồ n nghĩ này đinh là các ngươi lấy ra chúng ta làm sao có thể biết là cái gì đinh ai biết rõ ngươi này đinh là dùng để đinh tưởng đinh m ô n đinh cửa sổ hay lại là đinh ván quan tài tại chỗ những thứ này phái nam h ắ c liên sứ giả lười suy đoán không dằn nổi hướng nữ tính h ắ c liên sứ giả hỏi g i này đinh rốt cuộc là đồ chơi gì ngươi trực tiếp nói rõ k h á c vòng vo ha ha nữ tính h ắ c liên sứ giả che miệng khẽ cười nói không đoán ra được liền nói người ta vòng vo thật có các ngươi nói các ngươi ngu xuẩn các ngươi còn k h ô n g phục quả nhiên lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là k h o i đạo a lần nữa r ê cận những thứ này phái nam hát liên sứ giả sau đó nữ tính hát liên sứ giả không hề vòng vo nói thẳng vào vấn đề nói này tây đinh gọi là phá giới đinh này đinh tác dụng đó là phá hư thế giới bình t h ư ớ n g tiếp dẫn hôn độn chi khí chúng ta chỉ cần đem này tây đinh đóng vào một nơi vị trí này nơi thế giới vị trí bình t h ư ớ n g cũng sẽ bị phá hư hôn độn chi khí cũng sẽ bị tiếp dẫn tới thông tục điểm tới nói chính là chúng ta có thể ở tam giới bất kỳ địa phương nào đinh hạ những thứ này phá giới đinh sau đó tiếp dẫn hôn độn chi khí đinh tuy nhỏ phá hư lại rất lớn tích lũy tháng ngày bên dưới một cái đinh k h a hở cũng sẽ bị cọ rửa thành một cái t u n h ã n một cái tràn đầy hôn độn chi khí tuyền nhãn Buồn c hai mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi lăm mỗi người hành động hai nghìn hai mươi bốn nghìn chín trăm một mươi chín nghe được cái này nhỏ bé một quả dài bẫy t ấ c đinh lại có thể đinh thế giới phá thành lũy đem hồn đ ộ n khí dẫn tới tại chỗ những thứ này phái nam hắc liên sứ giả cả đám trận mắt há mồm mặt đầy kinh ngạc thấy những thứ này phái nam hắc liên sứ giả một bộ không từng va chạm xã hội k i ế p sợ bộ dáng nữ tính hắc liên sứ giả cũng thập phần hưởng thụ ha ha nữ tính hắc liên sứ giả như cũng dùng khinh miệt ánh mắc quét nhìn tại chỗ sở hữu phái nam hắc liên sứ giả tiếp tục thẳn nói vừa nói chính mình kế hoạch h á c diệu tinh thiết trọng yếu như vậy nhân vương tên kia khẳng định thời gian nhìn chằm chằm cướp h á c diệu tinh thiết đã không chỉ là nguy hiểm đại vấn đề mà là căn bản không có thể có thể thành công nếu như vậy không bằng bọn họ chơi h ắ n môn chúng ta ít ít ít chúng ta bọn họ đi luyện chế bọn họ phát bảo đi đem t i ê n đình trụ chúng ta chính là thừa cơ hội này ở tam giới chính giữa đinh tràn đầy này phá giới đinh chế tạo ra vô số hỗn độn chi khí tuyển nhãn nữ tính h ắ c liên xứ giả kế hoạch thực ra cũng rất đơn giản nếu như đem hỗn độn chi khí ví dụ thành hồng thủy mà nói lâm viên bọn họ là ở đắp bờ bá chống đỡ hồng thủy như vậy bọn họ chính là mở tiểu á đem hồng thủy tiến tử tới lâm n g u y ê n bọn họ ngăn chặn một lỗ hồng lớn hắc liên sứ giả bọn họ chế tạo ra vô số lỗ hồng nhỏ không thể không nói nữ tính hắc liên sứ giả cái biện pháp này quả thực khá tốt đa bọn họ làm như thế đúng là có thể quay mũi xuống hết thẻ nguy hiểm dưới tình huống này lâm n g u y ê n rất khó tìm bọn họ nữ tính hắc liên sứ giả sau khi nói xong những thứ này phái nam hắc liên sứ giả cũng không thể nói gì hơn bởi vì bọn họ phát hiện nữ tính hắc liên sứ giả biện pháp đúng là có thể thực hành biện pháp diệu kế diệu kế a chất bị hận không đất dung thân hận không được độn thổ và hắc liên sứ giả lúc này cũng không nhịn được mở miệng khen cũng có hắc liên sứ giả không kịp chờ đợi hướng nữ tính hắc liên sứ giả đưa tay ra thúc giục nhanh cho chúng ta phá giới đinh chúng ta lập tức đi đinh những thứ này đinh cái này hắc liên sứ giả vừa dứt lời một người khác hắc liên sứ giả cũng têu la rồi đúng ngươi có bao nhiêu phá giới đinh cũng cho chúng ta nữ tính hắc liên sứ giả nữ tính hắc liên sứ giả đầu góc mơ hồ sau đó dùng nhìn ngu đần như thế ánh mắt nhìn những thứ này phái nam hắc liên sứ giả nữ tính hắc liên sứ giả trong đầu nghĩ đinh đinh căn bản không khó khăn nếu như ta có đầy đủ đinh ta còn cần các ngươi sao chúng ta l i ê n đem tất cả mọi chuyện cũng làm đinh đinh không phí sức tức phí sức lực là chế tạo những thứ này đinh nữ tính hắc liên sứ giả nhìn về phía đông đảo phái nam hắc liên sứ giả nghiêm túc hỏi các ngươi cho là ta nói cho các ngươi biết điều bí mật này là tại sao là vì sao tập hợp mọi người lực lượng còn nương tụ ra đủ phá giới đinh nương tụ phá giới đinh cực kỳ phí sức lấy thực lực của ta nương tụ này cái phá giới đinh cũng đầy đủ hao phí tam thời gian mười năm thực lực các ngươi không bằng ta những người này nương tụ một quả phá giới đinh chỉ sợ cần thời gian lâu hơn nghe xong nữ tính hắc liên sứ giả lời nói này sau đó tại c h ồ những thứ này phái nam hắc liên sứ giả cũng không khỏi s ư ớ n g sốt một chút n ư ơ n g tụ một quả phá giới đinh liền cần ba trăm năm mươi năm mà nói đối với bọn hắn mà nói cũng coi là nhiệm vụ gian khổ a tính như vậy mà nói chúng ta muốn đem phá giới đinh đinh tràn đầy tam giới chỉ sợ cũng cái gian khổ nhiệm vụ một cái hắc liên sứ giả không nhịn được thở dài nói nữ tính hắc liên sứ giả ngược lại là không chút hoang mang nói không n ó n g nảy bọn họ muốn luyện chế pháp bảo đem thiên đình cùng hôn độn chi khí tiếp xúc này mặt ngắn tre cũng không phải là một người công chúng ta trước để cho bọn họ đắc ý ngàn năm nhất định sẽ bung lòng cảnh giác cứ như vậy cũng thuận lợi chúng ta ngưng tụ phá giới đinh ta trước đem ngưng tụ phá giới đinh biện pháp truyền thụ cho các người sau đó chúng ta mỗi người trở về dù ngàn n g năm tới ngưng tụ phá giới đinh ngàn năm sau đó chúng ta gặp lại lần nữa đem mỗi người góp nhặt ngàn năm phá giới đinh đều lấy ra nhất định có thể cho tam giới tạo thành t h i ề n thoại lớn nàng đây là muốn thả dây dài câu cả lớn trực tiếp lập ra một cái ngàn năm kế hoạch bất quá ngàn năm đối với người bình thường mà nói dài đằng đẵng nhưng là h ắ c liên sứ giả cũng là c ư ờ n giả g đối với bọn hắn mà nói ngàn năm cũng không tính rất dài được cứ làm như vậy ngàn năm sau đó mới thấy đông đảo h ắ c liên sứ giả hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt mở miệng nói nhìn đến tất cả mọi người đồng ý chính mình kế hoạch nữ tính h ắ c liên sứ giả đem ngưng tụ phá giới đinh biện pháp dạy cho mọi người bảo đảm sở hữu h ắ c liên sứ giả cũng học được ngưng tụ phá giới đinh biện pháp sau đó nữ tính h ắ c liên sứ giả này mới khiến tất cả mọi người tàn đi hát liên sứ giả đang ở chủ mưu phá hư tam giới thời điểm lâm viên bọn họ bên này cũng không nhản dỗi địa phủ âm thần chính mệt mỏi khí hục khí hục đang đào đến hát diệu tinh thiết quạng mỏ mấy ngày nay liền ngay cả này chuẩn bị đầu thai quỷ hồn cũng kéo dài đầu thai toàn bộ bị điều động tới đào hát diệu tinh thiết quạng mỏ đừng nói địa phủ âm thần cùng những t h ứ kia quỷ hồn rồi liền liền âm thiên tử đều cầm cái quốc tự m ì n h kết quả đào quạng mỏ âm thiên tử biến thành thợ mỏ rồi nhân vương cũng không nhàn rỗi a nhân vương trực tiếp hóa thân phân phối đại đội trưởng sắp xếp thiên địa vạn tộc cao thủ từng nhóm hướng thiên đình chuyển vận hát diệu tinh thiết q u ạ n mỏ thiên đế cũng không nhàn rỗi hắn trực tiếp hóa thân nổi đôn nước công việc mang theo thiên đỉnh trung thần bắt đầu luyện ch đây chính là cái đại sống đồ chơi này là thiên đế từ trước tới nay l u y ệ n chế nhất một cái lớn pháp bảo vô số h ắ c rượu tinh thiết bị ném vào luyện khí nồi đun nước chính giữa chỉ chờ luyện chế thành pháp bảo không đủ chưa đủ nói cho âm thiên tử đào m o n một chút ta cần càng nhiều h ắ c rượu tinh thiết thiên đế hướng nhân vương lớn tiếng hét lên nhân vương gật đầu một cái nói với thiên đế được ta biết ta đi địa phủ phóng đá thời điểm nói cho âm thiên tử nhân vương ngoại trừ đảm nhiệm phân phối đại đội trưởng bên ngoài hắn còn phải đảm nhiệm lính truyền tin nhân vật thiên đế cùng âm thiên tử hai người một cái ở thiên đình một cái ở địa phủ hai người bọn họ không có biện pháp liên lạc à? hai người bọn họ muốn muốn liên lạc với vậy cũng chỉ có thể để cho nhân vương truyền lời nhân vương đi tới âm t à o địa phủ tìm tới âm thiên tử nói với hắn âm thiên tử thiên đế để cho ta cho ngươi biết hắn cần càng nhiều hắc rượu tinh thiết cho ngươi đảo quán g thạch tốc độ nhanh một chút nữa tốc độ nhanh một chút nữa âm thiên tử trong đầu nghĩ thủ hạ ta toàn bộ tờ mở m ệ t mọi thành ngưu đầu mã diệt rồi làm sao còn tăng thêm tốc độ đây nhanh nhanh như vậy ta những thủ hạ này cũng tờ mở m ệ n mọi thành n ư u mã rồi đừng nói ta những thủ hạ này rồi chính ta cũng sách cái quốc làm việc hắn còn phải thế nào ta nhanh âm thiên tử tức giận nói ngươi trở về nói cho thiên đế bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất rồi nếu là hắn còn cảm thấy trưởng sẽ để cho hắn tự mình sách cái quốc tới đảo n g h e xong âm thiên tử lời nói này nhân vương vẫn thật là không cách nào cãi lại đường đường âm thiên tử đều biến thành thợ mỏ rồi ai dám nói hắn không đem hết toàn lực b u ồ n c h ư n g hết chương 976. già thiên tre chương 976, già thiên tre 2024 tháng 9 n ă m 2 a i không tác giả hầu ngôn bất thuyết mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn vì giúp thiên đình chặn lại chỗ sơ hở ngăn trở hồn đột khí ăn mòn cùng đồng hóa tam giới mọi người xem như dùng hết toàn lực Hoàng thiên không nhân, may, kết kẽ phụ hữu nhân, phát hiện thiên hà hở tháng cũng cùng cùng quả cuối cuối sau tâm tốt may, là ở đ ó tập tam giới lực, ở n g ư ờ i sở h ữ u giới sự nỗ lâm ự viên ngồi ở chủ vị âm thiên tử thiên đế nhân vương ngồi ở bên cạnh hắn thiên đế đưa tay lộ ra một cái tựa như thạch như sắt loại ám kim sắc qua mang lớn chừng bàn tay nắp nổi hình pháp bảo không phụ sự mong đợi của mọi người vật này rốt cuộc ta luyện chế ra thiên đế thở phào nhẹ nhõm nói đừng xem bây giờ chỉ có lớn chừng bàn tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được che khuất bầu trời ta tin tưởng món pháp bảo này nhất định có thể ngăn t r ở hỗn độn chi k h í ăn mòn đồng hóa nhiều không dám nói ngăn cản cái năm ba n g h n năm không thành vấn đề thiên đế luyện chế món pháp bảo này đó là chân chính bỏ ra tâm huyết rồi đối với món pháp bảo này hắn là tương đương có lòng tin thiên đế giới thiệu xong món pháp bảo này sau đó hướng lâm viên chắp tay nói mời bản tôn vì thế bảo đặt tên đi đặt tên loại chuyện này một loại đều là do thân phận địa vị nhất cao nhân tới vì vậy thiên đế để cho lâm viên cho bảo vật đặt tên đúng là không tật xấu mời bản tôn vì thế bảo đặt tên mời bản tôn vì thế bảo đặt tên thiên đế dứt tiếng nói sau đó âm thiên tử cùng nhân vương cũng vội vàng lên tiếng phụ họa r ồ i dít thỉnh cầu lâm viên cho món bảo bối này mệnh lệ món bảo vật này là dùng để ngăn cản ở thiên đình trước mặt dùng để chống đỡ hỗn độn chi khí ăn mòn đ ồ n g hóa hơn nữa vừa mới thiên đế cũng nói đừng xem pháp bảo này bây giờ chỉ lớn chừng bàn tay chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đó là che khuất bầu trời lâm viên trầm tư chỉ chốc lát sau đ ố i thiên đế âm thiên tử nhân vương nói bảo này liền kêu giả thiên che đi lâm viên cho bảo vật đặt tên sau đó thiên đế lần nữa hướng lâm viên hỏi dò bản tôn chúng ta khi nào vận dụng bảo này sớ ngày đem món bảo vật này dùng tới c ũ nhưng g giải coi là giải quyết t i nổi lo về sau. Thiên đế thân là thiên chi、chủ. đối với thiên đỉnh, thiên đế dĩ nhiên là cực kỳ quan tâm. Bảo bối ê n đình thân đình đình, quan này n đế đế chủ, h lo là là Bảo về sau. tâm. cực dĩ kỳ là l đã u y ệ ra, dĩ d nhiên n là sớm ù thì tốt hơn. Nhưng mà ý tưởng của lâm n g u y ê n tựa hồ cùng thiên đế cũng không giống nhau ở thiên đế nói lên muốn làm dùng món bảo bối này thời điểm lâm n g u y ê n cũng không có cho hắn khẳng định câu trả lời mà là rơi vào trầm tư chính giữa thấy lâm n g u y ê n lâm vào trầm tư sau đó thiên đế trong đầu nghĩ chúng ta như là đã tạo ra rồi kia ta sao hãy mau dùng chứ sao ngươi nói ngươi vì sao nghĩ thi đậu đây thiên đế không để ý tới giải lâm viên ý tứ âm thiên tử nhưng là biết rõ, trong lòng lâm, lâm à biết trong rõ, lòng l nguyên s dùng đốt ngón tay gõ đánh đến mặt bàn thấp giọng nói những thứ kia giấu ở trong âm Nguyên mũ con chuột còn không có dẫn ra trong nhà cất dấu con chuột tâm lý tóm lại phải không a n chuyện này các ngươi thấy thế nào lâm n g u y ê n không biết rõ tam giới chính giữa lại có bao nhiêu người âm thầm bị hắc liên không chế nhưng là hắn có thể khẳng định nhất định có người bị hắc liên không chế đây là không thể nghi ngờ những người này không có đ ủ tới ngăn chở bọn họ luyện chế giả thiên tre cũng không có nghĩa là những người này không tồn tại chỉ có thể nói những người này vượt quá tưởng tượng thông minh lâm n g u y ê n trưng cầu âm thiên tử nhân vương thiên đế ý kiến bọn họ dĩ nhiên là nói thoải mái thiên đế lên tiếng t r ư ớ nhất hắn vẫn là lấy thiên đình an nguy làm trọng chính là mấy cái dấu trong bóng đêm không thấy được ánh sáng tiểu h á o tử chẳng qua chỉ là thiết cận nhanh mà thôi bên ngoài hỗn độn chi khí mới là đại họa tâm phúc cách mỗi trễ mãi một ngày thế giới thiên đình thành lũy sẽ thụ nhiều đến một ít tổn hại theo ta xem hay là trước dùng món bảo bối này đem thiên đình cho bảo vệ trong nhà con chuột giao cho tư pháp thiên thần chậm rãi bắt không muộn thiên đế thẳng thắn nói nói ra ý nghĩ của mình thiên đế d ú t tiếng nói sau đó lâm yên nhìn về phía âm thiên tử cùng nhân vương ý là hỏi thăm bọn họ hai cái ý kiến nhân vương ý kiến cùng thiên đế ngược lại nhân vương thuộc về là phái cấp tiến diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thế giới thiên đình t h à n h lũy đều bị hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa ngàn năm dài rồi cũng không kém này nhất thời n ữ a k h á c ta phải nói hay là trước nghĩ biện pháp dùng món pháp bảo này đem những thứ kia con chuột dẫn ra ngoài nhân vương lời nói kịch liệt nói âm thiên tử quét nhìn nhân vương đột nhiên mở miệng hỏi giả thiên tre luyện chế trên đường bọn họ vốn có thể phá hư chỉ h o ã n chúng ta luyện chế giả thiên tre nhưng bọn họ cũng không có xuất thủ bây giờ giả thiên tre luyện chưa chắc có thể đưa bọn họ dẫn ra âm thiên tử không hổ là lâm viên thứ nhất chém ra ác thì a v ừ a mở miệng liền nói đến điểm mấu chốt lên hiện đang vấn đề mấu chốt không phải có cần hay không giả thiên tre dẫn những thứ này con chuột đi ra mà là giả thiên tre có thể hay không dẫn những thứ này con chuột đi ra thế giới thiên đình thanh lũy đã kiên trì ngàn năm dài rồi kiên trì nữa cái ngàn năm cũng vấn đề không lớn thiên đế là quan tâm sẽ bị loạn vãn dùng tầm vài ngày giả thiên tre căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thiên đình vấn đề là dùng cũng chưa chắc có thể dẫn ra những thứ kia con chuột cuối cùng hay lại là lâm nguyên đánh n h ị đinh đinh lấy ra chủ ý đem giả thiên tre tre t ở nam thiên môn trên dẫn nhật nguyện tinh tam quang chiếu sáng trên g giải i thực tế trong i n lòng lâm liên rõ ràng trước ước chừng bốn tháng những thứ kia núp trong bóng tối a con chuột dẫn ra bao nhiêu là có chút nói vớ vẩn rồi nhưng là bây giờ lâm viên cũng không có còn lại càng làm dễ pháp chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống trong lòng lâm viên có một loại cảm giác bây giờ không đem những thứ kia con chuột dẫn ra giải quyết hết sớm muộn làm u ố n gây ra đại phiền thoái lâm viên cũng không biết rõ những thứ này núp trong bóng tối con chuột đã bắt đầu ngưng tụ trấn long đinh bây giờ thế giới thiên đình thành lũy xảy ra vấn đề còn có thể nghĩ biện pháp đền bù một khi trấn long đinh đinh đầy tam giới thiên đình âm phủ nhân gian toàn bộ xảy ra vấn đề đến khi đó lâm viên coi như muốn đền bù cũng căn bản là không kịp lỗ thủng ít đi có thể để bù đắp nhưng là một khi lỗ thủng rất nhiều bù không bằng lậu nhanh khi đó liền thật đền bù không được rồi thật đến khi đó làm gì cũng không kịp b u ồ n chưng hết chương chín trăm bảy mươi bảy là cướp hay lại là trộm chương chín trăm bảy mươi bảy là cướp hay lại là trộm hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm hai không tác giả hầu ngôn bất thuyết già thiên tre hướng nam tiên môn phía trên một treo hơn nữa n h ậ t nguyện tinh tam quang thể chiếu trong lúc nhất thời già thiên p h ụ lên tỏa ra ánh sáng lung linh cách cách xa hàng trăm dặm nhìn cũng có thể sáng mù này đôi ti tan hợp kim mắt chó xem náo nhiệt là thiên tính ngay cả là thực lực có mạnh hơn nữ người cũng không ngoại lệ và lại nói đến thiên đình bên trên ở không chỉ có riêng là cấp một cường giả còn có những thứ này cấp một cường giả người nhà một người đắc đạo gà chó lên trời một cái cấp một cường giả tới thiên đình thời điểm thường thường sẽ mang theo rất nhiều giả quyến lúc này thiên đình chính giữa cấp một cường giả gia quyến là gấp mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần cấp một cường giả số lượng giả thiên tre như thế trói mắt đưa đến thiên đình không ít người tới vây xem âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người tuân theo lâm u y ê n phân phó núp trong bóng tối thời gian nhìn chằm chằm nam thiên môn một tại nhiều như vậy vây xem người chính giữa tìm tới có vấn đề người có người chủ động xuất thủ phá hư giả thiên tre hay hoặc giả là cướp đoạt giả thiên tre nếu không rất khó từ những người này chính giữa tìm ra có vấn đề cái kia này này cũng không nhìn ra ai có vấn đề hả nhân vương có chút bất đắc gì nói thiên đế trầm tư chỉ chốc lát sau tiếp cha nói bây giờ quá nhiều người chỉ muốn không phải người ngu tự không khả năng động thủ cướp trắng t r ậ n trừ phi người ở đây đại đa số đều bị hắc liên không chế nếu không động thủ cướp trắng trận thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới ta cảm thấy bọn họ coi như động thủ cũng nhất định phải tìm một cái cơ hội thích sẽ trộm đi thiên đế nói rất có đạo lý bị hắc liên không chế nhất định là số rất ít hiện ở chung quanh nhiều như vậy vây xem c o n chúng trong đó còn không thiếu cờ giả lúc này một khi có người cướp trắng trận g i á thiên tre bọn họ nhất định sẽ hợp nhau tấn công đem người này bắt lại nay đối với bọn hắn mà nói n à y chính là đưa tới cửa công lao h a thiên đến ó i rất có đạo lý những thứ kia bị hắc liên không chế người gần đó là muốn động thủ cũng đại khái s u ấ t là trộm mà không phải cướp chờ một chút xem đi chúng ta là há miệng chờ xúc dụng này thỏ có tới hay không có thể không phải chúng ta có thể quyết định âm thiên tử có chút bất đắc gì nói trong nháy mắt đã đến ngày thứ ba ngày mai giả thiên tre sẽ gặp bị sử dụng một khi giả thiên tre bị sử dụng như vậy n ú t trong bóng tôi những thứ kia con chuột sẽ thấy cũng không máy sẽ phá hư ngày thứ ba chạm vào tối nhân vương ông thiên tử thiên đế canh giữ ở nam thiên m ô a nước chừng giữ ba ngày rồi thời gian ba ngày đối với bọn hắn mà nói rất ngắn nhưng là nhưng là một ngày bằng một năm a ba ngày này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá khó chịu rồi những thứ kia n ú t trong bóng tối con chuột rốt cuộc còn đến hay không nếu như bọn họ còn chưa tới mà nói chúng ta coi như chờ không a nhân vương tính khí có chút gấp nóng g i ọ n g chính giữa mang theo chút không nhịn được âm thiên tử an ủi nhân vương nói ba ngày đã đợi rồi cũng không kém một đêm này có tới hay không thì nhìn một đêm này à nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người tiếp tục chờ thời gian chú ý nam thiên môn đến buổi tối cũng đã là ngày thứ ba thiên đình bên trên đại đa số người đều đã xem qua giả thiên che phủ vì vậy p h u cận nam thiên môn giờ phút này là không có bất kỳ a i lâm liên bên này có phái cấp tiến cùng phái bảo thủ phân chia h ắ c liên sứ giả nơi đó cũng có phái cấp tiến cùng phái bảo thủ phân chia tỉ như cái kia nữ tính hát liên sứ giả là thuộc về là phái bảo thủ nàng chủ trương là thả dây dài câu cá lớn dùng ngàn năm ngưng tụ phá giới đinh sau đó một lần hành động hủy diệt toàn bộ tam giới nhưng mà ngưng tụ phá giới đinh là thập phần khô khan sự tình h á c liên xứ giả chính giữa cũng có phái cấp tiến phái cấp tiến h á c liên xứ giả cho là ngàn năm quá lâu bọn họ không đợi ngàn năm chỉ tranh sống chiều vì vậy những thứ này phái cấp tiến h á c liên xứ giả lựa gạt đến phái bảo thủ hát liên xứ giả âm thầm tụ tập lại u h ã chỗ tổng cộng bốn cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bảo hát liên xứ giả tụ tập trung một chỗ cái kia đàn bà thúi xem thường chúng ta cho là chúng ta hư việc nhiều hơn là thành công hôm nay mấy người chúng ta thì phải chứng minh một chút chúng ta chính là mạnh hơn nàng chúng ta tối nay chỉ cần đem cái kia giả thiên tre phá hủy còn ai dám xem thường chúng ta đến thời điểm chính là cưới cái kia đàn bà thúi trên đầu đi t h đều được một cái hắc liên s ứ giả nói từ cái kia nữ tính hắc liên s ứ giả nộ hận sở hưu h ư u hắc liên s ứ giả lại lấy ra pha giới đinh phương án sau đó nàng liền loáng thoáng thành sở hưu h ư u hắc liên s ứ giả lãnh tụ đương nhiên cũng không phải sở hữu hắc liên xứ giả cũng phục nàng dưới mắt cái này bốn cái âm thầm tụ tập trung một chỗ h ắ c liên s ứ giả chính là ngoài miệng chịu p h ụ trong lòng cũng không có chịu p h ụ này bốn cái h ắ c liên s ứ giả âm thầm tụ tập trung một chỗ mục đích chính là vì làm ra một phen kinh tiên địa khiếp quỷ thần đại sự bọn họ cũng quá xem thường chúng ta kia giả thiên tre liền sáng loáng treo ở nam thiên môn phía trên ngay cả một chồng coi cũng không có chẳng lẽ thật cho là chúng ta không dám t r n g sao lại có một cái h ắ c liên s ứ giả nói t r n g hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho bọn hắn đem giả thiên tre trộm đi lại có một cái hát liên xứ giả tỏ thái độ nói nhưng mà vừa lúc đó không ngờ một màn xuất hiện liền nghe được cái kia nữ tính hắc liên s ứ giả âm thanh vang lên buồn cười cực kỳ buồn cười các ngươi thật đúng là ngu ngốc mẹ hắn cho ngu ngốc mở cửa ngu ngốc đến nhà chỉ bằng các ngươi cũng muốn trộm đi giả thiên tre các ngươi thật cảm thấy kia giả thiên tre không người trông coi đó là mội nhử mội nhử các ngươi biết không biết rõ các ngươi chân trước đi trộm chân sau thì phải bị người ta bắt sống nghe được nữ tính hắc liên s ứ giả thanh âm tại chỗ những người này hù dọa giật mình một cái chỉ thấy một mực không lên tiếng cái kia hắc liên xứ giả lắp mình một cái biến thành cái kia nữ tính hắc liên xứ giả dám vẻ thế nào lại là ngươi cầm đầu cái kia h ắ c liên sứ giả vẻ mặt không thể tin ráng vẻ còn lại hai cái h ắ c liên sứ giả cũng theo bản năng rụt cổ một cái rõ ràng cho thấy có chút trọn dạng nữ tính h ắ c liên sứ giả quét nhìn còn lại ba cái h ắ c liên sứ giả con mắt có chút nhau lại giọng lạnh giá nói người biết thời thế là tuấn kiệt hắn khi biết các ngươi kế hoạch sau đó trước tiên đem kế hoạch nói cho ta biết ta giả mạo thân phận của hắn chính là muốn nghe một chút các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn vạn vạn không nghĩ tới các ngươi so với tưởng tượng của ta chung còn phải ngu xuẩn bị nữ tính hát liên sứ giả một phen lục mạ sau đó này ba cái hát liên sứ giả là vừa tức vừa nộ Nhưng, là, nhưng lại à nhưng l không dám nói thêm cái gì cũng bỏ trở lại cho ta ai dám phá hư ta t u y ệ t không tha cho hắn nữ tính hắc liên xứ giả mặt lạnh phẫn nộ quát đi trộm g i ả thiên tre là chết bị ta giết chết cũng chết nếu như các ngươi muốn chết mà nói ta t á t thành các ngươi như thế nào bị nữ tính hắc liên xứ giả chừng một cái như vậy ngoài ra hai cái hắc liên xứ giả tại chỗ liền túng không đi không đi chúng ta chính là nhất thời hồ đồ bây giờ muốn thông ngoài ra hai cái hắc liên xứ giả luôn miệng nói bây giờ chỉ còn lại người cầm đầu kêu hắc liên xứ giả đến bây giờ còn không có tỏ thái độ Nữ tính Hắc lúc i giả hỏi ngươi miệng miệng giả, kiến kiến ê n lạnh lùng nhìn về phía hắn, hỏi giờ, là ý tưởng Buồn trưng chương, hết, chương 978. Há miệng chờ sung dụng. Chương 978, Há miệng chờ sung dụng 2024 tháng 9 năm tác giả, nôn tưởng không? xứ gì? gì? gì gì? là lẽ là, l phía hết, Há Há hầu thuyết thể Hoặc về rò, ý ý ý ý trờ trờ tác bất Có có có có 978. 978, 9 dám 2024 21 này dẫn đầu cái này hắc liên sứ giả giống như gặp ma như thế một môn tâm tư tưởng muốn chứng minh chính mình người kế hoạch là kế hoạch kế hoạch của ta liền không phải kế hoạch nhân vương cái này phải cấp tiến bị hắc liên sứ giả thô bị tắc phong cho chỉ ngẹ mò rồi nhân vương cùng thiên đế men theo âm thiên tử chỉ đ i ể m phương hướng nhìn chỉ thấy ở nam thiên môn chính bắc phương hướng có một đạo từ từ gió nhẹ theo nhân vương già thiên tre cái này mội nhử đã vứt ra rồi nhưng hắc liên đó sứ giả ngược lại là đi ra a sở dĩ đem ba người này vượt đi chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch phong là không có khả năng thổi tới nam thiên môn không phục nghe được âm thiên tử nhắc nhở sau đó nhân vương vội vàng chớ lên tiếng không lắm mồm nữa rồi cho tới bây giờ những thứ kêu hỗn độn sứ giả cũng là cái gì cũng không làm bọn họ không phải bạch chuẩn bị sao dẫn đầu hắc liên sứ giả biết rõ hai người đồng bạn chạy bản thân một người đã là không thể cứu vắn rồi xem thường ai đó nam thiên môn có gió này có thể không bình thường a bọn họ ra được cướp không giành được liền trộm thiên đế từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng đối người ta cái kia cùng âm tiên h tử nói tha cho ta chiếu chiếu một cái nhìn thấy này con chuột diện mục thật sự nữ tính hắc liên sứ giả dứt tiếng nói còn lại ba cái hắc liên sứ giả hai mắt nhìn nhau một cái tựa hồ đang chưng cầu với nhau ý kiến bản tôn nói không sai người này nhất định là bị hắc liên k h ô n g chế thiên đế nhìn trong gương đồng người này thập phần chắc chắn nói ta không phải cầm vừa nói chuyện h ắ c liên sứ giả liền đưa tay c h ụ t vào giá thiên tre b u ồ n trước hết hắn thấy hay lại là lâm viên bọn họ quá tự tin cho là ở thiên đình ở nam thiên môn cho dù không người trông coi cũng không có người dám trộm giá thiên tre việc đã đến nước này hay là trước đi thì tốt hơn cá nằm trên thớt con ba ba chạy thiên đế pháp bảo đông đảo tính này có thể soi sáng ra thế gian hết t h ể biến hóa pháp thuật cái này không hắn lại phát khởi bực tức cái này h ắ c liên sứ giả cũng là một đại c ả n g u hắn dĩ nhiên không phát hiện không đúng ta cũng biết sai rồi chúng ta không nên tự tiện hành động thế gian và biến hết thẻ hư hảo cũng không gạt được kính này nếu là bởi vì các ngươi hư r ồ i kế hoạch của ta các ngươi chính là chết đến một trăm lần một ngàn lần cũng là khó tránh trách phạt trải qua gọi hồn thiên tử nhắc nhở sau đó nhân vương cùng thiên đế cũng sắp sự chú ý đặt ở này một đạo gió nhẹ trên giờ phút này hắn trong lòng có thể nói là vạn phân đắc ý bây giờ ba cái h ắ c liên sứ giả hai cái thời khắc mấu chốt nhật túng chỉ còn lại chính hắn cũng là khó thành đại sự mắt nhìn thấy kế hoạch của hắn cũng muốn bắt đầu cứ như vậy bị cái kia nữ tính hát liên sứ giả cho ngăn cản có cái gì không đúng trận gió kia có cái gì không đúng vừa lúc đó âm thiên tử đột nhiên mở m i ệ n h nhắc nhở người là muốn chết phải không nữ tính hắc liên s ứ giả nhìn về phía dẫn đầu cái k i a hắc liên s ứ giả thanh âm lạnh giả nói nữ tính hắc liên s ứ giả tại chỗ có hắc liên s ứ giả bên trong đều là lợi hại nhất mấy cái nhưng là sau khi tách ra hắn lại đổi ý chỉ thấy gương đồng chính giữa xuất hiện một người quần áo đen các ngươi không dám làm chính ta được trước lôi kéo mấy cái hắc liên s ứ giả túng chạy tốt lắm hắn liền mình làm há miệng chờ sung dụng thọ không có tới muốn là ba người bọn hắn thái độ nhất trí ôm lấy một d ạ đến hắn còn dám cùng nữ tính hắc liên xứ giả nói hai câu kiên cường mà nói ta bảo đảm chúng ta tuyệt đối sẽ không thêm thiền không dám đánh lại giả thiền tre chủ ý dẫn đầu hắc liên sứ giả cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nhận sai đem hắc liên trở thành thiên tài địa b ả o an lầm không phải số ít đi người quần áo đen này không phải người bên cạnh chính là trước kia cái kia hắc liên sứ giả âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người có thể nói là chờ đến hoa nhi cũng cảm ơn kia giả thiên tre căn bản là không người trông coi cái gì mồi nhử không mồi nhử theo ta xem bọn họ chính là tại chính mình hù dọa chính mình dẫn đầu hắc liên trong lòng sứ giả nghĩ như vậy nói thiên đế hướng về phía kia đạo vi phong t h á n một cái trong tay gương đồng vượt qua nỗi điên hải này ta h ì sẽ dẫn đầu hắc liên sứ giả, giả bây giờ là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt trong lòng của hắn giờ phút này có một trăm một ngàn cái khâm phục ngay trước nữ tính hắc liên sứ giả mặt hắn không dám nói nửa câu phản kháng mà nói làm ra quyết định sau đó hắn gần như không t h ầ n trờ chút nào bản thân một người lén lút liền hướng nam thiên môn tới gần thứ người như vậy là coi là thật thành hư việc nhiều hơn là thành công nữ tính hắc liên sứ giả nhiều lần nhắc nhở hắn không nên tự tiện hành động hắn rõ ràng đã đáp ứng nếu không tử quan sát kỹ mà nói rất khó phát hiện ba người các ngươi tùng hóa căn bản là không nhờ vào được thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính ta dẫn đầu hắc liên sứ giả tức giận bất bình lẩm bẩm nhân vương là càng nghĩ càng giận trong miệng nói năng linh ta linh tinh không ngừng xem ra chúng ta ba ngày này thời gian coi như là chờ không nhân vương tóc mày một bộ vừa không tam lỏng lại không nhịn được biểu tình trên đời này sợ nhất người chính là chỗ này loại tự cho là thông minh kỳ thực n g u xuẩn tính ớ i i cực đ ể hát liên sứ giả gắt gao nhìn hắn chằm chằm lạnh mặt nói nếu biết lỗi rồi hãy mau cước vệ dành thời gian ngưng tụ phá giới đinh tay cũng đưa ra khoảng cách giả thiên tre liền mấy mười phân khoảng cách đưa tay là có thể đem giả thiên cho vào trong ngực sớm biết do những thứ này con chuột nhát gan như vậy dứt khoát trực tiếp đem giả thiên tre dùng được ngay tại âm thiên tử thiên đế nhân vương lúc nói chuyện gian cái kêu hắc liên sứ giả đã tới lăn lộn thổ tre trước mặt gió nhẹ rất nhẹ rất là rất nhỏ n à y ba cái đại kẻ ngu sống hay chết thực ra nàng cũng không thèm để ý ngươi đã cảm thấy ta trộm không đến giả thiên tre ta liền nhất định phải đem giả thiên tre trộm được để cho ngươi xem một chút bây giờ hắn liền muốn trộm một lần cho lâm n g u y ê n nhìn một chút ăn lầm hắc liên sau phản ứng đầu tiên chính là nổi điên ổ i đi cái này ba cái hắc liên sứ giả sau đó nữ tính hắc liên sứ giả thở phào nhẹ nhõm rất nhanh cũng xoay người rời đi ta pha giới đinh kế hoạch tuy chậm nhưng là bí mật nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp chán sinh hắc liên nam thiên môn chờ một chút ta phải r ồ i giả thiên tre sau đó ta nhất định phải thật tốt dếu c ậ t một chút cái k i a đàn bà thúi t i n h tình nôn nóng nhất nhân vương đã sớm không nhẫn mại được l ử a giận trong lòng hùng hùng hổ h ổ nhiều lần hai cái k i a dẫn đầu nhận túng hắc liên sứ giả có chút t r ộ t dạ dụt một cái đầu sau đó tấn nhanh rời đi hắn làm một đường thông suốt bốn phía căn bản không có ai muốn biết rõ phong vũ lôi điện những thứ này khí tượng tất cả thuộc về bọn họ quản chương chín trăm bảy mươi chín thọ tới thọ bị bắt sống rồi chương chín trăm bảy mươi chín thọ tới thọ bị bắt sống rồi 2024 tháng 9 n ă m 21 t tác giả hầu môn bất tuyết chỗ tối hắn tự tay cầm giả thiên che phủ thiên đế nhìn c h ầ m c h ầ m kia hắc liên sứ giả ánh mắt chính giữa thoáng qua một tia hàn quang hắn là thiên đình trực tiếp người phụ trách vì vậy đối với cái này nhiều chút muốn hủy diệt thiên đình con chuột hắn là đặc biệt hận dám đụng đến chúng ta giả thiên che ta đi đưa hắn u ố t chó chém nhân vương giọng lạnh leo nói thời khắc mấu chốt phải nói trầm tĩnh còn phải là âm thiên tử âm thiên tử cắt đứt hai người mà nói thấp giọng nói bắt sống có lẽ có thể hỏi ra hắn đồng bọn không nghi ngờ chút nào cùng người trước mắt này như thế bị hắc liên khống chế người tuyệt đối không chỉ một cái dưới mắt đến nam thiên môn thử trộm đi g i ả thiên tre cũng chỉ có này một người vì vậy muốn tìm được còn lại bị hắc liên khống chế người cũng chỉ có một điều cuối cùng đường k i a chính là đem điều này đã lộ tại ngoài sáng bên trên con chuột bắt sống sau đó thông qua tra hỏi tra hỏi hắn biết được còn lại con chuột vị trí nói làm liền làm nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người gần như cũng trong lúc đó xuất thủ nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người bọn hắn chính là ngoại trừ lâm lên bên ngoài tam giới mạnh nhất ba đại cao thủ ba người bọn hắn đồng loạt ra tay cho dù ai cũng không trốn thoát cái này đã h i ể n lộ tại ngoài sáng con chuột hắn chính là chất cánh cũng không trốn thoát h á c liên con mắt của sứ giả cũng hiếp thành một cái hở tay hắn sắp đem giả thiên tre tóm vào trong tay tâm lý tự nhiên thập phần thoải mái giả thiên tre tới tay giả thiên tre là ta rồi đàn bạt ú i cho ngươi xem thường ta lần này ngươi còn có lời gì lời còn chưa nói hết h á c liên sứ giả thanh âm hơi ngừng nàng rất vui sướng biết đến sự tình có điểm không đúng hắn bắt giả thiên tre phủ nhưng là cái này giả thiên tre cảm giác có cái gì không đúng a theo lý thuyết giả thiên tre cảm giác hẳn là c ứ n g rắn lạnh giá nhưng là trong tay hắn vật này mềm nhún không nói còn có nhiệt độ c h ờ một chút đây là nhân thủ h á c liên sứ giả đột nhiên ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn lên nhất thời quá sợ hãi lan lộn thân r u n r dậy nhìn chăm chăm nhìn một cái trong tay hắn nắm căn bản không phải là cái gì giả thiên tre mà là thiên đế tay ngay tại hắn chụp vào giả thiên tre thời điểm thiên đế chống r i ô n g xuất hiện đem mình tay chắn giả thiên phủ lên mặt kết quả là hắn vốn là chụp vào giả thiên tre tay đã bắt ở thiên đế trên tay hắn nắm thiên đế tay kia có thể không phải mềm nhún sao hắc liên sứ giả khi nhìn đến thiên đế trong n é y mắt hắc liên sứ giả bối rối giờ phút này tâm tình của hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung kia chính là hối không phải làm ban đầu a hối không nên không nghe khuyên bảo a nữ tính hắc liên sứ giả là lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn không nên tự tiện hành động lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn giả thiên tre là mùi nhử không biết sao người này không nghe khuyên cáo a hắn làm một chữ cũng không nghe l ọ t hai hắn phàm là nghe vào một chữ cũng không phải rơi vào hiện ở cái kết quả này thấy thiên đế sau đó xem như đem người này dọa đủ sặc nhà mình người biết rõ chuyện nhà mình chính hắn thực lực gì chính mình còn không biết không ở thiên đế thủ h ạ hắn chính là một cái tiện tay bóp chết con kiến nhỏ mậu ép hắn thật là mậu ép ở trước mặt thiên đế hắn là tuyệt không nửa điểm khả năng đem giả thiên tre cho trộm đi đến trước mắt cục này thế không nói trước có thể hay không trộm đi giả thiên t r e phủ trước nói một chút thế nào bảo vệ tánh mạng đi trước mắt cái này hắc liên sứ giả cũng không biết là hù dọa hay lại là hiếm thấy quả đoạn một lần hắn không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy đáng tiếc hắn lại tính sai tới bắt hắn không chỉ có riêng là thiên đế nhân vương cùng âm thiên tử cũng tới Tiểu tử tới nhất táo nhất điểm bối, này cũng hắn chạy tới đó không được, nhất định phải hướng táo bạo nhất nhân là chạy được, đó phải bạo vâng ư phương hướng ơ hơn n nói, này nhiều hướng n g chỗ chạy. chạy. Phải nói, tiểu tử này đều nhiều hơn hướng chạy. Bị v ư ơ n bắt bị kết thể t quả, có h so với i ê nhân đế bắt kết bắt t quả ả m hơn nhiều. v vương chống rông xuất hiện một c ư ớ c đá vào hắc liên trên người sứ giả đưa hắn đạp bay ra ngoài sau đó dùng chính mình bốn mươi ba em ở chân to hung hăng giấm ở hắc liên sứ giả trên mặt nay toàn bộ quá trình hắc liên sứ giả cũng không phản ứng kịp chờ đến hắn khi phản ứng lại sau khi đã bị nhân vương g i m ở dưới chân rồi h á c liên sứ giả nhìn vòng quanh b ố n phía theo thứ tự thấy được nhân vương âm thiên tử thiên đế h á c liên sứ giả đồng thời thấy tam giới c h í tôn sau đó h á c liên sứ giả mồ hôi lạnh trên trán bá một chút toát ra thấy ba vị này sau đó h á c liên sứ giả trong đầu nghĩ sớm biết rõ vì bắt ta các ngươi ba vị đều tới ta đây đều nhiều hơn v ớ i chạy trực tiếp cho các ngươi bắt không phải rồi hơn nữa ba người các ngươi nhưng là tam giới c h í tôn đồng loạt ra tay tới bắt ta đây cái tiểu lâu la sao dùng tháo cao xạ đánh con n u ồ i đây chiêu chiêu ta tất cả đều chiêu cảm nhận được nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người cũng là ánh mắt sáng quét nhìn mình hắc liên sứ giả luôn miệng nói người khác còn cái gì đều không hỏi chính hắn liền la hét muốn c u n g khai như vậy có thể thấy cái này hắc liên sứ giả cũng là một không cốt khí đồ vật bất quá nói cách khác vì con sống cũng không dập đầu thảm hắn muốn c u n g khai nhưng mà nhân vương âm thiên tử thiên đế cũng không có nghe hắn c u n g khai mà là đưa hắn mang theo đi gặp lâm liên thấy trước bản tôn làm tiếp định đ o ạ n âm thiên tử dẫn đầu đề nghị có thể hẳn thiên đế cùng nhân vương tiếp liên á p kết quả là ba người bọn hắn áp tải cái này bị bắt sống hắc liên sứ giả lập tức đi gặp lâm n g u y ê n hắc liên sứ giả giữa với nhau cũng có cảm ứng nào đó ở cái kia hắc liên sứ giả bị bắt sau đó còn lại sở hữu hắc liên sứ giả lập tức đến cảnh báo cả đêm t u y ệ t đại đa số hắc liên sứ giả cũng chạy tới một lần cứ điểm bí mật tam giới nơi nào đó một cái không biết tên cứ điểm bí mật đêm đó hắc liên đ á m sứ giả ở chỗ này tổ chức bí mật hội nghị chủ trì hội nghị người chính là cái kia nữ tính hắc liên sứ giả lớn mật thật lớn mật ta đã nhiều lần nhắc nhở hắn không nên đi trộm giả thiên tre không nên đi trộm giả thiên tre hắn lại còn là đi rồi cũng bởi vì hắn cũng bởi vì hắn sơ sót có thể sẽ bại lộ chúng ta người sở hữu nữ tính hắc liên s ứ giả bạo khiêu như lôi hùng nói nữ tính hắc liên s ứ giả bạo khiêu như lôi nguyên nhân cũng là bởi vì cái k i a bị bắt hắc liên s ứ giả đem hắn mà nói coi thành gió bên thai rồi rõ ràng đã nhận lầm rõ ràng đã đáp ứng không đi nhưng là hắn lại còn phải đi rồi đi không nói còn bị bắt sống lúc này nữ tính hắc liên s ứ giả cũng là hối không phải làm ban đầu a vừa mới nên đem hắn giết làm sao bây giờ bây giờ phải làm gì tại chỗ gần như sở hữu hắc liên xứ giả cũng luôn cuống bọn họ cũng không muốn từ a một khi bị lâm viên phái người bắt bọn họ liền không phải t ử đơn giản như vậy bọn họ muốn muốn phá phôi thiên tòa án phá hư tam giới phá hư lâm viên c ă n cơ một khi bị bắt bọn họ sợ là muốn sống không được muốn chết không xong im miệng cũng hay nghe ta nói nhìn đám này giống như, như con vị tông s ò m lại không nghĩ ra chút nào phương pháp ứng đối phái nam hắc liên sứ giả nữ tính hắc liên sứ giả v ẽ mặt ghép bỏ b u ồ n c h ư ớ g hết chương 980. t h ẩ m vấn chương 980, t h ẩ m vấn 2024 tháng 9 n ă m 22 tác giả hầu ngôn bất thuyết lần này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt hội nghị đi qua lập tức cắt tự rời đi nếu như ai không may mắn bị bắt rồi bị bắt trước nhất định phải tự mình kết thúc tránh cho dính liễu người khác chúng ta làm việc nguy hại rồi tam giới an nguy bọn họ tuyệt đối sẽ không cho chúng ta được sống một khi bị bọn họ bắt chúng ta đem chịu đựng khó có thể tưởng tượng hành hạ không muốn tham sống sợ chết tin tưởng ta một khi bị bắt có thể tự mình chấm dứt tuyệt đối là chúng ta vận may lớn nhất bao gồm ta ở bên trong tất cả mọi người đều như thế nữ tính hắc liên s ứ giả ngôn ngữ nghiêm túc không nghi ngờ gì nữa đối với nữ tính hắc liên xứ giả mà nói bọn họ là t i tưởng liên bọn họ làm những chuyện này đủ để cho bọn họ lên núi lao xuống trào dầu linh hồn vĩnh viễn chịu đựng hành hạ vạn nhất ta là nói vạn nhất vạn nhất không có cơ hội tự mình kết thúc đây một cái hắc liên xứ giả sợ hãi hỏi nữ tính hắc liên xứ giả t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tức giận nói vậy thì cắn chặt hẳn rằng cái gì cũng không cần nói nhất là phá giới đinh thời điểm bất luận kẻ nào đều không trò nhất những thứ này hắc liên xứ giả với nhau chạm mặt thời điểm đều là quần áo đen che mặt sử dụng đặc biệt bí pháp che cản thân phận của mình thực ra ngoại trừ cộng đồng chi đạo nhất nhiều chút theo một chút g i bọn họ căn bản không biết do đối phương ở bên ngoài thân phận vì vậy nếu là có h ắ c liên xứ giả bị bắt cũng không lo lắng bọn họ lẫn nhau liên quan vu cáo bọn họ căn bản không biết rõ thân phận đối phương tự nhiên cũng không khả năng liên quan vu cáo ra còn lại h ắ c liên xứ giả nữ tính h ắ c liên xứ giả sợ là vạn nhất có h ắ c liên xứ giả rơi vào lâm viên trong tay không chịu nổi hành hạ đem phá giới đinh sự tỉnh cho t r e o rồi đến khi đó có thể gặp phiền thoái một khi để cho lâm viên biết được chuyện này nàng này hoàn mỹ vô khuyết phá giới đinh kế hoạch khả năng liền muốn tan vỡ bị bắt người kia cũng không biết do chúng ta thân phận chân thật hắn biết được điểm liên lạc từ hôm nay bắt đầu toàn bộ bỏ hoang mọi người cầu nguyện chính mình không nên bị bắt nếu như bị bắt l i ề n q u ả n tốt chính mình miệng thực lực mạnh nhất phái nam hắc liên sứ giả nói chúng hắc liên sứ giả không người phản đối lúc này cũng không dám phản đối nữ tính hắc liên sứ giả cũng gật đầu một cái nói nếu mọi người không có ý kiến vậy thì này tàn đi ngàn năm sau đó nơi đây gặp lại hy vọng này ngàn năm mọi người cố gắng ngưng tụ phá giới đinh đến lúc đó một lần hành động hủy diệt tam giới hắc liên đ á m sứ giả hội nghị tàn đi sau đó đông đảo hắc liên sứ giả nhanh chóng tàn đi lúc này có thể không phải bão đoàn sưởi ấm thời điểm tụ tập trung một chỗ thời gian càng lâu nguy hiểm cũng lại càng lớn thiên đình Lăng t sau bảo điện khi g nói xong nhân vương hai chân đá vào người này đầu gối nơi cưỡng bách hắn quỳ sụp xuống đất lâm liên quét mắt hắn quỳ s g i xuống đất h â m liên quét mắt nói, hắn xa cho tà keo xuống tới lâm liên ra lệnh một tiếng sau đó nhân vương lúc này đ ộ c thủ đem cái khăn chè mặt kéo xuống người này lâm v i ê n cũng không nhận ra không có cấp một chỉ là cấp hai cường giả điều này nói rõ người này là một người đắc đạo gà chó lên trời bên trong gà chó nói trắng ra là người này liền không phải mình phi thăng lên đến mà là bị người khác cho dẫn tới lâm v i ê n trên cao nhìn xuống nhìn này hắc liên sứ giả hỏi rõ, ngươi là người phương nào là ai đem ngươi dẫn tới ngươi có thể có đồng bọn hắc liên sứ giả hai chân bị nhân vương đặt g ã y chỉ có thể ngang cái đầu nhìn về phía lâm liên phun một cái ta là ngươi ra ra là mãi mãi của ngươi đem ta dẫn tới ta đương nhiên có đồng bọn ta đồng bọn là ngươi cha và mẹ của ngươi thấy người này chết đã đến nơi lại còn dám nhục mạ lâm n g uyên mọi người tại đây giận không tìm được ngược lại thì lâm n g uyên biểu hiện thập phần bình tĩnh lâm n g uyên nhìn về phía thiên đế hỏi rõ ngươi có thể biết người này là ai dẫn tới lâm n g uyên cái vấn đề này vừa ra thiên đế đầu tiên là sức sở chậm nhanh chóng lắc đầu một cái người này là ai dẫn tới thiên đế cũng không biết rõ a nếu như là người cấp một cường giả dựa vào thực lực của chính mình đi đến cấp một phi thăng lên đến thiên đế khẳng định biết hắn nhưng là hắn là cấp một cường giả gia quyến thiên đế liền thật sự không biết rồi dù sao thiên đế không thể nào thiên thiên không có chuyện làm chạy đi đánh nghe người ta g i a quyến đi nếu như hỏi do cái nhà trai quyến cũng còn khá nếu như hỏi do gia đình nhà g á i quyến cái này còn thể thống gì đây là nhà ai quyến ta còn thật không biết rõ bất quá đây cũng không phải là bí mật gì để cho tư pháp thiên thần tra một cái đã biết thiên đế nói với lâm n g u y ê n đối với cấp một cường giả gia quyến đều có cấp bậc tạo sách chỉ cần theo như sách tác tịch liền nhất định có thể tìm được người này thân phận chân thật lâm n g u y ê n gật đầu một cái tỏ ý có thể lấy được lâm liên cho phép sau đó thiên đế lập tức nhẹ dọc đề ờ tư pháp thiên thần ở chỗ nào lúc này đứng ở đại điện xem náo nhiệt tư pháp thiên thần lập tức đứng dậy chắp tay k ê u tư pháp thiên thần ở chỗ này ngươi lập tức đi thăm dò minh này nhân thân phận biết được người này thân phận chân thật sau đó lập tức đem ngày thường cùng hắn tiếp xúc người toàn bộ khống chế lại từng cái một kiểm soát phải tư pháp thiên thần chắp tay nhận lệnh xoay người rời đi ngay trước hắc liên sứ giả mặt phân phó xong hết thệ các thứ này sau đó thiên đế nhìn về phía hắc liên sứ giả nói coi như ngươi không nói sớm muộn chúng ta cũng có thể tra được ta khuyên ngươi hay lại là đảng hoàng g i a phó đi vi hắc liên sứ giả hung hang phun một bãi nước miếng sau đó một bộ vào đã mẻ lại sức r ộ n g tùy các ngươi các ngươi chính là giết hết bọn họ ta cũng không quan tâm nếu bị các ngươi bắt rồi ta đã sớm làm xong hồn phi yên diện chuẩn bị tâm tư ta ngay cả mình sinh tử đều không để ý rồi các ngươi cho là có thể sử dụng cuộc sống khác chết đi uy hiếp ta sao hắc liên sứ giả nói ngược lại cũng không tệ hắn xác thực cái gì cũng không quan tâm hắc liên sứ giả hắc liên mới là chủ nhân hắc liên sứ giả làm hết thạy đều là đang vì hắc liên phục vụ thiên đế để cho tư pháp thiên thần đi thăm dò hết thạy các thứ này cũng không phải là nghĩ dùng hắn thân bằng hảo hữu uy hiếp hắn mà là m u ố n từ những thứ này trong ngày thường cùng cái này hắc liên sứ giả tiếp xúc nhiều nhất thân bằng hảo hữu nơi đó tìm tới một ít có ích đầu mối hắc liên sứ giả nói xong hết thệ các thứ này sau đó trực tiếp ngang cái đầu ngập miệng không nói bây giờ hắn bộ g á n g rõ ràng chính là nói cho lâm viên bọn họ bây giờ lao tử heo chết không sợ m ỡ nước nóng các ngươi tuyệt đối không thể nào từ miệng ta bên trong hỏi ra bất luận một cái nào chuyện loại tình huống này vậy thì phải âm thiên tử xuất thủ cái này hắc liên sứ giả hay lại là quá ngây thơ rồi hắn cho là mình không nói lâm viên bọn họ liền không có cách nào sao bốn chương chín trăm tám mươi mốt âm thiên tử nghiêm hình ép u n g Trường âm thiên tử nghiêm hình ép cung hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm hai hai tác giả h ồ n g nôn bất thuyết nhân vương thiên đế âm thiên tử ba người bọn hắn ngươi phải nói ai thực lực mạnh nhất còn thật bất hảo nói nhưng là ngươi phải nói ai nhất sẽ tra tấn ép cung vậy tuyệt đối trừ âm thiên tử ra không còn có thể là ai khác chính là một tảng đá cầm đi cho âm thiên tử thẩm vấn âm thiên tử cũng có thể để cho hắn chữ ký đồng ý âm thiên tử đại b ư ớ c ra ngoài nhìn về phía lâm n g uyên chậm rãi mở miệng nói bản tôn không bằng để cho ta thử một chút đi có lẽ có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện nghe được âm thiên tử lời nói này sau đó ngay cả luôn luôn cánh khí nóng nảy nhân vương cũng không khỏi nhìn có chút hạ hê rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt này tầng mười tám địa ngục đi một lần chỉ sợ không bị nghiền xương thành cho cũng không xê xích gì nhiều không trải qua tầng mười tám địa ngục người vĩnh viễn không biết rõ tầng mười tám địa ngục có bao nhiêu bi thảm loại cảm giác đó cũng không phải là người thường có thể thừa nhận được lâm viên gật đầu một cái nói với âm thiên tử có thể giao cho ngươi lấy được lâm viên đáp ứng sau đó âm thiên tử không nói hai câu sách đến này không thức thời hắc liên sứ giả liền đi trước âm t à o địa phủ âm thiên tử tin tưởng coi như ngươi là một cái thiết nhân trước khi đến âm t à o địa phủ đi một lần sau đó cũng có thể cho n g ư ơ i hòa tan không tới âm t à o địa phủ vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được âm t à o địa phủ sợ hãi chờ đến âm thiên tử mang theo h ắ c liên sứ giả đi tới âm t à o địa phủ sau đó hắn cũng có chút luôn uống từ hắn ngược lại không sợ nhưng là này vô cùng vô tận liếc mắt không thấy được đầu hành hạ là thực sự để cho người ta khó có thể chịu đựng hát liên sứ giả có chút luôn uống hắn tâm cũng ở run không ngừng nhưng mà ở nơi này run rẩy trong quá trình âm thiên tử đối với hắc liên sứ giả căn bản cũng không quản không để ý hắn tâm tình dẫn hắn ở tầng mười tám địa ngục chính giữa quá vừa qua thể nghiệm xuống phân phó một tiếng âm thiên tử sẽ đem n g ư ờ i ném cho tầng mười tám địa ngục nhìn đại môn tiểu quỷ đây chính là âm thiên tử phân phó những thứ này t r o n g t r ư ờ n g tầng mười tám địa ngục đại môn tiểu quỷ tự nhiên không dám có phân nửa lười biếng đại lãnh đạo đưa tới lại đặc biệt sắp xếp để cho chiếu cố người bọn họ tự nhiên rất tốt chiêu đãi ở tầng mười tám số một chiếu cố có thể không phải là cái chuyện tốt gì a này hắc liên sứ giả ải thứ nhất liền bị dẫn tới lồng, hấp địa ngục. lồng hấp địa ngục. danh như ý nghĩa phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía dày đặc liếc mắt nhìn không thấy bờ lồng hấp những thứ này lồng hấp mạo hiểm nóng bỏng hơi nóng lồng hấp bên trong có thể nghe được tan nát t ầ m can gào t h é t không nghi ngờ chút nào lồng hấp bên trong chứng có thể không phải bánh bao mà là từng cái linh hồn vẹn vẹn là lồng hấp bên trong truyền tới tan nát t ầ m can tiếng t sẽ để cho h ắ c liên trong lòng sứ giả phát run t ê cả ra đầu muốn làm ta sợ không có cửa chính là lồng hấp tính là gì chính là coi như là núi đao biển lửa ta cũng xuống hắt liên sứ giả cắn răng nghiến lợi suy nghĩ không ngừng ở trong lòng cho mình cố gắng lên lồng hấp địa ngục không chỉ có riêng là vào lồng hấp đơn giản như vậy ở vào lồng hấp trước đều có một bộ hoàn chỉnh chương trình đầu tiên vào lồng hấp trước trước phải đem quần áo cho lấy hết cái này kêu là lúc tới sau khi không mảnh vải che thân lúc đi không mang theo một luồng lột sạch sau đó còn phải đem người rửa sạch sẽ không để lại một tia bụi trần r ử a thời điểm đều là dùng k i a dài ba tấc đại thiết bàn trải trên người quét người coi như là lại da dày thịt béo cũng có thể cho người trà sắt chảy ra sức thịt hắc liên rất nhanh thì sứ giả bị lột sạch trên người cẩn thận tỉ mỉ bị theo như đang sôi trào trong nước nóng sau đó cạnh b ê n tiểu quỷ lấy ra đặc chế thích quét h á c liên sứ giả là âm thiên tử giao phó muốn đặc biệt chiếu cấu người đối với âm thiên tử mệnh lệnh tiểu quỷ nhất định là muốn tuân thủ một cách nghiêm trình k h á c không nói trước cho h á c liên sứ giả thanh tẩy cái này thiết quét kia chính là đặc chế cho người khác rửa sạch chỉ là dùng dài ba tấc thiết bàn trải là có thể đem người quét chảy ra sức thịt rồi h á c liên sứ giả dùng cái này thiết bàn trải không giống nhau cái này thiết bàn trải cuối cùng còn có một tấc khoảng đó móc câu không sai chính là l ư ớ i câu phía trên cái loại này móc câu theo đổi cá huynh đệ cũng biết rõ cá cắn câu sau đó người muốn đem cá lấy xuống chỉ có thể theo móc câu lấy nếu như ngươi không phải là nghịch lưới câu lấy cá mà nói k i ê u miệng cá thế nào cũng phải xé rách không được lúc này k i ê u phụ trách rửa sạch tiểu quỷ chính là nắm này thiết bàn trải ở hắc liên trên người x ứ giả nghịch quét a a a hắc liên x ứ giả toàn thân pháp lực bị đóng chặt bây giờ hắn chính là một người bình thường là mang theo móc câu t h i ế t quét quét ở trên người hắn thời điểm trong miệng hắn phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết đau a tan nát tâm can khó mà chịu đựng đau ở từng tiếng kêu thảm thiết chính giữa hắc liên sứ giả giả bị thiết bàn trải xoát h à n h một luồng một luồng giống như cọng tóc một loại sợ thịt cho tới bây giờ cho dù đau đớn tiêu h ắ c liên sứ giả vẫn ở chỗ cũ cắn rang gượng trồng đến không bao lâu h ắ c liên sứ giả ra cũng chưa có một khối thịt ngon rồi âm thiên tử không kêu ngừng như vậy này chút tiểu quỷ tự nhiên cũng liền theo chiếu quy củ làm chiếu quy củ làm là thế nào làm chiếu quy củ làm chính là rửa sạch sẽ nên bên trên nồi chứ rồi một hai tam mấy tên tiểu quỷ kêu khẩu hiệu đem h ắ c liên sứ giả nhét vào lồng hấp nhất thượng tầng tại sao là nhất thượng tầng không nghi ngờ chút nào đó là bởi vì hát liên sứ giả là âm thiên tử chiếu cố quá trải qua trung học học qua vật lý cũng biết rõ hơi nước là đi lên vì vậy lồng hấp vật này càng đi lên càng nóng lồng hấp nhất thượng tầng vậy làm sao đoán cũng phải là vip vị, vị trí chưng một cái luân sau đó hát liên sứ giả bị t r ứ n g cả người đỏ bừng tựa như cùng là con cua này hát liên sứ giả nói thế nào cũng là cấp hai cường giả bị trước nổi sau t r ư n g cũng t r ư n g chín rồi dĩ nhiên không đem hắn t r ứ n g chết bị từ lồng hấp bên trong mang ra lúc tới sau khi còn hướng về phía âm thiên tử tức miệng mắng to đây bất quá mạnh miệng không sao âm thiên tử đặc biệt chữa mạnh miệng địa phủ chính giữa có thể là có ước chừng tầng m ư ơ i tám địa ngục đây lồng hấp địa ngục hay lại là a i thứ nhất phía sau còn có m ư ơ i bảy quan chờ đây cửa hải kế tiếp dẫn hắn đi bạt thiệt địa ngục âm thiên tử phất phất tay dặn dò người này ta còn hữu dụng phải nhường hắn nói chuyện để cho tuốt đầu lưới người nhanh nhẹn điểm là vừa muốn cho hắn cảm nhận được cắt lưới nỗi khổ còn phải bảo đảm đem đầu lưới giả bộ sau khi trở về không thể ảnh hưởng hắn nói chuyện lãnh đạo tia chính là phe giáp phe giáp có nhu cầu phe ớt thì phải làm theo h á c liên s ứ giả bị dẫn tới bạt thiệt địa ngục phụ trách cắt lưới tiểu quỷ đem hắn đầu lưới cho rút ra lại cho hắn chứa chứa lại cho hắn rút ra như thế lặp đi lặp lại không thể không nói nay tuốt đầu lưới tiểu quỷ kỹ thuật là thực sự khá tốt ta. hắn đem đầu lưỡi rút ra sau khi đi ra cho thêm giả bộ trở về lại không tí ti ảnh hưởng h ắ c liên sứ giả nói chuyện mỗi lần đầu lưỡi bị giả bộ sau khi trở về h ắ c liên sứ giả về triều đến âm thiên tử tức miệng mắng to tới h ắ c liên sứ giả một lần một lần thừa nhận cắt lưỡi đau hắn thậm chí ngay cả muốn tự sát đều làm không được đến tức miệng mắng to âm thiên tử coi như là nhẹ nếu là có năng lực h ắ c liên sứ giả hận không được ăn sống âm thiên tử thịt sinh uống âm thiên tử huyết không biết sao bây giờ hắn chính là tù nhân hơn nữa còn là chịu đủ hành hạ tù nhân căn bản không phản kháng được phân hảo Địa ngục, trung cực hát à n Chương 982, địa ngục, h hạ. hành trung t n g năm ấ t bất thuyết để cho hát giả, hầu cho nôn để liên sứ giả thể nghiệm bị ạ t thiệt đ a sau ngục liên giả sứ đó. Hát liên sứ giả bị dẫn tới trước mặt âm thiên tử lần này hắn không dám đối âm thiên tử tức miệng mắng to âm thiên tử đứng ở nơi đó hát liên sứ giả bị tiểu quỷ áp giải cưỡng bách hắn quỷ xuống trước, trước mặt âm thiên tử bốn mắt n h ì nhau n âm thiên tử không nói gì hát liên sứ giả cũng không nói gì nếu còn không muốn nói sẽ đưa đi băng sơn địa ngục để cho hắn nếm thử một chút ngàn năm hàn băng ly lực âm thiên tử phất phất tay phân phó nói âm thiên tử ra lệnh một tiếng nay chút tiểu quỷ không nói hai câu áp giải h ắ c liên sứ giả liền đi h ắ c liên sứ giả h ắ c liên sứ giả đầu vo ve hắn trong đầu nghĩ ta sao liền không muốn nói đây vấn đề là n g ư ơ i cái gì cũng không hỏi à n g ư ơ i chủ động mở miệng hỏi trước nhất hỏi không cho phép ta nói đây n g ư ơ i cái gì đều không hỏi ta nói cái gì à chờ đến h ắ c liên sứ giả khi phản ứng lại sau khi hắn đã bị đám này tiểu quỷ lôi đi băng sơn địa ngục băng sơn địa ngục g i rét thấu xương thế gian vạn vật ở địa ngục này chính giữa cũng sẽ đông thành nước đá hát liên sứ giả bị mang vào hàn băng địa ngục thời điểm liền thấy này hàn băng địa ngục chính giữa để từng cái trong suốt khối băng khối băng chính giữa đóng băng đến đủ loại hôn phách h á c liên sứ giả mới vừa vào hàn băng địa ngục liền đ ông lăn lộn trên người hạ run l ầ y bẩy loại này giá rét đó là ba trăm sáu mươi độ không góc chết chạy thẳng tới linh hồn tới giá rét lạnh giá thấu xương làm cho không người nào có thể chịu đựng h á c liên sứ giả cắn răng chống giữ hắn cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều bị giá rét lôi xé phát ra kịch liệt vô cùng đau đớn cảm giác đau tan nát tâm căn đau không biết qua bao lâu hát liên sứ giả đã đau gần như mất đi cảm giác lúc này mấy tên tiểu quỷ đi vào như cũ cùng trước như thế âm thiên tử ngồi ngay ngắn đại điện hắc liên xứ giả đảng hoàng quỷ ở phía dưới không quỷ không được kia chút tiểu quỷ buộc hàn quỷ nhưng phạm là dám không quỷ đầu gối trực tiếp liền cho người cắt đứt lần trước âm thiên tử thấy hắn thời điểm hắn là một chiêu nhưng là âm thiên tử không hỏi hắn không nói hai câu trực tiếp đem hắn cho mang tới hàn băng địa ngục đi lần này hắc liên xứ giả không nghĩ chiêu hắc liên xứ giả trong đầu nghĩ ta ngay cả hàn băng địa ngục các độc như vậy địa ngục ta đều chịu đựng được rồi vẫn còn ở nói còn lại địa ngục muốn ta xem ra còn lại địa ngục coi như là lại để cho người thống khổ cũng tuyệt đối không thể so với hàn băng địa ngục càng khiến người ta thống khổ phải nói này chính là hắc liên s ứ giả mù quáng tự tin hắn luôn cho là bây giờ mình trải qua địa ngục chính là để cho người thống khổ ngục rồi nào ngờ càng thống khổ ngục vĩnh viễn ở phía sau như vậy cũng tốt so với chúng ta thường thường nói năm nay là khó khăn nhất quá một năm chống nổi năm nay liền sẽ thấy ánh giảm đông cuối cùng phát hiện năm thứ hai khó hơn âm thiên tử nhìn về phía h ắ c liên sứ giả mặt lạnh hỏi dò như thế nào đây muốn nói sao h ắ c liên sứ giả ngẩng đầu nhìn về phía âm thiên tử vẻ mặt ngạo mạn nói nói ta nói mãi mãi của người cái chân còn có cái gì chiêu thức cứ việc dùng ở người da ra trên người người da ra ta phàm là kêu một tiếng ta liền không phải nương sinh trà dưỡng chống nổi hàn băng địa ngục sau đó h ắ c liên sứ giả là thập phần tự tin hắn không đơn thuần cái gì cũng không nói còn hướng về phía âm thiên tử tức miệng mắng to đối với hát liên sứ giả nhục mạ âm thiên tử là không thèm để ý chút nào dù sao cũng đem người ta hành hạ thành cái này bê bộ dáng còn không để cho c không người ta mang để ta mấy âm u tiểu quỷ sao. sứ vào Thấy thế tiến hắc như cạnh ghé cường, liên lên, giả kiên biên â thiên tử bên thiên dọng nói, hai, thấp thay tử gì âm đại nhân người này nếu cứng như thế tức chẳng đem hắn bước xuống phí phân địa ngục đi thử một chút ta cũng không tin này phí phân địa ngục hắn cũng có thể gặp ở từ có tầng mười tám địa ngục sau đó coi như là lời nói cứng rắn đi nữa cốt đầu cứng đi nữa người đến tầng mười tám địa ngục miệng hắn cũng phải mềm nún xương cũng phải hóa phí phân địa ngục danh như ý nghĩa liền biết do cái địa ngục này là hình dáng gì rồi âm thiên tử nghĩ tới phí phân địa ngục chính giữa làm người ta nôn mửa hình ảnh nhìn thêm chút nữa mạnh miệng h ắ c liên s ứ giả âm thiên tử trong đ ầ u n g h ĩ giống như là loại này mạnh miệng người thì phải hướng trong miệng hắn dốc phân vì vậy mà nói âm thiên tử vung tay lên nói người đâu đưa hắn mang cho ta đến phí phân trong địa ngục đi một lần phí phân địa ngục nghe được phí phân địa ngục bốn chữ này h ắ c liên s ứ giả liền biết rõ đây nhất định là một cái có mùi vị địa ngục a trên thân thể được hành hạ thì coi như xong đi nhân cách bên trên còn phải được làm đ ủ h ắ c liên s ứ giả trong đ ầ u n g h ĩ này thúc thúc có thể nhịn thím nhịn không được ta không đi phí phân địa ngục ta không đi phí phân địa ngục đổi một cái người đổi cho ta một cái địa ngục Lao tử k h ô n g sợ c h ế t đổi một đầu một cắt hơn. Hắc hơn. liên xứ giả ngang cái đầu không ngừng la hét nhưng mà lần này tầng mười tám địa ngục có thể không phải cờ tờ vờ đặt bao phòng còn có chọn hạ tầng mười tám địa ngục hắn còn chọn rồi hắn là càng không muốn hạ phí phân địa ngục âm thiên tử liền thế nào cũng phải đem hắn ném vào phí phân địa ngục không thể bởi vì h ắ c liên xứ giả d y rủa quá mức dùng sức nay chút tiểu quỷ đều nhanh muốn nén không được hắn cuối cùng bất đắc dĩ trực tiếp đem hắn cho trói lại sau đó treo ở cây gậy bên trên mấy tên tiểu quỷ giống như nhắc năm heo như thế bắt hắn cho ngừng lên một đường mang hát liên xứ giả Đi tới phí phân địa ngục phí phân địa ngục danh như ý nghĩa chính là do sôi sùng sục phân hợp thành ngục mới vừa vào phí phân địa ngục thì có một cổ không cách nào nhịn được có thể đưa tới nhân sinh lý khó chịu hôi thối chuyển tới phí phân địa ngục ngoại trừ phân bên ngoài còn có một loại đặc sản loại này đặc sản là một loại giỏi loại này thư chủng được gọi là hòa giỏi hòa giỏi thích nhiệt độ cao nội bọn địa phương nhiệt độ cao nhất hòa giỏi tự nhiên đều tụ tập ở nơi này nay một đoàn một dạng hòa giỏi nếu để cho có dạy đặc sợ hai trứng người thấy tại chỗ thì phải ngất đi hát liên mặc dù sứ giả không có dạy đặc sợ hai trứng nhưng là t hắn ấ y trước m t một m à này, cũng có ũ n g c chán thể ã i với nói, coi gian Tử, thực ra với hắn mà nói, gánh nặng trong tới tử chết hắn gánh không chuẩn không Hắn cũng cũng cần cả. có ra rồi, trọng quan vào vong nặng lòng Nếu xong mà sớm làm gì đâu. đã bị, tiếp nhận tử vong nhưng là không tiếp thụ nổi loại này tử vong phương thức bị người ném đang sôi trào trong hầm phân cả người trên dưới tràn đầy ác hôi thối lúc sắp chết trên thân thể đóng đầy dày đặc thư trùng nghĩ tới đây hắc liên s ứ giả đã không dám nhớ lại nữa chỉ là suy nghĩ một chút hắn cả người trên dưới đã bắt đầu ngưng ấy vừa nghĩ tới c hát í n mình ném h lập tức c sẽ bị ném vào i này r o n phân. g hầm Hác liên sứ giả là t h ự công sự l u Lúc này, hắn hối đã bắt đầu Hối, hối khai ô n g phải làm b n đầu, chương n g phải làm chín trăm tám mươi ba h á c liên sứ giả, giả công khai hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm hai mươi ba tác giả hầu ngôn bất thuyết phí phân địa ngục này chút tiểu quỷ cũng mặc kệ h ắ c liên sứ giả hối hận còn chưa hối hận âm thiên tử có lệnh để cho bọn họ đem h ắ c liên sứ giả ném vào trong hầm phân như vậy bọn họ thì phải đem h ắ c liên sứ giả ném vào hầm phân mới được mấy tên tiểu quỷ đi tới h ắ c liên sứ giả bên cạnh nhấc cánh tay nhấc cánh tay nhấc chân nhấc chân trực tiếp đưa hắn giơ lên một hai một một hai này chút tiểu quỷ trong miệng kêu hào tử liền đem h ắ c liên sứ giả giơ qua đỉnh đầu đều đã g i qua đỉnh đầu rồi bước kế tiếp chính là hướng trong hầm phân ném lúc này hát liên sứ giả là thực sự không kèm được rồi chiêu các ngươi hỏi cái gì ta tất cả đều chiêu hát liên sứ giả liên tục hô to tỏ thái độ không biết sao bây giờ hắn nói chiêu đã m u ộ n tại hắn nói chiêu trong nháy mắt hắn cũng đã bị đám tiểu quỷ kêu hào tử ném ra ngoài hát liên sứ giả bay ở hầm phân trung trong đầu nghĩ từ nay về sau ta chính là kia ra hầm phân mà không nhiễm hát liên ta chính là ngàn vạn hầm phân một cây sen hắn bay vọ hầm phân thời điểm nhìn trong hầm phân những g i à y đặc đó bao đoàn chung một chỗ hòa giỏi suýt nữa không phun ra xong rồi hoàn toàn xong rồi mắt nhìn thấy liền muốn rơi vào trong hầm phân hát liên trong lòng sứ giả nghĩ như vậy đến nhưng mà ngay tại h ắ c liên sứ giả sắp ngã vào hầm phân chung thời điểm một cổ thần bí lực lượng nâng hắn để cho hắn tránh khỏi phí phân địa ngục t h a i thương sau một khắc h ắ c liên sứ giả biến mất tại chỗ xuất hiện ở trước mặt âm thiên tử âm thiên tử thượng phạt phân minh h ắ c liên sứ giả không nói liền phải bị tầng mười tám địa ngục n ỗ i khổ hắn nếu vui lòng nói dĩ nhiên là có thể không chịu phí phân địa ngục n ỗ i khổ nếu là nói cùng không nói đều phải bị tội vậy còn nói liên quan đến hắn cái gì âm thiên tử làm phép đem hát liên sứ giả na di đến trước mặt mình hướng hắn nói thế nào bây giờ vui lòng nói h á c liên sứ giả sắc mặt khó coi n g n g đầu nhìn về phía âm thiên tử bất đắc dĩ nói chiêu ta nói rồi h á c liên sứ giả đáp ứng m ư ố n thợ nhưng là âm thiên tử cũng không có hỏi hắn mà là trực tiếp mang theo hắn trở lại thiên đình h á c liên sứ giả đáp ứng c u n g khai âm thiên tử nhiệm vụ liền hoàn thành về phần hỏi thế nào hỏi cái gì kia chính là lâm viên định đ o ạ n mang về thiên đình do lâm viên tự mình thẩm vấn nếu không hắn ở chỗ này hỏi đợi trở lại thiên đình sau đó lâm viên còn phải hỏi một lần nữa thiên đình âm thiên tử mang theo hát liên sứ giả trở lại thiên đình h ắ c liên bây giờ sứ giả dáng vẻ cùng trước dáng vẻ có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai cái khuôn mặt bị âm thiên tử mang lúc đi hắn là tiêu căng khó thuần bây giờ bị âm thiên tử mang lúc trở về hắn là vâng vâng dạ ả g thiên đế nhìn về phía âm thiên tử hỏi dò chỉnh phục rồi âm thiên tử gật đầu một cái trả lời phục rồi h ắ c liên sứ giả bị chỉnh chịu phục đây là nằm trong dự liệu sự tình tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục có thể không phải chỉ là hư danh chính là cương cân thiết cốt người vào đi một chuyến sau khi đi ra cũng có thể dung thành n ư ớ sắt nhân vương dùng cười trên nỗi đau của người khác biểu tình nhìn hát liên sứ giả tiến lên v u a hắn mặt nói d ù a con bê ngươi tờ mở thế nào không n g ạ h khí nói thật ta vẫn đ ưa thích t r ư ớ c ngươi bộ kia kêu, kêu căng khó thuần dáng vẻ t r ư ớ c muốn là nhân vương v u a hắn mặt chết nục lời nói của hắn h á c liên sứ giả nhất định là muốn tức giận mắng nhân vương coi như không tức giận mắng nhân vương cũng nhất định sẽ trợn mắt nhìn nhau nhưng bây giờ h á c liên sứ giả lại biểu hiện thập phần bình tĩnh hắn dương mắt nhìn một chút nhân vương nói muốn hỏi gì cứ hỏi đi không cầu còn lại liền cầu các ngươi cho ta một thông thoái người này bây giờ rõ ràng là một bộ chỉ cầu chết nhanh dáng vẻ a nhìn hắc liên sứ giả cái bộ dáng này là thực sự để cho âm thiên tử cho trình chữ phục sợ rằng hắn không bao giờ nữa muốn vào tầng mười tám địa ngục không từ nay về sau hắn nghe được tầng mười tám địa ngục liền run run ánh mắt của lâm viên lấp lánh dò xét hắc liên sứ giả hỏi dò ngươi có thể có đồng bọn à? có hắc liên sứ giả trả lời các ngươi là cái gì đội tổng cộng lại có bao nhiêu người lâm viên tiếp tục hỏi hắc liên sứ giả không chút suy nghĩ thẳng thắn trả lời chúng ta được gọi là hắc liên sứ giả ta biết là ba mươi bảy người chỗ tối khẳng định còn nữa chẳng qua là ta không biết rõ mà thôi lâm viên đang hỏi chuyện đồng thời một mực đang quan sát cái này h ắ c liên sứ giả hắn nếu có lời nói dối lâm viên là nhất định có thể đủ nhìn ra bất quá từ hắn vẻ mặt c ũ n g rất nhỏ động tác bên trên để phán đoán hắn nói đều là nói thật ngươi có thể biết rõ ngươi những thứ này đồng bọn thân phận chân thật lâm viên tiếp tục hỏi không biết rõ h ắ c liên sứ giả thập phần chắc chắc một cái cũng không biết rõ sắc mặt của lâm viên ngưng trọng nhấn mạnh h ắ c liên sứ giả lần nữa chắc chắn một cái cũng không biết rõ nghe được h ắ t liên sứ giả trả lời như vậy vấn đề nhân vương hỏa khí cọ một chút liền lên tới nhân vương chỉ hát liên sứ giả nói với lâm n g uyên bản tôn người này không đứng đ ắ n à. xem ra âm thiên tử vẫn là không có đem hắn chỉnh chịu phục người đem hắn giao cho ta ta trở lại loay hoay loay hoay hắn lâm n g uyên v ớ i tay cắt đứt hắc liên sứ giả mà nói trầm giọng nói không hắn nói đều là nói thật hắn hẳn là thật không biết rõ nói dối lúc biểu tình cùng nói thật thời điểm biểu tình là có rất nhỏ trên l ệ n h vừa mới hắc liên sứ giả trả lời vấn đề thời điểm lâm n g uyên vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn hắn vừa mới vẻ mặt không có khắc thưởng nói khẳng định đều là nói thật nghe được nhân vương nói mình nói dối hắc liên sứ giả liền đội vàng biện giải cho mình ta không có nói、láo. ta thật h k ô nói g tới chỗ này sau đó cái này hát liên sứ giả thậm chí chủ động giao phó nói mặc dù ta không biết rõ thân phận của bọn họ nhưng là chúng ta có chung nhau cứ điểm ta tổng cộng biết rõ bảy cái cứ điểm vị trí phân biệt ở hát liên sứ giả không có bất kỳ dấu dếm hết sức phối hợp chủ động khai báo bảy cái cứ điểm vị trí cứ việc âm thiên tử đã mang theo hắn ở tầng một mươi tám địa ngục đi một lượt đưa hắn hoàn toàn khuất phục nhưng là lâm viên vẫn cảm thấy có điểm không đúng hắn giao phó quá nhanh hỏi hắn vấn đề hắn thành thật trả lời vậy thì thôi lại còn sẽ đoạt trước trả lời nghe được hắn giao phó bảy cái cứ điểm sau đó nhân vương vội và nói g n bản tôn ta lập tức đi này bảy cái cứ điểm kiểm tra tình huống nếu là người này đồng bọn ta liền toàn bộ chụp tới người qua sau đó tám phần m ộ ư ơ i là q u ầ n xì múc canh công giã c h ẳ n g a ta đoán chừng hắn đồng bọn đã không thấy lâm viên sau khi nói xong phân phó nói không cần cố ý đi trước để cho tư pháp thiên thần thuận tiện đi xem một chút đi người này bị bắt đã thật thời gian dài chỉ muốn không phải người ngu khẳng định cũng đã rút lui cứ điểm đem cứ điểm bỏ phế đi cứ điểm kiểm tra hơn phân nửa là hồn g phí thời gian đây cũng là tại sao cái này h ắ c liên sứ giả giao phó như thế thuận đương nguyên nhân hắn cũng biết rõ hắn lời muốn nói những thứ này thực ra chẳng có tác dụng gì có b ồ n c h ư ớ g hết chương chín trăm tám mươi b ố không những không giết người ta còn để cho chạy ngươi chương chín trăm tám mươi b ố không những không giết người ta còn để cho chạy ngươi hai nghìn hai mươi b ố tháng chín năm hai bốn tác giả hầu ô n bất tuyết h ắ t liên sứ giả sau khi nói xong hắn ngẩm đầu nhìn về phía lâm uyên một bộ thản nhiên chịu chết biểu tình nói ta biết rõ đã nói hết rồi là thời điểm c hắn o ta m ộ cũng chỉ i biết rõ những thứ này nhưng là hắn cũng khai những chuyện này chỗ dùng xác thực không lớn quả nhiên không ra lâm viên đoán rất nhanh tư pháp đại thiên thần trở về ngày thường tiếp xúc với h ắ n người đã toàn bộ thẩm vấn hỏi qua rồi những người đó cũng không có gì dị thường chắc chắn không phải hắc liên sứ giả tư pháp đại thiên thần trả lời tư pháp đại thiên thần vừa dứt lời thiên đế lại hỏi rõ tư địa đây hắn cung khai những thứ kia cứ điểm có phát hiện hay không tư pháp đại thiên thần lần nữa lắc đầu một cái trả lời không có bất kỳ phát hiện nào những thứ kia cứ điểm đều đã bỏ phế một chút xíu đầu mối cũng không có ngay xong tư pháp đại thiên thần bẩm báo sau đó tại chỗ người sở hữu sắc mặt cũng dần dần khó xem ngay cả lâm liên cũng t r o mày nhất là tính khí táo bạo nhất nhân vương hắn bước nhanh đến phía trước một cái chộp ở hắc liên xứ giả cái gáy quát hỏi trứng u ủ a ngươi đủa bợn chúng ta có phải hay không là cùng khai ra đồ vật toàn bộ đều vô dụng tựa cần ngươi làm gì còn muốn cầu chết nhanh nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy tỉnh ta xem còn phải đem ngươi ném vào tầng một mươi tám địa ngục đi một lần mới được vừa nghe đến muốn đem mình ném vào tầng một mươi tám địa ngục h ắ c liên sứ giả cũng gấp tầng mười tám địa ngục hành hạ hắn thật là không nghĩ lại thể nghiệm một lần các ngươi nói không giữ lời các ngươi đáp ứng ta chỉ cần ta công khai liền giết ta ta nói đều là thật ta chỉ biết rõ những thứ này ta không lừa các ngươi h ắ c liên sứ giả khàn cả giọng hầm hự dựa vào nét mặt của hắn phân tích hắn hẳn không nói dối hắn nói cũng đều là thật cũng xác thực chỉ biết rõ những thứ này cái này h ắ c liên sứ giả tổ chức thập phần kín đáo với nhau giữa lẫn nhau căn bản không nhận biết muốn thông qua một cái h ắ c liên sứ giả công khai đem c ò n lại h ắ c l i ê n xứ g i ả một lưỡi bắt hết, không thể nghi ngờ là nói lẽ liền bắt hết, h lây ngô h i n ở đã bại lộ cứ điểm chờ chờ người khác tới bắt ngươi hay sao bây giờ hết thảy đều tại lâm viên d ự liệu chính giữa mà thôi hát liên sứ giả, người người ta. Ta. Ta giả hai mắt trở tròn uy dưới đất hướng lâm viên cầu khẩn rơi vào địch nhân tay đối với hắn mà nói tử chính là hạnh phúc nhất sự tình nếu như lâm viên vui lòng mà nói có thể để cho hắn vĩnh viễn chịu đựng khó mà chịu đựng hành hạ lâm yên nhìn về phía h ắ c liên sứ giả nhẹ nhàng nói ta tin tưởng ngươi nói ta cũng tin tưởng ngươi không có gạt chúng ta ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi đưa về tầm mười tám địa ngục hành hạ n g h e được lâm yên hứa hẹn h ắ c liên sứ giả trên mặt lộ ra dễ dàng biểu tình hắn n g mở đầu nhìn về phía lâm yên tiếp tục cầu khẩn k ê u ngươi giết ta giết ta ta van cầu ngươi giết ta lâm yên trong đầu nghĩ ta còn từ không gặp qua như thế kỷ quá yêu cầu không phải là xin ta giết ngươi giết hắn đi lâm yên dĩ nhiên sẽ giết hắn giết hắn đi hắn coi như hoàn toàn vô dụng thật vất vả bắt một cái sống hát liên sứ giả tự nhiên muốn đưa hắn dùng đến cực hà rồi lâm viên cởi đ ố i hắc liên sứ giả nói ta không những sẽ giết ngươi còn sẽ thả ngươi thả ngươi trở về nghe được lâm viên muốn thả chính mình trở về hắc liên sứ giả đàng một chút đứng lên l a to nói ngươi muốn cho ta giúp các ngươi bắt còn lại hắc liên sứ giả không thể nào ngươi không muốn nói vớ v ẩ n rồi ta sẽ không trở về ta không thể nào giúp các ngươi thấy hắc liên sứ giả dùng rằng đứng lên nhân vương tiến lên một ước đưa hắn đạp ngã xuống đất hùng hùng hổ hổ nói hai chân đều gậy còn không thành thật ai cho ngươi đứng lên một bên thiên đế trần chờ hướng lâm viên hỏi bản tôn bây giờ hắn cái bộ dáng này nhìn dáng dốc sẽ không phối hợp chúng ta chứ đem hắc liên s ứ giả trả về để cho hắn làm nội ứng bắt còn lại hắc liên s ứ giả này có một cái tiền đề kia chính là hắc liên s ứ giả được phối hợp bọn họ mới được nhưng là bây giờ nhìn hắc liên s ứ giả dáng vẻ rõ ràng sẽ không phối hợp bọn họ này chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ rồi bất quá lâm liên nếu nói lên cái ý nghĩ này tự nhiên có giải quyết vấn đề mấu chốt biện pháp bây giờ hắn cái bộ dáng này t ă n phần mười là hắc liên cho hắn ám chỉ ta thử một lần có thể hay không loại trừ hắc liên đối với hắn ảnh hưởng ngược lại khống chế hắn lâm liên nhẹ nhàng nói hôn thổ ngạc cùng ám hắc Ma v i ê n cũng ăn hắc liên lâm liên đã từng loại trừ rồi hắc liên đối hai người bọn họ ảnh hưởng bất quá người trước mắt này ăn hắc liên thời gian so với hôn thổ ngạc cùng ám hắc Ma Viên lâu liên â u được Hắc l ảnh hưởng sâu hơn lâm liên cũng không có hoàn toàn chắc chắn loại trừ hắc liên đối với hắn ảnh hưởng nói đi nói lại thì bây giờ cũng không có còn lại càng làm dễ pháp có thể thử một lần vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa thất bại cũng không có vấn đề có thể vạn nhất thành công lâm liên kế hoạch là có thể tiếp tục thi triển nghĩ tới đây lâm liên từng bước một hướng hắc liên sứ giả đi tới có lẽ là hắc liên trong tiềm thức ở ảnh hưởng hắc liên sứ giả khi nhìn đến lâm viên tới sau đó h á c liên sứ giả dùng hết lực khí toàn thân nghiêng đầu muốn hướng ngoài điện chạy đi muốn biết rõ nơi này là địa phương nào nơi này là đại điện đây là lâm viên địa bàn ở chỗ này hà có thể để cho hắn chạy đừng nói ở chỗ này hắn chạy không thoát chỉ cần ở trong tam giới hắn đều chạy không thoát lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút h á c liên sứ giả không gian xung quanh và mẹo hắn trực tiếp bị chuyển đến trước người lâm viên không được c ú t n g a y người cúc này a hát liên sứ giả đầu tiên là cuồng loạn gầm to sau đó vừa khổ, khổ cầu khẩn zeta va ngươi zeta bổn c h ư ơ n hết c lúc trước lâm liên trợ giúp hôn thổ ngạc cùng ám hát ma viên loại trừ trong cơ thể h Hắc liên thời điểm có thể nói là không tốn mảy may sức lực bất quá hiện đang xử lý hát liên sứ giả trong cơ thể hát liên thời điểm nhưng là hao phí một ít khí lực hát liên sứ giả cùng ám hát ma viên cùng với hôn thổ ngạc ban đầu tình huống không giống nhau Làm ra, ám ra, hát ắ c liên tinh n thần lực kéo dài đến hát liên sứ giả trong cơ thể tại hắn linh đài sâu bên trong một đoá h ắ c liên xoay chầm chậm h ắ c liên tản ra ưu quang chính là ưu quang này khống chế hát liên sứ giả có thể nói h ắ c liên sứ giả nhất cử nhất động đều tại hát liên trong phạm vi khống chế h Hắc liên sứ giả trọng yếu là này đoá hát liên chỉ cần lâm liên có thể đem này đoá h ắ c liên rút ra như vậy h ắ c liên sứ giả là có thể khôi phục tự mình lâm v i ê n cũng có thể ngược lại k h ô n g chế hắn để cho hắn lần nữa đánh về h ắ c liên sứ giả nội bộ trợ giúp lâm v i ê n đem h ắ c liên sứ giả một lưới bắt hết lâm v i ê n ý thức thăm dò vào h ắ c liên sứ giả trong cơ thể hắn phát hiện n à y đoá h ắ c liên cùng h ắ c liên sứ giả ý thức d â y d ử a cực sâu muốn giống như trước xử lý hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên như vậy lấy bạo lực trực tiếp bật trừ là tuyệt đối không thể lâm v i ê n chậm rãi nhắm lại con mắt hắn đang nghĩ biện pháp định dùng những phương pháp khác đem hát liên rút ra nhưng mà vừa lúc đó hát liên sứ giả linh đài chính giữa hát liên đột nhiên có dị động kia đó hắc liên bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn một cổ bàng bạc lực lượng thanh niên h b ộ c phát ra hắc liên nổ ở hắc liên nổ mạnh trong nháy mắt lâm liên nhanh chóng thu hồi chính mình ý thức nếu không phải là lâm liên thu hồi ý thức tốc độ khá nhanh hắn thăm dò vào hắc liên sứ giả trong cơ thể ý thức nhất định sẽ cùng hắc liên cùng nhau cho vùi lấy lâm liên bây giờ thực lực đã có rất ít người có thể thương tổn đến hắn lần này lại suýt nữa l ậ tuyền t trong m ương hắc liên nổ mạnh trực tiếp phá hủy hắc liên sứ giả linh hồn thậm chí ngay cả hắn thị xương cũng chịu ảnh hưởng một luồng sức mạnh kỳ lạ ở hắc liên sứ giả nhục thân lan tràn trong chốc lát đem thị xương hóa thành một đoàn đất đen đất đen dưỡng hắc liên hắc liên sứ giả chẳng qua chỉ là vẩn dưỡng hắc liên công cụ mà thôi bây giờ hắc liên tự bạo hắc liên sứ giả cũng sẽ không có tất yếu tồn tại bản tôn người không sao chớ bản tôn vừa mới xảy ra chuyện gì này d ị biến phát sinh thật sự quá nhanh âm thiên tử thiên đế nhân vương bọn họ phản ứng kịp sau đó nhanh chóng tiến lên hỏi lâm viên tình huống nghĩ đến vừa mới suýt nữa là tuyền trung ương lâm viên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi may hắn phản ứng nhanh nếu không t hát a m dò vào h liên giả tự r bạo hát liên sứ giả hóa thành một đoàn cho bụi cái này làm cho lâm liên hết thẻ mưu họa đều không cách nào thi triển dã tràng xe cát giờ phút này tất cả mọi người đều thất vọng cực kỳ rất rõ ràng đối thủ của bọn họ so với bọn hắn dự liệu muốn khó đối phó nhiều từ giải quyết hết la hầu nhất thông tam giới sau đó bọn họ liền lại cũng chưa bao giờ gặp như vậy khó giải quyết đối thủ bọn họ thậm chí có một loại cảm giác lần này đối thủ so với lúc trước la hầu còn phải khó giải quyết nhiều lúc trước mặc dù la hầu lợi hại nhưng là ít nhất bọn họ biết rõ mình đối thủ là ai biết rõ mình đối thủ ở nơi nào mà bây giờ hắn chúng ta đối với cái này núp trong bóng tối đối thủ không biết gì cả bọn họ không biết rõ mình đối thủ là ai cũng không biết rõ đối thủ mình ở nơi nào người này rốt cuộc là ai vì sao lại có lợi hại như vậy thủ đoạn nhân vương vẻ mặt tức giận hỏi giò lúc này trong lòng nhân vương đệ nén vô cùng l ử a giận hắn cảm thấy tự mình ở bị người trêu đùa âm thiên tử c h ầ m ngâm chốc lát thập phần chắc chắc trả lời không thể nào là tam giới người trong tam giới đều tại chúng ta theo dõi chính giữa tuyệt đối không thể nào có người làm nhiều chuyện như vậy lại l ừ a gạt được con mắt của chúng ta lâm viên là tam giới công chủ là tam giới chiến lược trần nhà tam giới chính giữa là tuyệt đối không thể nào sinh ra thực lực mạnh hơn hắn tồn tại thậm chí không thể nào sinh ra thực lực so với nhân vương âm thiên tử thiên đế thực lực mạnh hơn tồn tại nếu không có ở đây tam giới như vậy bắt thành t i ể u tại hỗn độn rồi h ả hỗn độn mặc dù tan vỡ nhưng là hỗn độn chi k h í vẫn tồn tại nguy cơ lần này chính là hỗn độn chi k h í đưa tới có thể hay không là hỗn độn chi k h í chính giữa lại ra đời thực lực càng nhân vật mạnh mẽ thiên đế hướng mọi người hỏi thiên đế lời nói này mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị nhân vương bác bỏ không thể nào bản tôn đi hỗn độn chi k h í trong đ ư ợ c rồi không phải nói hỗn độn chi k h í chính giữa cũng không ra đời sinh linh vật còn sống chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng bản tôn nhãn lực sao nhân vương có lý chẳng sợ nói người khác nhãn lực nhân vương không tin lâm viên nhãn lực nhân vương còn có thể không tin sao theo nhân vương lâm viên nói hỗn độn chi khí chung không có sinh ra sinh linh như vậy hỗn độn chi khí chung cũng chưa có sinh ra sinh linh thiên đế hôm mắt trợn mắt nhìn nhân vương lên mắt trong đầu nghĩ liền rõ rệt người đúng không ta nói ta không tin tưởng bản tôn nhãn lực sao bản tôn đi thời điểm không thấy hỗn độn chi khí chính giữa có sinh linh không có nghĩa là hỗn độn chi khí chính giữa cũng chưa có sinh ra sinh linh địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương ý tứ của ta là có phải hay không là hỗn độn chi khí chung ra đợi sinh linh cái này từ hỗn độn chi khí chung sinh ra sinh linh chạy tới trong tam giới ở trong tam giới hộp điều khiển từ xa đến hết thệ các thứ này thiên đế nói ra ý nghĩ của mình n g ư ơ i thật đúng là đừng nói thiên đế nói lời nói này vẫn thật là không không khả năng lâm viên n h í u mày một cái sơ căm một cái nghiêm túc tự định giá thiên đế suy đoàn có khả năng vừa lúc đó đột nhiên nghe được tư pháp đại thiên thần mở miệng hô to các ngươi mau nhìn kia hắc liên s ứ giả thi thể có d i biến thi thể hắc liên s ứ giả nơi nào còn có cái gì thi thể ạ vừa mới hắc liên s ứ giả chết đi sau đó hắn huyết nhục chi khu trực tiếp hóa thành một đoàn đất đen bất quá ở loại trường hợp này bên trên Tư pháp đại thiên thần thể tư thiên thần thất thố như pháp pháp chắc chắn không cho đại đùa. đại Có sẽ làm vì ậ y hô to, nhất định to, là có cái g không thể nào hiểu được tình huống nào thường. được dị vậy ì v mọi người đồng loạt men theo tư pháp đại thiên thần tiếng kêu nhìn chỉ thấy h ắ c liên sứ giả thi thể hóa thành đất đen đang không ngừng ngoạ ngoại cuối cùng ngoạ ngoại thành rồi một cái c h ạ m trổ màu đen hoa sen ngọc bài ngọc bài chính diện là một đoá nở rộ h ắ c liên phía sau chính là dòng bay phượng múa có khắc một chữ to Buồn chưng hết.